một cái khác thì là ta tại Đông Thành bên trong nhìn thấy một cái âm dương mặt người này nửa bên nam nửa bên nữ võ công ngược lại là không thể coi thường ồ dương dịch chi ngược lại là không chút để ý kỳ lân kiếm khách lại là sự sở ngươi nói chẳng lẽ xá Nguyên Quân ừm rất nổi danh cực nhạc thiên cung bên trong tuyệt đỉnh cao thủ kỳ lân kiếm khách lúc này gật đầu nói ra ngươi nếu là cùng người này tương đối nhớ lấy cẩn thận hắn tiên dẫn địa hợp đại diệu kinh này công âm dương học chuyện, không tầm thường càng có âm dương nhị khí nhưng nhóm người dùng niệm rất khó để phòng nha tô mạch nhẹ gật đầu không sao không sao Người này đã bị ta đánh chết, cũng là không dùng qua phân để ý. Kỳ Lân kiếm khách nửa ngày im lặng, ngươi cũng đem người đánh chết còn nói cái truy. Cái này họ Tô quả nhiên là không làm người a. Ta muốn hỏi nhưng thật ra là, Cực Nhạc Thiên cung tác phòng, chắc hẳn chư vị đều có hiểu rõ, ở trong đó nhưng có cùng loại với Vạn Phu nhân thủ đoạn như vậy. Tô Mạch nhìn thoáng qua ở đây mấy người. Dương Dịch chi lắc đầu. Cực Nhạc Thiên cung người, phóng túng thượng lạc, kỳ chủ chỉ ở chỗ phóng thích bản thân, mà cũng không phải là cấp đoạt người khác. Vấn đề là, bọn hắn phóng túng bản thân, lại là xây dựng ở cấp đoạt người khác trên cơ sở, cho nên mới là ma giáo. Nhưng về bản nguyên cũng không cất ở đây một loại thủ đoạn. Lại có chính là, Cực Nhạc Thiên Cung võ công đa số đều là lấy loạn lòng người trí, chọc người dục niệm làm chủ, làm cho tâm thần người thất thủ, cuối cùng muốn gì cứ lấy. Bọn hắn vốn cũng không phải là đơn thuần vì giết người, chỉ là vì hưởng lạc. Đương nhiên hưởng lạc về sau phải chăng giết người, liền cũng là hài lòng tùy ý. Cũng bởi vậy lạm sát kẻ vô tội nhiều vô số kẻ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một ngụm, nếu như thế, cái kia hẳn là cùng Cực Nhạc Thiên Cung không có quan hệ. Vấn đề chỉ sợ là xuất hiện ở một chuyện khác bên trên. Việc này ta nhớ ở trong lòng, tối nay liền tìm tòi hư thực. Nói đến đây, có chút dừng lại, nhìn về phía Lăng Hồng Hà, "Lăng di đêm qua đuổi theo hung thủ kia, kết quả cuối cùng như thế nào?" "Đây cũng là hôm nay chủ yếu muốn nói với ngươi sự tình, người này giết người về sau, cũng không rời đi vô sinh đường, con con quấn quấn, cuối cùng lại là đi tới thứ 10 điện." Đặng Phong Bách. "Không sai." Lăng Hồng Hà nói ra, chỉ bất quá ở trong đó có hai chuyện để cho người ta không tưởng được. Nàng có chút trầm ngâm lấy hơi cũng không bán cái nút, liền trực tiếp nói ra, "Chuyện thứ nhất, truy tìm người này cũng không phải là chỉ có ta một cái, còn có một người khác." "Ai?" "Thứ hai điện phó điện chủ, Quy Tàng Đao, Tiêu Phong." Tô Mạch nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Thứ hai điện nguyên bản điện chủ tiêu hùng là Tiêu Phong phụ thân, Bắc Trường biết kế vị quá trình có chút cổ quái. Tiêu Phong những năm gần đây ngoại trừ một cái quy tàng đao danh hào bên ngoài, nhưng không có bất luận cái gì khác người cử động. Điểm này vốn là có điểm kỳ quái. Đêm qua Đa Hắn cũng xuất hiện, có lẽ đã nói người này biết chút ít cái gì. Ta có thể nếm thử cùng người này tiếp xúc một chút, tìm kiếm nền tảng. Mạch Nhi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dương Dịch Chi liền vội vàng hỏi. Tô Mạch cười cười, thứ hai điện truyền thừa võ học, tên là Lớn Liệt Trần Đao. Từ khi thứ hai điện điện chủ tiêu hùng mất tích về sau, môn này đao pháp liền thất truyền nhưng là thủ hạ ta có một người tiêu sư tên là hồ tam đao nguyên bản là vô sinh đường địa giới bên trong rèn đao ban xuất thân hắn đơn giản đem hồ tam đao tình huống nói một lần chỉ nghe ở đây ngoại trừ dương tiểu vân bên ngoài người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ như thế nói đến cái này hồ tam đao sở học đao pháp hẳn là lớn liệt thần đao kia bị vây ở trong sơn động người chẳng lẽ chính là tiêu hùng tô mạch nhẹ gật đầu bây giờ xem ra đây là vô cùng có khả năng mắt khác người này tại trước khi chết đã từng phó thác hồ tam đao một việc để hắn đến vô sinh đường tìm kiếm vô tận ngục từ đó cứu ra một người đồng thời nói rõ người này có thể đem lớn liệt thần đao cái khác đao pháp tất cả đều chuyển thụ cho lá hổ, chỉ bất quá lao hổ tự biết võ công thấp, đến vô sinh đường đến chỉ có thể là hữu tử vô sinh, cho nên căn bản là không có dám tới. mà liên quan tới cái này vô tận ngục. đêm qua, ta tại vị kia vạn đại tiểu thư trợ rút giới, ngược lại là nghe được một chút chuyện thú vị. hắn lúc này đem đêm qua cùng vạn nhị lan tại thư phòng bên trong mật thất nghe lén đến vạn ngọc đường cùng vạn phu nhân đối thoại, cùng đám người nói một lần. một phen sau khi nói xong, mọi người tại đây cơ hồ lên tiếng không được. lượng tin tức thật sự là quá lớn. vô tận ngục trung quan áp lấy người kia, lai chân chính vạn ngọc đường. Phàm Lãng nghe được đêm qua những lời kia, đạt được cái kết luận này chính là đương nhiên. Vậy bây giờ Vạn Ngọc Đường là ai? Dương Dịch Chi hỏi ra câu nói này thời điểm, trong con ngươi đã nổi lên lăng lệ chi sắc. Tô Mạch cười cười, Dương Bá Ba trước tạm an tâm chớ vội. Không sai. Ngọc Linh Tâm cũng nhẹ gật đầu. Chuyện này còn có khác khả năng, Vạn Ngọc Đường không phải Vạn Ngọc Đường, chưa hẳn chính là Lý Tư Vân bộ tộc kia phản đồ. Cũng có thể là vô sinh đường nội bộ đấu đá, có người thừa cơ như hại Vạn Ngọc Đường, cuối cùng đem nó đánh vào vô tận ngục bên trong. Nếu là không thể điều tra rõ ràng, tùy tiện xuất thủ. Nếu như đối phương quả nhiên là người kia, Vậy dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu không phải, bằng vào tính cách của người nọ cùng mẹ bén, tất nhiên sẽ ẩn tàng càng sâu. Còn muốn đem người này tìm tới, chỉ sợ muôn vàng khó khăn. Không sai, Lăng Hồng Hà cũng nhẹ gật đầu, Ngọc gia cô nương nói rất đúng, mà lại, Mạch Nhi cũng hẳn là ý tưởng như vậy đi, bằng không mà nói, đêm qua ngươi liền có thể xuất thủ. Chủ yếu là hiện nay chưa tìm tới Vô tận ngục. Tô Mạch nói ra, nếu như tìm được Vô tận ngục, gặp được bị giam giữ người, rất nhiều câu đấu cũng liền có án Chỉ tiếc, bây giờ ta mặc dù biết Vô tận ngục chỉnh thể bố cục, vẫn còn không biết cửa vào chỗ. Cho nên Tối nay ta dự định đem tối thăm dò một chút Hậu Sơn Cấm Địa. Nếu như Hậu Sơn Cấm Địa vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, vậy ta cũng chỉ có thể xuất thủ trước đem cái này không biết là ai vạn ngọc đường cho âm thầm cầm xuống. Nếu như trực tiếp chính là người kia, cũng sẽ không cần tốn nhiều công phu, nhưng nếu không phải, chúng ta cũng chỉ có thể khắc mưu lối của hắn. Hậu Sơn Cấm Địa. Lăng Hồng Hà chân mày hơi nhíu lại, nơi này cực kỳ cổ quái, ta đi mấy lần, mỗi một lần đều bị phát hiện không hiểu đấu. Nếu không phải là ta khinh công còn vẫn xem như không tệ, sợ là thật muốn lâm vào trong đó. Ngươi nếu là tiến về phía sau núi, nhất định phải cẩn thận. Ta có thể tùy ngươi cùng nhau đi tới." Tô Mạch nhẹ gật đầu, có lăng gì tương trợ vậy, dĩ nhiên là tốt. "Đúng, mới lăng di giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, kiện thứ hai để cho người ta không tưởng tượng được sự tình là cái gì?" "Là vô sinh đường thứ 10 điện." Lăng Hồng Hà nhẹ giọng nói ra, chuyện thứ hai này là liên quan tới thứ 10 điện, hiện nay Đặng Phong Bách đã cúi đầu xương thần tại Mặc Cho Hùng Bay, nói gần nói xa đều lấy người này là chủ. Lúc trước không rõ ràng cho lắm, mới nói ra, bây giờ ngược lại là minh bạch. Mặc Cơ Hùng Bay nếu như là vĩnh dạ có người, vậy dĩ nhiên là có bản lĩnh để Đặng Phong Bạch phục. Chỉ là, "Ta nghe bọn hắn nói vị này hùng bay xác thực không tại vô sinh đường bên trong người này hành tung thành mê, bỏ mặc không quan tâm sợ có di họa thì ra là thế tô mạch suy nghĩ một chút đỗ nhiên nhìn một chút kỳ lân kiếm khách ừm kỳ lân kiếm khách bị tô mạch nhìn không hiểu thấu theo bản năng nói ra ngươi lại muốn đánh ta lời gì tô mạch liếc mắt ta lúc nào đánh qua ngươi đêm qua thừa cơ trả thù đừng cho là ta nhìn không ra kỳ lân kiếm khách nhìn hầm hầm tô mạch chỉ là lời này không nói ra tô mạch thì cười cười mặc cho hùng bay sự tỉnh kỳ thật dễ làm đã lăng đã tìm được chứng minh thực tế Giết Ngô Dung người chính xuất từ tại thứ 10 điện, vậy liền để hình điện chủ xuất thủ, trực tiếp đem đặng phong bách thứ bậc thập điện người cầm xuống chính là. Ừm, Dương Dịch chi hơi sững sờ, đống nhiên nhìn tô mạch một chút, đánh gọi động rắn, không sai. Tô mạch nhẹ gật đầu, cho nên cường độ không thể quá lớn, không thể dáng một gậy chết tươi, bằng không mà nói, cái này rắn liền chạy, đến làm cho hắn cảm giác có cơ hội, hắn mới có thể xuất hiện bảo toàn đại cục. Đó chính là lấy thứ thất điện làm chủ, nói rõ tìm được chứng cứ, chứng minh thực tế tạm thời không thể lấy ra, chỉ có thể cho một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật, lại cần thứ 10 điện phối hợp điều tra. Thứ 10 điện người đối với cái này đương nhiên sẽ không cam tâm, cuối cùng dẫn phát xung đột. Bằng vào hình lam tính cách, mạnh lục soát thứ 10 điện cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, cái này thứ 10 điện chưa hẳn trải qua được điều tra, cho nên đặng phong bạch 89 phần 10 sẽ không cho phép việc này phát sinh. Sẽ hết sức hòa giải, sau đó nghĩ biện pháp tìm tới mặc cho hùng bay trở về làm chủ. Chúng ta chính có thể nhờ vào đó từng bước một đem người này dẫn trở về. Dương dịch chi một phen nói đến đây, lại là lắc đầu cười một tiếng. Bất quá mặc cho hùng bay đã có thể tại cái này vô sinh đường bên trong tiềm ẩn nhiều năm như vậy chưa từng bị người phát hiện. Hiển nhiên cũng là từng có nhân chi có thể, chúng ta xử sự lại là phải cẩn thận. Mà chúng ta bên ngoài thân phận chưa hẳn có thể ép tới qua Đặng phong bách, Kỳ Lân Võ Công cũng cùng Hình Lam không phải một cái con đường. Nếu là dùng nhiều, ngược lại mình sẽ trước bị phát hiện. Cho nên nếu như coi là thật có chuyện gì, còn phải mạch nhi xuất thủ mới được. Người đêm qua vừa bị xác nhận vì hung thủ, bây giờ chính là từ chứng trong sạch thời điểm, nhúng tay trong đó hợp tình hợp lý. Chính là như vậy. Tô Mạch cười một tiếng, nếu như thế, kia đại khái có thể định ra tới sự tình. kiện thứ nhất, tìm kiếm vô tận ngục. kiện thứ hai, tiếp xúc Tiêu Phong. Thứ ba kiện đánh cổ động rắn. Chuyện thứ nhất, buổi tối hôm nay liền có thể đi làm. Chuyện thứ ba, việc này không nên chậm trễ, tốt nhất lập tức liền làm. Mà chuyện thứ hai, hắn mới nói được nơi này, liền nghe được tiếng bước chân đảo mắt đến trước cửa, Tô Mạch đột nhiên vô bàn một cái, tức giận quát: "Hình địa chủ, ngươi thật to gan." Kỳ Lân kiếm khách khỏe miệng giật một cái, mọi người tại đây lúc này nhao nhao đứng lên. Ai về chỗ đấy? Mà Kỳ Lân kiếm khách vừa đứng lên, liền cảm giác được một cỗ đại lực cầm vang mà tới. Người tới chưa đi tới cửa, liền nghe đến soạt một thanh âm vang lên lần kiếm khách cả người ngay tiếp theo cửa phòng cùng một chỗ bay ra ngoài trực tiếp ngã xuống đất hắn ngồi dưới đất giận chỉ tô mạch. tốt một cái tô tổng tiêu đầu sẽ chỉ bằng vào võ công cao cường khi dễ người sao nói đến đây thấy được người tới đúng là hắn thứ thất điện thủ hạ lúc này xoay người mà lên đập một chút bụi bặm trên người hừ một tiếng chuyện gì vậy đệ tử nào dám nhìn nhiều điện chủ trận vật đành phải túi đầu hành lễ điện chủ thứ hai điện phó điện chủ tiêu phong đến đây bái phòng tô tổng tiêu đầu tại cửa ra vào không nguyện ý rời đi lời nói này tới đây thời điểm trong môn dương dịch chi mấy người cũng nho nhau đổi ra nâng kỳ lân kiếm khách, kỳ lân kiếm khách bại xuống tay háo, quay đầu chừng tô mạch một chút. tô tổng tiêu đầu, hãy đợi đấy. ngươi nói thêm nữa một chữ, ngày này sang năm chính là của ngươi chết kỵ. tô mạch lạnh lùng mở miệng, hàn khí bất người. chỉ bất quá song phương đều có chút kinh ngạc. cái này tiêu phong làm sao đống nhiên chạy tới, bất quá hắn tới ngược lại là vừa vặn. vậy cái này sẽ kỳ lân kiếm khách bọn hắn quả nhiên liền hẳn là đến rút lui thời điểm, liền gặp được hắn tức giận phất ống tay háo một cái, dẫn người xài bước rời đi khu nhà nhỏ này. tô mạch lại nhíu mày, cảm giác tự mình ra tay có chút quá tại hạ thủ lưu tình cũng không phải nói hắn thật rõ ràng muốn đánh kỳ lân kiếm khách. Mấu chốt là hắn đông hoang đệ nhất cao thủ đánh một cái điện chủ nhiều lần đều không để cho người này thụ điểm trọng thương, có phải hay không? Có chút quá giả. Kỳ lân kiếm khách mang theo dương dịch chi bọn hắn bên này vừa đi, liền gặp được một nam tử tiện tay dẫn theo một thanh bội đao liền tới đến trước mặt. Đầu tiên là nhìn thoáng qua kia vỡ vụn môn hộ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hình điện chủ làm người cương liệt, thật sự là ta vô sinh đường có nhiều đắc tội. Tô Mạch quan sát một chút tiêu phòng lúc này mới cười một tiếng. Tiêu điện chủ nhiên lại tới đây là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng cho rằng là ta giết No dung Dĩ nhiên không phải." Tiêu Phong cười cười, "Mà lại, ta đã biết hung thủ là ai, cho nên mới sẽ tìm đến Tô tổng tiêu đầu." 70107 ca. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt?" "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội." Chương 304: Ám sát. "Ồ." Tô Mạch nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không phải kinh ngạc tại Tiêu Phong đã biết hung thủ là ai, mà là kinh ngạc với hắn như thế thẳng thắn. Trên dưới quan sát người này sau một lát, hắn khẽ gật đầu một cái. "Tiểu điện chủ" Mời vào bên trong, môn này hỏng, xin đừng trách. Ừm, chưa giới thiệu, vị này là ta Tử Dương Tiêu cục phó tổng tiêu đầu Dương Tiểu Vân, ta xuất giá thế tử. Dương Tiểu Vân ổn quyền, gặp qua thiếu điện chủ. Không dám không dám. Tiêu Phong suy nghĩ một chút, lúc này mới nói ra, Dương phó tổng tiêu đầu sự tích, cho dù thiếu muội ở xa vô sinh đường cũng là có chỗ nghe thấy. Không bao lâu vô địch Lạc Hà thành, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, để cho người ta bội phục. Dương Tiểu Vân nhất thời không nói gì, ta cái này mất mặt đều ném đến vô sinh đường rồi. A. Tiêu Phong ngẩn ngơ, có chút trầm mặc về sau, lúc này mới chăm chú mở miệng là anh danh truyền xa như sấm bên thai mới đúng. cái này ngắn ngủi mấy câu có thể nhìn ra được. tiêu phong nghị có chút giàn nan, lúc nói cũng rất là không dễ. tô mạch có chút kỳ quái, bất quá nhưng cũng chưa từng để ở trong lòng. cùng hắn thuận miệng chuyện hiếm lẫn nhau khách sáo một phen về sau, lúc này mới dẫn dắt vào cửa ngồi xuống. tô mạch đưa tay cho tiêu phong rót trên trà. Tiếu điện chủ lời nói mới rồi là có ý gì? ngươi đã biết hung thủ là ai? vậy cái này một chuyện tới, thế nhưng là vì cho tô mỗ sửa lại án xử sai. tiêu phong nhẹ gật đầu. sửa lại án xử sai có thể nói không lên, vô sinh đường bên trong. Đừng nói chỉ là một cái hình lam, dù cho là chúng ta 12 điện chính phó điện chủ, lại thêm một cái đại đường chủ, chỉ sợ đều không phải là Tô tổng tiêu đầu đối thủ. Huống chi, đêm qua vốn là có đại tiểu thư vì Tô tổng tiêu đầu làm chứng, Tô tổng tiêu đầu trong sạch mọi người đều biết. Hắn ngứ tốc rất chậm, tựa hồ mỗi nói một chữ cũng sẽ ở trong lòng hơi cân nhắc một chút, có một loại vượt mức bình thường lão luyện thành thủ. Tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, thiếu điện chủ là người hiểu chuyện, nếu như vị này hình điện chủ năng đủ cùng ngài học một ít, ngược lại là sẽ cho người vui mừng không ít. Hình điện chủ tính cách có chút lỗ mãng, việc đã quyết định tình rất khó vãn hồi. Bây giờ tìm không được thích hợp manh mối, Tự nhiên là muốn cắn Tô Tổng Tiêu Đầu không thả. Bất quá Tô Tổng Tiêu Đầu cứ việc yên tâm chính là, việc này về sau, ta sẽ đi tìm hình điện chủ nói chuyện, cho Tô Tổng Tiêu Đầu một cái công đạo. Sau khi nói đến đây, Tiêu Phong liền lộ ra một cái rất là nụ cười chân thành. Tô Mạch một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người người đàn ông này. Hơn 30 tuổi không đến 40 tuổi tác, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm tàng, miệng hơi cười. Mặc dù tận khả năng cho thấy hắn thẳng nhiên, thế nhưng là Tô Mạch như cũ có thể nhìn ra, người này có được cực mạnh tâm phòng bị. Tô Mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng địa điểm hai lần, lúc này mới nói ra: "Tiểu điện chủ muốn cái gì?" Tiêu Phong nụ cười trên mặt có chút cứng ngắt lại. Sau đó hắn lâm vào do dự bên trong, chỉ là hắn cái này một do dự, ngược lại để Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân có chút mơ hồ. Tiêu Phong lại tới đây hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mở miệng liền trực tiếp nói ra tự mình biết hung phạm là ai. Nhưng hắn biết hung phạm là ai, lại không nói cho hình Lam, hết lần này tới lần khác chạy đến Tô Mạch nơi này nói đây là có ý tứ gì? Hiển nhiên là biết Tô Mạch bên này đang vì chuyện này phiền não đâu. Hắn chuyến này, rõ ràng là vì đưa mưa đúng lúc tới, chỉ bất quá tại đưa cái này mưa đúng lúc thời điểm, hắn cũng có chút mình tâm tư nút ở bên trong. Bản này chính là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Tô Mạch cũng không thèm để ý điểm này, nếu như có thể nhờ vào đó cùng Tiêu Phong đặt thành một ít trình độ bên trên nhất trí, ngược lại dán vào hắn mục tiêu. Nhưng bây giờ, nói đều nói đến đây cái phân thượng, hắn bỗng nhiên do dự lên còn đi. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, nhưng cũng không có gấp. Nửa ngày về sau, liền nghe đến Tiêu Phong thở dài, Thôi, tô tổng tiêu đầu yên tâm, ta này lại liền đi tìm hình địa chủ, đem sự tình phân trần minh bạch. định không gọi tô tổng tiêu đầu bị cái này toàn không thấu. Hôm nay quấy cáo tử." Sau khi nói xong đứng dậy, vừa muốn đi ra Tô Mạch có chút ngưỡng mày khẽ cười một tiếng nói ra, Tiêu Điện Chủ chậm đã. từng Tiêu Phong quay đầu nhìn Tô Mạch một chút, Tô tổng Tiêu đầu còn có việc. Hỏi lời này Tô Mạch cũng không biết làm như thế nào trả lời mới tốt nữa. Đây là ngươi hẳn là hỏi nói sao? Tới một chuyến, đem người khác cho pha trộn mặt mũi tràn đầy mơ hồ, hiện tại phủi mông một cái liền muốn đi người còn đi. Lúc này đành phải nói ra, chuyện này cũng là không nhất thời vội vã, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỹ, Tiêu Điện Chủ vừa rồi vì sao đống nhiên do dự? Tiêu Phong lại trở mặt, Tô Mạch cảm giác cùng người này nói hơi mệt người, chính suy nghĩ nói chút gì thời điểm liền nghe đến tiêu phong thấp giọng nói ra trong lòng không muốn đừng đẩy cho người nếu là ta bị oan không tấu có người nắm giữ chứng cứ lại muốn nhờ vào đó có khác sở cầu trong lòng ta tất nhiên sẽ không thông khoái. loại chuyện này đặt ở bất luận người nào trên thân đều là như thế chuyến này là thiếu mỗ thiếu suy tính còn xin tô tổng tiêu đầu chớ trách liền làm ta chưa từng tới qua chính là hắn sau khi nói xong cười cười quay người lại muốn đi ra ngoài cái này đáp án hoàn toàn ở tô mạch đoán trước phạm vi bên ngoài ngần ngơ về sau lúc này mới vội vàng nói thiếu điện chủ còn xin tạm lưu một bước tiêu phong ngược lại là nghe lời Tô Mạch để hắn tạm lưu một bước, hắn liền tạm lưu một bước, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu còn có những chuyện khác sao? Cha đều không uống xong, tiểu điện chủ cần gì phải gấp gáp đi? Tô Mạch đưa tay làm dẫn. Tiêu Phong suy nghĩ một chút, xác thực. Sau khi nói xong liền thật trung thực không khách khí về tới trong phòng, lần nữa ngồi xuống, nâng chung trà lên, hớp một ngụm. Dương Tiểu Vân gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được nhìn Tô Mạch một chút. Luôn cảm giác người này tính cách, tựa hồ cùng người bình thường chênh lệch rất lớn. Tô Mạch cũng đã nhìn ra, người này kém cỏi ngôn tử, tâm phòng bị cực nặng. Có chỗ cầu, nhưng lại có chỗ cố kỵ. Hắn trục chữ trục chữ mà miệng, chẳng lẽ bởi vì lo lắng, lúc nói chuyện có cái nào một câu sẽ nói sai. Vẫn là ban sơ thời điểm, chính là như thế tính tình. Tô Mạch trong lòng trầm ngâm một chút về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. Tiếu điện chủ nếu biết hung thủ là ai, không biết là có hay không có thể cho biết?" "Ừm." Hắn cái này ân cũng không phải là đáp ứng, mà là tại trầm ngâm, nửa ngày về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. "Tô tổng tiêu đầu chính là Đông Hoang đệ nhất nhân, ấn lý tới nói, ta không nên lừa gạt. Nhưng là chuyện này lại là vô sinh đường nội vụ, còn xin Tiếu mộ không thể trả lời." Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nguyên Lai hung thủ đến từ vô sinh đường bên trong. Tiêu Phong sững sờ, sau đó gắt gao ngậm miệng lại. Nhưng im lặng, lại như thế nào có thể uống trả? Tô Mạch nâng bình trà lên, lại cho hắn thêm vào, Tiêu Phong nhìn xem cái này chén trà, sắc mặt ẩn ẩn có chút phát khổ. Hắn tựa hồ là có chút không uống được nữa. Tô Mạch cười cười, "Tiểu điện chủ mới vừa nói có chỗ cầu, không biết sợ cầu vì sao?" "Ừm." Tiêu Phong trầm ngâm một chút nói ra, "Chuyện này, chỉ sợ sẽ làm cho Tô tổng tiêu đầu khó xử. Ta vốn định thi ân cầu báo, bây giờ lại sâu cảm giác hổ thẹn. Cái này trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết có nên hay không nói ra khỏi miệng." Cứ nói đừng ngại. Tô Mạch cười một tiếng, "Tiểu điện chủ nhân nghĩa, Tô Mô cũng không thể không duyên cớ bắt người chỗ tốt. Chỉ cần sở cầu sự tình không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, lại tại Tô Mô phạm vi năng lực bên trong, kia Tô Mô quả quyết không có cự tuyệt đạo lý." "Cái này?" Tiêu Phong suy nghĩ một chút, thở dài thườn thượt một hơi. "Chuyện này nói rất dài dòng. Tô tổng tiêu đầu nếu là cảm thấy hứng thú, kia tiểu mô liền cùng ngài nói một chút. Cuối cùng như thế nào lấy hay bỏ cũng có thể có Tô tổng tiêu đầu tự quyết, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đi tìm hình điện chủ, cùng hắn phân trần rõ ràng." "Được, Tô Mạch gật đầu." Sau đó Tiêu Phong liền lại một lần rơi vào trong trầm mặc. Dương Tiểu Vân đã đối với người này không đành lòng nhìn thẳng. Người này tính tình đã không thể dùng chậm, hay là lão luyện thành thục để hình dung. Tô Mạch cũng là không còn gì để nói, nhìn xem Phạng Phất một lần nữa thêm trở thành tiến độ đồng dạng Tiêu Phong, nhàn rỗi nhàn chán liền cho mình cùng Dương Tiểu Vân một người rót một chén trà. Ngược lại xong trà về sau, Tiêu Phong lúc này mới ung dung mà miệng. Tô tổng tiêu đầu khả năng có chỗ không biết. Phu thân của tại hạ Tiêu Hùng, vốn là thứ hai điện điện chủ, nhưng mà 20 năm trước, bỗng nhiên mất tích. Hắn rất chậm, nhưng là nói tới nội dung, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng đã biết chính là thứ hai điện điện chủ tiêu hùng mất tích, Bắc Trường biết kế nhiệm thứ hai điện điện chủ chi vị sự tình. Chỉ bất quá tại hắn trình bày bên trong, cũng không có bất kỳ tính khuynh hướng cảm xúc, chỉ là đơn thuần trình bày cái này trải qua. Mà một mực nói đến Bắc Trường biết kế nhiệm điện chủ, mình thì lại lấy không kịp tuổi mới 20 tiếp nhận phó điện chủ về sau, hắn ngữ tốc lúc này mới hơi nhanh. Tại sự miêu tả của hắn bên trong, vậy sẽ hắn mặc dù kế nhiệm phó điện chủ, nhưng là tuổi tác quá nhỏ, căn bản không đủ để phục chúng. Trong lời nói thỉnh thoảng liền có lô mãng, một số thời khắc càng là đắc tội với người cũng không tự biết. Vì thế, mặc dù không có đến qua lớn đau khổ, nhưng cũng xem như lớn trí nhớ, từ đó về sau bắt đầu thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chỉ là những năm gần đây, hắn vẫn luôn chưa từng bông tha tìm kiếm cha mình suy nghĩ. Dù sao người bên ngoài có thể từ bỏ vô sinh đường thứ hai điện điện chủ, hắn lại thế nào khả năng từ bỏ mình trác ruột. Nhưng theo dần dần điều tra làm sâu sắc, xuất hiện rất nhiều để hắn không tưởng tượng được tình huống. Những tình huống này, tiêu phong chưa từng nói với tô Mạch, Bởi vì dính đến vô sinh đường nội bộ sự vụ, nhưng là hắn trong lời nói lại nâng lên vô sinh đường một chỗ thần bí chỗ bên trong cầm tủ lấy một người. Ta không biết người này có phải hay không phụ thân của ta, mà bằng vào sức một mình ta. Muốn tiến về nơi đây tìm kiếm, cũng lực có chưa đến. Vô Sinh Đường bên trong thế cục hỗn loạn, khó phân thật giả, ta dù cho là muốn tìm người cầu viện, cũng rất khó làm được. Cho nên khi Tô Tổng Tiêu Đầu đến Vô Sinh Đường thời điểm, trong lòng ta liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tô Tổng Tiêu Đầu hiệp danh khắp thiên hạ, càng là đông hoàng đệ nhất cao thủ, mà lại cùng ta Vô Sinh Đường ở giữa, cũng không có lợi ích liên lụy, xem như một cái từ đầu đến đuôi ngoại nhân. Nếu là việc này có thể có được Tô Tổng Tiêu Đầu hiệp trợ, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là người ta vốn không có biết, lại như thế nào có thể mở miệng năn nỉ việc này. Hôm qua trong hành lang Nô điện chủ đông nhiên bạo khởi giết người, muốn giết khẩu. ta liền biết, cùng tô tổng tiêu đầu quen biết cơ hội tới. Lúc này mới âm thầm nhìn chằm chằm thứ tư điện. Đêm qua sự tình mặc dù ngoài dự liệu, nhưng cũng để cho ta có được hôm nay bái phòng dụng khí. Bất quá, sự đáo lâm đầu, trung quy là không đáng kể. Ngược lại để tô tổng tiêu đầu chế dế, hắn nói đến đây cười khổ một tiếng, trên mặt cũng hoàn toàn đều là vẻ bất đắc dĩ. Tô mạch sau khi nghe xong, lại là trong lòng khẽ động, hắn nhìn tiêu phong một chút. Tiêu điện chủ, nhìn ngươi ý tứ trong lời nói, đã tìm được chỗ này như lời ngươi nói thần bí chỗ. Ừm, ừm. Tiêu phong nhẹ gật đầu chỗ này chỗ ở đâu? tô mạch nhẹ giọng hỏi. cái này, tiêu phong suy nghĩ một chút, nhìn tô mạch một chút. tô tổng tiêu đầu tại sao lại có vấn đề này? tô mạch nhìn tiêu phong một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. bởi vì tiếu điện chủ sở câu chuyện này, ta đã ứng. mặc dù ta đối năm đó vị này thứ hai điện điện chủ cũng không hiểu rõ, bất quá tiếu điện chủ nhiều năm trước tới nay, đau khổ tìm kiếm tra ruột hạ lạc. phần này hiếu tâm lại là để cho người ta cảm khái. tô mưu cũng là vì người từ người, nếu là đổi chỗ mà xử, không có lý giải tiếu điện chủ lúc này tâm tình. cho nên không nói đến Tiếu Điện Chủ lòng mang thiện ý mà để van cầu trợ, dù cho là Tiếu Điện Chủ trong lòng bàn tay không có chứng minh ta không có giết người chứng cứ, chuyện này cầu đến Tô mô trên đầu, Tô Mỗ cũng quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Tiêu Phong con mắt theo Tô Mạch mà từ từ sáng ngời lên, đợi đến Tô Mạch sau khi nói xong, vội vàng đứng lên, hai tay ôm quyển túi thấp thi lễ, Tiếu Mỗ, Tiếu Mỗ, thật sự là vô cùng cảm kích. Tiếu Điện Chủ không cần như thế, người cùng này tâm tình cùng này lý, tức tại phạm vi năng lực bên trong, quả quyết không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Tiếu Điện Chủ, kia một nơi đến cùng ở nơi nào a? Ngay tại vô sinh đường dưới mặt đất. Tiêu Phong lần này dứt khoát rất nhiều, không làm trầm âm, không có thêm trở thành tiến độ, trực tiếp mở miệng. Chỗ này chỗ cửa vào kỳ thật rất nhiều, chỉ là đều cực kỳ bí ẩn. Ta nhiều mặt do xét về sau phát hiện, ở trong một chỗ cửa vào, ngay tại hôm qua kia đại đường phía dưới. Thứ không giam dâu dế, Tiểu Mộ cũng từng lợi dụng chức vụ chi tiện, lén lén lẻn vào trong đó. Nhưng mà nội bộ cơ quan quan động, hoàn cảnh rất rối phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất trong đó. Bằng vào võ công của ta cùng năng lực, tìm kiếm nơi đây thật sự là cửu tử nhất sinh. Tô tổng tiêu đầu võ công cái thế, ổn thỏa không đến mức như ta. Bất quá, việc này không thể coi thường còn xin tô tổng tiêu đầu tự hành trong trước. tối nay giờ thì, ta sẽ ở vô sinh đường đại đường bên trong chờ. nếu là tô tổng tiêu đầu tới lúc đó, như cũ quyết nghị giúp đỡ, liền đi tìm tiểu mô đi. hắn sau khi nói xong, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra. vô luận tô tổng tiêu đầu quyết định như thế nào, tiểu mô đều cảm kích tô tổng tiêu đầu mới những lời này. bây giờ lại cho tiểu mô cáo tử đi tìm hình điện chủ. tốt, tiểu điện chủ đi thông thả. cùng dương tiểu vân cùng một chỗ, đưa tiêu phong rời đi viện tử về sau, hai người liền quay trở về trong phòng. môn hộ vỡ vụn, tạm thời cũng không có người tới sửa. bất quá cũng bởi vì như thế chung quanh theo dõi người ngược lại là rút lui hơn phân nữa. Dù sao lại thế nào không biết sống chết, cũng không dám ở thời điểm này nhìn trộm vị này đông hoàng đệ nhất nhân nơi ở. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, trong mắt lấp lóe sáng ngời. Mặc dù có chút không tưởng được, nhưng cũng là hợp tình lý. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Tiêu Hùng mất tích nhiều năm, Tiêu Phong âm thầm rõ xét, đúng là nói còn nghe được. Mà hắn sẽ tìm đến ta xin giúp đỡ, ngược lại là ngoài dự liệu bên ngoài. Bất quá, hắn thấy, nếu như Tiêu Hùng quả nhiên là bị cầm tù tại vô sinh đường phía dưới, kia vô sinh đường bên trong người, đúng là không thể tin. Câu trợ ở ngoại nhân, tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Ừm. Vô luận như thế nào, tối nay tìm tòi liền biết. Hắn hiện tại đi tìm Hình Lam, dựa theo Hình Lam tính tình, biết tin tức này về sau, sợ là sẽ phải trực tiếp đi đi thứ 10 điện. Chính hợp lúc trước chúng ta chỗ thương nghị sự tình. Hắn nói đến đây, đột nhiên đối bên ngoài hô một tiếng từ lộc. Liên gặp được từ lộc vèo một tiếng từ trong một cái phòng chui ra, bước chân một điểm liền đã đến trong phòng. Sư phụ, ngài có việc phân phó. Người ra ngoài vô sinh đường đi dạo một vòng, tìm xem thứ 10 điện chỗ Bên kia nếu là có động tĩnh, liền trở lại thông báo một tiếng. Vâng. Từ Lộc đáp ứng bay người rời đi. Tô Mạch nhìn xem Từ Lộc bóng lưng rời đi, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. "Tiểu Mạch, thế nào?" Dương Tiểu Vân trước tiên chú ý tới Tô Mạch trên nét mặt biến hóa. Tô Mạch suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có gì, có lẽ là ta quá lo lắng đi." Sau đó hắn nhìn Dương Tiểu Vân một chút, cười nói ra, "Một hồi để tiểu tiểu cùng lão hồ lưu lại, nhìn chằm chằm kia đinh vô công." "Được." Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Trên thực tế cũng không chờ quá lâu, rất nhanh, thứ thất điện điện chủ Hình Lam hấp tập tiến về thứ 10 điện hưng sư vấn tội tin tức liền bị từ lộc mang theo trở về tô mạch lúc này khởi hành mang theo bọn hắn đi thứ 10 điện mà liền tại tô mạch bọn hắn vừa mới rời đi không lâu một cái vô sinh đường đệ tử mang theo một đám người mục đi tới cửa sân trước đó ra mở cửa là hồ tam đau việc các các tướng đem đám người này đều nhìn sững sờ các ngươi đến làm gì lão hồ thái độ tự nhiên không tính đặc biệt tốt một đôi mắt hổ tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua người cầm đầu kia vội vàng cười theo nói ra đây không phải tô tổng tiêu đầu cửa phòng ngủ hỏng sao chúng ta tới xây một chút thì ra là thế có lòng vào đi Hồ Tam Đao chỉ một ngón tay đại môn kia, làm phiền chư vị, làm xong về sau nhưng tự động rời đi chính là. Vâng vâng vâng. Mấy người lúc này liên tục gật đầu, mắt thấy Hồ Tam Đao tiến vào một cái phòng về sau, liền tới đến trước mặt riêng phần mình bận rộn. Kia cầm đầu đệ tử thì là ngồi ở một bên trên bậc thang ngủ gật. Toàn vẹn không có chú ý tới, một cái khoảng cách Hồ Tam Đao chỗ gian phòng gần nhất trung niên ngày mục, dưới chân kia nhìn như bình thường cái bóng phân ra mấy đạo, từng cái trải tại những này ngày mục, cùng kia vô sinh đường đệ tử dưới chân. Trừ cái đó ra, còn có một cái bóng, dần dần kéo dài. Lặng yên không tiếng động tại mặt đất bên trên lan tràn. Một lát liền đã đến Hồ Tam Đao chỗ cửa gian phòng, thuận khe cửa chui vào. Trong phòng, Hồ Tam Đao cùng Chân Tiểu Tiểu ngồi đối diện nhau, thuận miệng chuyển phiếm. Chỉ bất quá đàm luận đồ vật đều không xác bên. Hồ Tam Đao nói hắn đương Sơn Tặc chí hướng, Chân nhỏ nàng giữa trưa muốn ăn cái gì? Hồ Tam Đao nói trong nhà hắn chuyện lý thú, Chân nhỏ nàng ban đêm muốn ăn cái gì? Hồ Tam Đao nói hắn năm đó đương Sơn Tặc thời điểm, gặp phải dê méo. Chân nhỏ nàng buổi sáng ngày mai muốn ăn cái gì? Đối thoại hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên, lại vẫn cứ đảm đến khí thế ngất trời. Đúng vào lúc này, từ tiếng kêu rên bỗng nhiên từ gian phòng bên ngoài truyền đến. 7017K. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." Ngự tỷ, coi mắt." "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 305, bắt giữ. Hai người mặc dù chiến thiếm, nhưng cũng tùy thời chú ý chung quanh, thanh âm này bỗng nhiên lọt vào thai, lập tức liền biết không đúng. Hồ Tam đao dẫn đầu nhặt lên bách chiến đao, phi thân ra gian phòng bên ngoài. Ánh mắt quét qua, liền gặp được tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất, nhìn bộ dáng đã khí tuyệt bỏ mình. Ngắm nhìn một phía, nhưng lại không thấy đến kẻ giết người. Sau lưng truyền đến rầm rập tiếng bước chân, Hồ Tam Đao biết là chân tiểu tiểu liền không có để ý, lúc này liền muốn hướng phía cách hắn gần nhất cái kia trung niên thợ một đi đến. Nhưng lại không biết, ngay tại hai người phóng ra cửa phòng trong nháy mắt đó, một đạo màu đen cái bóng đã lén vào đến đinh vô công trước giường trên mặt đất. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ phùng lên. Màu đen cái bóng trong chốc lát có hình người, ngũ quan trống rỗng, chính là một trương da người. Người này ra hiện hiện về sau, dông nhiên nhào về phía đinh vô công. Đinh vô công giờ này khắc này cũng sớm đã bị sinh ly uống trà tấn sống không bằng chết, nhìn thấy bóng đen đánh tới, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại tất cả đều là tiêu tan nhưng là sau một khắc, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Một thanh âm truyền ra, đây là vật gì? Thanh âm đến từ chân Tiểu Tiểu, theo sát lấy tìm vào tay, nàng liền đem cái này màu đen cái bóng cho cầm tại trong lòng bàn tay. Cái này cái bóng vào tay về sau, lại tựa như như dán thuận cổ tay của nàng, bò hướng cổ của nàng. Chân Tiểu Tiểu bắt hai thanh, không thể ngăn cản thành công. Mai cho đến cái này màu đen cái bóng quấn quanh đến nàng trên cổ, nàng lúc này mới xem như bắt thực. Đống nhiên một dùng sức, đưa tay kéo một cái, trực tiếp cho lôi xuống. Hai tay phân biệt nắm lấy cái này cái bóng hai đầu, hai cánh tay vừa dùng lực, đao này vừa khó thương. Thủy hỏa khó xâm ra người, chỉ một thoáng một mảnh xé vải thanh âm vang lên về sau, liền cho xé thành mảnh nhỏ. Đem cái này cái bóng xé nát, chân tiểu tiểu cũng không dừng lại, mà là đưa tay đem bên giường đặt vào độc cước đồng nhân trộn vào trong tay. Nàng không phải phát giác được mục tiêu của đối phương là đình vô công, rồi mới trở về cứu viện, mà là bởi vì lao ra thời điểm quá gấp, quên cầm độc cước đồng nhân. Quay đầu muốn lấy binh khí, liền thấy một hình bóng vậy mà cũng dám giết người. Lúc này mới xuất thủ ngăn cản. Giờ này khắc này đem binh khí cầm trong tay, còn không đợi quay đầu, liền nghe đến hồ tam đao kêu đau một tiếng. Lúc này liền vội vàng xoay người, liền thấy Hồ Tam Đao dưới chân kia vốn nên nên thi thể thọ mục, bỗng nhiên phi thân lên, hai trưởng liên tiếp đánh vào Hồ Tam Đao trước mặt. Hồ Tam Đao đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại chưa ngã xuống đất, ngược lại là một tiếng gầm thét. Dê béo muốn chết. Cũng không phải nói Hồ Tam Đao nội công như thế nào thâm hậu, gượng chống đối phương hai trưởng vậy mà thí sự không có. Mấu chốt là hắn Bách chiến đao chính để ở trước ngực bảo vệ, đối phương dù cho là giả chết đánh lén, Hồ Tam Đao phản ứng cũng không chậm, cái này hai trưởng liền liên tiếp tất cả đều là đánh vào Bách chiến đao bên trên. Nội lực xuyên thấu phía dưới, đúng là tạo thành nhất định ảnh hưởng, bất quá muốn nói có thể như vậy đánh chết Hồ Tam Đao Đây cũng là vọng tượng. Là lúc đó, Hồ Tam Dao ổn định bước chân, trong tay Bách Chiến đao lập tức mở ra. Đã thấy đến đầy trời cái bóng đông nhiên trôi nổi mà tới. Ùm. Vĩnh Dạ Cốc cái bóng ảo thuật. Cái đồ chơi này hắn gặp qua a. Lúc ấy Lưu Âm thành dưới, hắn cùng Phó Hàn Uyển cùng một chỗ, đi theo ngụy tử ý cùng những này Vĩnh Dạ Cốc yêu nhân giao thủ qua. Cái này đầy trời cái bóng khoảng chừng 4 5 cái, một thân công phu quả thực không thể khinh thường. Này chỗ nào có thể là đối thủ? Cũng Quýt phía dưới, trong tay đơn đao nhất chuyện liền nghe đến xoẹt một thanh âm vang lên. Đi đầu một cái nào tới cái bóng đã bị trong tay Bách Chiến đao một phân thành hai ở trong một nửa lập tức không có sinh cơ, trực tiếp ngã nào vào địa, còn sót lại một nửa còn có thể giải rùa, cũng đã uy lực giảm nhiều. vốn là muốn nhào lên cái bóng, trải qua này biến đổi về sau, lập tức không dám một vị xông về phía trước, chỉ là dương nhanh múa đuốt, tìm cơ hội. Hồ Tam Đao xem xét trong tay bảo đao vậy mà như thế phong mang, hào khí tỏa ra, tốt dê béo, lại nhìn ta bảo đao, thoại âm rơi xuống, vốn phải là xông về phía trước phòng, nhưng mà Hồ Tam Đao lại là vung vậy trong tay đơn đao, trực tiếp múa một cái nước rội không vào, trong miệng càng là hô, tiểu tiểu cứu mạng, hắn là có tự biết rõ người, bằng không mà nói. Năm đó hắn liền sẽ vọt thẳng nhập vô sinh đường đi tìm vô tận ngục. Há lại sẽ trốn tránh cái này vô sinh đường xa xa? Bây giờ hắn mặc dù mượn bảo đao chi lợi, có thể khiến cái này cái bóng không làm gì được chính mình. Thế nhưng là muốn nhờ vào đó đem những cái bóng này đều chém bỡ, vậy liền khó như lên trời. Cùng bận rộn một trận, làm cho đối phương tìm tới sơ hở giết chết chính mình, còn không bằng trước bảo vệ mình, tìm kiếm cứu viện. Mà lúc này chân Tiểu Tiểu cũng đúng là từ trong phòng vọt ra, đứng ở trước cửa tức giận quát: "Người là ai?" Cái kia trung niên tợ mộ sắc mặt cũng là xanh xám. Hắn hôm nay kế hoạch này định mặc dù vội vàng, nhưng là cũng coi như chú đáo chặt chẽ. Lấy những này thợ một sinh tử hấp dẫn người trong phòng ra, sau đó vụng trộm dùng cái bóng ám sát đinh vô công. Sự tinh chỉ cẩn thành, liền có thể bước ra đi xa. Mà hắn sở dĩ giả chết, tự nhiên là để mà mê hoặc trong phòng hai người. Nếu là đến đây kiểm tra thi thể, liền đột nhiên gây khó khăn, lường trước cũng có thể giải quyết hết một cái. Lại không nghĩ rằng cái bóng đánh lén liền thất bại, cái này đại mập mạp không hiểu tấu quay đầu cũng làm người ta rất là không hiểu. Kiểm tra thi thể cái này cũng không có đánh chết, người này đưa trong tay đơn đao nắm liền cùng vàng. Ngồi xuống thời điểm đều đặt ở trước mặt, đây là sợ người khác cướp đi vẫn là chuyện gì xảy ra. Việc đã đến nước này, còn muốn giết người đã hoàn toàn không có khả năng. Làm lớn chuyện ngược lại gây nên nhiễu loạn với mình bất lợi. Lúc này mũi chân điểm một cái, liền muốn phi thân mà đi. Chạy đi đâu? Chân tiểu tiểu một tiếng gầm khét, muốn nhảy dựng lên ngăn cản, nhưng mà trọng lượng của nàng hiển nhiên không đủ để để nàng thi triển kinh công. Dứt khoát hơi vung tay đưa trong tay độc cước đồng nhân vứt ra ngoài. Lần này quả thực có chút dọa người. Độc cước đồng nhân nặng nghề vô cùng, nhưng là tại trong tay của nàng lại nhẹ nhàng tựa như không có gì. Lúc này xoay tròn ném ra kia lực đạo gào thét xoay tròn, lấy sét đánh chi thế xông về cái này trung niên tử mục. Không đợi được trước mặt, cái này kinh khủng lực đạo cũng đã để cho người ta không muốn anh kỳ phong mang. Tâm niệm vừa động ở giữa, song trưởng hướng xuống để ép, thi triển một cái thiên cân truy, hai chân sập rơi xuống mặt đất. Mà bay ra ngoài độc cước đồng nhân, lại là gào thét lên chớp mắt không thấy tung tích. Chân tiểu tiểu nhìn xem dần dần biến mất độc cước đồng nhân, trên mặt biểu lộ dần dần cứng ngắc, hé miệng ai nha ai nha hai tiếng, tiếp theo nhìn hầm hằm trước mắt cái này trung niên tử mục. Đều tại người, Thoại âm rơi xuống, âm ầm thẳng đến đến trước mặt, song trưởng lật một cái, ngang nhiên mà tới cái kia trung niên tọa một trong lòng cũng có chút khư phục, cái này đều lộn xộn cái gì, cái gì thì trách ta rồi. độc tức đồng nhân cũng không phải ta để ngươi ném a. ý niệm trong lòng nhấp đô, nhưng mà dưới tay động tác lại là không ngừng, bỗng nhiên hít vào một hơi cũng bay ra một trường. với anh, trong nấy mắt, hai trường cũng đã đụng tại một chỗ. theo lý mà nói, bằng vào chân tiểu tiểu một thân thể lực cực kỳ cường hãn, một trường này đánh đi ra, dù cho là một tôn sư tử đá cũng phải nát đầy trời đều là. nhưng mà người trước mắt này lại chỉ là bước chân dừng lại, cũng đã ổn định thân hình. Dưới chân hắn bất đinh bất bát, trên khuôn mặt thì nổi lên một lớp bụi bạch chi sắc. Sau một khắc, hắn một chân cùng một chỗ, đung nhiên giống một cái mặt đất. Một cỗ cường đại nội lực cầm vang mà tới. Chân Tiểu Tiểu lại cảm thấy đối phương nội lực vô cùng kỳ dị. Mặc dù nói là lẫn nhau đối trưởng, nhưng mà nội lực của mình đánh tới về sau, lại tựa như châu đất xuống biển, không thấy tung tích. Mà đối phương nội lực, nhưng thật giống như là sợi tơ, luôn luôn có thể lẩn theo khe hở tham dò vào trong kinh mạch của mình. Những nơi đi qua, kinh mạch huyệt đạo bên trong chỗ tổn chữa nội lực cũng bắt đầu dần dần tiêu hao. Đây là võ công gì? Chân Tiểu Tiểu sững sờ. Từ khi võ công có thành tựu đến nay, nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trong ngày thường đối thủ, hoặc là tại nội lực của nàng phía dưới, dễ dàng sụp đổ, hoặc là chính là tại nàng man lực phía dưới, dễ dàng sụp đổ. Nàng hành tẩu đến nay, ngoại trừ tổng tiêu đầu tô mạch bên ngoài, nội lực thể lực có thể nói khinh thường quân hùng. Đây là lần thứ nhất gặp được đánh không bay người, mà lại nội lực này lại còn như thế gà tặc. Trong lòng ngạc nhiên ở giữa, lại một lần nữa vận chuyển nội công, hung hăng hướng phía đối diện tới. Cái kia trung niên tợ một cũng là to mày. Hắn thi triển võ công không thể coi thường, trong lúc nhất thời lại vẫn cứ không làm gì được trước mắt mập mạp này mắt thấy nội lực đối phương cường hành, muốn cầm xuống là kiên quyết khó thành. Lúc này hát một tiếng, dựa thế phi thân trở ra, chớp mắt cũng đã đến đối diện trên mái hiên. Chân tiểu tiểu còn muốn ngăn cản, đã thấy đến có bóng đen tấn công tới, nàng liên tiếp xuất thủ đánh bay mấy cái bóng đen công phù. Trung nhân nhân kia đã tại trên nóc nhà đứng vững bước chân, ngón tay nhấc câu, đầy trời bóng đen lập tức kiềm chế hắn sau lưng. Chân tiểu tiểu đảo mắt tứ phương, một chút đã nhìn chậm chậm hồ tam đao trong tay bách chiến đao, đưa tay muốn đi đoạn, cái này sao có thể a? Hồ tam đao nhanh lên đem cái này bách chiến đao giấu ở sau lưng, đầu lay động liền cùng chống lúc lắc đồng dạng. Ngươi độc cước đồng nhân ném đi còn chưa tính, lại còn muốn cướp ta bách chiến đạo. Tổng tiêu đầu đem thanh này bảo đao thưởng cho ta, cũng không phải vì cho ngươi ném lấy chơi. Hồ Tam Đao mặc dù một câu đều không nói, nhưng là trong mắt hàm nghĩa phi thường rõ ràng. Trên nóc nhà cái kia trung niên thợ một mắt thấy ở đây, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người đang muốn bay lượn mà đi, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Đối diện trên mái hiên, không biết lúc nào đang đứng một người. Người này tuổi tác không lớn, sợi tóc theo gió tung bay, sau lưng có một cái hổ kiếm, chính cười mỉm nhìn xem chính mình. Cái này trung niên thợ một sắc mặt lập tức một trận cứng ngắc, không cần suy nghĩ, lúc này quay người liền muốn đổi một cái phương hướng đạo tẩu. Thế nhưng là khi ánh mắt nâng lên thời điểm, nhưng lại nhìn thấy Tô Mạch đứng tại đối diện trên mái hiên. A, cái này giật mình không thể coi thường, cái này Tô Mạch vừa rồi rõ ràng không ở nơi này, làm sao bỗng nhiên ở giữa liền đổi vị trí? Lúc này vội vàng quay đầu nhìn về phía nguyên bản Tô Mạch vị trí. Kết quả nơi đó đã trống tuyết. Sững sờ phía dưới, vội vàng lại quay đầu, kết quả nguyên bản còn tại đối diện trên mái hiên đứng đấy Tô Mạch, vậy mà đã đến trước mặt của hắn. Vị lão huy này, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Mạch cười hỏi, không bằng cũng làm cho Tô Mỗ nhìn xem, cái này thợ một chỗ nào còn có thể mở miệng nói chuyện. Hai cánh tay mười ngón nhất câu, chỉ một thoáng mấy đạo cái bóng bay vút lên, thẳng đến Tô Mạch. Nhưng mà sau một khắc Tô Mạch đã không thấy tung tích, Phản phất chỉ là một cái thoáng, nhưng lại lại xuất hiện trong lòng bàn tay mấy đạo màu đen cái bóng tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần xảy ra chuyện gì, cũng đã thiêu đốt lên lửa cháy rực hực. Vĩnh Dạ Cốc thủ đoạn, Tô Mỗ cũng coi là nhìn lắm thành quen, lại là không nghĩ tới, vô sinh đường bên trong lại còn cất giấu Vĩnh Dạ Cốc yêu nhân. Chuyện này, chỉ sợ phải mời đại đường chủ Vạn Ngọc Đường cho Tô Mỗ một cái công đạo. Hắn tiếng nói đến tận đây, thiện tay một trường đã đến trước mặt. Người kia tránh cũng không thể tránh, nếu là xoay người chạy, một trường này rơi xuống phía sau, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể hai tay quét ngang, miễn cưỡng đỡ chiêu, nhưng mà Tô Mạch Quyền Cực há lại dễ dàng như vậy liền có thể chống đỡ. Bất quá Tô Mạch này trưởng, chí không tại lấy tính mệnh. Trưởng Phong dừng lại ở giữa, thuận thế biến trưởng thành chảo, một phát bắt được người này bả vai, vung tay ở giữa liền cho ném tới trong sân. Chỉ là chiêu này rơi xuống, Tô Mạch vốn là dùng nội lực dùng thế lực bắt ép người này vượt đạo. Sau khi rơi xuống đất, người này hẳn là không thể động đậy mới đúng. Lại không nghĩ rằng Phi thân Nga xuống tường viện công vu, hắn vậy mà chưa từng bị điểm ở. Hắn không biết đám người tu luyện võ công cực kỳ đặc thù, nội tức vận chuyển không giống với bình thường, như tô mạch lấy càn khôn điểm huyệt đại pháp, còn có thể chế trụ hắn. Bang vào đại khai dương tán thủ bên trong thủ đoạn, muốn điểm trụ huyệt đạo của hắn, lại là không dễ dàng. Người kia mũi chân điểm một cái, muốn mượn rơi xuống một sát na, phi thân lên, cũng không chờ cử động lần này thành công, tiếng thét đã đến trước mặt. Dương mắt xem xét, liền gặp được chân tiểu tiểu tích đủ hết khí lực, hung hăng đánh tới. Trong lúc nhất thời vong hồn đại mạo mới hắn cùng chân tiểu tiểu so đấu nội lực, nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thực lại là thủ ám thương. mắt thấy cái này đại mập mạp cuộn cuộn mà đến, lúc này phi thân lên, lại nghe được tiếng long ngâm bệ mà từ trên đầu truyền đến, đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cây ngân thương từ trên trời rán xuống, tựa như vân long thám trảo, đột nhiên một kích. cái gì? một kích này thực khó đoán trước, lúc này đột nhiên ngẩng đầu, song trường phân hợp phía dưới, ngạnh sinh sinh chỉ có thể đưa ra ngoài một trường, Mùi thương kia lôi cuốn phong mang, trong lòng bàn tay nội lực chất chứa, hai trường đụng chạm, nhưng lại chưa thật đụng thực, ở giữa cách xa nhau bất quá thấp hơn, lại là nội lực giao phong chỗ hai cố nội tức nơi này ở giữa không ngừng kích động, hướng phía tứ phương lan tràn. Nhưng là sau một khắc, cái này thợ một sắc mặt liền đã thay đổi. Nội lực của hắn mặc dù bất phàm, nhưng mà Dương Tiểu Vân võ công cao hơn. Nguyên bản Dương Tiểu Vân chính là nhân vật thiên tài, lúc này lại có Di Huyền Thần công cổ Vũ Đại Thượng Huyền Đỉnh Kinh. Cái này thợ một nội lực cho dù là thụ, đối phó chân tiểu tiểu đều có thể theo kinh mạch mà vào, nhưng đối phó cái này Đại Thượng Huyền Đỉnh Kinh lại là không chỗ ngậm ăn. Đại Thượng Huyền Đỉnh Kinh trung quy là Huyền Môn chính tông, không thiếu sót không để loạn, liền thành một khối. Mà Di huyền thần công cổ vũ cửa này võ công phi tốc tăng lên, lại không phải dục tốc bất đạt, mà là lửa mượn gió thổi càng phát ra trận đấy. Đến tận đây thời điểm, Dương Tiểu Vân trên mũi thương nội lực dống nhiên kiểm chế là một điểm, liền gặp được ngân mang lóe lên. Đột nhiên một tiếng long ngâm quanh quần chân trời, một sợi phong mang lại là từ cái này mũi thương lộ ra, đầu tiên là quán xuyên tay của người kia trưởng và toàn bộ cánh tay, dư thế không ngừng càng là hung hăng đâm tại giữa sân. Phịch một tiếng nổ vang. Giữa sân lập tức bị điểm ra một cái hố sâu, bụi mù lại cũng không tràn ngập quanh mình, chỉ là tại kia hố trên miệng vương nhẹ nhàng trôi nổi mấy lần, cũng đã hết thể đều kết thúc. Mà thân ở giữa không trung Dương Tiểu Vân, lại là đột nhiên quay người lại hình, vung lên ở trong tay long nguyên thương. kia một cánh tay bị treo ở trên tường thợ một con muôn trắng sĩ tay cụt, lấy bảo đảm tự thân. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhưng lại chỗ nào có thể làm được? Chỉ có thể mặc cho bằng Dương Tiểu Vân vung vậy trường thương, đối viện tử chính là vung mạnh. Sau một khắc, người kia lập tức thoát ly mũi thương, cả người tựa như lưu tinh hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Mặt đất tầm vang chấn động ở giữa, người kia rơi xuống đất một cái mắt, tức thời bật lên, trong miệng mũi đều có máu tươi cuồn phốn mà ra. chờ cái này miệng máu ra, lúc này mới một lần nữa rơi xuống chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đã té đường ai nấy đi, không có ở đây. hắn còn dãy rủa muốn đứng lên, thế nhưng là bị máu tươi nhiễm đỏ trong con ngươi, đã thấy tô mạch. Hảo công phu, tô mạch ngược lại là rất tán thưởng, môn công phu này thật có ý tứ, không biết tên gọi là gì. người tiên biết miệng miễn cưỡng cười một tiếng, thế nhưng là thanh em chưa từng phát ra tới, máu tươi lại trước một bước phun ra. hắn lung tung lau một cái về sau, lúc này mới vội vàng nói, tô tổng tiêu đầu muốn biết. tại hạ, tự nhiên là biết gì nói đấy. Môn võ công này, là được, là được. hắn lại nói đến nơi đây, thanh em liền nhỏ lại chỉ là tô mạch cũng không vì thanh âm hắn nhỏ đi, liền tiến tới nghe người kia mắt thấy như thế, đành phải nỗ lực dễ dùa ngồi dậy. tô mạch nhìn hắn ngồi xuống có chút vất vả, liền bấm tay liền chút, càn khôn điểm huyệt đại pháp thi triển mấy lần, liên tiếp chọn hắn trước ngực mười mấy nơi đại huyệt điểm. để bảo trì một cái sắp nổi chưa lên tư thế đứng tại nơi đó, nhưng đã mất đi lực đạo của mình, hắn lại như thế nào có thể kiên trì loại này độ khó cao tạo hình? không thể làm gì phía dưới, đành phải ngã xuống một bên. dương tiểu vân này lại công phu thì là thu thương đi tới trước mặt, ngẹo đầu đánh giá hai mắt, thật đúng là đến làm cho ngươi nói chúng. Thật sẽ có người thừa cơ hội này tới giết đi đinh vô công. Ta cũng chỉ là thuận thế như thế một đoán mà thôi." Tô Mạch nhìn người trước mắt này, như có điều suy nghĩ. "Chuyện hôm nay có một chút vi diệu." Dương Tiểu Vân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Người này rõ ràng là thừa dịp mình cùng Tô Mạch bị thứ 10 điện hỗn loạn hấp dẫn, sau đó nhờ vào đó cơ hội tốt muốn tới giết đi người. Ngụy Trang thành ngày mục, sau đó tới sửa cửa, càng là một cái tuyệt hảo lấy cớ. Có thể hỏi để cũng liền bợi vậy mà tới. Bọn hắn dựa vào cái gì có thể biết hôm nay Tô Mạch ở cái phòng này, cửa phòng sẽ hư mất. Lại thế nào khả năng sớm làm tốt Ngụy Trang chuẩn bị. Có khác một tiết, cửa phong bất quá là một cái lấy cớ, trọng yếu nhất chính là thứ 10 điện sự tình, phát sinh đang ở trước mắt, mà chuyện này, nhưng lại là Tô Mạch chính bọn hắn hắnưu đồ. Bọn hắn những người này lẫn nhau ở giữa hiểu rõ, tuyệt sẽ không có ngoài ý muốn. Vậy liền nói rõ, rõ,ưu đồ trận này ám sát người, là tại cái này vội vàng ở giữa, trước nhìn thấy thứ 10 điện xảy ra vấn đề, tiếp theo liền sinh ra ám sát đình vô công tưởng nghiệm. Cuối cùng cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn hắn còn làm xong ám sát nguy trang. Muốn làm được điều này, không hề dễ dàng. Tiểu Mạch, ngươi nói người này, có thể hay không chính là Mặc cho Hồng Dương Tiểu Vân đột nhiên hỏi. Tô Mạch lại cười cười. Về tình về lý mà nói, Mặc Cho Hùng Bay cũng sẽ không muốn giết Đinh Vô Công. Người nói lúc này, muốn cho nhất Đinh Vô Công chết người, sẽ là ai? Từng. Dương Tiểu Vân sững sờ, lập tức có đanh án. Đêm qua Tô Mạch nghe được đại đường chủ kia lời nói, chính là nói rõ vị này Đinh Vô Công là đại đường chủ người. Nếu như thứ 10 điện xảy ra vấn đề, để Tô Mạch bắt lấy chân đau, cuối cùng làm cho Mặc Cho Hùng Bay không thể không ra mặt cùng Đinh Vô Công đối chất. Vậy bây giờ muốn cho nhất Đinh Vô Công chết, tất nhiên là Vạn Đường. 7017K. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự Không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 306: xác nhận vạn ngọc đường. Nói như vậy, đã không có vấn đề. Dương Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, nhưng Tô Mạch lại lắc đầu. Không, vấn đề rất lớn. Ừm. Dương Tiểu Vân sững sờ, vì cái gì? Tô Mạch nhìn nàng một cái, nhưng không có lên tiếng. Vấn đề này, không thể để cho kia bị bắt người nghe được. Người này mặc dù bị Tô Mạch dùng Càn Khôn Điểm huyết đại pháp điểm 10 cái huyệt đạo, tuyệt để không thể động đậy. Nhưng mà hắn dù sao không phải kẻ điếc, có lỗ tai có thể nghe, cũng có miệng có thể mở miệng nói chuyện. Cho nên, Tô Mạch không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nói mặt khác một phen. Sở dĩ nói không phải mặc cho Hồng Bay, là bởi vì chuyện này cho đến bây giờ, vẫn như cũng là đinh vô công lợi nói của một bên. Hiện tại thứ 10 điện bên kia ra nhiều loại, tựa hồ là giết chết Ngô Dung hung thủ ngay tại thứ 10 điện bên trong. Thế cục đối vị này, nhâm phó điện chủ đã cực đoan không ổn. Vô luận hắn giết hay không đinh vô công, hắn đã khó từ tội lỗi, nhưng không giết còn vẫn có cơ. Giết, vậy sẽ triệt để đem việc này làm thực Dương Tiểu Vân sau khi nghe xong lại hơi trầm mặc. Lời nói này công khai là giải thích vì cái gì không phải mặc cho Hùng Bay xuống tay. Nhưng trên thực tế, tô mạch cùng Dương Tiểu Vân kỳ thật đều biết, mặc cho Hùng Bay cùng Đinh Vô Công thậm chí khả năng cũng không nhận ra. Đinh Vô Công lệ thuộc vào ám điện, nghe lệnh của Đại Đường chủ vạn ngọc đường. Mặc cho Hùng Bay tới từ ở vĩnh giả gốc, nhưng thật ra là nghe lệnh của Giả Quân. Như vậy tô mạch nói tới vấn đề là cái gì, Dương Tiểu Vân cũng đã minh bạch. Mặc cho Hùng Bay không biết ám điện sự tình, cùng Đinh Vô Công thậm chí có khả năng cũng không nhận ra. Dù cho là sẽ không sợ sệt cùng Đinh Vô Công đối chất, càng sẽ không vì thế người. Kia. Tại sao tới người này, dù lại là vĩnh dạ cốc cái bóng ảo thuật, cái này cũng không hợp tình, càng không hợp lý. Nếu là việc này quả nhiên là Vạn Ngọc Đường sai khiến, mà người này lại sẽ vĩnh dạ cốc võ công, kia Vạn Ngọc Đường cùng Mặc Cho Hùng Bay quan hệ trong đó, liền tuyệt sẽ không là như bây giờ. Từ hôm qua ban đêm Vạn Ngọc Đường kia một fan đến xem, hắn đối dạ quân càng là không để vào mắt, cũng đã sớm xem thấu Mặc Cho Hùng Bay ngụy trang. Hai người tuyệt không có khả năng là một chuyện. Cho nên, người này tất nhiên không phải là Vạn Ngọc Đường người. Nhưng nếu nói là Mặc Cho Hùng Bay người, hoặc là chính là Mặc Cho Hùng Bay bản nhân, kia càng là không có đạo lý trong lúc này, ngay cả không lên, trong đó thiếu quyết một cái mấu chốt câu. Dương Tiểu Vân suy nghĩ đến nơi này thời điểm, liền phát hiện Tô Mạch chính cười mỉm nhìn xem chính mình. Bốn mắt nhìn nhau về sau, hắn lúc này mới cười nói ra: "Bất quá, thế sự khó liệu, chúng ta cũng không biết vị này hùng bay, cũng không thể bảo đảm người trước mắt này, liền thật không phải là mặc cho hùng bay, cũng may nơi này là vô sinh đường, người biết chuyện rất nhiều, tùy tiện tìm người hỏi một chút, cũng liền hỏi ra." "Dạng này, Tiểu Vân tỷ, thương của ngươi ta mượn dùng một chút cho ngươi." Dương Tiểu Vân tiện tay đem cái này long nguyên thương ném cho Tô Mạch. Tô Mạch chợt tay nắm chặt trường thương. Phản phất trong tay cầm không phải là nguyên thương, mà là một cây xin cá, chỉ nhìn đến Dương Tiểu Vân một trận nhếch răng trợn mắt. Luyện Thương người nhìn hắn cầm thương cái này tư thế, cũng cảm giác toàn thân khó chịu. Tô Mạch lại cầm thương nhọn đối người kia nhắm chuẩn. Người kia vốn là không thể động đậy, mắt thấy trường thương này ở trên người quét tới quét lui, trong lúc nhất thời tuyệt vọng chi tình không khỏi dâng lên. Nhất là Tô Mạch chậm chậm không rơi xuống một thương này, càng làm cho người tuyệt vọng. Mà liên tại người này bắt đầu cân nhắc, Tô Mạch có phải hay không cố ý cầm thương hù dọa hắn thời điểm, một thương này xuất thủ. Trường thương xuyên qua bả vai mà qua, tiện tay vẩy một cái, người này liền bị tô mạch cho chọn tại mũi thương bên trên, thay đổi trường thương, đem trường thương kháng trên bay. Tô mạch lúc này mới nói với Dương Tiểu Vân "Đi, chúng ta đi thứ 10 điện." Hắn lời nói này xong sau, nhìn Lão Hồ cùng chân Tiểu Tiểu một chút. Các ngươi tìm người đem nơi này thu thập một chút, tiếp tục trông coi đinh vô công. Vâng. Lão Hồ lúc này đáp ứng, chân Tiểu Tiểu thì nhịn không được nói ra: "Đại đương gia, ta độc cước đồng nhân. Cái kia a, ta đã để Từ Lộc đi tìm. Cái này độc cước đồng nhân có chút quý giá, nếu là thật không tìm về được, ít nhất phải ngươi ngày khẩu phần lương thực." A chân tiểu tiểu trong lúc nhất thời dọa đến mặt không còn chút máu nhưng cũng có thể là bởi vì sự tình quan hệ đến cơm của mình đồ ăn đầu não lại là trước nay chưa từng có linh quang lúc này hô một tiếng tử không đúng đại đương gia cái này độc cước đồng nhân là ta rõ ràng chính là mình nguyên bản liền có binh khí liền xem như ném đi cũng là tổn thất của mình đại đương gia dựa vào cái gì cắt xén khẩu phần lương thực tô mạch sưng sở suy nghĩ kỹ một chút giống như nói không sai lúc này mới có chút không cam lòng nói ra quên đi đi sau khi nói xong mang theo cười trộm dương tiểu vân liền đi ra cửa lưu lại chân tiểu tiểu ánh mắt nóng nhìn phương xa chờ mong Từ Lộc có thể cho nàng mang về kỳ tích. Trong nội tâm nàng âm thầm thệ, nếu như Từ Lộc có thể đem mình đọc cước đồng nhân tìm trở về, vậy sau này mình cũng không tiếp tục nhớ thương hắn lúc nào chết rồi. Tô Mạch bả vai kia thương, thương thượng thiêu lấy một người. Một tay lôi kéo Dương Tiểu Vân, cứ như vậy nên ngang hướng phía thứ 10 điện đi đến. Một màn này quả thực là để ở đây vô sinh đường đệ tử có chút trong lòng run sợ. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đầu thương bên trên treo người này, nhưng lại có chút mê hồ. Tô Mạch ánh mắt tại những người này trên mặt từng cái đảo qua, còn nhịn không được hỏi. Có nhận biết không có a? Lúc này nhao nhao lắc đầu, biểu thị không biết thậm chí còn cùng tô mạch đáp lời, nói không chỉ là bọn hắn không biết, người này đoán chừng đều không phải là vô sinh đường địa giới bên trong, có thể là lạc phượng minh bên kia lưu truyền tới. Lời này nghe tô mạch nhịn không được cười lên, tiếp tục hướng phía thứ 10 điện tiến đến. Mà khi hắn cùng dương tiểu vân đi vào thứ 10 điện thời điểm, liền đã nhìn thấy thứ thất điện người là xuất động số lớn nhân thủ, cơ hồ đem toàn bộ thứ 10 điện đoàn đoàn bao vây. Tô mạch đến thời điểm, thứ thất điện mấy cái vô sinh đường đệ tử tự nhiên là nhận ra, trong lúc nhất thời tại cản cùng không ngăn cản ở giữa tiến hành ngắn ngủi tâm lý đấu tranh. Nhưng khi thấy được tô mạch mũi thương thượng lấy người kia về sau lúc này liền quyết định, không ngăn cản, đồ đần mới cản, mấy cái thủ vệ đệ tử, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn râu, hoàn toàn là một bộ siêu nhiên vật ngoại bộ dáng, mặc cho tô mạch cùng dương tiểu vân quá khứ, ánh mắt đều không có nghiêng mắt nhìn một chút, nguyên bản có mấy cái còn tại xem náo nhiệt vô sinh đường đệ tử, mắt thấy ở đây, đều là xương sở, cũng thử nghiệm đi vào bên trong đi, kết quả không đợi đến trước mặt, liền gặp được mới vừa rồi còn siêu nhiên thế ngoại thứ thất điện đệ tử chấp pháp, nho nhau, nhau đối bọn hắn trợn mắt chừng chửng, rất có dám vượt lôi chỉ một bước, liền muốn đem các ngươi giải quyết tại chỗ ý tứ, trong lúc nhất thời nhiều ít đều có chút im lặng. Trong lòng thầm mắng một câu, căn bản chính là lấn yếu sợ mạnh. Nhưng là suy nghĩ một chút, nếu là đổi lại mình trên thân, ân cũng là sợ. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tự nhiên không biết những đệ tử này trong lòng ý nghĩ như thế nào, cũng không có công phu đi suy nghĩ. Đi lên phía trước không xa, liền nghe đến một người tức giận quát. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy, vô sinh đường là tất cả vô sinh đường đệ tử vô sinh đường. Hình Lam, ngươi chỉ hiểu bảo ngựa, tin miệng nói bậy, chẳng lẽ nghĩ một tay che trời. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, nghe thanh âm ngược lại là nghe không hiểu là ai. Bất quá có thể ở thời điểm này nói loại lời này, đó phải là thứ 10 điện điện chủ đặng phong bách. người này đã tại âm thầm đầu nhập vào mặc cho hung bay, bây giờ tính ra cũng coi là vĩnh dạ quốc một mạch người. cách ra đám người đi vào bên trong, liền nghe đến kỳ lần kiếm khách giả vờ giả vịt. một tay che trời, ta hình lam đi đến đang ngồi đến thẳng, lúc nào muốn một tay che trời, chân chính muốn một tay che trời, như hại cùng thế hệ sợ là ngươi đặng phong bách. bây giờ ta đã có nhân chứng, có thể chứng minh giết chết ngô điện chủ người chính là xuất từ ngươi thứ 10 điện, đặng phong ngươi hôm nay nếu để cho mở để cho ta điều tra liền còn miễn, nếu có không theo. Ngươi làm thật bằng vào ta thứ thất điện chấp pháp là ngươi của dân sao? Hình Lam, ngươi quá làm càn. Đặng Phong Bách giọng điệu cứng rắn nói đến đây, liền thấy đối diện Hình Lam người đứng phía sau đã tự động tách ra hai bên. Một người khiên thương, trên núi thương chọn một người, cứ như vậy quang minh chính đại đến trước mặt. Trong lúc nhất thời, câu nói kế tiếp ngược lại là cũng không nói ra được. Kỳ Lân Kiếm Khách không có phát giác được sau lưng dị dạng, mắt thấy Đặng Phong Bách không có ngôn ngữ, đang muốn cười lạnh một tiếng, liền nghe đến bên người truyền đến thanh âm. Xin hỏi một tiếng, người này nơi này có hay không nhận biết? Kỳ Lân Kiếm Khách sửng sợ, thanh âm này nghe giống Tô Mạch. Không phải nói đợi đến bị bất đắc dĩ, không thể không động thủ thời điểm, hắn mới xuất hiện giải vây sao? Làm sao không lẽ ra tốt đến đâu? Không đợi quay đầu, liền nghe đến tiếng thét vang lên, theo sát lấy một người ẩm vang ngã ở hắn cùng Đặng Phong Bách ở giữa. Kỳ Lân Kiếm Khách nhìn một chút người này, cảm giác có chút thảm, lại nhìn Tô Mạch, suy nghĩ một chút hình la người thiết, lập tức giận tí mặt, ngươi lại tại ta vô sinh đường địa giới bên trong giết người. Hình Điện Chủ nói chuyện làm việc, tạm thời nghĩ lại làm sao? Người này lại không chết. Tô Mạch trợn nhìn Kỳ Lân Kiếm Khách một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Phong Bách, vị này là Đặng Điện Chủ a đặng phong bách lông mày có chút nhễu lên ôm quyền nói ra gặp qua tô tổng tiêu đầu khách khí tô mạch cười cười đặng điện chủ hôm qua cũng tại trên đại sảnh hẳn phải biết tô mội chuyến này là bởi vì bắt một cái gọi đình vô công người người này tại một chỗ trong thôn xóm cùng ta khó xử thủ đoạn âm tàn độc ác càng lá luôn miệng nói việc này chính là dâng vô sinh đường thứ 10 điện phó điện chủ mặc cho hùng bay chi mệnh đến đây vì không cho nhâm điện chủ bị hoan không thấu ta lúc này mới đem người này mang đến muốn cùng nhâm điện chủ đối chất nhau nhưng mà lại không nghĩ tới mới vừa tới đến vô sinh đường ngày thứ hai vậy mà liền có người muốn ám sát đình vô công hiện nay ta đem người này mang đến, chỉ muốn hỏi một câu, chuyện này đến cùng phải hay không mặc cho hùng bay gây nên? người này hiện nay đến cuối cùng ở đâu? hắn lời này mặc dù là cười nói, nhưng theo nói càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng là càng phát lăng lệ, đến cuối cùng càng là ẩn ẩn ẩn chứa nội lực, đến mức trung quanh vô sinh đường đệ tử chỉ cảm thấy trong thai từng đợt thanh minh. đặng phong bách càng là sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệnh, hai tay ôm quyền nói ra, tô tổng tiêu đầu thứ lỗi, nhân phó điện chủ bây giờ người ở nơi nào? tại hạ là thật không biết. ừm, người này cũng cùng ta thứ mười điện, hoàn toàn không có quan hệ a, thật chứ. Tô Mạch nhìn xem Đặng Phong Bách một chút. Đặng Phong Bách lúc này chỉ thiên thể. Nếu có nửa câu nói ngoa, Đặng Phong Bách chết không nhiên lành. Thôi, Tô Mạch thở dài. Nếu như thế, liền để ở đây, chư vị cùng đi thẩm vấn thẩm vấn người này, xem hắn đến cùng đến từ phương nào, chư vị ý như thế nào. Người cứ tự nhiên. Kỳ Lân kiếm khách cười lạnh một tiếng. Người này nếu không phải ta vô sinh đường người, quản ngươi tô tổng tiêu đầu như thế nào đại sát đại sát. Tô Mạch cười cười, bay lên một chỉ chỉ vào không trung. Người kia lập tức thở dài ra một hơi. Chỉ bất quá khẩu khí này không đợi ra xong, liền tranh thủ thời gian nuốt trở về làm một thích khách, thất bại còn chưa tính, chết tự nhiên càng tốt hơn. Bây giờ lại bị một đám người vây vào giữa xem kịch, điều này thực có chút mất mặt. Hắn ánh mắt chuyển động, tựa hồ hưu tâm còn muốn làm những gì, nhưng cũng biết căn bản cũng không có cơ hội. Tô Mạch cười một tiếng. Vị huynh này này, là chính ngươi bàn giao, vẫn là chờ Tô Mộ cho ngươi tốt nhất thủ đoạn. Hay là, mọi nơi này vô sinh đường chư vị đại hiệp, cho ngươi biểu hiện ra biểu hiện ra, vô sinh đường các lộ bản sự. Cái này, người kia nghe vậy, trên mặt lập tức nổi lên vẻ dã dủa. nửa ngày về sau thở dài một tiếng. Thôi thôi, hiện nay ta chỉ cầu chết nhanh, nếu là ta đem trong lòng ta biết từng cái nói ra, các ngươi, các ngươi khả năng cho ta một thương khoái. này cũng không khó. tô mạch nhẹ gật đầu, tô tổng tiêu đầu, nói lời giữ lời. người kia ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, tô mỗi chưa hề nói một không hai, nhất ngôn cửu định. tô mạch lời này ít nhiều có chút chẳng biết xấu hổ, lúc trước đã đáp ứng muốn cho đinh vô công một thương khoái, kết quả đinh vô công đến bây giờ đều chỉ có đau nhức, không có nhanh. dương tiểu vân đều kinh ngạc với mình người yêu, vì cái gì có thể như thế mà không đổi sắc nói láo lại không cảm thấy tô mạch giả, ngược lại cảm thấy hắn đam miu túc trí, tâm cơ khó được cái này trên giang hồ thâm bất khả chắc hạng người thật sự là nhiều lắm trong lòng mỗi người suy nghĩ ai cũng không biết là cái gì muốn cùng những người này của nhau vậy dĩ nhiên là đến có không giống thường nhân thủ đoạn mới được tựa như cùng hôm nay cái này vô sinh đường nội bộ luật cục, tô mạch hòa giải trong đó thành thạo điêu luyện thậm chí nhìn hắn bộ dáng này tựa hồ còn có một điểm hưởng thụ nhưng nếu là biến thành người khác ở vào ngang hàng tình trạng phía dưới dù cho là có cái này tuyệt đỉnh võ công sợ cũng là không biết nên giết ai mới tốt mà mọi người tại đây nghe tô mạch nói như vậy nhưng cũng không có người phản bác đều cảm thấy tô mạch nói là có đạo lý đông hoang đệ nhất nhân nói chuyện tự nhiên là nhất non cựu đỉnh thậm chí ngay cả kia bị bắt hạ người cũng tin tưởng lúc này hít một hơi thật sâu lại một lần nhìn chung quanh bốn phía đông như cười lúc bắt đầu vẫn là nhẹ nhàng cười một tiếng đằng sau lại dần dần lớn tiếng cuối cùng cười liên tục ho ra máu Kỳ lân kiếm khách thời khắc nắm hình la người thiết lúc này hừ lạnh một tiếng người như thế cười pháp chớ không phải là muốn nhìn xem ta thứ thất điện chấp pháp chi năng rồi người cười cái gì đặng phong bách cũng không nhịn được mở miệng hỏi người kia cố nín cười hơi chậm một hồi lúc này mới lên tiếng nói ra ta đang cười nếu là đem cái này chân tướng nói ra Các ngươi sẽ như thế nào bị ta ngoác mồm kinh ngạc? Chỉ cần vừa nghĩ tới, các ngươi riêng phần mình giật mình bộ dáng, ta liền nhịn không được có chút muốn cười. Đáng tiếc, cái này phong cảnh không thể giải cẩm, lời nói này xong, ta cũng nên chết. Cho dù các ngươi không giết ta, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh rắm. Kỳ Lân kiếm khách lạnh lùng nói ra, thân ngươi tại Vô Sinh Đường, ai dám tùy tiện giết ngươi? Bất quá lời nói này xong sau, nhưng lại nhớ tới Tô Mạch, lúc này hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tô Mạch đều chẳng muốn phản ứng hắn, liền nghe đến người kia nói ra. Chính là bởi vì thân ở Vô Sinh Đường, cho nên ta hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì sai khiến ta để cho ta đi giết đinh vô hồn công người chính là vạn ngọc đường lời vừa nói ra quả nhiên toàn trường ngạc nhiên đặng phong bách nghẹn họ nhìn chân chối kỳ lân kiếm khách cũng là trợn mắt hốt mồm dương tiểu vân thì bỗng nhiên nhìn về phía tô mạch lại phát hiện tô mạch khỏe miệng có một vệt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất tiếp theo biến thành ngưng lông mày không nói lời nào cái thứ nhất mở miệng nói chuyện vẫn như cũng là kỳ lân kiếm khách hắn tức giận quát phong cái dám vào mặt mẹ ngươi đại đường chủ bế quan nhiều năm từ lâu không hỏi thế sự há có thể dung ngựa như thế nói xấu có ai không đem người này đẩy đi ra giết Không sai, người này yêu ngôn hoặc chúng, giết. Đặng Phong Bách cũng lập tức lên tiếng phụ họa. Hai vị điện chủ đồng thời mở miệng, vô sinh đường đệ tử lúc này nghe tin lập tức hành động. Nhưng lại tại lúc này, Tô Mạch đông nhiên tiến lên một bước, tiện tay đem sau lưng hộp kiếm giải xuống dưới, thẻ xem xét một tiếng sử trên mặt đất. đảo mắt tứ phương, ta nhìn các ngươi, ai dám? Thanh âm hắn cũng lớn, rơi vào trong thai lại tựa như kinh lôi. Kỳ Lân kiếm khách cao mày, phản phất đã là khó xử đến cực điểm, trong lòng lại là suýt nữa cười nở hoa. Không khỏi có chút hiếu kỳ, cái này Tô Mạch đến cùng là nơi nào làm ra như thế một cái bà bối? trước mặt mọi người xác nhận vạn ngọc đường. Tuần vui này đến cùng là thế nào hát đến cái này câu. Mặc dù cùng trước đó đã nói xong không giống, bằng thêm ra biến số, lại là rất thú vị. Bất quá thú vị về thú vị, nhưng vẫn là cực kỳ cùng người thiết. Lúc này lạnh giọng mở miệng nói ra. Tô tổng tiêu đầu, người này tại ta vô sinh đường địa giới bên trong hầu nôn loạn ngữ, nói xấu ta vô sinh đường đại đường chủ. Tội không thể tha, tội lôi đang chém, tội lôi đang chém. Tô Mạch lệnh lùng nhìn kỳ lân kiếm khách một chút, ngươi lặp lại lần nữa. Kỳ lân kiếm khách nhìn tô mạch ánh mắt, cũng cảm giác không thích hợp. Tiểu tử này tám thành lại muốn tìm lấy cớ đánh ta. Thứ hôm qua ban đêm bắt đầu đã kiếm cớ đánh mình hai lần, tuyệt đối là bởi vì chính mình nói hắn cùng vạn ý lan đêm hạ riêng tư gặp, cái thằng này dám làm không dám chịu, trong lòng nhớ thủ. Nghĩ như vậy thời điểm liền nghe đến đặng phong bách đống nhiên mở miệng, tô tổng tiêu đầu chuyện này không thể coi thường, người này đã xác nhận đại đường chủ vì ám sát đinh vô công người, lời nói đi đều không là ta cùng hình điện chủ có khả năng chuyên quyền. Hiện nay hắn lời kế tiếp chúng ta là vạn vạn không dám nghe đi xuống. Bất quá tô tổng tiêu đầu đã muốn đem chuyện này làm cái tra ra manh mối, vậy không bằng như vậy đi, ta cái này lấy người đi lầu canh đánh trống. Chúng ta triệu tập 12 trong điện, tất cả điện chủ phó điện chủ, cùng một chỗ đến vô sinh đường trong hành lang. Đối với người này tiến hành công thẩm. Lời vừa nói ra, mặc kệ là Kỳ Lân kiếm khách, Dương Vĩ Chi, Ngọc Linh Thâm, vẫn là Tô Mạch Dương Tiểu Vân, đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Phong bách. Liền phát hiện vị này thứ 10 điện điện chủ, giờ này khắc này trầm ổn có chút rờ người. Tô Mạch lẳng lặng nhìn hắn hai mắt về sau, lại là cười ha ha một tiếng. "Tốt, chính hợp ý ta, mời đặng điện chủ lấy người đánh trống, chúng ta đại đường gặp mặt. Hình điện chủ, ngươi nếu là vô sinh đường chấp pháp điện điện chủ, vậy liền làm phiền đi một chuyến." Đi ta trong nội viện, lấy người đem Đinh vô Cùng cũng mang tới đi. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 307, công thẩm. Vẫn như cũng là ngày hôm qua vô sinh đường đại đường, hôm nay người tới lại tương đối toàn. 12 điện chính phó điện chủ, ngoại trừ thực sự không tại vô sinh đường, hoặc là chết, cơ hồ tất cả đều đến đông đủ. Chỉ là mọi người ở đây cũng không ít không rõ ràng cho lắm. Vô sinh đường lầu canh bên trong kia mặt trống, gọi chống kêu. Chống kêu không cần trọng truy, mặt này chống một khi gõ vàng tất nhiên hoành động toàn bộ vô sinh đường. Vậy vậy, nếu không phải là tao ngộ đầy trời đại sự, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem mặt này chống cho gõ vang. Trong lúc nhất thời không ít người trong lòng lo sợ, mà nên có người nhìn thấy Tô Mạch cũng đang ngồi thời điểm, càng là trong lòng lộ bộ một tiếng. Hôm qua Tô Mạch đến nhà thời điểm, ngược lại là khách khí, kết quả vào lúc ban đêm nô dung liền chết. Bây giờ đến nhà ngày thứ hai, nhiều năm chưa từng vang lên chống tiêu lại vang lên. Ở trong đó nếu nói không có điểm nguyên do, kia là không ai tin tưởng. Lúc này không ít người đưa ánh mắt về phía thủ tọa phía trên Lý Trung Minh, lại phát hiện Lý Trung Minh này lại cũng là cao mày. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người mình, hắn lúc này mới ho khan một tiếng. Chư vị như là đã đến đông đủ, đặng địa chủ, cho mọi người nói rõ một chút bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hắn tâm tình bây giờ kỳ thật cũng không tốt. Đêm qua Ngô Dung chết không hiểu đấu, hình lam lại cùng Tô Mạch phát sinh xung đột. Hai chuyện này cũng có thể lan đến gần tiếp qua hai ngày đại hôn. Bất quá Ngô Dung sự tình, đêm qua lại bởi vì đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện, mang đến mới chuyển cơ. Ngược lại để Lý Trung Minh hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ngủ cái an tâm cảm giác. Kết quả sáng sớm hôm nay tỉnh lại, liền được cho biết Hình Lam lại đi tìm Tô Mạch. Cái này khiến Lý Trung Minh mới vừa buổi sáng lên hào tâm tỉnh, đều phó mặc. Cũng may lần này Hình Lam không có cái gì chứng cứ, bị Tô Mạch đánh ra ngoài. Muốn hắn Lý Trung Minh tới nói, thật sự là đáng nhẹ. Vị này Đông Hoang đệ nhất nhân tính tình thật sự là quá tốt, nếu là đổi lại mình, cho cái này Hình Lam băm tâm đều có. Đương nhiên, đây cũng chính là suy nghĩ một chút, trong lòng qua qua làm nghiện. Tô Mạch thật muốn đem Hình Lam đánh chết, vậy mình nhi tử cùng đại tiểu thư hôn sự sợ là lại phải có khó khăn chắc trở. Bây giờ dạng này ngược lại là vừa vặn. Thật không nghĩ đến, một lớp đã sẵn bằng, một lớp khác lại khởi. Hình Lam đến nhà về sau, không có quá dài thời gian, xoay cái mông liền đi thứ 10 điện. Đây không phải sinh sự từ việc không đâu sao? Lúc ấy cầm tới tin tức Lý Trung Minh, cũng cảm giác trước mắt mình từng đợt biến thành màu đen. Đang lo lắng muốn hay không đi thời điểm, lại lấy được tin tức, Tô Mạch chọn một cô thi thể cũng đi thứ 10 điện. Cái này không đi không được. Kết quả không đợi tới chỗ, chống đều liền loan động toàn bộ vô sinh đường. Lý Trung Minh đều nhanh chóng vắng. Đây là muốn làm gì? Minh liền muốn để cho mình nhi tử kết cái cưới mà thôi, làm sao từng cái tất cả đều tới cho mình một nạn. Giờ này khắc này, ngồi tại cái này trên đại sảnh, Lý Trung Minh chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Lúc nói chuyện cũng mất cái gì lòng dạ, sau khi nói xong liền hướng kia khẽ nghiêng, chuẩn bị nhìn xem đám người này rốt cuộc muốn làm gì. Đặng Phong bách nghe vậy, lúc này đứng lên, cùng đám người liền ổn quyền. "Chư vị, thật sự là xin lỗi. Lấy trống tiêu đem chư vị mời đến, sự tình ra có nguyên nhân. Bất quá hiện nay, kỳ thật như cũ kém một người." Hắn nói đến đây, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Trung Minh một chút. "Lý địa chủ, còn xin ngài đi một chuyến phía sau núi, đem đại đường chủ mời đến đi." "Ừm." Lý Trung Minh chân mày hơi nhíu lại, chính không rõ ràng cho lắm cấm Đã có người tiến tới phía sau hắn, ở bên thai của hắn như thế như vậy, như vậy như thế nói một phen. Sau một khắc, Lý Trung Minh con mắt lập tức chừng đến lựa chọn. Cái gì? Hắn ngạc nhiên quay đầu, chỉ cho là mình là nghe lầm. Trở lại quay đầu thời điểm, nhìn về phía Đặng Phong bách ánh mắt, liền có chút biến hóa khó lường, có chút trầm ngâm, lại nhìn Tô Mạch một chút, Miễn Cương cười một tiếng. Tô tổng tiêu đầu, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tô Mạch cười cười, Lý điện chủ hiểu lầm kia chỉ là cái gì? Hiện nay vô luận nói thứ nào sự tình, đều chưa nắp hỏng kết luận. Đặng điện chủ nói không sai, sự tình liên lụy đến đại đường chủ. Vô sinh đường tự nhiên không thể tùy ý đối đãi. Nếu như thế, Tô Mô cũng theo đến đặng điện chủ tưởng niệm, triệu tập mọi người nơi này chỗ công thẩm thích khách kia. Nhưng lại không biết, Lý điện chủ nói tới hiểu lầm, ở đâu? Cái này, Lý Trung Minh nhất thời im lặng, hiện nay Tô mạch đúng là chưa từng có bất kỳ chỉ hướng, đơn giản là muốn muốn một cái chân tướng. Sở dĩ đem mọi người triệu tập lại, vẫn là Đặng Phong Bách nói ra. Lúc này không khỏi lén lén chừng Đặng Phong Bách một chút, lúc này mới nói ra. Vô luận như thế nào, sự tình đã phát sinh ở ta vô sinh đường địa đầu, vô sinh đường đều không thể đổ cho người khác. Nếu như thế, liền đem người kia dẫn tới đi. Hắn như là đã biết sự tình trải qua, tự nhiên cũng minh bạch chuyện này không có biện pháp nào khác có thể muốn, chỉ có đem sự tình giải quyết mới được. Mà lại, so sánh với Ngô Dung cũng tốt, thứ 10 điện sự tình cũng được. Chô ngấu chốt nhất ở chỗ, đại đường chủ không cho sơ tha. Cái này đại đường chủ nếu thật là sẽ ra vấn đề gì, hôn sự này là thật liền thổi á. Lúc này hắn thừa dịp thích khách kia đi vào trước đó, đem sự tình hôm nay cùng đám người giải thích một phen. Đám người giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại đường bên trong, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Tô Mạch đem những người này biểu hiện đều thu vào đáy mắt. Mà liền tại lúc này trước cửa kỳ lân kiếm khách mang theo mấy người bên người đi theo chân tiểu tiểu cùng hồ tam đao đã đem đinh vô công cùng thích khách kia cùng một chỗ nhận tới ánh mắt mọi người tìm kiếm riêng phần mình em tình bất định kỳ lân kiếm khách đại mã kim đao đưa về trên chỗ ngồi tay áo hất lên đối thích khách kia nói ra bài của ngươi mặt cũng không nhỏ vì ngươi chống tiêu đều gõ hiện tại toàn bộ vô sinh đường bên trong nên tới không nên tới cũng đều tới có lời gì ngay trước đại gia hỏa mặt hào hảo nói nói rõ ràng tu tổng tiêu đầu một cao hứng tiện tay đánh trên người cũng coi là cho người thông thái nếu như nói không rõ lung tung liên quan cáo không nói đến Tô Tổng tiêu đầu thủ đoạn như thế nào, ta vô sinh đường liền để ngươi sống không bằng chết." Thích khách kia đứng tại tại chỗ, ánh mắt nhìn trung quanh bốn phía, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lời nên nói, "Ta không phải đã nói sao? Sai sử ta ám sát đinh vô công, chính là vô sinh đường đại đường chủ." Vạn ngọc Đường, đánh rắm. Mặc dù lúc trước đã nghe Lý Trung Minh nói qua một lần, xem như có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ này khắc này chính thai nghe nói như thế, như cũ có nhân nhận không ở giận mà đợt bản. Càng có người sợ trường điểm chỉ, ngươi thật là lớn gan chó, ta vô sinh đường đại đường chủ nhân vật bậc nào? Hả có thể dung ngữ như thế nói xấu? nói xấu. Người kia nhẹ nhàng lắc đầu, sự tình bại lộ, ta đã hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ đơn giản là muốn yêu cầu một thông khoái, làm sao đến mức đi nói xấu người bên ngoài. Người sắp chết lời nói cũng tiện, chim sắp chết mình của ai? Hiện nay hắn tự nhận hẳn phải chết không nghi ngờ, từ tình lý mà nói, đúng là không có lý do nói xấu người khác. Nhưng mà loại chuyện này, nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, lời nói cũng tiện như vậy, như cũng không đủ thủ tín người khác. Lúc này liền có một người đứng lên, người này là thứ 8 điện điện chủ đoạn nhẹ ngẩn. Hắn nhìn xem thích khách kia, lạnh giọng nói ra: "Tốt, đã ngươi nói là đại đường chủ sai xử ngươi. Vậy ta hỏi ngươi Đại đường chủ vì sao muốn ám sát cái này Đinh Vô Công? Cái này tự nhiên là bởi vì đại đường chủ không muốn để cho người này nói nhầm. Thích khách kia nhìn về phía Đinh Vô Công, trong các ngươi không ít người đại khái cũng không biết, Vô Sinh Đường ngoại trừ 12 điện bên ngoài, còn vẫn có một chỗ ám điện. Cái này Đinh Vô Công chính là xuất từ đây. Vô Sinh Đường địa giới bên trong, người người đều nói Đinh Vô Công là Vô Sinh Đường nuôi chó. Chuyên môn vì Vô Sinh Đường xử lý một chút nhận không ra người bận sự tình. Lời này mặc dù không chính xác, nhưng cũng không tất cả đều là nói xấu. Chuẩn xác mà nói, cái này Đinh Vô Công cũng không phải là vì Vô Sinh Đường xử lý bận sự tình mà là vì đại đường chủ ám điện lúc này có sắc mặt người âm tình bất định có người xì xào bàn tán thích khách kia cũng không có cho bọn hắn nhiều thời gian hơn để bọn hắn đối với cái này làm nhiều tiêu hóa cũng đã tiếp tục nói ra mà chuyến này cái này đinh vô công vì đại đường chủ làm bận sự tình chính là đối phó tô tổng tiêu đầu lại không nghĩ rằng việc khác chưa hoàn thành ngược lại bị tô tổng tiêu đầu bắt bắt giữ lấy vô sinh đường bên trong muốn tìm mặc cho hùng bay đối chất mặc cho hùng bay đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nếu là quả thật đối chất đinh vô công không khỏi muốn bị vị này hùng bay nói á khẩu không trả lời được Đại đường chủ chỉ sợ đến lúc đó, Đinh Vô Công không lựa lời nói, để lộ tin tức. Nếu để cho Tô tổng tiêu đâu biết, sai xử Đinh Vô Công cho Dương Phó tổng tiêu đầu hạ đầu người, lại là hắn vạn ngọc đường. Vậy chúng ta vị này đại đường chủ, đâu có mạng sống lý lẽ. Cho nên, lúc này mới đối Đinh Vô Công lên sát tâm. Đêm qua, thứ tư điện điện chủ Ngô Dung chết thảm ở phòng ngủ bên trong. Hình Lam nghe tin tức, cho rằng là thứ 10 điện người gây nên. Sự tình liên lụy đến Tô tổng tiêu đầu, Tô tổng tiêu đầu tự nhiên cũng muốn đi nhìn xem náo nhiệt. Đây cũng là giết Đinh Vô Công tốt nhất cơ hội tốt. Mà từ Tô tổng tiêu đầu đánh nát cửa phòng, đến rời đi trô ở tiến về thứ 10 điện điểm này đứng không bên trong. Muốn lập tức ngụy trang thành thợ mục, đồng thời giấu giếm được dẫn đường đệ tử, cùng với các thợ mục, nếu không phải là đại đường chủ khẩu dụ, lại có ai có thể tùy tiện đem một sát thủ xếp vào trong đó? Một phen nói đến đây, thích khách này cuối cùng là ngừng nói. Chỉ là cái này đại đường bên trong, lại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đơn giản đem thích khách này hơi tổ hợp, chính là Vạn Ngọc đường chấp trường ám điện, đồng thời sai sử Đinh vô công lưu hại Tô Mạch. Bây giờ Tô Mạch đến vô sinh đường bên trong, Vạn Ngọc đường sợ hãi để lộ tin tức, vì vậy phái người ám sát Đinh vô công cả kiện sự tình nếu như là dựa theo dạng này thuyết pháp đến xem đúng là không có vấn đề nhưng là nói được nơi này lại như cũ khó mà phục chúng liên nhìn thấy ngồi tại đại đường bên tay trái vị trí thứ hai bên trên một người trung niên lúc này nhẹ giọng mở miệng nói bậy nói bạn ừm thích khách kia ngẩng đầu nhìn người này một chút người là bác trường biết Bác trường biết lại không nhìn hắn chỉ là nhìn tô mạch một chút hai tay có chút ôm quyền tô tổng tiêu đầu người này hồ ngôn loạn ngữ miệng nói sự tình hoàn toàn không có đạo lý còn xin tô tổng tiêu đầu minh dám ừm bác điện chủ hữu lễ tô mạch ôm quyền đáp lễ lại lúc này mới lên tiếng nói ra. bất quá ta nghe người này nói chuyện cũng là xem như hợp tình hợp lý, nhưng lại không biết bắt điện chủ cớ gì nói ra lời ấy. tô tổng tiêu đầu chính là đông hoang đệ nhất nhân, trí tuệ võ công đều là thiên hạ đệ nhất đẳng, thực không khó coi ra, người này trong lời nói còn có mấu chốt nhất một chỗ chưa bao giờ nhắc tới. ừm, xin lắng hay nghe lý do. bát trường biết đứng lên, nhìn thích khách kia một chút, lúc này mới nói ra. ngươi luôn miệng nói ta vô sinh đường đại đường chủ, muốn mưu hại tô tổng tiêu đầu, ta lại muốn hỏi ngươi một câu, ta vô sinh đường xưng hùng một phương, cố thủ một chỗ. Tô tổng tiêu đầu giao hữu khắp thiên hạ, hiệp danh chấn đông hoang, lẫn nhau ở giữa không nói đến thù hận, thậm chí ngay cả nguồn gốc đều không có mấy phần. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại. Đối phía sau núi phương hướng, ôn quyền xa thi lễ. Vậy chúng ta vạn đường chủ, vì sao muốn giết Tô tổng tiêu đầu? Không sai. Nói có lý a? Đúng đấy, chúng ta cùng Tô tổng tiêu đầu, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vô duyên vô cớ, treo chọc cái này đông hoang đệ nhất nhân làm gì? Chẳng lẽ ông cụ thắt cổ chán sống sao? Đám người nghe xong lời này, lập tức nhao nhao gật đầu. Càng có người nói ra, ngươi người này nói lời căn bản chính là không trung lâu cát, ngươi luôn miệng nói đại đường chủ để ngươi giết người, nhưng trên thực tế nói cái này hồi lâu thời gian, lại là một kiện chứng minh thực tế cũng không bỏ ra nổi tới. Đúng đấy, nói hồi lâu, tất cả đều là trong biên chế cố sự mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô sinh đường trên đại sảnh, ngoại trừ mấy vị đường chủ bên ngoài, đều riêng phần mình mở miệng chỉ trích trong đó không hợp lý chỗ, hoặc là chính là phụ họa người bên ngoài. Thích khách kia đứng tại bên trong, sắc mặt tâm tình bất định, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Chứng minh thực tế? Tất, ta cho ngươi chứng minh thực tế." Hắn tiếng nói đến tận đây, hai cánh tay bỗng nhiên chấn động liên nghe đến phanh phanh phanh mấy tiếng vang, bị tô mạch chế trụ huyệt đạo vậy mà nhao nhao sổ ra, theo sát lấy hắn tiến lên một bước, một trưởng thẳng đến đoạn nhẹ ngấn mà đi. Không vì cái khác, chỉ vì người này cách hắn gần nhất, cái này vội vàng ở giữa, ai cũng nghĩ không ra vậy mà lại có như thế biến hóa. Cho dù là tô mạch đều là xương sở, hắn lấy cái này càng không điểm huyệt đại pháp, chọn người huyệt đạo, mọi việc đều thuận lợi, lại không nghĩ rằng người này lại có thể đem mình điểm huyệt đạo cho phá vỡ. Lúc ấy trong sân, tô mạch lấy đại khai dương tán thủ bắt hắn kinh mạch, khống hắn đạo, bị hắn lập tức phá vỡ, cũng đã để tô mạch cực kỳ kinh ngạc hiện nay có này có thể vì cũng là không tính chuyện lạ người này tu luyện võ công tuyệt không đơn giản tô mạch trí niệm trong lòng chuyển động ở giữa đoạn nhẹ ngấn đã nâng lên một trường cùng thích khách này hung hăng đụng tại một chỗ vang một tiếng bang hai trưởng đụng vào nhau sát na đoạn nhẹ ngấn ống tay háo bay lên sau lưng cái ghê càng là trong nháy mắt sụp đổ thích khách này võ công phi phạm, đoạn nhẹ ngấn cũng không phải nhẹ tới bối bây giờ đống nhiên giao thủ kinh phong tầng tầng mà lên mắt thấy ở đây chư điện điện chủ lập tức giận tím mặt tốt tử còn không tay chẳng lẽ tự tìm đường chết trong lúc nói chuyện liền muốn tiến lên đọa thủ đã thấy đến thứ 10 điện đặng phong bách đống nhiên biến sắc, chư vị chấm đã nghe hắn nói, đám người vị này hơi dừng lại, theo bản năng nhìn về phía đặng phong bách, liền gặp được đặng phong bách đưa tay chỉ hướng đoạn nhẹ ngấn, các ngươi nhìn đoàn điện chủ tay, được hắn nhắc nhở, đám người lúc này mới nhìn về phía đoạn nhẹ ngấn bàn tay, liền phát hiện hai trưởng tương hợp chỗ, đoạn nhẹ ngấn toàn bộ bàn tay hướng lên đang có một cỗ màu xám trắng ở trong đó lan tràn, toàn bộ cánh tay càng là trong lúc mơ hồ, có một cỗ khô thất bại tướng, một màn này chỉ nhìn đến mọi người tại đây tất cả đều đống nhiên biến sắc, một mực ngồi ngay ngắn bất động lý trung minh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Hóa Vãng Sinh Tâm La Kinh. Cái này Đại Hóa Vãng Sinh Tâm La Kinh chính là vô sinh đường bí mật bất chuyển, trấn phái thần công. Đường Kim trong truyền thừa, chỉ có Đại Đường Chủ Vạn Ngọc Đường có tư cách tu luyện môn võ công này. Nhưng mà năm ngoái Vạn Tàng Tâm mượn một trận đại hỏa, vậy mà âm thầm trộm đi môn tuyệt học này. Sau đó Vạn Tàng Tâm tại Thiên Cổ Thành bên trong trình bày kinh lịch về sau bị Tô Mạch một trưởng đánh chết, lúc ấy tin tức truyền về vô sinh đường thời điểm, vô sinh đường bên trong đám người chỉ cho là môn võ công này đã bị dạ quân cướp đi. Thậm chí đã âm thầm phái người tiến về Đông Thành tìm kiếm. Lại không nghĩ rằng giờ này khắc này vậy mà lại từ người bên ngoài trên thân nhìn thấy môn tuyệt học này hiện ra trong lòng dưới khiếp sợ liền gặp được đoạn nhẹ ngấn khẽ quát một tiếng trên cánh tay màu xám trắng đều cuốn ngược mà quay về dò xét cánh tay đẩy trực tiếp đem thích khách kia cho đẩy đi ra hai trưởng tách ra thích khách kia liệt lão đảo nghiêng lui về sau mấy bước lúc này mới ngừng lại bước chân trên khuôn mặt lại ẩn ẩn mang theo vẻ không cam lòng ngẩng đầu nhìn về phía đoạn nhẹ ngấn nếu không phải là ta bản thân bị trọng thương ngươi không phải là đối thủ của ta đoạn nhẹ ngấn cao mày nhìn người này hai mắt nhưng cũng thản nhiên gật đầu không sai thích khách này đầu tiên là cùng chân tiểu tiểu đối trưởng bị chân tiểu tiểu một thân hùng hậu nội lực gây thương tích phía sau lại bị dương tiểu vân từ trên xuống dưới một thương đâm xuyên cánh tay càng là tổn thương càng thêm tổn thương cuối cùng tô mạch xuyên qua bả vai hắn một thương chọn từ chỗ ở đi tới thứ 10 điện cái này một thân thương thế đã là cực kỳ thảm liệt nhưng cho dù như thế cũng có thể cùng đoạn nhẹ ngấn tại một trường này ở giữa thôi rằng co một lát đủ thấy người này toàn thắng thời điểm có cỡ nào có thể vì chí ít từ một trường này đến xem đoạn nhẹ ngấn sát thực không phải là đối thủ thích khách kia nghe hắn nói như vậy cũng là cười một tiếng tiếp theo vẫn ngắm nhìn chung quanh cười lạnh nói đại hóa vãng sinh tâm la kinh Ta xin hỏi các ngươi, môn võ công này ngoại trừ vạn ngọc đường bên ngoài, còn có ai biết? Còn có ai có thể đem môn võ công này truyền thụ cho ta? Vấn đề này quả thực là đem ở đây đám người hỏi á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Thích khách kia thì cười nói ra, thực không dám dâu dếm, môn võ công này chính là vạn ngọc đường truyền thụ cho ám điện. Không chỉ ta sẽ, liền ngay cả hắn cũng biết. Hắn chỉ một ngón tay đinh vô công, mọi người nhất thời theo bản năng nhìn về phía đinh vô công. Đinh vô công bị cái này sinh ly uống cha tấn sinh không như thế, thế nhưng là nghe nói như thế về sau. Lại như cũ thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Điểm này, Dũng không được hắn cãi lại. Bởi vì Tô Mạch thấy tận mắt hắn thi triển môn võ công này. Bây giờ hắn dù cho là có thể lừa qua 12 điện địa địa chủ, lại không gạt được Tô Mạch. Mắt thấy Đinh vô công gật đầu, chư vị điện chủ càng thêm lên tiếng không được. Bác Trường biết Tô Mạch tạm thời ở giữa nhưng lại chưa mở miệng. Dương Tiểu Vân thì là theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch. Theo thích khách này đại hóa vãng sinh tâm la kinh xuất thủ, cái này đỉnh bộ địa cơ hồ xem như triệt để trụ tại Vạn Ngọc Đường trên đầu. Mà Tô Mạch thờ ơ lạnh nhạt đến tận đây, chợt nở nụ cười. Vạn Đường chủ ngược lại là không phải tầm thường. Bế quan sau khi lại còn có thể sáng tạo ra một cái như thế cao minh ám điện để cho người ta bội phục, thật sự là bội phục. Bất quá, vị này thích khách lao hình, ngươi nói ngươi cái này Đại hóa vãng sinh tâm la kinh là vạn đường chủ truyền thụ cho ngươi. Kia, ngươi cái bóng kia hảo thuật là ai truyền thụ cho ngươi? Chương 308, Đại tiểu thư Giá Lâm. Vô Sinh Đường nội viện một góc có một tòa lầu nhỏ. Nơi này là Vô Sinh Đường tiểu công chúa Vạn Ỷ Lan nơi ở. Lâu này vị trí tuyệt hảo, trong đó bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, tại lầu hai một chỗ có một cái cửa sổ lớn hộ Mở cửa sổ ra có thể thấy được khoan thai núi xanh, róc rách nước chảy. Vạn ỉ lan trong lúc rảnh rỗi, thích nhất nơi này đánh đàn, hoặc là nâng bút vẽ tranh. Mỗi khi ngồi ở chỗ này, nhìn xem cái này thuy thủy núi xanh, đều sẽ cảm giác đến trong lòng an bình. Chỉ là hôm nay nhưng lại không biết thế nào, từ khi kia trống tiêu gõ vang về sau, liền cảm giác trong lòng khó có thể bình an. Có lòng muốn muốn đi đại đường bên trong nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà đầu tiên là có mẫu thân không cho phép. Nay lại mẫu thân mặc dù đã không tại, nhưng lại có mấy cái nha hoàn canh giữ ở bên cạnh, một tấc cũng không rời. Mấy cái này mặc dù nói là nha hoàn, nhưng kỳ thật đều là bên người mẫu thân cao thủ. Muốn thoát ra ánh mắt của các nàng mạnh mẽ xuống tới, bằng vào mình lực lượng một người là tuyệt khó làm đến. Trong lúc nhất thời cao mày, dầu dĩ không vui, còn không bằng Trúc Tú đâu. Trúc Tú mặc dù là tên phản đồ, là cha người, nhưng là chỉ cần có chỗ để phòng, ngược lại là dễ gạt gấp nhiều. Nàng thở dài tựa thượt một hơi, lại nghĩ tới đêm qua cha mẹ trong thư phòng nói chuyện, trên mặt không khỏi nổi lên mấy phần vẻ đau thương. Chính than nhẹ ở giữa, đột nhiên trong lòng khẽ động. Cảm giác này rất tinh tường, lúc này hướng phía ngoài cửa nhìn lại, bất quá một lát Cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. "Sư Minh, vào đi." Vạn Nghị Lan nhìn kia phóng nhãn một chút, ít nhiều có chút bất đắc dĩ, Thanh này hí ngươi cũng chơi bao nhiêu lần, ngươi lại không gạt được ta. Cửa phòng đẩy ra, đứng ở phía ngoài người chính là Lý Tuyết Thuần. Hắn tiện tay rút kiếm, trên mặt có chút bại hoại, một bên lắc đầu vừa đi vào phòng. "Không thú vị, không thú vị, mỗi một lần đều là như thế, ngươi cái này căn bản là chơi xấu sao? Cái gì gọi là vô lại? Đây là bản lãnh của ta, ngươi tài nghệ không bằng người, có thể quấy ai?" Vạn Lan gặp này không nhịn được cười một tiếng, "Ngươi nếu là muốn làm được, vậy liền hảo hảo cố gắng luyện công." đến viên ngươi tới nói lời này, Lý Tuyết Tuần nhất thời im lặng, tiện tay nhốt cửa phòng, đi tới Vạn Ỷ Lan đối diện và hạ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thật không có ý định gả cho ta thử một chút. Ngươi nhìn a, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, ta đối với ngươi sủng ái có thừa, ngươi đối ta cũng là quan tâm đầy đủ. Mà lại, ngươi cái này thậm chí đối ta đều có điểm tâm có linh tê, chỉ cần ta đến ngươi cái này mới trượng phạm vi bên trong, tất nhiên bị ngươi phát giác. Đây quả thực là trên trời rơi xuống thần thông a. Hai ta góp thành một đôi, cũng sắp thực xem như ông trời tác hợp cho xong phương phụ mâu đối với cái này càng là tán thành, cớ sao mà không làm đâu? chỉ là vạn tàng tâm, làm gì luôn luôn để ở trong lòng. ngươi nếu là nói lời như vậy nữa, ta liền đi nói cho ấu nương. vạn nhị lan một đôi trong mắt to lóe ra kích động thái độ. sai, sai. lý tuyết thuần tranh thủ thời gian đổi hàng, ta chính là thuận miệng nói a, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi ấu nương trước mặt loạn tức cái lưỡi a. vậy phải xem ngươi có dám hay không lại hồ nôn loạn ngữ. vạn nhị lan lườm hắn một cái. không dám không dám, sợ sợ. lý tuyết tuần thở giải hắn cùng vạn lan từ nhỏ cùng nhau lớn lên lẫn nhau ở giữa đúng là tình cảm rất sâu đậm, chỉ bất quá phần này tình cảm lại không phải tình yêu. Ban đầu thời điểm hai người đối với cái này đều không rõ ràng, coi là trong lòng đều có đối phương. Nhưng về sau trước có Lý Tuyết thuần gặp Âu Dương, sau có Vạn Ỷ Lan gặp Vạn Tàng Tâm, giờ mới hiểu được, hai người ở giữa bất quá là tình huynh muội thôi. Lúc này cho đùa về sau, Lý Tuyết thuần lườm Vạn Ỷ Lan một chút, không sinh ta tức giận. Hừ. Vạn Ỷ Lan lông mày có chút nhíu lên. Đương Vạn Tàng Tâm sự tình sau khi phát sinh, Lý Tuyết thuần là biết tin tức, chỉ bất quá hắn chưa hề biết mình vị sư muội này là cái gì tính tình. Nàng nhìn như yếu đối, nhưng trong lòng lại lại có cực mạnh chủ kiến tính tình càng là của cường. Nếu là biết Vạn Tàng Tâm đã chết, vị này tiểu công chúa tám thành cũng sẽ tùy theo mà đi. Lúc này mới không đành lòng nói cho nàng. Lại thêm đoạn thời gian kia, Vạn Ngọc Đường cùng Vạn phu nhân đều không cho hắn tới gặp Vạn Y Lan. Hắn cũng liền thuận thế đem chuyện này giấu đi. Về sau chuyện xảy ra, hắn lại đến gặp Vạn Y Lan, Vạn Y Lan cũng đã không nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Hôm nay có thể trò chuyện cái này rất nhiều câu, quả thực là để Lý Tuyết Tuần trong lòng kinh ngạc. Vạn ý Lan lại không nghĩ như vậy có nhiều việc sách, ngược lại hỏi: "Ngươi hôm nay sao lại tới đây?" Chống đều đều vang lên, ngươi không nhìn tới xem náo nhiệt, chạy đến ta chỗ này làm gì? Nhỏ không có lương tâm. Lý Tuyết Thuần chừng nàng một chút, như thế lớn náo nhiệt, ta ha có thể quên ngươi. Tới đây, đương nhiên là vì mang ngươi cũng đi nhìn xem kia náo nhiệt. Vạn Hỉ Lan nghe đến đó, lúc này mới kịp phản ứng. Chờ một chút, ngươi là thế nào tiến đến? Mẫu thân thế nhưng là để nàng tọa hạ 12 vòng vàng canh giữ ở lầu dưới. 12 vòng vàng cố nhiên là lợi hại, nhưng lại như thế nào ngăn được ta trong gió vân long lý Tuyết Tuần. Hồ suy đại khí còn chưa tính, hiện tại còn bắt đầu cho mình soạn bậy ngoại hiệu. Sư Minh, chúng ta có thể hay không muốn chút mặt? VạnỶ Lan nhăn đầu lông mày, bất quá một mình ngươi sở lên đến ngược lại là dễ dàng. Thế nhưng là hai người chúng ta rời đi lời nói, hơn phân nửa vẫn là sẽ để cho các nàng phát hiện, cho nên Lý Tuyết Thuần Vươn tay ra, một lần nữa. VạnỶ Lan nhìn xem Lý Tuyết Thuần Vươn ra tay, lại có chút do dự. Hai người bọn họ sở học võ công mặc dù nhiều, VạnỶ Lan càng là đã từng đi theo thứ 10 điện phó điện chủ mặc cho hùng bay học tập chiêu thức của hắn, bất quá căn cơ nhưng đều là Vạn Ngọc Đường cho đánh xuống. Một cái luyện là Đại Nhật dẫn nguyên công, một cái luyện là Huy Nguyệt Huyền Tâm chép. Lúc đầu chưa cảm thấy thế nào, mà theo trong hai người công dần dần thâm hậu mới phát hiện cái này hai môn võ công, kỳ thực còn có thể làm được nhật nguyện cùng trời. Chỉ cần hai người bàn tay trụ tại một chỗ, lẫn nhau nội lực liền có thể cùng đối phương tương thông, phát huy ra cực lớn uy lực. Vạn Nghị Lan có thể cảm giác được Lý Tuyết Tuần, chính là nhờ vào đây. Chỉ là không biết vì cái gì, luận đến nội lực, rõ ràng là Vạn Nghị Lan thua xa tại Lý Tuyết Tuần, lại vẫn cứ năng có thể cảm giác được Lý Tuyết Tuần, mà Lý Tuyết Tuần lại cảm giác không đến nàng. Bây giờ Lý Tuyết Tuần vươn tay ra, chính là vì thi triển nhật nguyệt cùng trời. Chỉ bất quá, đương Lý Tuyết Tuần có ấu đương Vạn Nghị Lan có vạn tàng tâm về sau, hai người đối một chiêu này đều có chút tránh chi chỉ sợ không kịp, dù sao bắt tay cũng coi là da thịt ra mắt, đều cảm giác có chút khó chịu. bất quá vạn tỷ lan do dự một chút về sau vẫn gật đầu, nàng hiện nay bị vây ở chỗ ở bên trong không cách nào ra ngoài một bước, Trống đều náo nhiệt tạm thời có thể không nhìn, nhưng là vô tận ngục lại không thể không tra. lúc này hít một hơi thật sâu về sau, liền tóm lấy ly tuyết thuận tay, theo sát lấy hai người quanh thân đều là hơi chấn động một chút. sau một khắc, bước chân biến hóa, đạo mắt cũng đã rời đi chỗ này gian phòng, nhưng lại không biết, liền tại bọn hắn rời đi viện này rơi thời điểm, nơi xa mặt khác một lầu nhỏ lầu các phía trên đang có một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. rất tốt hai đứa bé, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đều đủ, vì cái gì liền góp không đến cùng đi đâu. Vạn Phu nhân thở dài thườn thượt một hơi, nghiêng dựa vào mềm trên giường, trước mặt là một cái bàn nhỏ, phía trên đặt vào điểm tâm cùng rượu. mà tại bên người của nàng, rất cung kính đứng đấy một người. người kia nghe vậy nhẹ giọng cười nói, duyên phận loại chuyện này, luôn luôn cương cầu không tới, càng là dùng sức, địch phản cũng liền càng mạnh. cho nên người chưa hề đều là mặc kệ, nước chảy thành sông. Vạn Phu nhân tiện tay cầm lên một khối bánh ngọt, ra đầu lưỡi, điểm một cái phía trên mảnh vụn, con ngươi nhất chuyện nhìn về phía bên cạnh thân người kia, lại phát hiện người này cũng không có nhìn xem mình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không thú vị, liền nghe đến người kia nhàn nhạt, nhạt nói ra, bất quá là hướng dẫn theo đã phát triển, cho nên đúng mức. cái dám! Vạn phu nhân hoạt động một chút vòng eo, y phục của nàng có chút căng cứng, đưa nàng đường cong nội bật có lồi có lõm, rất là đoạt người ánh mắt. như không phải cho Lý Tuyết Thuần tìm một nữ nhân, nếu không phải lại thêm một cái vạn tàng tâm, hai đứa bé này đã sớm xong rồi. hiện tại lại theo ta nói những này nói nhảm, thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng. Lý Tuyết Thuần nữ nhân kia, không phải ta bài, bất quá là tại thích hợp thời gian xuất hiện một cái vừa lúc người. Nếu là dụng tâm ăn bài, cuối cùng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, một khi sơ hở sinh ra, hết thệ cũng liền lại khó vãn hồi. Hắn nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài. Ván này đến tận đây, có thể nói là đại cục đã định. Tiếp xuống, liền muốn nhìn xem đại đường chủ những năm gần đây, đến tột cùng đã luyện thành cái gì thần thông tuyệt học đi. Là có hay không có thể ngăn trở cái này đông hoàng đệ nhất nhân. Vạn phu nhân lại thở dài, cuối cùng không khỏi hạ tràng đánh cược một lần. Ngươi có thể làm tốt mai danh nhận tích chuẩn bị. Bên cạnh thân người kia rơi vào trong chẩm mặc. Nửa ngày về sau, lúc này mới mỉm cười. Ta lúc nào từng có tên của mình. Vô Sinh Đường chính đường bên trong. Cái bóng ảo thuật. Tô mạch bốn chữ này lối ra về sau, toàn bộ đại đường lập tức lại một lần nữa xôn xao. Thế nào lại là cái bóng ảo thuật? Bốn chữ này nếu là rơi xuống cái khác Tây Nam giang hồ nhân vật trong ai, thậm chí chưa hẳn biết là cái gì, mà ở tòa dù sao khác biệt. Vô Sinh Đường người mặc dù ít có thiệp túc đông thành người, nhưng cũng biết cái này cái bóng ảo thuật chính là đông thành vĩnh dạ cốc tuyệt học. Quỷ dị tuyệt luân, khó phòng khó dò. Bất quá quá khứ chỉ là nghe nói qua đôi câu vài lời, không nghĩ tới hôm nay trước mắt liền có người biết cái này môn võ công. Nhưng vấn đề là Thích khách này đại hóa vãng sinh tâm La Kinh là đại đường chủ Vạn Ngọc Đường truyền tụ cho. Nó như vậy không có vấn đề, nhưng cái bóng ảo thuật tất nhiên là xuất từ Vĩnh Dạ Cốc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lại nhìn thích khách kia ánh mắt thì càng có khác biệt. Kia bác trưởng có biết hay không nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay người nhìn về phía Tô Mạch. Xin hỏi Tô tổng tiêu đầu một câu, người này coi là thật sẽ Vĩnh Dạ Cốc cái bóng ảo thuật. Vâng. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Bác trưởng biết cau mày, tựa hồ lâm vào xoắn xuýt bên trong, nửa ngày về sau, lúc này mới hít một hơi thật sâu hỏi. Tô tổng tiêu đầu, tha thứ bác trưởng biết vô lễ có một việc muốn có được tô tổng tiêu đầu chính miệng trả lời chắc chắn hắn lời này lập tức đem ở đây ánh mắt của mọi người hấp dẫn cái này cái bóng ảo thuật đều đi ra bắc trường biết là muốn hỏi tô mạch cái gì tô mạch nghiêng dựa vào trên đế cười nói ra bác điện chủ quá khách khí có việc cứ hỏi chính là đa tạ tô tổng tiêu đầu bắc trường biết đầu tiên là nói một tiếng tạ hậu phương mới mở miệng nói ra mọi người đều biết hơn nửa năm trước đó ta vô sinh đường bên trong ra một kiện đại sự trong môn đệ tử bất tài vậy mà ngấp nghé đại tiểu thư mỹ mạo làm lên kia si tâm vọng tưởng ngỗng đẹp nhưng mà chúng ta bên trong đại tiểu thư cùng Lý Điện Chủ chi tử Lý Tuyết Thuần Tình cảm rất sâu đậm, tự nhiên bất vi sở động, lại không nghĩ rằng người này dám tâm hại người, cầu chịu không thành, vậy mà tại ta vô sinh đường bên trong thả một ngụi lửa, thậm chí thả xong hỏa chi về sau, thẳng đến Tảng Kinh lâu đánh cắp chúng ta bên trong tuyệt học đại hóa vãng sinh tâm la kinh, may mắn được đặng Điện Chủ, Vinh Điện Chủ cùng thứ tư trước điện Điện Chủ cầu thành lễ cựu Điện Chủ ba vị kịp thời đổi tới, cùng người này ác đấu một trận, lại không nghĩ rằng người này võ công cao cường, đầu tiên là đem cựu Điện Chủ một trường đánh chết, lại phân biệt trọng thương đặng Điện Chủ cùng Vinh Điện Chủ, sau đó nên ngang rời đi, thẳng đến Đông Thành người này chính là Thiên Cử luận kiếm một trong những nhân vật chính, Vạn Tàng Tâm. Đám người nghe lời nói này đều là chân mày hơi nhíu lại. Một cái vắng vẻ vô danh đệ tử, đống nhiên ở giữa có như thế một thân cao diệu võ công, đánh chết tươi một vị điện chủ, đả thương nặng hai người. Đây đối với vô sinh đường tôi nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nực nhã. Cho nên ngày bình thường căn bản không muốn nói thêm. Hiện nay nghe Bắc Trường biết đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra, sắc mặt đều có chút khó coi. Đặng Phong Bách càng là sắc mặt tái xanh. bác Điện Chủ có chuyện nói thẳng. Tốt. Bắc Trường biết tự nhiên không sợ hắn Đặng Phong Bách, nghe vậy cao giọng nói ra. Thiên Củ thành bên trong một trận Thiên Củ luận kiếm, thế nhân đều biết, cái này cái gọi là vô danh đệ tử, trên thực tế cũng không phải là vô danh, mà là có rất nhiều tên. Một thân Kiêm Tu chính tả hai đạo tuyệt học, mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là võ công chi cao đã là giang hồ ít có. Chỉ tiếc, hắn mệnh số không tốt, cả đời làm người tính toán. Tại ta vô sinh đường bên trong đủ loại hành vi về sau, liền trực tiếp đi Đông Thành cùng Vĩnh Dã Cốc người liên hệ. Nhưng cũng bởi vậy bị Vĩnh Dã Cốc ngũ quỷ thiên la án toán, bản thân bị trọng thương lưu lạc giang hồ. Phía sau vì tô Tổng tiêu đầu cứu. Những lời này đều là hắn tại Thiên Củ luận kiếm này đó trước mặt người trong thiên hạ nói bắc trường biết cả gan hỏi một chút tô tổng tiêu đầu ngày đó cứu người thời điểm trên người của người này nhưng có đại hóa vãng sinh tâm la kinh lời vừa nói ra tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía tô mạch bất quá cũng có người nhìn trộm đi liếc bắc trường biết cảm giác người này là gan đơn giản màu lông lời này là có ý gì như tô mạch nói lúc ấy môn võ công này liền trên người vạn tàng tâm lại như thế nào nếu nói không tại lại làm như thế nào lý trung minh càng là to mày trong lúc nhất thời nhưng cũng không lời nào để nói dù sao bắc trường biết chỉ là hỏi một chút mà thôi tô mạch thì là cười một tiếng Không có, lúc ấy trên người hắn thân vô trường vật. Nghe nói như thế, đám người lúc này lại đem ánh mắt chuyển hướng Bắc Trường Biết, liền gặp được Bắc Trường Biết liên tục gật đầu. Vạn Tàng Tâm trộm đi Đại Hóa Vãng Sinh Tâm La Kinh là sự thật, việc này có đặng điện chủ bọn người tự mình làm chứng, đảm đường không nội giả. Mà Tô Tổng Tiêu Đầu đã chưa từng tại Vạn Tàng Tâm trên thân nhìn thấy quyển bí tình này. Cái kia chỉ có một lời giải thích, Ngũ Quỷ Thiên La cướp đi Đại Hóa Vãng Sinh Tâm La Kinh. Môn võ công này là thật đã rơi vào vĩnh cốc trong tay. Bây giờ Tô Tổng Tiêu Đầu còn nói thích khách này sẽ vĩnh cốc học cái bóng ảo thuật. Nguyên bản không thể làm chung hai chuyện, lại như vậy liền tại cùng một chỗ. Bởi vậy, Dung không được người không nghi ngờ một phen. Việc này, phải chăng chính là vĩnh giả cốc vu ban giá hỏa? Không có khả năng. Bắc Trường biết tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước cửa liền chuyển đến một tiếng khe thều. Trong điện người lúc này hướng phía đại đường trước cửa nhìn lại, liền gặp được hai người cùng nhau mà tới. Đi ở phía trước, chính là tiểu công chúa Vạn Ý Lan. Mà khi nhìn thấy Vạn Ý Lan sau lưng Lý Tuyết Thúy lúc, Lý Trung Minh không khỏi mắt tối sầm lại. Đứa con bất hiếu này, làm sao đem đại tiểu thư cho linh tới? Chư vị điện chủ cũng là hai mặt nhìn nhau, lúc này vẫn là đứng dậy gặp qua đại tiểu thư nhưng không dám nhận vạn nhị lan vội vàng đáp lễ sau đó lại làm lại thi lễ vạn nhị lan gặp qua chư vị thúc thúc bà bá nàng mặc dù là cao quý vô sinh đường tiểu công chúa tập ngàn vạn sủng ái vào một thân nhưng ở trận những này lại là vô sinh đường chân chính lực lượng trung kiên, ngày bình thường có thể ở trước mặt bọn họ tùy hứng hồ nháo này lại công phu lại phải chú ý trường hợp cái này thi lễ về sau lý trung minh cao mày lượm lý tuyết thuần một chút nhiên vô bàn một cái tức giật quát đồ hỗn trướng còn không quỳ xuống lời này dĩ nhiên không phải nói vạn lan liền nghe đến bịch một tiếng. Lý Tuyết Thuần không nói hai lời quỳ trên mặt đất, chỉ bất quá hắn mặc dù nghe lời, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có để ý bộ dáng, nói là quỷ ở nơi đó, nhưng lại tựa như là ngồi ở kia một chỗ, rất có hài lòng cảm giác. Đại tiểu thư là bực nào dạng người, há có thể như thế xuất đầu lộ diện? Người tiểu xuất sinh này, vậy mà đem đại tiểu thư mang đến nơi đây, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nói đến đây, còn nhịn không được nhìn tô mạch một chút. Trong lòng tự nhủ đem qua cái này tô mạch cùng đại tiểu thư tại dưới ánh trăng tâm sự, vụng trộm riêng tư gặp, trong đó chẳng lẽ cũng có một chút nguyên nhân? Hiện nay trạng huống này đã là trên lửa nấu dầu. Đại tiểu thư lại cuốn vào trong đó, kia càng là phiền phức đến cực hạn. Lúc này không chờ ở trận mọi người nói chuyện cũng đã quát. Có ai không? đưa đại tiểu thư trở về. Trâm đã. Hai thanh em xen lẫn tại một chỗ, cơ hồ là đồng thời mở miệng. Một cái là Tô Mạch, một cái khác tự nhiên là Vạn Ý Lan. Bất quá Vạn Ý Lan cũng không bị như thế nào để ở trong lòng, nhưng Tô Mạch mở miệng, nhưng lại không thể không để bọn hắn cân nhắc một chút. Trong lúc nhất thời hướng trong hành lang đi tới vô sinh đường đệ từ bước chân đều chậm ba phần. Tô Mạch mặt mỉm cười nhìn thoáng qua Lý Trung Minh. Lý địa chủ, đây là ý gì? Vạn đại tiểu thư đã tới kia tất nhiên là có lời muốn nói, làm gì lập tức liền đem người đưa tiễn? Đúng rồi. Vạn Ỉ Lan cũng không khỏi tức giận, Lý bà bá, ta từ nhỏ kính trọng ngươi, ngươi làm sao đến mức như thế? Chẳng lẽ cái này lớn như vậy vô sinh đường không phải nhà của ta? Ta liền tại trong đường đi lại quyền lợi cũng không có sao? Ha ha ha. Ký Lân kiếm khách gặp này nhịn không được bật cười. Lý điện chủ ngươi cái này hoàn toàn không có đạo lý, đại tiểu thư nói không sai, nơi này dù sao cũng là vô sinh đường, mà nàng thì là vô sinh đường đại tiểu thư. Những địa phương khác không dám nói, cái này vô sinh đường bên trong tự nhiên là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó bây giờ lý điện chủ ngươi chưa trở thành đại đường chủ đâu, sao dám thay đại tiểu thư làm chủ? hôn chứng nói, lý trung minh sướng sở, lập tức thốt nhiên, đúng đúng đúng, hôn chứng lời nói, hôn chứng nói, kỳ lân kiếm khách lại là cười ha ha một tiếng, phải nói, ngươi chưa trở thành đại tiểu thư công đa đâu, này lại liền gấp cho đại tiểu thư làm chủ, cũng không sợ đại tiểu thư bỗng nhiên liền giận ngươi, không muốn gả cho người con trai. lý trung minh đầu này một lần phát hiện, hình lam cái thằng này miệng làm sao độc như vậy a, dám câu không giải, cơ hồ từng chữ đều tại đâm lòng người hóa tử, quá khứ đồ hôn chứng này cũng chính là lỗ mãng ngay thẳng một chút hiện tại cái này ít nhiều có chút không làm người, chỉ là lời nói này sau khi đi ra, mình ngược lại không tốt lại nói cái gì. Vạn ỉ lan nhìn về phía kỳ lân kiếm khách ánh mắt đều có chút cảm kích, đa tạ hình thúc thúc giúp ta nói chuyện. Không sao không sao. Kỳ lân kiếm khách khoát tay áo, ngươi nói trước đi nói, ngươi vừa rồi lời này là có ý gì? Bác địa chủ, chỗ nào không thể nào? Bác địa chủ. Vạn ỉ lan ngẩng đầu nhìn về phía bát chứng biết, có chút trầm ngâm về sau, lại là phun ra một hơi. Mười phân sai. Đầu tiên, vạn tâm chưa hề đều không phải là cái gì ác nhân. Tiếp theo. Ta càng không tin hắn sẽ ở vô sinh đường bên trong pháo hỏa. Về phần nói trộm bí tịch, đây chính là lời nói vô căn cứ. Đại hóa vãng sinh tâm la kinh chỗ ẩn nốt, ngoại trừ cha ta bên ngoài, lại có mấy người biết. Hắn bất quá là một cái đệ tử tầm thường mà thôi, như thế nào lại dò thăm cơ mật như vậy? Các ngươi đều biết tàng kinh lâu, thế nhưng là, ta hỏi các ngươi, các ngươi lại có ai biết Đại hóa vãng sinh tâm la kinh tồn tại ở tàng kinh lâu nơi nào? Một phen nói đến đây, mặc dù không đủ để phục chúng, thế nhưng là một câu cuối cùng lại là để không ít người gật đầu. Đại hóa vãng sinh tâm là kinh nếu là vô sinh đường chân phái tuyệt học, tự nhiên không thể chờ nhàn nhìn tới, cất giữ chỗ tất nhiên cơ mật. Nói Vạn Tàng Tâm có thể đem vật này chộm đi, đúng là có chút không hợp tình lý. Đương nhiên, nếu như Vạn Tàng Tâm coi là thật giáp tâm hại người, vẫn luôn trong bóng tối điều tra bí tịch hạ lạc, cũng coi là một lời giải thích. Mà Vạn hỷ Lan nói đến đây, đột nhiên thanh âm cao, lớn tiếng nói ra. Trọng yếu nhất chính là, Vạn Tàng Tâm tại ta, chưa hề đều không phải là si tâm vọng tưởng. Ta cùng hắn là thật tâm đến nhau. 7017K. Chương 309, Di họa giang đông. Ta cùng Vạn Tàng Tâm là thật tâm đến nhau. Lời này truyền lại tại cái này trên đại sảnh, thật lâu chưa từng rơi xuống hồi âm, chỉ đem toàn bộ trên đại sảnh tất cả điện chủ đều cho nghe cái nghẹn hoặc nhìn chân chối. Đây là trường hợp nào a đại tiểu thư? Trong lòng ngươi yêu thương người là ai, cùng hiện tại thảo luận sự tình có cái gì tương quan a? Lúc này liền có trong lòng người bất đắc dĩ. Quả nhiên vẫn là tính tình trẻ con, liền biết hồ nháo. Cũng có người cao mày. Việc này nhìn như không thể làm chung, nhưng kỳ thực lời nói này sau khi đi ra, vấn đề kỳ thật rất lớn. Thậm chí, liên quan cực lớn. Có một số việc có thể sẽ bởi vì một câu nói kia sinh ra thiên đại khó khăn chắc trở. Ở trong đó, khó chịu nhất đương nhiên không ai qua được Lý Trung Minh. Với bên ngoài kêu vang động trời, nói mình nhi tử cùng Vạn Ỷ Lan là tình cảm rất sâu đậm, thanh mai trúc mã. Vạn Tang tâm sự tình giả dối không có thật. Kết quả, hiện tại đại tiểu thư ở trước mặt tất cả mọi người tới một màn như thế, như vẹn vẹn chẳng qua là khi lấy cái khắc điện chủ trước mặt, cũng là không quan trọng. Vấn đề là, nơi này còn có một cái Tô Mạch đâu? Đang nghĩ ngồi đâu, liền nghe đến phốc phốc một tiếng, có người cười. Lý Trung Minh lập tức giận dữ. Cái này trường hợp nào, tình huống gì? Lại còn dám cười. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? lúc này theo tiếng kêu nhìn lại muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào như thế không hiểu chuyện chờ sự tình kết thúc về sau không phải hảo hảo giáo huấn một chút không thể kết quả xem xét phía dưới lập tức hành quân lặng lẽ cười là dương tiểu vân thử dương tiêu cục phó tổng tiêu đầu đến viên hắn để ý tới sau đó hắn liền thấy tô mạch cũng đang cười tô mạch một bên cười còn vừa nhìn lý trung minh một chút lý trung minh lập tức xấu hổ suy nghĩ một chút nói ra đại tiểu thư ngây thơ đơn thuần dễ dàng bị kẻ xấu lừa gạt tô tổng tiêu đầu chớ có để ý a ừm tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu lý điện chủ lời này để tô mỗ hảo hảo không hiểu a Vạn đại tiểu thư dù cho là ngây thơ đơn thuần, mình thích ai không thích ai, lại há có thể không rõ. Mà lại, hắn nói đến đây, có chút dừng lại, nhìn thoáng qua bắc trưởng biết. Bác điện chủ mới nói, bây giờ xem ra, đúng là người phân sai. Đã vạn đại tiểu thư cùng kia vạn tàng tâm là thật tâm đến nhau, vậy ta vừa vặn có kiện sự tình muốn cùng vạn đại tiểu thư hỏi thăm một chút. Tô tổng tiêu đầu cứ nói đừng ngại. Vạn nhị lan lúc này gật đầu, chỉ cần là ta biết, tuyệt không lừa gạt lý lẽ. Được. Tô mạch cười một tiếng, hơi chút trầm ngâm về sau, lúc này mới lên tiếng. Lúc ấy vô sinh đường truyền tới tin tức là, đêm hôm đó vạn tàng tâm đi tìm ngươi muốn mang theo ngươi cao chạy xa bay, nhưng mà ngươi không có đồng ý. Như thế, Vạn Tàng Tâm mới thẹn quá hóa giận, đem cái này vô sinh đường một mũi lựa cho điểm rồi. Tô Mỗ lúc ấy nghe được tin tức thời điểm, cũng không như thế nào tại ý, chỉ cho là Vạn Tàng Tâm tựa như cùng Bắc Điện chủ lời nói như thế, đối với Vạn đại tiểu thư chính là si tâm vọng tưởng. Bây giờ đã Vạn đại tiểu thư lại có lời đạo, ngươi cùng Vạn Tàng Tâm chính là thực tình mến nhau. Vậy ta thuận miệng nghe ngóng một câu, đã thực tình mến nhau, màn đêm buông xuống ngải vì sao không cùng lấy cái này Vạn Tàng Tâm cao chạy xa bay đầu. Trong này tình huống, Tô Mạch tự nhiên là biết đến, Vạn Tàng Tâm đối với hắn không có dấu giễm. Bất quá hôm nay đã nói đến đây, kia đang muốn thuận thế nhất một chút. Tô Mạch lúc trước không có lý do thích hợp cùng lấy cớ, vạn đại tiểu thư bây giờ bỗng nhiên chạy tới, lên cái này đầu, ngược lại là thuận lý thành trương. Vạn nhị Lan trên mặt lập tức toát ra thương cảm chi sắc, bởi vì hắn căn bản cũng không có tới tìm ta. Nếu như hắn tới tìm ta, ta tất nhiên sẽ cùng hắn đi. Chân trời có biển, không rời không bỏ. Thế nhưng là, thế nhưng là hắn lại thật là lòng dạ yếu gác. Trước khi đi, cũng không từng liếc lấy ta một cái. Tô Mạch nghe nàng nói như vậy, nhất thời cũng là có chút bất giác dĩ. Không phải vạn tàng tâm không muốn đi gặp nàng. Kỳ thực là đêm hôm đó tình huống nguyên so trong tưởng tượng phức tạp. Ngón tay hắn tại trên ghế dựa nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp theo nhìn về phía Bác Trường Biết. Bác điện chủ nhưng minh bạch rồi. Không tồn tại si tâm vọng tưởng, cũng không có thẹn quá hóa giận. Giữa hai người căn bản là chưa từng thấy qua mặt. Bác Trường Biết trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, Nhưng lại to mày. Đã có đại tiểu thư lời này, vậy coi như làm vạn tàng tâm đêm hôm đó cũng không cùng đại tiểu thư đã gặp mặt tốt. Nhưng là, ngày đó đại đường chủ hạ lệnh bắt người. Người này là chạy ra vô sinh đường, cố ý thả một mùi lửa, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đám người nghe nói như thế, đang muốn gật đầu, liền nghe đến một thanh âm vang lên. Không hợp tình hợp lý, đều không cần theo tiếng kêu nhìn lại, tất cả mọi người nhìn xem, người nói chuyện chính là quỷ gối một bên Lý Tuyết Tuần. Lý Trung Minh nhìn hằm hằm mình này như tử. Nơi này lại có người chuyện gì? Cha, Lý Tuyết Tuần thở dài, là chúng ta, chúng ta cầm, không phải chúng ta, chúng ta cầu cũng không cầu được. Hắn nói đến đây, dứt khoát đứng lên, nhìn một chút ở đây chư vị, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vốn là muốn mang lấy sư muội đến xem náo nhiệt, kết quả nói chuyện đến cái này vạn tầng tâm, sư muội quả nhiên an vị không ở. Nếu như thế, vậy ta cũng tới nói lại cái nhìn của mình đi đều nói đám lửa này là vạn tàng tâm thả vậy ta lại hỏi một câu vạn tàng tâm tại ta vô sinh đường trong lúc đó lệ thuộc vào nơi nào a tự nhiên là thứ 10 điện kỳ lân kiếm khách lúc này trả lời hôm nay tuần vui này vậy mà càng hát càng xa bây giờ vậy mà đều hát đến vạn tàng tâm trên thân ngược lại để hắn có chút chờ mong tiếp xuống tuần vui này sẽ còn như thế nào diễn dịch kia bốc cháy chỗ ở đâu lý tuyết tuân hỏi thứ tư điện phụ cận lại là kỳ lân kiếm khách nói hắn hiện tại bên ngoài là làm thứ thất điện điện chủ đối với những chuyện này tự nhiên là rõ như lòng bàn tay lấy a Lý Tuyết thuần lúc này vô bàn tay một cái, cười nói ra: "Thứ tư điện khoảng cách thứ 10 điện, không thể nói cách xa Thiên Sơn, nhưng là có một chút. Vô Sinh Đường kiến trúc là một vòng một vòng hướng bên trong thúc đẩy. Thứ nhất điện lân cận nội viện, thứ hai điện, thứ ba điện theo thứ tự hướng ra phía ngoài, dù chưa tất chỉnh thể, nhưng chỉnh thể chính là như thế bố cục, ta nhưng có nói sai. Đám người chỉ có thể gật đầu. Những chuyện này vốn là mọi người đều biết, chỉ là nghe đến đó, nhưng cũng minh bạch Lý Tuyết thuần muốn nói gì. Quả nhiên, liền nghe đến Lý Tuyết thuần cười nói ra. Chuyện kia ha không thú vị." Và Tàng Tâm Lệ thuộc vào thứ 10 điện, khoảng cách vô sinh đường sơn môn không xa. Lúc ấy hắn cùng sư muội ta sự tình vừa mới bị đại đường chủ biết. Đại đường chủ lúc này sai người bắt hắn. Hắn này lại công phu đã không có đi gặp sư muội ta, vậy dĩ nhiên hẳn là lập tức liền chạy. Dù cho là muốn làm chút chuyện hấp dẫn các đệ tử lực chú ý, kéo dài truy binh bước chân, cho nên thả một đùi lửa, nhưng cũng không nên tại thứ tư điện phụ cận a. Nếu như hắn là tại thứ tư điện phụ cận thả đám lửa này, vậy đã nói rõ, người này tại biết đại đường chủ lấy người bắt hắn về sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất là trước hướng nội viện đi. Nhưng nếu là hắn đi làm sao đến mức không thấy sư muội ta? Nhưng nếu không có đi, cần gì phải chuyên môn hướng bên trong sông, sau đó thả một buổi lửa, lại hướng bên ngoài chạy. Ta thử hỏi một chút, đang ngồi thúc bá đều tuyệt không phải người tầm thường. Nếu là sự tình phát sinh ở trên đầu của mình, lại sẽ có như thế. Xuất nhân ý biểu tiến hành. Xuất nhân ý biểu đây đều là khách khí thuyết pháp, trên thực tế như coi là thật như thế, vậy đơn giản như là nướng ngẩn. ở đây cái nào không phải nhân tình? thật gặp loại chuyện này, vậy dĩ nhiên là hẳn là tranh thủ thời gian chạy, liền xem như muốn phóng hỏa hấp dẫn chú ý. Vậy cũng hẳn là tại thứ 10 điện phụ cận, hoặc là dứt khoát liền đem cái này thứ 10 điện đốt đi chính là. Bác Trường biết trong mày, muốn mở miệng, nhưng lại ngậm miệng lại. Nhưng là một màn này cũng không có nhảy ra Lý Tuyết thuần con mắt, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Bác điện chủ chẳng lẽ muốn nói, hắn phóng hỏa mục đích không ở chỗ đào tẩu, mà là muốn đi Tàng Kinh lâu đánh cắp đại hóa vãng sinh tâm la kinh. Bác Trường biết nhất thời không nói gì, liền nghe đến Lý Tuyết thuần bất đắc dĩ cười một tiếng. Tàng Kinh lâu mặc dù không ở bên trong viện, nhưng là khoảng cách thứ tư điện lửa cháy địa phương cũng không tính gần. Tại thứ tư điện phụ cận phóng hỏa, tại vượt ngang nửa cái vô sinh đường. Lại là tại đại đường chủ vạn ngọc đường phát hạ mệnh lệnh muốn bắt hắn vạn tàng tâm thời điểm. Người này đến có cái gì bản sự mới có thể tại cái này vô sinh đường bên trong một đám người muốn bắt hắn tỉnh ngủ dưới. Như thế tới lui tự nhiên, hắn là vạn tàng tâm cũng không phải tô tổng tiêu đầu. Nếu là quả thật có bản sự này, làm sao về phần không dám đi gặp sư muội ta? Tại tình cũng tốt, tại lý cũng được, việc này không thể nào nói nổi a. Cho nên tha thứ tiểu chất cả gan một lời. Màn đêm buông xuống vô sinh đường bên trong phóng hỏa đánh cắp bí tịch chỉ sợ một người khác hoàn toàn, tuyệt không phải vạn tâm, còn xin chư vị minh xét vấn đề này kỳ thật căn bản chịu không được truy đến cùng, quá khứ không truy cứu, là bởi vì không có người muốn đi truy đến cùng. vô sinh đường bên trong thế cục phức tạp, rút dây động rừng. Vẹn vẹn chỉ là vì một cái vạn tàng tâm, không đáng. tất cả bô địa trực tiếp hướng vạn tàng tâm trên đầu trụ cũng sẽ không có người đối với cái này nói này nói kia. nhưng là bây giờ lại không đồng dạng, sự tình đã liên lụy đến ám sát đinh vô công thích khách, vậy dĩ nhiên cũng liền liên lụy đến tô mạch. cái này nếu là lại nghĩ che cái nắp, đã là tuyệt đối không thể. không nói chuyện cũng nói trở về, nếu không phải là bắt trường biết nhảy ra chặn ngang một tay đem sự tình hướng vạn tàng tâm cùng vĩnh dạ cốc trên thân dẫn nhưng cũng sẽ không liên lụy ra những chuyện này tới hiện nay nói đều nói đến chỗ này tô mạch liền nhẹ nhàng hò khan một tiếng hắn mặc dù không phải vô sinh đường người nhưng là đông hoang đệ nhất thân phận để ở chỗ này nơi nào có người có can đảm xem thường một tiếng này hò khan lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý Liên gặp được tô mạch ngẩng đầu nhìn về phía đặng phong bách đặng điện chủ việc đã đến nước này ngươi không nên cho cái giải thích sao đã màn đêm vương xuống đi tàng thư lâu người không thể nào là vạn tâm kia vì sao ngươi vĩnh điện chủ đều một mực chắc chắn việc này là vạn tâm gây nên đâu cái này, đặng phong bách tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, một bên vinh triển đường cũng là cao mày, nhưng mà cái khác điện chủ cũng đã đem ánh mắt tất cả đều đặt ở trên người của bọn hắn. nửa ngày về sau, vinh triển đường đống nhiên vô bản một cái, mẹ nó tặc tư điểu, nói đã nói đến mức này, kia lại che giấu cũng không có gì hay. chuyện cho tới bây giờ, lão tử liền nói một chút ngày đó thấy, bất quá nhưng cũng không có gì. nói cho cùng, ngày đó ta cùng lão đặng bất quá là tại lầu canh uống rượu, kết quả thứ tư điện bên kia bỗng nhiên liền lửa. lúc ấy ta cùng lão đặng, vinh triển đường người im ngay, vinh triển đường người này không mở miệng thì thôi mới mở miệng lại tựa như não tháo, gáy đấy nôn lỗ một đoạn lớn nói liền ném đi ra. Đặng Phong Bách ngăn cản cho tới bây giờ mới lối ra, nhưng mà Vinh chuyển đường lại không thèm để ý hắn, khoát tay háo nói ra. Lúc ấy ta cùng lão Đặng vốn muốn đi cứu hỏa, kết quả không đợi đuổi tới thứ tư điện, liền thấy một người đạp đem mà đi, chạy đi phương hướng chính là Tàng tư lâu. Người này áo đen che mặt, con đường rõ ràng không đúng, lại gặp được cầu thành lễ một đường đuổi sát ở đây thân người sau. Lúc này liền cũng đi theo. Ngược lại là không nghĩ tới, người này đối với vô sinh đường địa hình bố trí, quen thuộc đến cực hạn. Tựa như nhà mình hậu viện, rẽ trái lượn phải phía dưới. Suýt nữa đem chúng ta cho bỏ rơi, như thế một đường bởi tới tàng thư lâu mới đem người này chặn lại. Cầu thánh lễ lúc ấy nói với chúng ta, người này tại thứ tư điện phóng hỏa, như đồ làm loạn. Bây giờ lại từ tàng thư lâu bên trong ra, tất nhiên cổ quái. Lúc này mới xuất thủ tới đọ sức một trận, lại không nghĩ rằng người này thật là lợi hại võ công. Ba người chúng ta liên thủ, không chỉ không phải là đối thủ, ngược lại là cửu điện chủ tại chỗ liền bị đánh chết, mà hai người chúng ta càng là bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc đó nếu không phải bắt điện chủ vừa lúc đi ngang qua, đem chúng ta cấp cứu. Hôm nay sợ là cũng không có cơ hội ngồi ở chỗ này nói chuyện. Bác Trường nghe biết nói, nhẹ nhàng khoát tay, đang muốn nói hai câu khiêm tốn lời nói, trật sững sở. Lời này nghe không thích hợp a. Đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, mọi người tại đây không biết lúc nào đã tất cả đều đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Cái này, các ngươi đây là? Bác Trường biết biến sắc, liền nghe đến đại sảnh mặt khác một chỗ thứ 11 điện điện chủ lại văn tú nhẹ giọng mở miệng. Ngày đó, vô sinh đường thứ tư điện phụ cận giấy lên đại hỏa. Đạc điện chủ bọn người là gặp được người áo đen lúc này mới đổi tới tàng thư lâu. Thế nhưng là bắc điện chủ, ngươi thứ hai điện khoảng cách thứ tư điện thêm gần, ngươi vì sao không đi cứu lửa, ngược lại chạy đến tàng thư lâu cứu người đây? ta, ta, bắc trường biết tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. tiếp theo lại là thuần nhiên, các ngươi, các ngươi đây là ý gì? chẳng lẽ muốn nói, màn đêm buông xuống phóng hỏa trộn trải qua người, không phải hắn vạn tàng tâm, mà là ta bắc trường biết hay sao? nghe hắn hỏi lên như vậy, mọi người nhất thời trầm mặc, đều là điện chủ, phân thuộc cùng thế hệ, liền xem như muốn xác nhận người khác, chí ít cũng phải có điểm chứng cứ mới được. bây giờ ăn không răn trắng. Há có thể như thế nói xấu người bên ngoài. Đặng Phong bách thở dài một cái nói ra. Ra Vinh a, ngươi hồ đồ a. Vinh triển đường hừ một tiếng nói ra. Ta biết ngươi vì sao nói như vậy. Từ khi chuyện kia sau khi phát sinh, ngươi liền nói sự tình không đúng, sợ có nội ứng, không thể đánh cỏ động rán. Vừa vặn có thể thừa cơ đem sự tình đẩy lên vạn tàng tâm trên đầu, hấp dẫn người kia chú ý. Phía sau đang từ từ âm thầm điều tra. Nhưng điều tra cái này hồi lâu, cũng như cũ không có cái gì đầu mối. Càng có hôm nay cục diện này, ta thật sự là không nhả ra không thoải mái. Bây giờ nói xong, thích thế nào điểu, thừa nhận liền thừa nhận không thừa nhận chẳng lẽ ta còn có thể néo mũi của hắn để hắn nhận tội hay sao? Đặng Phong Bách nghe không còn gì để nói, mọi người tại đây cũng là ngay cả mắt trợn trắng. Bác Trường biết là tức đến xanh mét cả mặt mày, nhịn không được tức giận nói ra. lẽ nào lại như vậy? quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Ta Bác Trường biết đối vô sinh đường đối đại đường chủ chưa hề trung thành tuyệt đối, tuyệt không phóng hỏa trộm trải qua sự tình. các ngươi muốn tra, vậy liền đi thăm dò chính là. hiện nay cũng có thể tìm người đi lật qua ta thứ hai trong điện, phải chăng coi là thật có cái gì bí tịch? tốt. Kỳ Lân kiếm khách lập tức nhảy lên lên láo cao hắn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. từ khi đi vào cái này vô sinh đường về sau, một đoàn đay rối pha trộn đầu người đều đau. hôm nay tuần vui này quả thực là ngoài dự liệu đến cực điểm. Bác trường biết cho ép buộc đâm lao phải theo lao. vậy mà nói ra muốn để người điều tra thứ hai điện, vậy hắn tự nhiên là việc nhân đức không được hay. Bác trường biết gặp này giận quá. cha, huynh đệ chủ, ngươi cho ta vào chỗ chết cha, nếu là cha không ra đồ vào tới. vinh chuyển đường, đặng phong bách, hai người các ngươi chờ đó cho ta. chả lẽ lại sợ ngươi? vinh chuyển đường gừ một tiếng, ngồi xuống. đặng phong bách lại là liên tục thở dài phải làm sao mới ở đây? Hẳn là trước điều tra rõ ràng lại nói, ai? Sau khi nói xong, cũng ngồi xuống theo, chỉ bất qua cái ghế này bên trên liền cùng có cái đinh, để hắn đứng ngồi không yên. Kỳ Lân kiếm khách thì là quay người liền mang theo người đi ra ngoài, nhưng đi ngang qua thứ 11 điện điện chủ lại Văn Tú bên người lúc, bước chân đột nhiên đình trệ, theo sát lấy nhìn lại Văn Tú một chút. Lại Văn Tú lại chỉ là bưng chén trà lên nhẹ nhàng địa hớp một ngụm, hoàn toàn một bộ xem trò vui bộ dáng. Kỳ Lân kiếm khách nhẹ nhàng gật đầu, Lơ đãng lại lườm liếc Tô Mạch, liền gặp được người này bình chân như vậy, chú ý tới mình biến hóa bên này về sau, lại còn đang cười cười cái đầu của ngươi. Kỳ Lân kiếm khách trong lòng thầm mắng một tiếng, luôn cảm giác Tô Mạch trong lòng không có cất giấu ý kiến hay. Lúc này mới mang người ra ngoài. Đại đường bên trong, trong lúc nhất thời lại yên tĩnh trở lại. Thích khách này người mang Đại Hóa Vãng Sinh Tâm La Kinh, lại có vĩnh dạ cấp tuyệt học. Mà đuổi bắt cái này Đại Hóa Vãng Sinh Tâm La Kinh đến chỗ, nhưng lại có phương hướng khác nhau. Bây giờ để tài này trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt tiếp tục hướng xuống tiếp. Lý Trung Minh suy nghĩ một chút, nói với Tô Mạch, không bằng chúng ta trước hết chờ hình điện chủ một hồi như thế nào? Cũng là không cần. Tô Mạch khoát tay áo, nhìn về phía đối diện thích khách kia. Vừa rồi hỏi ngươi vẫn không trả lời đâu, vô luận màn đêm buông xuống ăn cấp đại hóa vãng sinh tâm la kinh người là ai, ngươi cái này vĩnh dạ cốc cái bóng ảo thuật, lại là từ chỗ nào học được. Thích khách kia nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng đi theo nhìn thật lâu hí. Bây giờ nghe Tô Mạch lại hỏi, lúc này cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này tự nhiên là cùng chúng ta đại đường trụ vạn ngọc đường học. Ngươi đánh rắm. Bác trường biết vốn là để ép một dục lửa, lúc này nghe nói như thế về sau, lập tức lại nhịn không được nhảy dựng lên. Hắn nguyên bản tính cách cũng coi như trầm ổn, tiến có độ, bây giờ lại hiển nhiên là mất chư pháp. Người cái thằng này Đơn giản lung tung liên quan vu cáo, tựa như một ít tá quyền, coi là thật ghê tẩm đến tự điểm. Ta vô sinh đường đại đường chủ làm sao lại vĩnh dạ quốc tuyệt học? Lời này của ngươi, quả thực là không hiểu đấu. Vô sinh đường đại đường chủ, đương nhiên sẽ không vĩnh dạ quốc tuyệt học. Thích khách kia lại không thèm để ý cười lạnh. Bất quá, bác điện chủ, ngươi làm chân thật định, hiện nay ngồi tại hậu Sơn bế quan vị này, thật chính là ngươi vô sinh đường đại đường chủ sao? Ngươi? Bác Trường biết sướng sở, ngươi có ý tứ gì? Thích khách kia nhẹ nhàng lắc đầu. Sự việc dư thừa ta cũng không biết, các ngươi hỏi ta cái gì ta liền nói cái gì. Ta đại hóa vãng sinh tâm la kinh đến truyền lại từ đại đường chủ vạn ngọc đường, cái bóng ảo thuật đồng dạng cũng là đến truyền lại từ tại vị này đại đường chủ. Sai sử ta giết đinh vô công người là hắn, sáng chế ám điện người, đồng dạng cũng là hắn. Những này là ta biết, trừ cái đó ra sự tình, ta chỉ là cái thích khách, cũng không phải cái gì vạn ngọc đường phụ tá đắc lực, lại chỗ nào có thể biết như thế rất nhiều. Một phen sau khi nói xong, chỉ là nhìn về phía tô mẠch. Hiện nay lời nên nói ta tất cả đều nói xong, tô tổng tiêu đầu, nếu là còn có lời gì muốn hỏi, cứ mở miệng chính là. Nếu là không có, còn xin tô tổng tiêu đầu thực hiện lời hứa, cho ta một thông khoái. Tô Mạch gặp này lại là nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng ngược lại là có chút cảm khái. Tốt vừa ra di họa giang đồng kế A. Vị này vạn phu nhân, là trí tại vô sinh đường a. Hai ngày này Trương nói tạm thời quan bế, hai ngày nữa cũng liền thôi phục, không cần để ý. 7017K. Chương 310, thủ đoạn. Một đường nhìn thấy bây giờ, Tô Mạch làm sao có thể vẫn không rõ tuần vui này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc trước thích khách này xuất hiện thời điểm, Tô Mạch đã cảm thấy sự tình có gì đó quái lạ. Dựa theo đạo lý tới nói, có khả năng nhất sẽ nghĩ Đinh vô công trên người, không phải là người khác sẽ chỉ là vạn ngọc đường. Nhưng nếu là theo thực tế đến xem, khó nhất lúc này giết chết đinh vô công cũng là vạn ngọc đường. Từ đinh vô công bị mình sau khi nắm được biểu hiện đến xem, người này từ đầu tới đuôi cơ hội liền không chút để cập qua vạn ngọc đường. hắn nói mình thụ mặc cho hùng bay sai khiến, nói ám điện, thậm chí nói sinh ly uống. trong lúc này khó tránh khỏi xen lẫn vài câu vạn ngọc đường ba chữ này. nhưng hắn chưa hề nói qua là vạn ngọc đường sai khiến hắn đến cho dương tiểu vân ra đợi cách uống. tại trong miệng của hắn, chuyện này là mặc cho hùng bay làm. đinh vô công người sưng lòng dạ hiểm độc chuột. Danh hào này tự nhiên không tính là gì nhân vật lợi hại, nhưng lại rất khó đối phó. Trong miệng người này thật già nửa nọ nửa kia, để cho người ta khó mà phỏng đoán. Nhưng mà đêm qua tô mạch cùng vạn nhị lan ẩn thân tại trong mật thất, nghe được vạn ngọc đường cùng vạn phu nhân ở giữa một phen trò chuyện, kỳ thực đã hiểu mấy chuyện. Thứ nhất, mặc cho hùng bay không phải ám điện người. Thứ hai, vạn ngọc đường muốn lợi dụng đinh vô công chuyện này, ngựa tô mạch chi thủ nhổ đi nhận trước hùng bay viên này giang Chỉ lần này hai điểm, đinh vô công trong lời nói nhất giả một bộ phận, liền đã rõ rành rành. Hán tuyệt không phải là thụ mặc cho hùng bay sai sử đến đây lưu hại tô mạch cùng dương tiểu vân. Chân chính để hắn làm như vậy, chính là Vạn Ngọc Đường. Vạn Ngọc Đường muốn đối phó Dương Tiểu Vân, kỳ thực là vì kiềm chế hắn Tô Mạch. Sự tình như thành, tất cả đều vui vẻ. Nếu là bại, đem chuyện này đẩy lên mặc cho Hùng Bay trên đầu, thuận thế diệt trừ nhất cử lưỡng tiện. Mà một khi là như vậy dự định, Vạn Ngọc Đường liền tuyệt sẽ không ở thời điểm này giết đinh vô công. Mặc dù nói giết đinh vô công sẽ để cho mặc cho Hùng Bay lâm vào lưỡng nan tình trạng, nhưng chung quy là không có chứng minh thực tế có thể chứng minh là mặc cho Hùng Bay làm ra chuyện này. Vì vậy, cùng Lâm Vào loại này không có chứng cứ khâu, để Tô Mạch nổi trận lôi đỉnh, từ đó dẫn phát đưa ra hắn khả năng Biện pháp tốt nhất để cho người ta là để Đinh Vô Công còn sống. Đồng thời cùng Mặc Cho Hùng Bay đối chất, vào Vạn Ngọc Đường đối mặt cho Hùng Bay hiểu rõ, cùng Đinh Vô Công gian xảo, trận này cuối cùng thắng bại như thế nào, thật đúng là có chút không tốt lắm nói. Cho nên Vạn Ngọc Đường Việt sẽ không giết Đinh Vô Công. Nhưng Mặc Cho Hùng Bay cũng tương tự sẽ không giết Đinh Vô Công. Vậy hôm nay tuần vui này là từ đó đến. Tựa như cùng Tô Mạch lúc trước suy nghĩ như vậy, trong lúc này ngay cả không lên, thiếu khuyết một cái khâu. Mà cái này khâu, tại công thẩm thời điểm, liền cho bổ sung. Cái này khâu, chính là thích khách bản thân đương thích khách này xác nhận vạn ngọc đường sai xử hắn đến ám sát đinh vô công thời điểm tô mạch liền biết vấn đề này có quỷ sau đó chuyện xảy ra cái quẹt cái quẹt kiện kiện đều như là ở trước mặt tất cả mọi người thích khách thừa nhận là vạn ngọc đường phái hắn giết đinh vô công đồng thời có lý có cứ phô bày đối phương đúng là vô sinh đường bên trong thân cư cao vị càng đem ám điện sự tình một năm một mười nói ra cuối cùng đại hóa vãng sinh tâm la kinh bày ra hết thể liền có thể nắp hòm kết luận chính là vạn ngọc đường trong con mắt của mọi người chuyện này sẽ không còn có những khả năng khác nhưng là tô mạch đã biết rõ vạn ngọc đường sẽ không như thế làm. Hắn còn muốn lấy mượn cơ hội này đem mặc cho Hùng Bay Viên này răng độc tách ra rơi đầu. Làm sao có thể tự hủy trưởng thành? Trong lúc này, tận lực dẫn đạo vết tích liền đã vô cùng sống động. Mà phóng nhãn toàn bộ vô sinh đường, rất muốn nhất để Vạn Ngọc Đường chết, đồng thời biết tám điện, mà lại thân cư cao vị người còn có ai? Vạn phu nhân. Vạn Ngọc Đường cùng Vạn phu nhân quan hệ trong đó, đêm qua Tô mạch liền đã thấy được. Hai người kia có lẽ là lẫn nhau hợp tác, có lẽ là thông qua mặt khác thủ đoạn gắn bó hòa bình. Nhưng đây bất quá là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế, Vạn phu nhân lo lắng Vạn Ngọc Đường sẽ giết nàng, trong lòng của nàng lại há có thể không muốn giết chết Vạn Ngọc Đường? thế nhưng là nàng biết vạn ngọc đường nắm giữ trong tay ám điện võ công như thế nào tạm thời bất luận nhưng chắc hẳn chỉ bằng mượn vạn phu U nhân bản sự không cách nào đem vạn ngọc đường nắm xuống tới cho nên khi chính mình tới về sau đối với vạn phu U nhân tới nói cơ hội cũng liền tới thích khách xuất hiện ám sát đinh vô công thất bại thất thủ bị bắt xác nhận vạn ngọc đường hướng dẫn theo đạo phát triển cái cọp cái cọp kiện kiện đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều đẩy lên vạn ngọc đường trên thân mà cái này một kế hoạch chỗ ngấu chốt nhất ngay tại ở nàng đây không phải vu oan hãm hại mà là thông qua một loại khác phương pháp đem chân tướng hiện ra ra phần này thủ đoạn liền cực kỳ vớm chỉ là để Tô Mạch ngoài ý muốn chính là, mặc cho Hùng bay ở chuyện này, bên trong vai trò nhân vật cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Đặng Phong Bách. Lăng Hồng Hà đêm qua đã nhìn rõ ràng, Đặng Phong Bách đã đầu nhập Mặc cho Hùng bay. Ngày hôm nay cả kiện sự tình bên trong, đưa ra công thẩm chính là Đặng Phong Bách. Bởi vậy mà đến thì là vô sinh đường các điện chủ tề tụ một đường, để vạn ngọc đường sai sự thích khách ám sát đinh vô công sự tình, trong khoảnh khắc làm lớn chuyện, không còn có mấy mai quan lượng. Đương dạng, phát hiện thích khách sử dụng võ công, là đại hóa vãng sinh tâm la kinh cũng là hắn Đặng Phong Bách lúc ấy thích khách cùng đoạn nhẹ ngấn đối trưởng, trong điện không thiếu điện chủ lòng đầy cảm vấn. Đặng Phong Bách tuyệt không phải khoảng cách đoạn nhẹ ngấn gần nhất một cái, nhưng hắn lại là cái thứ nhất phát hiện vấn đề. Nếu như nói chỉ một điểm này, còn có thể nói rõ hắn Đặng Phong Bách có gặp gì biết đấy. Nhìn rõ tiên cơ trí năng. Trước đó sau hai điểm này vừa kết hợp, liền từ không được tô mạch không đi làm nhiều cân nhắc. Bất quá chỉ một điểm này, tô mạch cũng là không thể hoàn toàn xác định, mặc cho hùng bay cùng vạn phu nhân ở giữa có cái gì liên lụy. Nhưng khi tô mạch hỏi ra cái bóng ảo thuật về sau phát sinh đây hết thảy, liền để tô mạch xác định việc này. Thế nhân nếu biết, cái bóng ảo thuật xuất từ vĩnh dạng gốc. Cho nên, đương Tô Mạch hỏi thăm việc này thời điểm, làm đối Vạn Ngọc Đường trung thành tuyệt đối bắt chứng biết, lúc này liền đưa ra chất vấn. Thậm chí muốn đem lúc trước hết thảy tất cả là đổ, đem thích khách vấn đề trực tiếp đẩy lên Vĩnh dạ Cốc chiến thần. Muốn nhờ vào đó cho Vạn Ngọc Đường giải vây. Chỉ là như vậy vừa đến, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa. Bởi vì một khi nói đến Vĩnh Giác Cốc, nói đến mất trộm đại hóa vãng sinh tâm la kinh. Vậy liền không thể không xách Vạn tàng Tâm. Để Tô Mạch không tưởng tượng được địa phương ở chỗ, Vạn Vu nhân vì chuyện này, thậm chí không tiếc để cho mình nữa nhi cũng tự mình hạ trạng. Đương nhiên, điểm này kỳ thật cũng không đáng đắc ý bên ngoài. Đối với Vạn Ngọc Đường hay là Vạn Phu nhân tới nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích của mình, lợi dụng bất luận kẻ nào đều có thể. Nữ nhi cũng bất quá là đạt thành mục đích một loại thủ đoạn thôi. Vạn Nhỉ Lan đương nhiên sẽ không biết ở trong đó môn môn đạo đạo. Nàng chỉ là đơn thuần nghe không quen người bên ngoài nói Vạn Tàng Tâm mà thôi. Chúng chi, Vạn Tàng Tâm đối với việc này bên trong cũng đúng là bị oan không thấu. Cho nên tại nàng nghe được Bắc Trường biết nói Vạn Tàng Tâm si tâm vọng tưởng, nói hắn trộm lấy đại hóa vãng sinh tâm la kinh những chuyện này thời điểm, liền tự nhiên mà vậy ngày ra ngoài. Muốn cho người trong lòng một cái trong sạch. Đồng thời trước mặt mọi người biểu thị nàng cùng vạn tàng tâm là thật tâm với nhau, cái gọi là si tâm vọng tưởng, rõ ràng chính là hai mãi hiên tình nguyện. thậm chí nói rõ, nếu như màn đêm bông xuống vạn tàng tâm mang nàng đi, kia nàng tất nhiên chân trời góc biển, không rời không bỏ. mà kể từ đó, vạn tàng tâm thẹn quá hóa giận, hỏa thiêu vô sinh đường, trộm lấy đại hóa vãng sinh tâm la kinh một dãy chuyện, cũng liền hoàn toàn chân đứng không vững. vậy cái này liền xuất hiện một vấn đề mới. nếu như ăn cắp đại hóa vãng sinh tâm la kinh hỏa thiêu vô sinh đường, không phải vạn tàng tâm, này sẽ là ai? đại phong bách cùng vinh triện đường lúc này triển khai một phen diễn dịch, nói gần nói xa đem Bắc Trường biết đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên ý tứ rất rõ ràng bọn hắn màn đêm buông xuống gặp phải người áo đen kia chính là Bắc Trường biết là Bắc Trường biết tại thứ tư điện vụ cận đốt đi một mũi lửa sau đó chui vào tàng thư lâu trộn lấy đại hóa vãng sinh tâm la kinh đồng thời cùng hắn cùng vinh triển đường cùng cầu thành lễ giao thủ cuối cùng tự tay đánh chết cầu thành lễ phía sau còn ngụy trang tự nhiên như vô sự tới cứu hai người bọn họ tính mệnh sau đó hai người mặc dù đối với cái này có chỗ hoài nghi lại bởi vì phân thuộc cùng thế hệ không thể oan uổng vô tội cho nên vẫn luôn tại âm thầm điều tra đáng tiếc rõ ràng là có gặp gì biết lấy nhìn rõ tiên cơ chi năng đặng phong bách tại ở trong đó biểu hiện nhưng lại không như ý muốn thời gian dài như vậy quá khứ không có cái gì điều tra ra được hôm nay tức thì bị vinh triển đường trước mặt mọi người nói to ra đến mức bây giờ đứng ngồi không yên trận này hy đối tô mạch tới nói đầu tiên là giải thích vì cái gì thích khách này sẽ dùng cái bóng ảo thuật tô mạch lúc trước liền kỳ quái nếu như nói là đơn thuần muốn đem thế cục dẫn đạo hướng vạn ngọc đường cái bóng ảo thuật nhưng thật ra là vẽ vời thêm chuyện hiện nay xem ra đây là muốn nhờ vào đó dẫn xuất màn đêm xuống vạn tảng tâm trộm lấy đại hóa vãng sinh tâm la kinh sự tỉnh cuối cùng đem cái này bắt trường biết nhất cử cầm xuống. Nếu như Tô Mạch đoán không sai, Kỳ Lân kiếm khách mang người hiện tại đi điều tra thứ hai điện, tất nhiên có thể tìm tới Đại Hóa Vãng Sinh Tâm La Kinh. Nhất là tại hắn đi ngang qua lại Văn Tú trước mắt lúc, kia vi diệu một lần dừng lại. Tô Mạch suy đoán, đây là lại Văn Tú đang cùng hắn truyền âm, nói cho hắn biết, hẳn là đi nơi nào tìm kiếm. Chỉ cần đem cái này Đại Hóa Vãng Sinh Tâm La Kinh tìm tới, bác Trường biết hắn phải chết không nghi ngờ. Tiếp theo liền để cho Tô Mạch thật sự xác định, mặc cho Hùng Bay đã cùng vạn phu nhân câu kết. Bằng không mà nói, Đặng Phong Bách cùng binh đường làm sao đến mức ra sức như vậy? Mà sự tình tiến triển đến một bước này, tạm thời trước không đi sách vạn phu nhân, coi như đây hết thể không phải vạn phu nhân gây nên tốt. Chỉ từ kết quả đến xem, sẽ phát sinh hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Vạn Ngọc Đường cái này đỉnh bô địa là hái không xuống, hắn vô luận như thế nào đều sẽ bởi vậy chết tại Tô Mạch trong tay. Chuyện thứ hai, đối với Vạn Ngọc Đường trung thành tuyệt đối bắt trữ biết, thì lại bởi vì trộm lấy đại hóa vãng sinh tâm la kinh, cùng tàn sát đồng môn hai hạng đại tội mà chết. Đến lúc đó, toàn bộ vô sinh đường bên trong, không có Vạn Ngọc Đường, cũng không có bắt trữ biết. Đại quyền sẽ rơi vào trong tay ai? Dù cho là không đề cập tới Mặc Cho Hùng Bay sở thuộc Đặng Phong bách cùng mình chuyển đường hai người kia, Vạn Phu Nhân trong tay còn có hình lam cùng lại văn tú cái này hai tấm bài. Lại thêm Vạn Phu Nhân bản thân địa vị, nếu là Mặc Cho Hùng Bay không cùng tranh chấp, tự nhiên là không người có thể tới địch. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là hai đại điện chủ, nhìn thế đơn lực cô. Nhưng đừng quên, bác Trường biết vừa chết, cùng Lô Dung bỏ mình về sau, lưu lại hai cái điện chủ không vị. Vạn Phu Nhân dù là chỉ lấy được một cái, đều đem trưởng khống một phần tư cái vô sinh đường. Hùng chi, trừ cái đó ra, Vạn Phu Nhân còn nắm giữ lấy Tây thủy biên quan âm thẩm thế lực. Lâm nào Đoạn nhẹ ngấn cùng Lăng Phi mặc ba người lại là cở đầu tượng. Gió hướng nơi nào phá, người hướng nơi nào ngược lại, đương nhiên sẽ không vi phạm vạn phu nhân ý chí. Cái này mấy chương bài nạp trong tay bên trong, ai lại dám xem thường nàng vị này vị vong nhân? Lại thêm, mặc cho Hùng bay cùng vạn phu nhân ở giữa kia nói không rõ quan hệ, đã phong bách cùng lĩnh chuyện đường cơ bản cũng có thể đưa về vạn phu nhân dưới trướng. Cứ như vậy, vô sinh đường 12 điện, liền có chín đại điện chủ hoặc là gián tiếp, hoặc là trực tiếp lấy vị này vạn phu nhân làm chủ. Mà đã mất đi Bắc Trường biết tần mưa người cùng văn trung thái, lại như thế nào có thể tại cái này đại thế bên trong phấn khởi chống cự? hoặc là nước chảy bẻo trôi, hoặc là trôn vùi trong đó, cuối cùng chỉ còn lại có một cái lý trung minh, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh, hắn thích quyền lực cho chơi, lại không phải là ưa thích tìm đường chết. đến lúc kia, hắn có lẽ sẽ so lâm đảo bọn hắn còn nhanh đảo hướng vị này đại đường chủ phu nhân, không thể không nói, thủ đoạn của nữ nhân này là thật lợi hại. đáng tiếc duy nhất chính là, nếu như tô mạch coi là thật cái gì cũng không biết, vẹn vẹn ngày thường hôm nay chứng kiến hết thảy, thật đúng là có khả năng bị nàng lừa gạt. thế nhưng là, tô mạch biết quá nhiều, hắn biết vạn ngọc đường trưởng không ám điện bên trong không có mặc cho hồng bay cũng biết, mặc cho hùng bay, nhưng thật ra là vĩnh dạ cốc xếp vào tại vô sinh đường giàn thế. Cũng biết nàng vạn phu nhân không chịu cô đơn, tuyệt không phải là một cái bình thường nữ nhân. Đứng tại Tô Mạch thị giác đến xem, hôm nay ván này có thể nói là khắp nơi lô rách, làm cho người bật cười. Chỉ là sự tình đến một bước này, toàn bộ kết cấu bên trong kỳ thật như cũ kém một khối mấu chốt câu. Tô Mạch ngón tay tại cái ghế trên lan can nhẹ nhàng điểm một cái, khỏe miệng lại khơi gợi lên mình cười. Sau đó tuần vui này, vạn phu nhân hẳn là cũng muốn hạ chẳng đi. Trong lòng nổi lên ý nghĩ này thời điểm, một bên Lý Trung Minh lại là chú ý tới Tô Mạch tiểu dung, không khỏi mở miệng hỏi: Tô tổng tiêu đầu, ngài cười gì vậy? Tô Mạch nghe hắn nói, thì càng muốn cười. Hắn nhìn Lý Trung Minh một chút, nhẹ nhàng thở dài. Ta là cười à? Người trước mắt này nói lời, đúng là bừa bãi, để cho người ta không rõ ràng trò làm à? Từ hắn bắt đầu lúc nói chuyện, có một số việc cũng là người ta không thể nào hiểu được. Cái khác cũng sẽ không nói, mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, hắn nói vạn đường chủ sai khiến Đinh vô công đến mưu hại ta. Nếu như thế kia Đinh vô công sự tình bại lộ về sau, vậy mà không để cập tới vạn đường chủ, mà chuyên môn đưa ra mặc cho hù bay. Nếu nói Đinh vô công quả nhiên là vạn đường chủ người, vậy hắn vì sao muốn làm như thế? Ta nhớ không lầm, mặc cho hùng bay đồng dạng cũng là vô sinh đường người a. Vạn đường chủ nhân vật bậc nào, làm sao đến mức muốn như thế vu oan hãm hại một cái nhà mình phó điện chủ? Cái này chẳng lẽ không phải không hiểu đấu. Bởi vậy có thể nhìn ra được, người trước mắt này nói lời, hoàn toàn xây dựng ở hoang luôn phía trên, thực không đủ để tin. Hắn nói đến đây, đứng lên, nhẹ giọng nói ra. Ta nhìn a, đại gia hỏa cũng liền không muốn tại miệng lưỡi phía trên lãng phí thời gian. Người này luôn muốn muốn thông khoái, bây giờ lại là để cho người ta quả thực khó mà thống quái. Vậy ta liền thi triển một chút thủ đoạn lấy cung cấp vô sinh đường bên trong chư vị anh hùng dám thưởng một phen, thích khách kia sắc mặt lập tức biến đổi, tô tổng tiêu đầu, ngươi, ngươi hà có thể nói không giữ lời, Ừm. tô mạch lắc đầu, ngươi nói ngươi đem trong lòng biết, từng cái nói rõ, bên ta mới có thể cho ngươi thông thái, bây giờ lời này của ngươi không hết không thật, ta làm sao có thể để ngươi đạt được cơn muốn, cái này, cũng bởi vì vị này hùng bay, thích khách kia cao mày, chung quy là thở dài, chuyện này ta thật cũng không muốn nói ra, bởi vì sự tình liên lụy đến một nữ tử danh tiết, nhưng hôm nay tô tổng tiêu đầu đã đều nói đến đây cái phân thượng, kia chỉ sợ không nói cũng không được vậy ta dứt khoát liền làm lấy mặt của mọi người, đem chuyện này nói rõ ràng đi. Vạn Ngọc Đường sở dĩ muốn như thế nói xấu mặt cho Hùng Bay, không vì cái khác, là bởi vì ghen ghét, ghen ghét. đám người xưng sở không nghĩ tới sự tình phát triển đến một bước này, còn có mới mẹ nội dung chưa từng hiện ra. chỉ bất quá Vạn Ngọc Đường ghen ghét mặc cho Hùng Bay, cái này, cái này ghen ghét cái gì a? đơn giản chính là nói bậy nói bạ. Bác Trường biết lại nhịn không được nổi trận lôi đình. Luân thanh danh, luận địa vị, luận võ công, mặc cho Hùng Bay hắn tính là thứ gì, hắn cũng xứng bị đại đường chủ ghen ghét sao? Hắn có cái gì đáng giá đại đường chủ cái thị Bắc Trường biết lời nói này xong sau, Tô Mạch cũng nhịn không được nhìn hắn một cái. Nếu không phải người này đã bị gài bẫy phân thượng, Tô Mạch đều muốn hoài nghi. Đây cũng là vạn phu nhân an bài vãi phụ. Có, thích khách kia ngắm nhìn một phía, Đông nhiên lớn tiếng nói ra. Bởi vì vạn ngọc đường hoài nghi, mặc cho hùng bay cùng vạn phu nhân cấu kết, Tô Mạch trong lòng nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Liên lên, đây là nhất có một khối ghép hình. Lý do đã dán lên. Vạn ngọc đường như hại Tô Mạch là muốn lợi dụng sinh ly uống năm Tô Mạch, muốn vu giá họa cho mặc cho hùng bay là bởi vì ghét. Sau đó phái người ám sát Đinh vô công, là lo lắng Đinh vô công nói lung tung. Sau khi bị tóm, mọi chuyện cần thiết một năm một 10 lời nhắn nhủ rõ ràng. Mỗi một bước đều có mục đích của mình, bây giờ toàn bộ cục diện triệt để thành hình. Mà tại thích khách này nói câu nói này thời điểm, toàn bộ đại đường bên trong, lại là bỗng nhiên gió nổi mây phun. Người nói hiệu nói vượng. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Phu nhân thanh danh, há có thể dung người nói xấu. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong đại điện, quần tình mấy liệt, chỉ là rơi vào tô mạch trong mắt thời điểm, không gọi lại cảm thấy thú vị. Tạm thời bất luận thật giả đi, chỉ ít đám người này hy là thật tốt mà lúc này một mực miễn cưỡng duy trì được cảm xúc lý chứng minh, rốt cục nhịn không được nhảy dựng lên. quả nhiên là ghê tẩm đến cực điểm. tô tổng tiêu đầu, xin cho lý mỗ làm càn. người này lung tung liên quan vu cáo, ngôn ngữ bị ội, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. hôm nay còn xin tô tổng tiêu đầu đem người này giao cho tại hạ, để cho ta tự mình bảo chế một phen, gọi hắn lại không có thể như thế ăn nói lung tung. thích khách kia nghe nói như thế về sau, sợ tô Mạch đáp ứng, lúc này vội vàng hô. tô tổng tiêu đầu, ta lời nói câu câu là thật, như có lừa gạt, chết không yên lành. ngài nếu không tin, đại khái có thể gọi phu nhân đến đây đối chất. Theo ta được biết, Mặc Cho Hùng Bay lợi dụng chức vụ chi tiện, thường xuyên hành tẩu nội viện, đại đường chủ không chỉ một lần nhìn thấy vạn phu nhân cùng Mặc Cho Hùng Bay riêng tư gặp. Trong đó ẩn tình chúng ta không biết, chỉ là căn cứ vạn ngọc được nói, hai người bọn họ ở giữa cũng sớm đã có tư tình. Chỉ là việc này nói đến mặt, hán đường đường vô sinh đường đại đường chủ há có thể đem loại chuyện này gây mọi người đều biết, mà bên ngoài lại không có lý do thích hợp có thể chỉ trích Mặc Cho Hùng Bay, chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác để người này chết oan chết uổng. Chương 311, vạn phu nhân. Vô Sinh Đường đại đường bên trong, thích khách kia thanh quanh quần không ngớt nhưng tô mạch ngắm nhìn một phía lại phát hiện ngoại trừ lý trung minh là thật tâm muốn ngăn cản hắn mở miệng bên ngoài những người khác mặc dù mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn nhưng không có một cái động thủ thật tô mạch nhẹ nhàng nuốt vướt kẹp miệng của mình không muốn để cho nụ cười của mình quá rõ ràng ngược lại nhìn về phía lý trung minh lý điện chủ liên quan tới người này lời nói ngươi như thế nào cái nhìn ta lý trung minh sửng sở hắn tự nhiên là nói bậy nói bạn. ừm tô mạch nhẹ gật đầu lại liếc mắt nhìn mọi người tại đây hôm nay trận này đã nháo đến trình độ này phía sau màn chân tướng như thế nào tô mộ thế tất yếu điều tra một cái tra ra manh mối Vì vậy, còn xin chư vị thứ lỗi một hai, nếu như có thể mà nói, vẫn là mời phu nhân ra một lần đi. Chúng đều trầm mặc, toàn bộ đại đường bên trong cũng là lặng ngắt như tờ. Tô Mạch gặp này cười một tiếng, chư vị đây là thế nào, là có cái gì nan luôn chi ẩn? Cái này, Lý Trung Minh do dự một chút, phu nhân nàng dù sao cũng là một cái phụ đạo nhân gia, như thế xuất đầu lộ diện. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cũng chưa hẳn không thể. Lần này mở miệng nói chuyện chính là lại Văn Tú, hắn nhìn Lý Trung Minh một chút, lúc này mới nói ra Phu nhân mặc dù là phụ đạo nhân gia, nhưng trung quy là chúng ta vô sinh đường đại đường chủ phu nhân. Hôm nay đại sự, đại đường chủ cùng chúng ta không có một cái nào có thể không đếm xỉa đến, phu nhân lại có lý do gì có thể trốn tránh không tới gặp người. Húng chi? Chuyện này như coi là thật như thế, phu nhân chỉ sợ cũng là khó từ tội lỗi. Cái gì? Lý Trung Minh lập tức có chút ngây dại. Lại văn tú là ai? Hắn Lý Trung Minh tự nhiên biết. Một cái lại văn tú, một cái hình lam, chính là vạn phu nhân tọa hạ người. Này lại công phu hắn làm sao lại nói lời như vậy Người bên ngoài coi như không đi để ý vạn phu nhân danh tiết, lại văn tú cũng là phải hộ chủ a. Trong lòng đang không rõ ràng cho lắm ở giữa, liền nghe đến lại có người mở miệng. Không sai, chuyện cho tới bây giờ, phu nhân nếu là không ra được lời nói, chỉ sợ là khó mà phục chúng. Lần này nói chuyện chính là Đặng Phong Bách, mà Đặng Phong Bách mở miệng về sau, Vinh chuyển đường cũng lập tức đồng ý. Mắt thấy có ba vị điện chủ đều đồng ý việc này, lúc này Lâm Đào đoạn nhẹ ngấn cùng Lăng Phi Mạc ba người cũng lập tức biểu thị đồng ý. Trong ngay mắt, đang ngồi đồng ý phu nhân gia đã qua nửa. Lý Trung Minh cố nhiên không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng sự tình phát triển đến một bước này, nhưng cũng để hắn ẩn ẩn cảm giác, thế cục phát triển cũng sớm đã không tại trong lòng bàn tay của mình. Hiện nay rõ ràng có một cố hắn không cách nào nhìn thấu lực lượng tại trái phải một ít chuyện, hắn muốn làm những gì, nhưng lại không biết cố lực lượng này đến tột cùng từ đâu mà tới. Trong Mặc về sau, mắt thấy tất cả mọi người đã đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Nếu như thế, có ai không? Đi nội viện, mời phu nhân. Lúc này có người đáp ứng quay người rời đi. Lý Trung Minh lại một lần nữa ngồi xuống, chỉ cảm thấy trong lòng càng là một mảnh đầy rối. Ánh mắt trong đại điện người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng rơi xuống Lý Tuyết Thuần trên thân lúc, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Là chúng ta, chúng ta cầm, không phải chúng ta, chúng ta cầu cũng không cầu được. Lý Tuyết Thuần lời này một lần nữa ở bên thai quanh quẩn, để trong lòng của hắn có chút phức tạp. Mà liên tại Lý Trung Minh phái người đi mời phu nhân thời điểm, đại đường bên ngoài có một đoàn người vội vàng mà tới. Một người cầm đầu, chính là Kỳ Lân kiếm khách. Bây giờ trong mắt mọi người hình lam hình địa chủ, hắn sát mặt xanh xám, dẫm chân tiến vào đại đường bên trong, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Bắc Trường biết trên thân. Bắc địa chủ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đám người nhìn hắn trở về, liền biết sự tình có kết quả. Bây giờ lời kia vừa thốt ra, ý tứ đã mười phần rõ ràng. Lúc này nhao nhao nhìn về phía Bác Trường biết. Ở trong lâm đảo đoạn nhẹ ngấn cùng lăng phi mạc, cùng tần mưa người cùng văn trung thái chờ năm người càng là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Nhưng so sánh bọn hắn còn muốn không dám tin, lại là Bác Trường biết. Bất quá hắn biểu lộ, đầu tiên là chưa từng dám tin, từ từ liền biến thành phẫn nộ. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Kỳ lân kiếm khách thở dài một tiếng. Bác Trường biết à, bắt Trường biết, tốt một cái Bắc Điện chủ a Người người đều nói ngươi bắt trưởng biết là trung thành tuyệt đối, nhưng ai có thể nghĩ đến, ngươi cái này có vẻ như trung lương người, lại là nội tâm gian trá chi đồ. Hình Lam, ngươi đừng muốn ngậm máu phương người. Bắt trưởng biết lúc này đứng lên, ngươi nếu là lấy được chứng minh thực tế, cứ lấy ra chính là, như thế âm dương quái khí, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Được. Hình Lam lúc này đưa tay đem một vật lấy ra, giơ lên cao cao. Đám người dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy trong tay hắn chính là một cái hình sợi dài hộp. Bên ngoài nhìn qua ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng khi kỳ lần kiếm khách đưa tay đem hộp đóng mở ra về sau, một quyển bí tịch liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đó bảy chữ to chính là Đại Hóa Vãng Sinh Tâm La Kinh. Thật căn đảm, thật là hắn. Đây là ở đâu bên trong phát hiện? Tốt một cái bắc trường biết, lừa chúng ta thật đáng a. Vừa thấy được vật này, mọi người tại đây lập tức nhao nhao mở miệng. Liên xem như một mực trầm mặc ít nói, liền ngay cả nghe được thích khách kia nói vạn phu nhân cùng mặc cho hùng bay cấu kết, cũng không từng mở miệng vạn ý lan. Gặp này cũng nhịn không được đưa ánh mắt về phía bắc trường biết. Trong lúc nhất thời, bắc trường biết thụ ngàn người chỉ trỏ, cả khuôn mặt đều xanh xám một mảnh, nhiên vũ cái ghế lang can. hình Lam, ngươi hại ta! thoại âm rơi xuống, thân hình một điểm, thẳng đến kỳ lần kiếm khách mà đi. Bắc trường biết, ngươi dám, sự tình bại lộ, còn muốn giết người diệt khẩu sao? Toàn bộ đại điện bên trong, gầm thét thanh âm lập tức liên tiếp vang lên, chúng điện chủ nhao nhau xuất thủ, hướng phía Bắc trường biết đánh qua. Trong lúc này, có đoạn nhẹ ngấn lâm đạo dạng này, muốn đem người ngăn cách, cũng có giống đặng phong bách lại văn tú dạng này, xuất thủ chính là sát chiêu. Lý Trung Minh mắt thấy ở đây, chỉ tới kịp hô một tiếng, đừng muốn động thủ. Các nhà chiêu pháp liền đã đến trường biết trước mặt, nhưng nhìn thấy cái này bắt trường biết thụ chúng điện chủ liên thủ vây công, lại không hề sợ hãi. Đầu tiên là sử cái Thiên Cân Truy, từ giữa không trung rơi xuống, một cánh tay vừa nhất phần Phật một tiếng nương theo lấy kình phong gào thét, trước hết nhất xuống lại, khoảng cách gần hắn nhất Lâm Đào lúc này bị hắn tiện tay kháng bay ra ngoài. Người giữa không trung bên trong còn không dám tin. Cái này buồn bực không lên tiếng thứ hai điện địa, địa chủ, lại có võ công như thế. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, đoạn nhẹ ngấn cùng Lăng Phi Mạc là đồng thời tấn công mà tới, chỉ bất quá ra tay mục tiêu chính là sen kẽ tại bắt trường biết cùng kỳ lân kiếm khách ở giữa, không muốn để cho Bắc trường biết trước mặt mọi người hành hung. Mắt thấy Lâm đảo dễ dàng sụp đổ, trong lòng đều là siết chặt, lại ngẩng đầu. Bắc Trưởng chi kỷ trải qua xong trưởng ra hết. Đúng chút hai tiếng vang, hai người so với Lâm đảo, càng có chuẩn bị, lại nhưng vẫn bị một trưởng này đánh không ở lưu lại. Thân hình hướng về sau trượt ra trưởng tại xa. Vừa mới đánh bay hai người kia, sau lưng lại chuyển đến áp phong bất thiện. Thứ 10 điện điện chủ Đặng Phong bách, thứ 11 điện điện chủ lại Văn Tú cùng thứ 12 điện điện chủ Vinh triển Đường cùng nhau mà tới. Chỉ là ba người này thủ đoạn, nhưng lại xa xa muốn so Lâm đảo ba người hùng ác nhiều. Nội lực phồng lên, kinh phong tứ ngược, càng là sát chiêu ngà ra. Giờ này khắc này, Bắc Trưởng biết vừa mới đánh lui Lâm Đào đoạn nhẹ ngấn cùng Lăng Phi Mạc ba người. Này lại cho dù có thể quay người, có thể nghĩ muốn giữa lúc này, liên tiếp ứng đối Tam đại điện chủ sát chiêu, hiển nhiên đã có chỗ không kịp. Chỉ gặp cái này bắt trường biết cười ha ha, manh hít sâu một hơi. Quanh thân ở giữa lực đạo phun trào, đưa tay rơi xuống, lại là phanh phanh phanh liên tiếp ba tiếng vang. Xuất thủ nhanh chóng, chỉ làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. tựa như kinh hồng lóe lên, tựa như phân quang hóa ảnh. Tam đại điện chủ hoàn toàn nghĩ không ra vậy mà lại có một chiêu này, còn chưa từng minh bạch xảy ra chuyện gì, thân hình cũng đã bị một trường này đánh bay ngược mà đi. Người giữa không trung bên trong, liền phần mình miệng phun máu tươi. Nhìn xem bắt Trường Biết ánh mắt càng là chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là võ công gì? Đây là kinh hồng phân quân thủ. Người bên ngoài không biết một chiêu này võ công, Tô Mạch bọn người há có thể không biết. Liên gặp được bắt Trường Biết đại truyền thần uy, chỉ trong một chiêu đem 6 đại điện chủ riêng phần mình đánh lui về sau, lại bay lên một trường thẳng đến Kỳ Lân kiếm khách. Tô Mạch hai mắt không biết khi nào đã nhẹ nhàng hít lại, đầu ngón tay cúc ngầm một viên sắc hoàn, ngay tại một trường này lao tới thời điểm, hắn cong ngón đúng ra. Siêu. vạch phá không khí sắc bén thanh âm lập tức vang lên. Bách Trường Biết mãnh nhưng quay đầu, muốn né tránh chỗ nào có thể tới kịp duy nhất có thể làm đến chính là thu thức mà đứng, song trưởng lòng bàn tay hướng phía dưới, đông nhiên nhấn một cái, không thấy có chút thanh âm truyền ra, tô mạch lấy đạn chỉ thần công đánh ra tới cái này mai sát hoàn, vậy mà tại giữa không trung dừng lại, mắt thấy ở đây, tô mạch không chỉ không có chút nào vẻ tức giận, trong con ngươi vui mừng ngược lại càng phát dày đặc, đây là di huyền thiên cương, bản thân xuất tử di huyền thần công, mà di huyền thần công thì là lý tư vân bộ tộc kia bên trong bí truyền thần công, kinh hồng phân quang thủ cũng là một trong số đó, cái này hai môn võ công đều có phi phàm chi năng, mà bác trưởng biết tại trên đó hiển nhiên có bất phàm tạo nghệ đến mức có thể làm cho Tô Mạch đạn chỉ thần công đều dừng lại, nhưng muốn hoàn toàn đem nó ngăn trở, lại như cũng lực có thua. Liền gặp được kia sát hoàn phản phất là tao nộ lấp kín vô hình khí tưởng, giữa không trung bên trong gian nàn tiến lên. Mà cái này sắc hoàn mỗi tiến một phần, Bác Trường biết sắc mặt liền đỏ lên một phần. Hắn dùng hết toàn lực muốn đem cái này sắc hoàn ngăn cản dưới, nhưng đến cuối cùng lại là mãnh nhưng phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, sắc hoàn liền giống như là xuyên thấu một thứ gì đó, vèo một tiếng, lại một lần nữa lôi cuốn kình phong mà tới. Bác Trường biết duy nhất có thể làm chính là đưa tay đi cản. Liền gặp được huyết quang lượn lên, Bia sát hoàng trước mắt xuyên thấu bàn tay của hắn, đánh vào trước ngực của hắn, Phúc. lại là một ngụm máu tươi phun ra. bác Trường biết cả người bị hất bay ra ngoài, thân hình rơi xuống mặt đất xanh na, lại vội vàng trên mặt đất vỗ, xoay người mà lên. đã Tông cửa sông ra, mà liên tại Bắc Trường biết phi thân rời đi vô sinh đường đại đường thời điểm, kỳ lân kiếm khách sau lưng cũng có một người phi thân đuổi theo. Đặng Phong bách đám người tới lúc này mới lấy lại tinh thần, xoay người từ dưới đất bỏ dậy, liền muốn lao ra truy người. Nhưng vừa tới đại đường trước cửa, liền gặp được đã có người ngăn tại nơi này, ngừng đầu thấy, tô mạch đứng chắp tay, chư vị đây là muốn đi nơi nào a? Tô tổng tiêu đầu, Đặng Phong bách sướng sở, vội vàng nói, Bắc Trường biết giáp tâm hại người, trộm đi đại hóa vãng sinh tâm la kinh, việc này không thể coi thường, còn xin Tô tổng tiêu đầu tránh ra, để cho chúng ta truy hồi cái này phản đồ. Ừm. Tô Mạch nhìn trước mặt mấy người kia một chút, gợn sóng mở miệng, người này trốn không thoát, ta đạn chỉ thần công phá hắn hộ thể thần công, nội lực phản chế phía dưới, hắn cũng sớm đã người bị thương nặng. Nơi đây lại là vô sinh đường địa bàn, há có thể còn bắt không được cả người bị thương nặng phản đồ? Mà lại, hình điện chủ không phải đã có thủ hạ đuổi theo sao? Bây giờ các ngươi lấy cái gì gấp? chuyện hôm nay còn không có định số, các người vô sinh đường còn chưa qua tô mỗ một cái công đạo. Theo ta thấy, chư vị vẫn là ở trong đại điện này, lưu thêm một khắc tốt. Cái này, đặng phong bách mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. bọn hắn thực là không dám chạm cái này đông hoang đệ nhất nhân rủi ro. Tô mạch gặp đây, cũng quay đầu nhìn thoáng qua bắt trường mấy chỗ. mới kỳ lân kiếm khách bên người đuổi theo ra đi người kia là lăng hồng hà. không nói đến bắt trường biết bây giờ bản thân bị trọng thương, dù cho là hắn hoàn hảo không chút tổn hại, muốn tại lăng hồng hà trong tay chiếm được chỗ tốt cũng không dễ dàng. Hắn dựa vào kinh hồng phân quang thủ cùng Di Huyền thần công, đều không đủ lấy đối Lăng Hồng Hà tạo thành uy hiếp. Để Lăng Hồng Hà đem người này cầm xuống, tốt hơn bị vô sinh đường người trực tiếp giết. Nhìn cái nhìn này về sau, hắn liền hướng phía mình ban đầu chỗ ngồi đi đến, vừa đi vừa nhìn Dương Dịch Chi một chút. Dương Dịch Chi trong con ngươi lại mang theo một tia không hiểu. Tô Mạch thì nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết Dương Dịch Chi suy nghĩ trong lòng. Năm đó Lý Tư Vân bộ tộc kia phản đồ ẩn thân tại vô sinh đường chuyện này, hiển nhiên đã là ván đã đóng thuyền. Nhưng, tuyết không có khả năng là bắt chước biết. Có câu nói là, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hắn nếu không có xuất thủ, còn để cho người ta thấy không rõ lắm dài ngắn. Bây giờ xuất thủ ở đây mặc kệ là tô mạch hay là dương dịch chi đối với người này đều là một chút khả biện sâu cạn. Hắn công phu này là thật còn kém một chút ý tứ. Di Huyền Thần Công vốn là có tạo hóa thần thông trí năng, nhiều năm chìm đắm trong đó, kia phản đối một thân nội lực tất nhiên cao hơn ra bắc trường có biết hay không bao nhiêu. Mà nhìn chung bắc trường biết một trận chiến này biểu hiện, cố nhiên là đại sát tứ phương. Nhưng trên thực tế bản thân công lực kỳ thật so ở đây những điện chủ này nhóm không cao hơn bao nhiêu. Sở dĩ có cái này dễ dàng sụp đổ hiệu quả. Thật sự là bởi vì kinh hồng phân quang thủ cùng Di Huyền Thần Công bản thân chi diệu. Nếu như năm đó Lý Tư Vân nhất tộc phản đồ, chỉ có điểm ấy trình độ. Cho dù đêm hôm đó là có Ngọc thị nhất tộc người ngăn trở Tam Tuyệt môn bên trong người truy sát, hắn cũng tuyệt đối chạy không được. Bất quá, người này mặc dù không phải là kia phản đồ, lại tất nhiên là truyền nhân của hắn. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng học được cái này hai môn võ công. Nghĩ tới đây, Tô Mạch dỗng nhiên nhìn về phía Lý Trung Minh. Lý địa chủ, cái này Bắc điện chủ võ công mặc dù rất cao, bất quá còn giống như vô dụng bên trên cái này Đại hóa vãng sinh tâm la kinh Lý Trung Minh nhẹ gật đầu, nhưng lại cười khổ một tiếng. Thực không dám dâu dếm, bác điện chủ hôm nay sử dụng công phu, ta cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nói đến đây, Lý Trung Minh cũng cảm giác mình cái này thứ nhất điện điện chủ liền cùng dạ đồng dạng. Hôm nay đại đường bên trong phát sinh đủ loại nguyên do sự việc, đến bây giờ hắn đã xem không hiểu. Trước có thích khách xác nhận vạn ngọc đường, phía sau còn nói vạn phu nhân cùng mặc cho hùng bay ở giữa cấu kết, bắc trường biết càng là trong nháy mắt liền từ một người người kính ngưỡng thứ hai điện điện chủ biến thành vô sinh đường phản đồ Hắn luôn cảm giác, lại tiếp tục như thế, vô sinh đường sợ là nếu không có. Trong lòng đang nghĩ đến chuyện này đâu, liền gặp được đi mời vạn phu nhân người đã trở về. Chỉ bất quá trở về chỉ có chính hắn. Đến cái này trên đại sảnh, mắt thấy cái này đại đường bên trong một mảnh lộn xộn, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết có nên hay không nói. Lý Trung Minh vốn là tâm phiền ý loạn, mắt thấy nơi này càng là cảm thấy bực bội. Bất quá hắn cuối cùng không phải bình thường, hít một hơi thật sâu, bình tâm tính khí mở miệng. Nói, người kia lúc này gật đầu, nhìn mọi người tại đây một chút. "Phu nhân mời chư vị điện chủ cùng Tô tổng tiêu đầu bọn người, tiến về phía sau núi một lần." Ừm. Lý Trung Minh sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này hỏi Phu nhân là thế nào nói? Nàng nói, có một số việc đi phía sau núi phân trần càng thêm thuận tiện một chút. Trong điện người nghe nói như thế, lại đều nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch cười cười, đúng là nên như thế, hôm nay lời này đều nói đến phân thượng này, trong lời nói nhân vật chính chưa đang trạng, cũng đúng là có chút không hợp tình lý. Chuyện cho tới bây giờ, tổng cũng nên mời đại đường chủ ra gặp một lần. Chỉ là không biết ta cái này vô sinh đường ngoại nhân, nhưng có tư cách tiến về quý đường hậu sơn cấm địa à. Hắn sau khi nói đến đây, nếu như có ý giống như vô tình nhìn Lý Tuyết Thuần một chút. Lý Tuyết Thuần gặp đây, theo bản năng rụt cổ một cái mà tô mạch lời này lại là để mọi người tại đây đều rất là bất đắc dĩ. Theo đạo lý tôi nói, ngoại nhân tự nhiên là không thể đi phía sau núi. thế nhưng là hôm nay không cho tô mạch đi, đó chính là muốn cùng cái này tô tổng tiêu đầu trở mặt. tô mạch lời nói này mặc dù là khách khí, nhưng người phàm là có chút ngỗ nghịch, cũng có thể thử một chút cái này đông hoàng đệ nhất nhân, có phải thật vậy hay không liền có tốt như vậy tính tình. lúc này lại không hai lời, các điện điện chủ mời tô mạch bọn người tiến về phía sau núi. một đường xâm nhập vô sinh đường nội viện, tiếp tục đi vào bên trong, chính là phía sau núi chỗ. nơi này là một chỗ khen núi. Ba mặt núi vây quanh, một mặt là vô sinh đường, làm cấm địa mà nói, từ trước đến nay là yên tĩnh đến cực điểm. Tô Mạch bọn người đến thời điểm, chưa hướng cấm địa bên trong quan sát, liền nhìn thấy một nữ tử một mình đứng tại trước mặt, Ngước mắt nhìn về phía cấm địa phương hướng, trong ánh mắt muôn vàn suy nghĩ, mọi loại nguyên do, cuối cùng đều biến thành một tiếng khoan thai thở dài. Xoay người lại, lộ ra chân dung, gặp qua phu nhân, chư vị điện chủ lúc này nhao nhau hành lễ, người này chính là vạn phu nhân, Tô Mạch chưa bao giờ thấy qua cái này vạn phu nhân, đêm qua cũng bất quá là nghe được thanh âm mà thôi, nhưng chỉ này một điểm cũng đủ để phán đoán trước mắt vạn phu nhân cùng đêm qua vạn phu nhân, tuyệt đối không thể giống nhau mà nói. Liền gặp được hôm nay vạn phu nhân chỉ là mỏng thi phấn trang điểm, đầy mặt tường hòa, cố nhiên là phong vận vẫn còn, nhưng cũng ẩn ẩn có thể thấy được tuế nguyện vết tích. Quần áo càng là mồ mạc, có chút thi lễ thì hiện đại ra khí độ. Gặp qua Tô tổng tiêu đầu, nàng trong thanh âm cũng hoàn toàn không có đêm qua kia cố vũ mị chi khí, thanh âm êm dịu, nhưng lại không mất đoan trang. Gặp qua vạn phu nhân, Tô mạch nhất thời không nói gì, đáp lễ lại về sau, vẫn ngắm nhìn xung quanh, cười nói ra: "Vô sinh đường trốn cấm địa này" Ngược lại là phong quang không tệ, nhưng lại không biết phu nhân tìm ta chờ đến đây, thế nhưng là có lời muốn nói. Vạn phu nhân nghe thấy lời ấy, khuôn mặt trải qua biến hóa về sau, bỗng nhiên bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ đau thương. "Tô Tổ tổng tiêu đầu, ta, ta cầu ngài cứu ta một chút." Chương 312, thuận nước đẩy thuyền. Phía sau núi Tĩnh Nghi, gió thu hơi lạnh. Vạn phu nhân cái quỳ này thì lần thêm ba phần điều hiệu. Trong miệng lời nói, càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Đội người bên ngoài ở vào Tô mạch vị trí này, không chỉ là trên mặt đến kinh ngạc, trong lòng càng đến mờ mịt. Vạn phu nhân là cao quý vô sinh đường đại đường chủ phu nhân, lại là tây thủy hầu gia truyền nhân duy nhất. vô luận thân phận địa vị, chỗ nào cần người bên ngoài tới cứu, nhưng tô mẠch lại chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười. Vạn phu nhân không hổ là vạn phu nhân, tự mình hạ tràng quả nhiên là trọng đầu hí, cũng mặc kệ trong lòng như thế nào, trên mặt biểu lộ lại chưa từng giảm bất nửa phần. lúc này liền vội vàng tiến lên một bước, xa xa làm bộ muốn đỡ. Vạn phu nhân mau mau xin đứng lên, đây, đây là làm cái gì? như thế đại lễ, tô mỗ cũng đảm đương không nổi. Tựa hồ lại là cố kỵ nam nữ biệt, cho nên không thể vào tay, cố nhiên là đầy mặt vẻ lo lắng nhưng cũng mặc cho cái này vạn phu nhân quỷ ở nơi đó. Vạn phu nhân ngược lại là không có phát giác được cái gì, ngược lại cảm thấy mình cái quỷ này quả nhiên là đem tô mạnh cho sẽ tại đường trường. Trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý, nhưng là trên mặt vẻ đau thương càng đậm. Tô tổng tiêu đầu nếu là không cứu ta, ta, ta cái này tính mệnh sợ là tại trong khoảnh khắc liền muốn hủy. Phu nhân nói cẩn thận a. Lý Trung Minh nghe đến đó nghe không nổi nữa, vội vàng nói, ngài là chúng ta vô sinh đường đại đường chủ phu nhân, ai dám đối với ngài vô lễ? Ai dám? Vạn phu nhân nghe vậy, trên mặt càng là nổi lên rất nhiều hận ý. Ngoại trừ vạn Ngọc Đường, còn có thể là ai? À, Lý Trung Minh càng lãng sắc mặt đại biến, cái này, đây không có khả năng à? Ngài gả vào vô sinh đường nhiều năm, cùng đại đường chủ từ đầu đến cuối ân ái như lúc ban đầu, bây giờ cớ gì ra này sai nói? Ân ái như lúc ban đầu. Vạn phu nhân nghe vậy trong con ngươi tựa hồ cũng lóe lên hồi ức chi sắc. Nửa ngày về sau, nàng nhìn thoáng qua mọi người tại đây, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài. Hôm nay Lý Điện Chủ phái người về phía sau viện tìm ta, nói là có thích khách nói, đại đường chủ phái người ám sát đinh vô công, giá họa mặc cho hùng bay. Chỉ vì ta cùng mặc cho hùng bay ở giữa có, có tư tình Ha ha ha. Nàng nói đến đây không khỏi cười ha ha, chỉ là cười cười, cái này nước mắt liền xuống tới. Đơn giản chính là, đánh giấm. Tô tổng tiêu đầu cho bẩm, bản thân gả vào cái này vô sinh đường đến nay, Vạn Ngọc Đường liền đối với ta hờ hững. Tên là vợ chồng, kỳ thực 1 2 năm ở giữa, chúng ta, chúng ta thậm chí chưa hề viên phòng. A, Tô mạch sử sở, ngược lại là cảm giác lời này có thể là thật. Đêm qua đã nghe qua Vạn phu nhân cùng Vạn Ngọc Đường ở giữa đối thoại, biết chân chính Vạn Ngọc Đường đối Vạn phu nhân sắc mặt không chút thay đổi. Phía sau giảm mạo Vạn Ngọc Đường sau khi đến, trong nháy mắt liền bị Vạn phu nhân nhìn tới nếu như dựa theo hôm nay vạn phu nhân lời này tôi nói lúc trước thời gian hơn một năm hai người chỉ có vợ chồng chi danh không có vợ chồng chi thực việc này tự nhiên không đủ ngoại nhân nói giả mạo vạn ngọc đường không biết việc này đi lên liền nếu như coi là thật như thế vậy dĩ nhiên là sẽ bị vạn phu nhân một chút xem thấu. chỉ sợ giả vạn ngọc đường đều phải dọa kêu to một tiếng không chỉ mưu xoắn vô sinh đường đại đường chủ chi vị còn trắng được một cái nào dâu chỉ tiếc vị phu nhân này không phải cái đèn đã cả dầu không đêm hôm đó tất nhiên sẽ có một cỗ thi thể từ trong phòng ngủ được mang ra đi tô mạch trong lòng ý tưởng như vậy thời điểm. Bên người những điện chủ này, nhóm lại bị tin tức này cho chấn nhất thời không dám tin. Cái thứ nhất mở miệng lại là Đặng Phong bách. Cái này, như thế nào như thế? Phu nhân, ngay trước Tô tổng tiêu đầu trước mặt, ngươi nhưng chớ có ăn nói lung tung. Ta một cái phụ đạo nhân gia, há có thể cầm việc này nói lung tung. Chẳng lẽ, chẳng lẽ ta liền thật không biết xấu hổ sao? Vạn phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mắt đều là uý khuất, thống khổ, phẫn hận chờ phức tạp cảm xúc, lại là phần Phật một tiếng từ dưới đất đứng lên. Bây giờ đến như thế tình trạng, hắn đã nói xấu ta cùng mặc cho hùng bay câu kết, ta cũng không sợ mất mặt. Vừa Vạn Tô tổng tiêu đầu ngay ở chỗ này, Hôm nay ta liền đem trong lòng biết sự tình đều nói ra, mời tô tổng tiêu đầu minh dám. Tô mạch lúc này gật đầu. Phu nhân cứ việc nói chính là, mặc dù nói rõ quan khó gây việc nhà, song là không phải công đạo tự tại lòng người. Vạn đường chủ nếu như coi là thật có lỗi, chúng ta tự nhiên cũng tuyệt không cho phép hắn. Lý Trung Minh đã cảm thấy tô mạch lời này làm sao nghe đều cảm giác khó chịu, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại khó mà nói cái này chỗ không tự nhiên ở nơi nào. Có tô tổng tiêu đầu lời này, vậy ta an tâm. Vạn phu nhân nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Việc này nói rất dài dòng, lại là đến từ thật lâu trước đó bắt đầu nói lên. Thực không dám giấu dếm, năm đó ta còn lúc còn trẻ, cũng không phải tầm thường nhân gia nữ tử. Mẹ ta nhà tại Tây Thủy, ngay tại chỗ xem như rất có danh vọng. Vì vậy, khuê nữ thời điểm từng nói đạo, chỉ muốn gả cho vô sinh đường đường chủ. Chỉ vì vậy sẽ trong lòng quả thực là ngưỡng mộ vô sinh đường uy danh, vô sinh đường đại đường chủ tất nhiên là phi phàm hạng người. Nếu là có thể gả cho như thế nhân vật anh hùng, mới xem như không hưởng công đời này. Lại không nghĩ rằng, lời này chung quy là cho ngày sau mang đến tai họa. Lúc ấy vô sinh đường gia đường chủ vừa mới thoái vị, Vạn Ngọc đường thừa kế nghiệp cha, kế nhiệm lúc này thuận lý thành trương nhưng bởi vì một câu nói của ta lại làm cho già đường chủ cũng phát hạ pháp lệnh nếu là hắn muốn làm cái này vô sinh đường đường chủ nhất định phải cưới ta chuyện này ở đây chư vị hẳn là cũng đều biết Lý Trung Minh bọn người lúc này gật đầu một đoạn này quá khứ người trẻ tuổi khả năng giải không nhiều bất quá ở đây đều là các điện điện chủ cùng phó điện chủ liền xem như chưa từng kinh nghiệm bản thân nhưng cũng nghe nói qua Lý Trung Minh càng làm mở miệng nói ra không sai phu nhân xuất thân từ Tây Thủy hầu gia chính là Tây Thủy nhà thứ nhất chuyên nhân cùng ta vô sinh đường đại đường chủ chung kết liên lý thật là nhất thời giai thoại giai thoại Vạn phu nhân thở dài một tiếng, nếu là ta có trước sau mắt, có thể sau đoán trước tương lai sự tình, tất nhiên sẽ không miệng ra nói bừa, đến mức mới có đến tiếp sau đủ loại tao nộ. Chỉ tiếc, vậy sẽ ta nhìn không thấy tương lai, chỉ biết là vô sinh đường đại đường chủ coi là thật nguyện ý cưới ta, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cuối cùng lòng tràn đầy vui vẻ mặc xong mâu thân tự tay cho ta may đỏ cho áo cưới, ngồi lên đến từ vô sinh đường cố kiệu, gả vào vô sinh đường. Thanh thân ngày đó, ta nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng cho dù chỉ là nghe được hắn nói chuyện thanh âm, cũng sẽ cảm thấy thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng lại đối tương lai tràn đầy chờ mong. Sao có thể nghĩ đến Đại hôn ngày đầu tiên, hắn thậm chí chưa từng nhắc lên qua ta đỏ khăn của dâu, liền ngã xuống nước tự tử ngủ say đi. Ta ngồi tại đầu giường, đau khổ đợi một đêm, hắn cũng không từng mở hai mắt ra, liếc lấy ta một cái. Ta nói với mình, hắn quá mệt mỏi. Vô Sinh Đường đại đường chủ thành thân, cỡ nào khí phái đến, đến ứng phó bắt phương khách tới, đến uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều. Ta bây giờ đã là đại đường chủ phu nhân, ta phải thông cảm hắn, không thể như là khêu nước như vậy tùy hứng. Cho nên, chính ta xốc lên khăn cô dâu, mình uống một chén hộp rượu, lại không nghĩ rằng, ngay tại ta lúc uống rượu, hắn tỉnh, hồi quay đầu lại hắn an vị tại đầu giường bên trên lẳng lặng mà nhìn xem ta, ta vốn muốn gọi một tiếng phu quân, nhưng nói còn chưa dứt lời, ta liền nói không nổi nữa. hắn xem ta ánh mắt, tuyệt không phải là nhìn xem phu nhân của mình, thật giống như là đang nhìn một cái cử địch, một người chết. ánh mắt kia, đến nay nửa đêm tình ngợng, như cũ có thể đem ta làm tỉnh lại. sau đó hắn đứng lên, không nói lời nào, từ bên cạnh ta rời đi. vạn phu nhân sau khi nói đến đây, trong con ngươi chúa nổi lên kia một cỗ run rẩy cùng sợ hãi, không giống như là giả. suy nghĩ kỹ một chút, năm đó vạn ngọc đường, là thật không muốn cưới nàng, nhưng lại không thể không cưới. Đối nàng đương nhiên sẽ không có cái gì tốt thái độ. Kỳ thật, một khắc này, ta liền biết ta gả nhầm người, ta không nên gả cho vạn ngọc Đường. Thế nhưng là, trong lòng của ta như cũ tồn tại may mắn. Ta nói với mình, hắn chỉ là quá mệt mỏi, cũng có quá nhiều đại sự phải xử lý. Như nữ tư tình Cố Nhiên trọng yếu, nhưng là tại vô sinh đường đại sự trước mặt, tự nhiên hẳn là về sau thả một chút. Kết quả cái này vừa để xuống, chính là gần 2 năm. Kia đoạn thời gian, luôn có người hỏi ta, thành thân đến nay, vì sao còn không xuất ra. Ta lại nên như thế nào trả lời? Chẳng lẽ ta có thể nói cho bọn hắn, trượng của ta Gần đây 2 năm qua nói với ta nói không cao hơn ba câu. Chẳng lẽ ta có thể nói cho bọn hắn, trưởng phu của ta mỗi một đêm đều trong thư phòng ăn giấc? Đối ta hờ hững, chẳng quan tâm sao? Ta không thể a. Ta chỉ có thể báo một trong cười, động lòng người trước sau khi cười xong, người sau lại nên như thế nào? Ta nghĩ tới như vậy trong dứt, nhưng lại lúc nào cũng không cam lòng. Rốt cục, ta nhịn không được đêm hôm đó đi thư phòng tìm hắn, muốn cùng hắn làm một cái kết thúc. Lại không nghĩ rằng, vậy mà để cho ta thấy được không thể tin một màn. Nàng nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Hắn tại, lột ra người, lột ra người. Tô Mạch vừa đúng biểu hiện ra kinh ngạc, mà Lý Trung Minh trở điện chủ cũng riêng phần mình hãy nhiên, như thế nào như thế, phu nhân, ngài, ngài chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Tại Vạn Ngọc Đường trong thư phòng có một chỗ mật thất, đêm hôm đó ta đi tìm hắn thời điểm, hắn trong thư phòng không ai, nhưng là mật thất cũng không đóng chặt, có lẽ là trong số mệnh nên nhưng, cũng có thể là là hắn thư phòng này không người dám tiến, cho nên hắn chủ quan. Tóm lại, ta tìm hắn thời điểm, trong thư phòng không có tìm được, nhưng nhìn đến kia giá sách phía sau mật thất cửa vào có ánh đèn truyền ra, ta tò mò, vẫn là dọc theo đường hành lang bậc thang đi xuống, kết quả đi không lâu liền thấy ánh lửa kia chiếu rõ chỗ có một gian tựa như hình phòng đồng dạng địa phương vạn ngọc đường cầm trong tay một thanh lột ra đao, đem một người treo ngược giữa không trung bên trong lưỡi đao vung lẩy từ trên hướng xuống lột ta nhìn thấy thời điểm hắn đã lột đến eo ta thuận thế nhìn xuống mặt của người kia cũng rốt cuộc nhịn không được hoảng sợ trong lòng người kia ta biết các ngươi cũng nhận biết ai chúng điện chủ bên trong lúc này có người mở miệng hỏi thăm nguyên thứ hai điện điện chủ tiêu hùng cái gì đây không có khả năng vạn đường chủ vạn đường chủ vì sao như thế tiêu hùng thiếu điện chủ mất tích Vô sinh đường khắp nơi tìm không đến, vậy mà lại là bởi vì như thế sao? Nhưng mà cấp điện chủ nghị luận ở giữa, nhưng lại không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía ở trong một người. Liên gặp được quy tàng Đao Tiêu Phong tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem vạn phu nhân. Phu nhân lời nói, "Thật chứ? Câu câu là thật." Vạn phu nhân nhìn xem Tiêu Phong, trong con ngươi cũng đẩy lại náy chi sắc. "Nếu có nói ngoa, để cho ta chết không yên lành." Tiêu Phong mắt nhắm lại, trong tay gân xanh nô lên, trong lúc mơ hồ có đao mình từ trong vỏ đao truyền ra, nặng nề đến cực điểm. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem vạn phu nhân, phu nhân có biết vạn đường chủ vì sao muốn hại phụ thân ta? Bởi vì hắn muốn tu luyện vĩnh giả cốc cái bóng ảo thuật, không đợi đám người lại một lần nữa bởi vì cái này cái bóng ảo thuật mà kinh ngạc, vạn phu nhân liền tiếp tục nói ra. đêm hôm ấy mắt của ta thấy như thế, rốt cuộc khó nhịn trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng bởi vậy tiết lộ bộ dạng. hắn vạn ngọc đường võ công trên ta xa, phát hiện được ta một khắc này, ta muốn đào tẩu nhưng cũng không còn kịp rồi. cuối cùng không đợi chạy ra thư phòng, liền bị hắn cầm xuống. ta cực sợ, đau khổ cầu thần, cuối cùng cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, vậy mà thật không có giết ta. Hắn mang ta trở về phòng, ta vốn cho rằng hẳn là tại động phòng hoa trúc chi dạo phát sinh sự tình, mơ mơ hồ hồ ngày hôm đó ban đêm phát sinh. Việc này về sau hắn nói cho ta, nếu là muốn còn sống, liền không cần thiết lộ ra. Qua chiến dịch này, ta nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều cái khác. Mặc dù thời khắc cảm giác xin lỗi vô sinh đường bên trong chư vị điện chủ, nhưng vì tự vệ, lại cũng chỉ có thể trước bận tâm tự thân. Sau đó tình cảnh của ta liền bước đi liên tục khó khăn, vạn ngọc đường thời thời khắc khắc đem ta mang theo trên người, cơ hồ một tấc cũng không rời. Lúc ấy người người hâm mộ ta cùng vạn ngọc đường vợ chồng một thể, phu thê tình thâm lại làm sao biết hắn bất quá là lo lắng ta nói lung tung thời khắc mang theo trên người thuận tiện khống chế mà thôi Lý Trung Minh cao mày đúng là có một đoạn thời điểm như vậy liền xem như đại đường chủ triệu tập điện chủ thương nghị đại sự thời điểm phu nhân cũng tại một bên rủ xuống nghe không sai những người khác cũng nhao nhao gật đầu hiển nhiên đây cũng là một kiện mọi người đều biết sự tình bất quá đoạn thời gian này hẳn là chỉ kéo dài mấy tháng a lần này mở miệng vẫn là Đặng Phong Bách đó là bởi vì ta có mang thai Vạn phu nhân nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm có lẽ là bởi vì có hài tử cho nên gọi trở về hắn không ít người tính Đoạn thời gian kia, hắn đối ta ngược lại thật ra không tệ. Ta cũng thừa này cơ hội tốt, điều tra một chút hắn quá khứ. Thế mới biết, tại hắn trở thành vô sinh đường đại đường chủ trước đó, đã từng dùng tên giả Vạn Nhật Sơn, du lịch giang hồ. Tại đặt chân Đông thành thời điểm, cùng một cái Vĩnh Dạ Cốc yêu nữ quen biết. Hai người như vậy liên lụy hồi lâu, mai cho đến Vạn Ngọc Đường muốn kế nhiệm đại vị, lúc này mới từ Đông thành trở về. Tại cái này yêu nữ mê hoặc phía dưới, hắn không chỉ học được Vĩnh Dạ Cốc ma công, càng là âm thầm hấp thành điện, huấn luyện một nhóm võ công cao cường thuộc hạ. Trong lòng của hắn, cũng sớm đã không có vô sinh đường Thậm chí ngay cả vô sinh đường chỉ có đại đường chủ có thể tu luyện đại hóa vãng sinh tâm la kinh, cũng có thể tùy ý truyền thụ cho người bên ngoài. Mà những năm gần đây, vô sinh đường các điện chủ ở giữa hỗn loạn không đất đấu đá không ngừng. Hắn lại chỉ là ngồi xem loạn, thậm chí âm thầm nâng đỡ nhân thủ, chèn ép chú lương, đủ loại hành vi làm cho người giận sôi. Ta mặc dù cho hắn sinh một đứa con gái, cũng muốn mượn cái này vợ chồng tình cảm khuyên hắn quay đầu. Thế nhưng là, hắn lại như thế nào chịu nghe? Nhiều lời vài câu, liền muốn đối ta động một tí đánh giết. Trong lòng của hắn, chưa hề cũng chưa từng có ta, tâm tâm niệm niệm chỉ có kia đông thành vĩnh dạ cốc yêu nữ mà thôi. Tại trong lúc này, ta không người nào có thể kể ra, cả ngày lẫn đêm bị sợ hãi trốn rảy vò. Hắn là Vạn Ngọc Đường, vô sinh đường đại đường chủ, trưởng khống vô sinh đường địa giới bên trong hết thể quyền sinh sát. Mà ta chỉ là thê tử của hắn, bây giờ giàn mua đi, nhà mẹ đẻ càng là đã không người nào có thể dựa vào. Mãi cho đến mặc cho Hùng Bay có một lần tiến về nội viện thời điểm, trong lúc vô tình thấy được Vạn Ngọc Đường đánh ta, lúc này mới lấy thuộc hạ chi lễ an ủi. Ta mấy năm nay đến khổ sở không chỗ phát tiết, hắn đã tận mắt nhìn thấy việc này, ta, ta tự nhiên là đem cái gì đều nói với hắn. Đám người nghe đến đó, nên minh bạch không nên minh bạch này lại cũng minh bạch, mà lời nói này bắt đầu lại từ đầu chính là nói mặc cho hùng bay cùng vạn phu nhân ở giữa gấp mắc, bây giờ nói ở đây cũng coi là triệt để liền lên. liền nghe đến vạn phu nhân tiếp tục nói ra, mặc cho hùng bay biết việc này về sau, đã là phẫn nộ, lại là không thể tin được, muốn đem việc này đem ra công khai, nhưng lại lo lắng vô sinh đường qua chiến dịch này, rốt cuộc không mặt mũi nào đặt chân giang hồ, muốn đi tìm vạn ngọc đường đối chất, nhưng như thế đi, chẳng phải là tới cửa chịu chết? Cho nên mấy năm này đến nay, mặc cho hùng bay vẫn luôn tại nếm thử điều tra việc này, nhưng càng là dính đến vạn ngọc đường trong lòng bí ẩn, vấn đề này độ khó cũng liền càng lớn. Ám điện vờn quanh vô sinh đường, cơ hồ không người có thể trốn qua ám điện thái mắt. Đến mức cho đến ngày nay, cũng không từng có quá nhiều tiến triển. Mà ta cái này lời nói của một bên, dù cho là nói cho mọi người đi nghe, lại có thể thế nào đâu. Cho dù là mọi người tin, liền thật sự có thể đối phó vạn ngọc đường sao? Nhưng hôm nay nhưng lại có khác biệt. Tô tổng tiêu đầu đến vô sinh đường, vạn ngọc đường vậy mà vọng tưởng đối phó ngài, đây là bởi vì ngài tại lưu âm thành dưới, giết chết giả quân. Cũng bởi vậy ngươi cùng vạn ngọc đường ở giữa xem như kết thông cứu. Hắn muốn vì quân báo thù, lấy kia vĩnh cốc yêu nữ niềm vui, lại toàn vẹn không có nghĩ qua. Nếu như Tô Tổng Tiêu Đầu thật cho là chuyện này là ta vô sinh đường người làm ra, lại sẽ cho vô sinh đường mang đến cỡ nào tai họa ngập đầu. Hùng Chi, mặc cho Hùng bay điều tra việc này, cùng ta thấy nhiều mấy lần mặt, hắn cũng rõ ràng. Mặc dù trong lúc nhất thời chưa hẳn nghĩ đến các mấu chốt trong đó, nhưng phàm là nghĩ đến, ta sợ là không còn có tính mệnh. Hôm nay lúc này mới được ăn cả ngã về không, đem hết thảy tất cả nói thẳng ra, chỉ mời Tô Tổng Tiêu Đầu vì ta làm chủ, cứu ta tính mệnh, cũng cứu cái này vô sinh đường đi. Một phen nói đến đây, nàng lại quỳ xuống, liên thanh cầu thần. Tô mạch thở dài một tiếng, Nguyên lai like ở trong đó lại còn có cái này rất nhiều nguyên nhân. Nếu như thế, còn xin Vạn Đường chủ hiện thân gặp mặt đi. Câu nói sau cùng là dùng nội lực chấn động. Đã Vạn phu nhân không tiếc hết thể muốn đem tất cả mọi chuyện đẩy lên Vạn Ngọc Đường trên đầu, Tô Mạch cũng đúng lúc thuận nước đẩy thuyền, mời cái này Vạn Ngọc Đường ra. Đây cũng là vì cái gì? Tô Mạch một đường xem kịch đến bây giờ, nhưng thủy Trung khám phá không nói toàn nguyên nhân. Hắn tức nghĩ thăm dò Vạn Ngọc Đường, lại không muốn đánh cỏ động rắn, vốn là khổ vì không có lý do thích hợp, lại không nghĩ rằng ngủ gật gặp được gói mềm đầu. Vạn phu nhân đạo diễn một trận vở kịch, tự mình đem Vạn Ngọc Đường đưa đến nơi đầu sóng gió. Tô Mạch Há có thể cô phụ như thế ý đẹp, mà liên tại Tô Mạch thoại âm rơi xuống đồng thời cấm địa bên trong đã bay ra hai người. Tại hai người kia trung quanh càng nắm chắc hơn đạo cái bóng vây quanh. Đột nhiên, tất cả cái bóng quay trung quanh một chỗ, đối ở trong một người liên thủ vây công, lại nghe được người kia gầm thét một tiếng, hết sức kéo một cái, cái này mấy đạo cái bóng đều bị hắn kéo bay. Nhưng cho dù như thế, cũng là miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về. Thân hình may mắn thế nào rơi xuống tại Vạn Phu Nhân bên người, Vạn Phu Nhân dương mắt xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, nhâm điện chủ, lại quay đầu nhìn về phía bay vọt mà tới người kia. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn Ngọc Đường, người ta vợ chồng tình cảm từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt, người tàn sát đồng môn, tu luyện vĩnh giả quốc ma công, cái bóng ảo thuật. Việc này bây giờ đã rõ ràng khắp thiên hạ. Hiện tại càng là tự mình chính tay đâm đồng môn. Hôm nay, ta liền liều mạng với ngươi. 7017K. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện ngưỡng ngươi không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 313, Vạn Ngọc Đường. Vạn phu nhân trong miệng quát chói hai một tiếng, liền muốn nhô thân mà lên lại bị trong ngực mặc cho hùng bay bắt lại cánh tay. Phu nhân, không thể, hắn võ công cao cường. Ngươi, ngươi không phải là đối thủ. Nhân điện chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại đường chủ Quan đã trước tạm phân Trần Minh Bạch. Chúng điện chủ nhóm nhao nhao mở miệng, có hướng phía Vạn phu nhân cùng Mặc cho Hùng bay đi đi, muốn xem xét Mặc cho Hùng bay thương thế. Cũng có đi tới Vạn Ngọc Đường trước mặt, đưa tay ra chiều muốn ngăn cản Vạn Ngọc Đường bước chân. Vạn Ngọc Đường ánh mắt quét qua quân mình, hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì, sở trường một chỉ Vạn phu nhân. Độc phụ đáng chết. Vừa dứt lời, đi tới hắn trước mặt mấy vị điện chủ, nguyên bản đó cùng gió mưa phùn ngăn cản hắn tiến lên triều thứ, bỗng nhiên trở nên lăng lệ đến cực điểm. Từ bốn phương tám hướng công về phía quanh người Hàn Đại Việt. Vạn Ngọc Đường sững sờ, lúc này đạn trưởng huy động liên tục, nhao nhau đánh về phía trước mặt mấy vị điện chủ. Mấy cái điện chủ lập tức quá sợ hãi. Đại đương chủ, ngươi làm thật muốn đối chúng ta hạ này ngoan thủ sao? Vừa mới dứt lời, cũng đã riêng phần mình phun máu mà quay về. Vạn Ngọc Đường kinh ngạc nhìn nhìn mình bàn tay, trong lúc nhất thời giận quá mà cười. "Tốt, tốt a. Ngươi độc phụ này, lại có bản lĩnh như thế, khiến cái này phản đồ đều nghe lệnh của ngươi." Bọn hắn ở đâu là nghe lệnh của ta. Vạn phu Nhân lại nhìn Mặc Cho Hùng Bay hai mắt, lại phát hiện Mặc Cho Hùng Bay đã không có hô hấp. Nàng nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, đem Mặc Cho Hùng Bay hai mắt khép lại. Bọn hắn là nghe lệnh của công đạo. Người thân là vô sinh đường đại đường chủ, vậy mà trước mặt mọi người giết người, sử dụng vẫn là vĩnh giả cốc cái bóng ảo thuật. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ giả biện hay sao? Hồng Nôn là nữ, bản tọa lúc nào sẽ cái gì cái bóng ảo thuật. Vạn Ngọc Đường giận tí mặt, nhưng lúc này giờ phút này, liền xem như Lý Trung Minh cũng không nhịn được cao mày. Đại Đường Chủ lời này, ngược lại để người không biết làm thế nào. Mới nhâm điện chủ không phải là bị ngươi cái này cái bóng ảo thuật giết chết sao? Bây giờ, những cái kia cái bóng lại đi nơi nào? Vạn Ngọc Đường ngạc nhiên nhìn xem Lý Trung Minh, "Lý Trung Minh, ngay cả ngươi cũng phản bội ta?" Lý Trung Minh lại lắc đầu. "Chuyện hôm nay, không phải là kết luận còn sớm, nhưng là có thuộc hạ đây, lại có mấy điểm muốn cùng đại đường chủ chứng thực một phen. Thứ nhất, đại đường chủ phải trang âm thầm tổ kiến ám điện. Thứ hai, đại đường chủ phải trang đem đại hóa vãng sinh tâm la kinh ngoại truyện. Thứ ba, đại đường chủ phải trang cùng vĩnh dạ cốc ở giữa có chỗ liên lụy." Trong lúc này tinh tế vỡ nát sự tình thật sự là quá nhiều, Lý Trung Minh hái giản yếu ba tông, lại là hỏi Vạn Ngọc đường sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt của hắn đảo mắt đám người, đông nhiên cười ha ha. Các ngươi đây là ý gì? Đây là muốn bức thoái vị sao? Chúng ta vạn vạn không dám. Lý Trung Minh lúc này lắc đầu, chỉ là, những chuyện này nếu là đại đường chủ gây nên, hôm nay còn cần cho chúng ta một cái công đạo. Cái khác tạm thời bất luận, nguyên thứ hai điện điện chủ Tiêu Hùng cùng Đinh Vô Công âm thầm nhũ hại Tô tổng tiêu đầu sự tình, đại đường chủ làm sao có thể không cho một lời giải thích? Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì có thể nói sao? Tô Mạch tiến lên một bước, cái bóng ảo thuật trước mắt, đại đường chủ là ai, chắc hẳn đã có công luận. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Ngọc Đường. "Vạn Ngọc Đường, ta lại hỏi ngươi, ngươi là thuốc thủ chịu trói, vẫn là muốn để Tô Mộ xuất thủ?" Tô Mạch. Vạn Ngọc Đường sững sờ, trong lúc nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Đã thấy đến hai đạo nhân ảnh lóe lên, tần Mưa người cùng Văn Trung Thái hai người đứng ở Vạn Ngọc Đường trước mặt, xoay người lại đối mặt Tô Mạch. "Tô tổng tiêu đầu chấm đã, chuyện này đại đường chủ chưa cho mình biện bạch, còn xin Tô tổng tiêu đầu tạm hoãn một bước, lại cho đại đường chủ nói hơn hai câu." bọn hắn sau khi nói xong lại xoay người nhìn về phía Vạn Ngọc Đường Đại Đường Chủ chuyện cho tới bây giờ ngài có chuyện gì cứ nói đi nếu như quả nhiên là chúng ta oan của ngài vô luận là ai chúng ta đều tuyệt không tới bỏ qua Vạn Ngọc Đường gặp này nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm hai người các ngươi tạm thời còn tính là trung tâm ân Vì sao không nhìn thấy bắc chưa biết bắc Điện Chủ bắc Điện Chủ chết tự mình trộm lấy Đại Hóa Vãng Sinh Tâm La Kinh sự tình đã bại lộ Văn Trung Thái thấp giọng nói ra bây giờ nhưng lại không biết là trốn hướng về phía phương nào cái gì Vạn Ngọc Đường nghe xong lời này càng là sắc mặt tái xanh đông nhiên nhìn về phía vạn phu nhân ngươi ngươi độc phụ này ta chỉ hận năm đó không có giết ngươi văn bên trong thái hỏa tần mưa người liền vội vàng kéo vạn ngọc đường cánh tay đại đường chủ nghĩ lại Các không thể như này a bây giờ chính là hẳn là cẩn thận giải thích thời điểm tuyệt không thể làm to chuyện còn giải thích cái gì mấy cái che ngược điện chủ gầm thét một tiếng vạn ngọc đường dắp tâm hại người không xứng làm ta vô sinh đường đại đường chủ các minh đệ hôm nay trước đem người này cầm xuống bãi miệng hận cái này đại đường chủ chi vị sau khi nói xong lại một lần nu thân mà lên ha ha ha vạn ngọc đường giận quá mà cười chỉ bằng các người cũng xứng sao? hắn lúc này liền muốn xuất thủ, giáo huấn mấy cái này phạm thượng thằng người, lại nghe được bên người hai người vội vã nói ra, đại đương chủ, không thể a. vạn ngọc đường hai bên cánh tay bị người chống chọi, trong lúc nhất thời chỗ nào có thể ứng chiêu, xứng sơ ở giữa, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên người tần mưa người cùng văn trung thái, đã thấy đến hai vị này điện chủ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, phảng phất tất cả đều đang vì hắn dụng tâm cân nhắc. lúc này không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, cánh tay lắc một cái đem hai người kia cho trấn hay. dương mắt thấy, sắt chiêu đã đến trước mặt, còn muốn xuất thủ tương đối, đã có chỗ không kịp lại là đột nhiên nhấc lên một hơi, song trưởng lập tức hướng xuống để ép. ông vô hình lực đạo chợt văng lên, mấy đại điện chủ sát chiêu đến trước mặt, lại tựa như đụng phải lấp kín vô hình khí tượng, rốt cuộc khó tiến mảy may. rời nguyên thiên cương, chỉ bất quá hắn đến đạo này phía trên tạo nghệ, xa xa so bắt trưởng biết muốn cao minh hơn nhiều. Lý Trung Minh mắt thấy ở đây, đột nhiên sững sờ, cảm giác vấn đề này ẩn ẩn có chút không đúng, nhưng cụ thể là nơi nào không đúng, cái này trong lúc nhất thời lại là nói không rõ. chính Minh Tư khổ tưởng ở giữa, liền nghe đến tô mẠch cười ha ha một tiếng, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, coi là thật không biết sống chết. Tô Đồng tiêu đầu. Lý Trung Minh vội vàng quay đầu, trước mắt lại nơi nào còn có Tô Mạch thân ảnh. Lại tranh thủ thời gian hướng phía Vạn Ngọc Đường nhìn lại, quả nhiên liền gặp được Tô Mạch đã đến Vạn Ngọc Đường trước mặt. Nhấc trong bàn tay, tiếng long ngâm ầm vang mà lên, càng có tuyên cổ trùng vang ẩn ẩn quấn quấn, trường phong lên chỗ, sáng rực tự mang lóa mắt phát quang. Thử Dương thần trưởng, một trưởng quét ngang, mấy đại điện chủ vốn cũng không địch rời Huyền Thiên Cương, bây giờ mắt thấy Tô Mạch xuất thủ, lúc này nhao nhao tránh ra. Chỉ thấy một cái thoáng qua, Tô Mạch một trưởng đã đến Vạn Ngọc Đường trước mặt. Vạn Ngọc Đường biến sắc, một trưởng này không cần tiếp, cũng đã biết mình tuyệt đối không tiếp nổi nhưng việc đã đến nước này nhưng lại có thể như thế nào lúc này chợt cắn răng một cái hai tay tại trước mặt dẫn dắt trên mặt càng là có màu xám trắng chợt lóe lên theo sát lấy ầm vang xuất thủ ông vô hình lực đạo tầng tầng liệt không mà tới hắn là muốn đón đỡ tử dương thần trưởng cả hai bàn tay cách xa nhau vài thước thời điểm lẫn nhau nội lực cũng đã bắt đầu va chạm vạn ngọc đường sắc mặt tức thời tái đi nhưng cũng cắn răng đem một trường này hướng phía trước đưa đi cách xa nhau một thước thời điểm từng tầng từng tầng gợn sóng từ hai người lòng bàn tay hướng phía bốn phía lan tràn đại hóa vãng sinh tâm la kinh dung hợp di huyền thần công uy lực thực không thể khinh thường Dù cho là tản mát ra nội lực, cũng làm cho người chung quanh khổ không thể tả. Chỉ là so sánh với bọn hắn, Vạn Ngọc Đường đã là mặt như giấy vàng, máu tươi từ khỏe miệng chảy ngang mà ra, hai mắt đỏ như máu một mảnh. Song trưởng đúng lúc này tương đối, Vạn Ngọc Đường dễ dàng sụp đổ. Lẫn nhau ở giữa căn bàn cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Ỷ vào Di Huyền Thần Công đặc tính, hắn miễn cưỡng cùng tô mạch tại hai trưởng chưa tiếp trước đó hòa giải một chút. Nhưng nhưng chờ hai trưởng đụng tại một chỗ, lẫn nhau nội lực đụng nhau, Vạn Ngọc Đường lại như thế nào có thể là tô mạch đối thủ? liền nghe đến răng rắc răng rắc vài tiếng vang chạm đến tô mạch bàn tay đầu này cánh tay lập tức toàn bộ vặn mèo theo sát lấy chia 5,7 trực tiếp bị tô mạch nội lực cùng phản phệ mà đến đại hóa chân khí xoắn nát. theo sát lấy cả người bỗng nhiên bay ngược mà đi đại đương chủ thần mưa người cùng văn trung thái hai cái vội vàng đuổi theo nhưng tô mạch lại so với bọn hắn nhanh hơn nhiều đám người chỉ cảm thấy trước mắt vỡ lên không đợi vạn ngọc đường cái này bị đánh bay ra ngoài thân hình rơi xuống đất tô mạch vậy mà đã sớm tại kia một chỗ chờ lấy tiện tay bắt lại vạn ngọc đường đầu lâu vạn đường chủ ám điện sự tỉnh hôm nay đang muốn cùng vạn đường chủ tính toán tổng nợ ngươi vạn ngọc đường há muốn muốn nói Tô Mạch cũng đã hơi vung tay liền đem nó vứt ra ngoài. Lần này lại là hướng phía Lý Trung Minh đám người phương hướng bay đi, Vạn Phu nhân chân mày hơi nhíu lại, lại cố nén chưa từng xuất thủ. Lý Trung Minh thì phi thân bật lên, muốn đem Vạn Ngọc Đường tiếp được, đồng thời cũng mở miệng nói với Tô Mạch. "Tô tổng tiêu đầu, thủ hạ Lưu tình. Thật không nghĩ đến nói còn chưa dứt lời, liền gặp được bên người vậy mà nhiều một thân ảnh. Sững sở phía dưới, cảm giác người này nhìn qua rất nhìn quen mắt, tựa như là hình lam người bên cạnh. Không nghĩ tới một cái không đáng chú ý thủ hạ, thời điểm mấu chốt, vậy mà cũng nguyện ý xuất thủ giúp đỡ chính cảm khái ở giữa, liền gặp được cái này lòng nhiệt tình thủ hạ, dũng nhiên dò xét trưởng liền hướng phía mình đánh tới. Ừm. Lý Trung Minh lập tức giật mình, vội vàng ở giữa vội vàng dơ trưởng đó lấy, hai trưởng tương đối phía dưới, hắn chỉ cảm thấy một cô đại lực cầm vang mà tới. Cái này một mực nổ thân tại hình lam bên người tiểu tiểu thủ hạ, lại có một thân cường hoành đến cực hạn nội công. Đây là có chuyện gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, cả người đã bị nguồn sức mạnh này đẩy trở về trên mặt đất. Dương mắt đi xem, liền gặp được người này bắt lại vạn ngọc đường, thân hình giữa không trung bên trong đống nhiên nhất chuyển, hướng phía một phương hướng khác điện xạ mà đi. Lưu lại Tô mạch thanh âm cũng vào lúc này truyền vào trong tai, đồng thời xa xa một trưởng tìm kiếm. Mạnh mẽ trưởng phong lập tức thổi trên mặt đất đám người cơ hồ đứng không vững thân hình, mà kia lôi cuốn vạn ngọc đường người lại chỉ là thân hình có chút dừng lại, tốc độ không chậm phản tăng, cơ hồ trong nháy mắt liền đã không thấy tung tích. Trong chớp nhoáng này mọi người tại đây đều mắt tròn váng. Lý Trung Minh lúc này quay đầu nhìn hầm hầm kỳ lân kiếm khách. Đây là có chuyện gì? Người này là ai? Kỳ lân kiếm khách giận tí mặt, vạn ngọc đường thật sâu tâm cơ, vậy mà tại thủ hạ của ta cũng sắp xếp ám điện người. Cái này? Lý Trung Minh ngẩn ngơ, hắn cũng là ám điện người. Vô luận là ai Ta tuyệt không cho phép hắn." Kỳ Lân kiếm khách vùng cánh tay lên một cái, truy. không thể để cho hắn chạy, bằng không mà nói, hầu hoạn vô tận." Vạn Phu nhân cũng liền đội mở miệng, "Hắn nắm giữ ám điện, đám người này tinh thông đại hóa vãng sinh tâm la kinh, nếu như quận công thật cho hắn cơ hội, vô sinh đường chỉ sợ bị diệt ngày không xa. Vạn Ngọc Đường nếu là chết, cũng còn miễn, bây giờ bị người mang đi, sau này biến số quá nhiều." Điểm này, nàng quyết không cho phép. Đám người nghe vậy lúc này gật đầu, khởi hành đuổi theo. Tô Mạch bọn người tự nhiên càng là việc nhân đức không ngừng ai, sớm tại Tô Mạch rơi xuống đất thời điểm, cũng đã kéo một cái Dương Tiểu Vân chỉ là tại trước khi đi hô. lão hổ cùng tiểu tiểu tại cái này vô sinh đường bên trong chờ lấy. Một trận to lớn lùng bắt liền triển khai như vậy. Chỉ bất quá trận này lùng bắt cũng có chút kỳ quái, dù sao cũng không thể công khai cùng bất luận kẻ nào nói, bọn hắn muốn lùng bắt người là vô sinh đường đại đường chủ vạn ngọc đường. Nếu không tin tức này truyền đến Lạc phượng minh, cho dù là Lạc phượng minh nguyên bản đối vô sinh đường bên này không có cái gì tưởng niệm. Tại biết tin tức này về sau, nói không chừng cũng sẽ hướng Bạch hổ thành bên này gần lại khẽ dựa. Cho nên tận khả năng không cho tin tức để lộ, chỉ là để cho người ta nhiều chú ý người khả nghi, nếu như phát hiện hành tích khả nghi hàng người liền tranh thủ thời gian đi lên thông báo chính là nhưng như thế vừa đến chọn vẹn tìm một ngày cũng không có cái gì tìm tới ngay tại vô sinh đường người khắp nơi lùng bắt vạn ngọc đường cùng kia ám điện người tung tích thời điểm vô sinh đường chân núi một chỗ không xa thành trấn bên trong một nhà thường thường không có gì lạ trong sân vào ba người tô mạch đảo mắt tứ phương không khỏi cười cười nơi này cũng không tệ phía trước dẫn đường chính là ngọc linh tâm nàng khẽ lắc đầu bất quá là một cái dung thân chỗ thôi nguyên lai chiếm cứ nơi này là một cái cường đạo ngày bình thường ngụy trang thành người bình thường ban đêm lại là độc hành đạo tặc lúc ấy nhìn thấy vốn là muốn muốn thay trời hành đạo một trận, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. trong biện tử này phía dưới có một chỗ phòng tối, vốn là người này cất giữ thuế ruột chỗ, bây giờ vừa vặn cầm sử dụng. trong lúc nói chuyện đẩy cửa phòng gia hộ, liền gặp được kỳ lần kiếm khách và dương dịch chi, cùng Lăng hồng hà tất cả đều đang ngồi. tô mạch nhìn lướt qua, quý thiếu tổng tiêu đâu đâu? ở phía dưới nhìn xem hai vị kia đâu? dương dịch chi cười một tiếng, hôm nay trận này vợ kịch quả thực là mở ra mà khác, vô sinh đường nội bộ đấu đá, ngược lại là so lạc phượng minh cũng không kém bao nhiêu, chỉ sợ lạc phượng minh cũng không thể so sánh cùng nhau a. Kỳ lân kiếm khách nứt miệng, chỉ ít là phượng mình không có một cái nào bại ra nương môn, Cái này vạn phu nhân nước mũi một thanh nước mắt một thanh khóc lóc kể lệ suýt nữa không cho ta nhìn cười. Nếu không phải lại văn tú vậy sẽ truyền âm cho ta, ta còn thực sự không biết nên đi nơi nào tìm kiếm cái này đại hóa vãng sinh tâm la kinh. Sau này cái này vô sinh đường đã rơi vào nữ nhân này trong tay, nhưng lại không biết lại nên như thế nào. Ừ, này lại tìm không thấy chúng ta, ta đoán chừng cái này vạn phu nhân cũng sắp sắp điên. Hắn nói đến đây, tựa như là nghĩ tới điều gì, từ trong ngực lấy ra một cái hộp. Hôm nay chàng diện này dối bời đám người này vậy mà đều không quan tâm cái này đại hóa vãng sinh tâm là kinh hướng đi đại đường chủ bày ra đại sự nào có thời gian để ý tới cái này dương dịch chi lướt qua thiện tay cầm tới giao cho tô mạch mạch nhi chúng ta cũng không ham người ta thần công tuyệt học tới đây mục đích bây giờ có thể nói là đã đạt thành vạn phu nhân trận này hí đối chúng ta tới nói ngược lại là một chuyện tốt Vàng không mà nói cũng không thể dễ dàng như thế liền đem cái này vạn ngọc đường cho bắt được bây giờ bọn hắn vừa vặn đem việc này tính tại ám điện trên đầu hôm nay xác minh chân tướng về sau chúng ta có thể tự thông dong trở ra về phân bí tịch này. Người quay đầu trở về vô sinh đường thời điểm, có thể âm thầm giao cho Lý Trung Minh. Ta nhìn người này mặc dù yêu thích lộc quyền, lại so vô sinh đường đại đa số địa chủ đều tốt hơn nhiều hơn. Tô Mạch nhẹ gật đầu, hắn xác thực còn phải về một chuyến vô sinh đường, vạn tàng tâm còn bị nhốt tại vô tận ngục đâu, chuyện này cuối cùng không thể không quản. Đem đồ vật cất kỹ về sau, lúc này mới cười nói ra. Nói đến Dương Ba Bá, ta cùng Tiểu Vân thì cũng có chút sự tình muốn cùng ngài bẩm báo một tiếng. Ừm. Dương Dịch Chi nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn Dương Tiểu Vân một chút, liền gặp được nữ nhi của mình mặt lập tức liền đỏ lên. Lập tức Minh Bạch Tô Mạch muốn nói cái gì, lúc này cười ha ha. Tốt tốt tốt, ngươi nói đến ta nghe. Cái này đến lúc nào rồi ha? Kỳ Lân kiếm khách mắt thấy ở đây, nhìn không được niết miệng, phía dưới còn có hai cái người sống sợ sợ chờ lấy đâu. Không đi trước nhìn xem. Hai người kia sự tình, không đều là ván đã đóng tiền sao? Cũng không biết ngươi đang chờ mong cái gì. Mới nói được nơi này, liền phát hiện Tô Mạch, Dương Tiểu Vân, Dương Dịch Chi còn có Lăng Hưng Hà, bốn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía chính mình. Lúc này mau ngậm miệng, không dám lại nói. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, Kỳ Lân nói không sai, đi thôi, chúng ta đi xuống trước nhìn xem. Nghe vậy Dương Tiểu Vân hơi nhẹ nhàng thở ra, lại có chút nhỏ thất vọng, bất quá trung quy không nhất thời vội vã, cũng liền không quan trọng. Dương Dịch chi thì cười cười, đi đầu dẫn đám người tiến vào kia trong phòng tối. Người nhà phòng tối, tự nhiên không coi là bao nhiêu bí ẩn. Phòng tối bên trong hai người, thì phân biệt bị bị mắt, phân ngồi hai bên. Một cái bắt trưởng biết, một cái vạn ngọc đường. Tô Mạch ánh mắt tại hai người kia trên thân từng cái đảo qua, sau đó cùng Quý Phi Dương lên tiếng chào. Tô tổng tiêu đầu. Quý Phi Dương nhẹ gật đầu. Tô Mạch thì đưa tay lấy xuống hai người kia trên ánh mắt miếng vải đen. Đỗng nhiên nhìn thấy qua mình, Hai người đều theo bản năng híp mắt lại, vẫn ngắm nhìn xung quanh, lại là sắc mặt khó coi. Nhất là khi thấy đối phương thời điểm, càng là như vậy. Bác điện chủ, ngươi, đại đương chủ, ngài làm sao cũng bị bắt. Hai người mở miệng câu nói đầu tiên sau khi nói xong, nhưng lại không biết làm như thế nào hướng xuống tiếp. Nói thế nào? Đúng vậy a, thật là đúng dịp, ta cũng bị bắt. Bất quá sau một khắc hai người đều đang nghĩ đến làm dịu lúng túng biện pháp, đồng thời nhìn hằm hằm Tô Mạch. Bác trường biết cái thứ nhất mở miệng. Tô tổng tiêu đầu, ngươi là vô sinh đường quý khách, lại không nghĩ rằng vậy mà cùng những người này cùng mở ruộng đem ta cùng đại đường chủ bắt đến, là có ý gì?" Vạn Ngọc Đường thì lạnh lùng nhìn về phía Tô Mạch. "Hôm nay tuần vui này, Tô tổng tiêu đầu là thấy rõ a. Ngươi nên biết, ta là bị tiện phụ kia hãm hại. Phía sau núi trước đó, bọn hắn lần thứ nhất ra tay với ta, ta chưa chạm đến bọn hắn, bọn hắn cũng đã bay ngược mà đi, cái lại phun máu tươi. Phía sau tần Mưa người cùng Văn Trung Thái ngăn đón ta, không cho ta đối với mấy cái này phản đồ xuất thủ. Những chuyện này có thể giấu giếm được người bên ngoài, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được Tô tổng tiêu đầu con mắt? Hãm hại, nhưng cũng chưa hẳn a." Tô Mạch cười nói ra, đại đường chủ Xua Hổ nuốt sói kế sách không phải cũng dùng rất tốt, lợi dụng Tô Mạch, nổ mặc cho Hùng Bay viên này răng độc. Giỏi tính toán a. Chỉ tiếc, Vạn Phu nhân hiển nhiên cao minh hơn một chút. Giang Nguyên Bản còn buồn bực, nàng vì sao như thế không kịp chờ đợi. Nhưng là về sau phát hiện nàng cùng mặc cho Hùng Bay ở giữa vậy mà cũng có liên hệ, vậy liền minh bạch. Nếu như nàng tùy ý thế cục phát triển, chờ ta rút mặc cho Hùng Bay viên này răng độc về sau, nàng lại dựa vào cái gì có thể lại đối phó người Vạn Ngọc Đường đâu? A, nói sai, ngươi căn bản cũng không phải là Vạn Ngọc Đường. Chân chính Vạn Ngọc Đường bây giờ đang bị nhốt tại vô tận trong ngũ nhưng lại không biết tôn giá đến tụ cùng, họ gì tên gì a? 7017k. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện ngưỡng người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 314, quân tiên sinh. Ta Dương rơi về phía tây, sắc trời dần dần muộn. Hiện nay chính là vạn giá khói lửa thời điểm. Đám trẻ con vui lùa ở mỹ phụ mẫu trách cứ, trưởng bối che chở, tại các nhà các hộ bên trong trình diễn. Duy chỉ có cái này, nhà nho nhỏ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Từ Tô Mạch đem vấn đề này hỏi ra về sau, Vạn Ngọc Đường liền rơi vào trầm mặc. Cái thứ nhất mở miệng chính là Bắc Trường Chi. Hắn nhìn xem tô Mạch. Ngươi, tô tổng tiêu đầu, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Hắn đương nhiên là chúng ta vô sinh Đường Đại Đường chủ, không phải còn có thể là ai? Thật sao? Tô Mạch cười cười. Đêm qua, Đại Đường chủ đến vạn phu nhân kia một lầu nhỏ. Vừa lúc, đêm qua ta cũng nghĩ đi kia một chỗ tìm một vài thứ. Đại Đường chủ cùng vạn phu nhân tới thời điểm, rất không cẩn thận, đem ta ngăn ở trong mặt thất. Cũng bởi vậy nghe được một chút ghê gớm nội dung. Mà từ kia lời nói bên trong, kỳ thật không khó biết một chút trận tướng. Vô tận mục trung quan áp lấy một vị lão quỷ, bây giờ càng có vạn tàng tầm cũng bị nhốt tại bên trong. Vạn Phu nhân cùng vị này lão quỷ có hơn một năm vợ chồng tình cảm, kết hợp với hôm nay Vạn Phu nhân người trước lời nói, năm đó nàng gả cho Vạn Ngọc Đường, lại bởi vì Vạn Ngọc Đường lòng có sở thuộc, cho nên đối nàng không đụng đến cây kim sợi chỉ. Hai người thành thân hơn một năm gần thời gian hai năm, cũng không từng vi phòng. Kể từ đó chân tướng chẳng phải là vô cùng sống động. Tại Vạn Phu nhân cùng chân chính Vạn Ngọc Đường thành thân hơn một năm về sau, xuất hiện một ít để cho người ta dự kiến không đến biến cố, đến mức có người thay mận đổi đảo không chỉ đem Thật Vạn Ngọc Đường đầu nhập vào một chỗ tên là Vô Tận Mục Bí địa bên trong cẩm tủ, hơn nữa còn đoạt lấy Vạn phu nhân. Hai người như vậy đạt thành hiệp nghị, nàng ngầm thừa nhận ngươi là Vạn Ngọc Đường, mà ngươi thì tha cho nàng vị này đại đường chủ phu nhân, tiếp tục nàng nguyên bản địa vị. Dù sao, Vạn phu nhân muốn, chưa hề đều không phải là làm Vạn Ngọc Đường thế tử. Nàng muốn làm, chỉ là vô sinh đường đại đường chủ thế tử. Về phần cái này đại đường chủ đến tột cùng gọi là Vạn Ngọc Đường, vẫn là gọi Ngọc Đường, nàng như thế nào lại đi để ý đâu? Bắt Trường Chi chỉ nghe một cái nện họng nhìn chân chối, Tại sao có thể như vậy? đây không có khả năng a. Hắn rõ ràng chính là đại đường chủ. Tô tổng tiêu đầu, ngươi, ngươi không thể ngậm máu phương người. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thoáng qua Vạn Ngọc Đường, còn không muốn nói. Hắc. Vạn Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu. Tô tổng tiêu đầu, ăn nói lung tung, hầu ngôn loạn ngữ, lời nói làm to, nhưng lại không biết lại muốn cho Vạn Mỗ nói cái gì. Ừm. Tô mạch nhẹ gật đầu, nói đến, ngươi gương mặt này cũng tất nhiên là Vạn Ngọc Đường mặt, đỉnh lấy gương mặt của người khác, tại dạng này vị trí bên trên, ngồi xuống chính là nhiều năm như vậy cũng xác thực không dễ. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi cái này thuật dịch dung là từ đâu mà đến? Trong lúc nói chuyện, Tô Mạch đưa tay đi xóa vạn ngọc đường gương mặt, kết quả phát hiện, da của hắn lại là thật. Trên mặt của hắn không có mặt nạ da người. Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại, ấn đạo lý tới nói, trên người của người này hắn không có vĩnh giả cốc võ công mới đúng. Vì vậy, không phải là da người trò xiếc lột da chế áo kia một bộ. Bất quá vì để phòng vắng nhất, Tô Mạch vẫn là ở trên người hắn điểm mấy chỗ huy đạo, thử một phen. Ngày đó thiên cổ thành bên trong Vạn Tàng Tâm bóc Trần Vạn Tàng Tâm ra người trò xiếc là lấy kiếm khí phá huyệt, giải khai ra người trò xiếc cùng nhân thể tương hợp mấy chỗ trọng yếu huyệt đạo. Chỉ cần cái này mấy chỗ huyệt đạo phá vỡ, ra người trò xiếc tự nhiên tự sụp đổ. Tô Mạch này đó đã ở đây, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần này thủ đoạn. Dù sao loại bản lĩnh này, luôn luôn lo trước khỏi hoạn. Vì vậy hôm nay thi triển cũng không có nửa điểm lạnh nhạt, chỉ là theo nếp mà đi về sau. Tô Mạch đưa tay lại bắt, tiếp xúc tay đi tới, vẫn như cũng là chân chính ra thị, mà không phải người khác ra người. Ta đều nói, ta chính là, ta chính là Vạn Ngọc Đường. Vạn Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Phen này hành động, lại là cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, đến mức sắc mặt hắn đều có chút tái nhợt, nên miệng cười một tiếng. Tô tổng tiêu đầu, đây cũng là đang chơi trò xế gì? Lợi hại! Tô mạch không khỏi tán thưởng một tiếng. Tô Mộ Thành tâm thỉnh giáo, đại đường chủ đến Tuột cùng là dùng thủ đoạn gì, đem mình biến đổi thành lần này bộ dáng? Ta, ta kỳ thực là chưa từng vận dụng bất luận cái gì, bất kỳ cái gì thủ đoạn, ta chính là Vạn Ngọc Đường. Vạn Ngọc Đường, chính là ta. Vạn Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn hầm hầm, mặt mũi tràn đầy đều là bị người hoan hùng về sau phẫn nộ. mắt thấy ở đây, Quý Phi Dương cũng nhịn không được có chút hoài nghi chúng ta là không phải thật sự tính sai rồi. Dương Dịch chi lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Tô Mạch: Mạch Nhi, trực tiếp vào tay đoạn đi. Ngươi thành đại sự chưa hề vững tâm như sắt, cho thủ đoạn đều chưa hẳn sẽ nói nói thật, chúng chi còn chưa từng đấu thủ. Được. Tô Mạch thở dài, đại Đường chủ không phải là nhân vật tầm thường, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Mộ thật sự là không nguyện ý lấy cỡ này thủ đoạn thêm tại trên người của ngươi. Thực không dám dâu dím. Tô Mộ từng theo Hồng Vân tự Hồng Vân đại sư tương giao một trận, đến đại sư chỉ điểm một phen đau nhức người trải qua bên trong võ công. Sau đó Hồng Vân đại sư càng đem võ công này nguyên bộ bí tịch dắp túi tương thủ. Tô Mỗ xem sau có khác sở nộ, đem tự thân thuần dương nội lực tới kết hợp. Tại đau nhức người trải qua cùng người thống khổ phía trên, lại gia nhập thuần dương nội lực tiêu đốt. Phương pháp này ta thành tựu về sau, còn chưa hề thi triển, lượng trước, tất nhiên có chút dày vò. Hôm nay liền mời đại đường chủ phụ chính một fan, nhìn xem ta cái này tiểu tiểu thủ đoạn, còn treo lên được phòng không. Thoại âm rơi xuống, Tô Mạch bấm tay một điểm. Cho đến ngày nay, Tô Mạch cũng sớm đã không cực hạn tại một ngày đau nhức, hai ngày đau nhức cùng ba ngày đau nhức cái này bà khu hự đạo. Đau nhức người trải qua toàn thiên bên trong, hết thảy ghi chép trên dưới quanh người 30 chỗ hự đạo phân biệt tăng lên, dài nhất có thể để người đau nhức đủ 30 ngày lâu, chỉ bất quá thi triển độ khó cũng là càng ngày càng tăng. trong đó tinh diệu vận kình chi pháp quả thực là để tô mạch cũng có mở rộng tầm mắt cảm giác. lúc này tô mạch bấm tay một điểm, trong lúc mơ hồ có thể thấy được đầu ngón tay có tử mang lóe lên, trực tiếp điểm vào vạn ngọc đường huyệt thiên trung. huyệt thiên trung chính là thân người nặng huyệt, nếu là lấy nội lực chạm vào, không chết cũng là trọng thương. nếu là áp ý dựa vào nội lực đập nện, có thể trực tiếp khiến người vong mạng. nhưng mà đau nhức người trải qua bên trong vận kình chi pháp lại có thể phá mà không thương tổn, cho dù thống khổ thực hiện trên dưới quanh người, cuối cùng ngay cả một tia da giấy đều không có phá vỡ. đây cũng là đau nhất người trải qua chỗ kỳ diệu, mà tô mạch một thân võ học tạo nghệ càng là không phải so bình thường. nhờ vào đó dung hợp thuần dương nội lực trong đó, cũng sẽ không đối người tạo thành tổn thương chút nào. lại là khổ cái này vạn ngọc đường. tô mạch nội lực đốn nhiên tới người, liền cảm giác mình phảng phất bị đưa thân vào trong chảo dầu, đau khổ kinh liệt, trong chốc lát lan tràn quanh thân, trong ý thức chỉ cảm thấy mình tại trong quanh khắc, liền bị một cỗ nóng hồi lực đạo thiêu đốt đẩy người lên lớn cua lại cứ lại nửa điểm đều rãy rủa không được, dù cho là muốn gào thét, phát tiết cũng không thể được. nhưng mà trong óc, nhưng lại hết lần này tới lần khác thanh tỉnh đến cực điểm, vô luận như thế nào cũng sẽ không bởi vì thống khổ này mà bất tỉnh quyết. trước trong ngáy mắt, còn tựa như tại trong chảo dầu rãy rủa, sau một khắc, thì phảng phất đã rơi vào một loại nào đó phun lửa cự thú trong miệng, bị ngọn lửa cùng xé rách quanh thân thống khổ đồng thời vây quanh. theo sát lấy lại tựa như là từ vạn mét trong cao không, rơi vào hồ dung nham bên trong. trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, vạn ngọc đường liền cảm giác mình tại vô tận trong địa ngục điên cuồng rãy rủa. cái gì là vô tận ngủ? đây mới là vô tận luyện ngục. Hắn Dương mắt nhìn về phía Tô Mạch, Hưu Tâm mở miệng nói chuyện, nhưng mà lại một câu đều nói không nên lời. Tô Mạch cũng đang lẳng lặng quan sát hắn, dựa vào thuần Dương nội lực đau nhất người trải qua, đúng là hắn lần thứ nhất thi triển, hắn muốn nhìn một chút Vạn Ngọc Đường phản ứng nếu như, hiện nay khác ngược lại là không nhìn ra, chỉ là phát hiện, tại ngón giữa một mí mắt, Vạn Ngọc Đường một đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, giống như là thống khổ dây rủa, muốn nhắm người mà vẽ manh thú. Tô Mạch nhìn qua, liền không lại nhìn nhiều, ngược lại nhìn về phía Bắc Trường Chi, cười nói ra, bắc điện chủ võ công cao cường. Hôm nay đại đường bên trong liên tiếp thi triển thủ đoạn, quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Sáu đại điện chủ đồng thời xuất thủ, ba vị bị tiện tay đánh lui, mà khác ba vị càng là trong khoảnh khắc liền đã thụ thương. Nhưng lại không biết cái này sử dụng chính là công phu gì. Bác Trường Chi không có trả lời Tô Mạch vấn đề, mà là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem vạn ngọc đường. Ngươi đến cùng đối đại đường chủ làm cái gì? Tô Mạch suy nghĩ một chút, liền cho hắn một cái ngón tay. Bất quá trong chốc lát, cũng đã cho hắn giải khai. Nhưng cho dù như thế, Bắc Trường Chi trong nháy mắt này cũng tựa như gặp thiên đao vạn quả, mà lại, cái này giáp thịt người lao, còn thiêu đến độ bừng lại nhìn tô mạch ánh mắt đã tất cả đều là vẻ sợ hãi ngươi ngươi như thế nào tô mạch cười một tiếng ngươi đây bất quá là trong nháy mắt vung lên ở giữa bây giờ đại đường chủ bị chính là ngươi vừa rồi trong chấp đoán này thừa nhận ngươi thả thả đại đường chủ bắt trường chi muốn rách cả mí mắt ồ tô mạch cười cười nhìn dương dịch chi bọn người một chút lúc này mới nói ra đại đường chủ bây giờ đã coi là chúng bạn xa lánh lại không nghĩ rằng ngươi đối với hắn ngược lại là trung thành tuyệt đối thả hắn cũng không dễ dàng bất quá nếu là nói thật với ta vậy ta ngược lại là có thể cân nhắc không tiếp tục tra tấn hắn Bắc Trường Chi do dự một chút về sau. Đây là, đây là đại đường chủ truyền tụ cho võ công, một tên là Kinh Hồng Phân Quan thủ, một tên là Di Huyền Thần công. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhìn Ngọc Linh Tâm một chút. "Thỉnh cầu cô đương, lấy bút mực giấy nghiên tới." "Được." Ngọc Linh Tâm lúc này quay người ra ngoài, sau một lát liền đã mang tới Tô Mạch muốn đổ vật. Tô Mạch đem bút mực giấy nghiên bày tại Bắc Trường Chi trước mặt, đem chiêu thức khẩu quyết cùng tâm pháp viết xuống đi. "Ngươi, ngươi đã là Đông Hoàng thứ nhất, chẳng lẽ còn ngấp nghé người bên ngoài võ công sao? Nó núi chi thạch có thể công ngọc, nếu không ngươi cho rằng Tô Mỗ là như thế nào làm được Đông Hoàng đệ nhất?" Cái này rõ ràng chính là vô lại thuyết pháp, nhưng Bắc Trưởng Chi nhìn Vạn Ngọc Đường một chút về sau, lại biết mình không có lựa chọn. Lúc này hít một hơi thật sâu, nâng bút liền viết. Trước viết Kinh Hồng Phân Quan thủ, phía sau lại viết Di Huyền Thần Công. Tất cả đều viết xong về sau, Tô Mạch nhìn lướt qua, liền giao cho Dương Dịch Chi. Dương Dịch Chi cau mày nhìn một lần, lôi kéo Tô Mạch đi ra ngoài đi, thấp giọng nói ra: "Kinh Hồng Phân Quan thủ nội dung đối tám thành, thiếu hai thành. Hoặc là truyền công người lưu lại một tay, hoặc là chính là Bắc Trưởng Chi cố ý thiếu cân ít hai." Di Huyền Thần Công chỉ có tiền tâm trọng. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Di Huyền Thần Công chỉ có tiền tam trọng điểm này, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Chủ yếu là kinh hồng vân quan thủ, Dương Dịch Chi lo lắng Tô Mạch bọn hắn học được về sau có hại vô ích, cho nên không có truyền thụ, cần Dương Dịch Chi hỗ trợ trưởng nhãn. Lúc này có đáp án, Tô Mạch liền về tới Bắc Trường Chi trước mặt, Bác Điện chủ sở học kinh người, nhưng lại không biết là từ chỗ nào có được bực này thần công diệu quyết. Nay công chính là từ Đại Huyền Di chỉ bên trong thu hoạch được. Trở về về sau nhận được Đại Đường Chủ không bỏ, lúc này mới đem công pháp tương thụ. Thì ra là thế. Tô Mạch cười cười, nghe nói từ Đại Đường Chủ kế vị về sau đã từng mấy lần dẫn đầu thủ hạ tiến về đại huyền di chỉ bên trong thăm dò, nhưng lại không biết lại có gì thu hoạch. Cái này, Bác Trường Chi có chút do dự một chút về sau, lúc này mới nói ra. Cụ thể thu hoạch như thế nào, chỉ có đại đường chủ mới biết được. Theo ta được biết, ngoại trừ đạt được một chút thuốc phổ đàn phương bên ngoài, một cái là chúng ta tu luyện võ công, mà khác thì còn có một thanh kiếm. Bất quá thanh kiếm kia là không cho vẹn, chỉ có một nửa. Nhưng kiếm khí cực thịnh, không phải phàm phẩm, trên thân kiếm tuyên khắc văn tự, viết là, nói, cái khác ngươi cũng không rõ lắm. Vì sao đơn độc thanh kiếm này, ngươi ký ức sâu hơn? Bởi vì Cái khác, ta đều là tin đồn. Duy chỉ có thanh kiếm này, ta là tận mắt nhìn thấy. Nói đều nói đến đây, Bác Trường Chi cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Tô Mạch sau khi nghe xong, lại lạnh như có điều suy nghĩ. Tin đồn? Không biết Bác Điện chủ tin đồn, đều nghe được thứ gì? Bây giờ dù sao còn có nhàn hạ, không bằng Bác Điện chủ nói tỉ mỉ từ đầu. Bác Trường Chi nhìn thoáng qua vạn ngọc đường, trong lòng tự nhủ phía bên mình là có thể nói tỉ mỉ từ đầu, nhưng là đại đường chủ sợ là không kiên trì được. Mắt nhìn nhìn Tô Mạch bộ dáng này, nếu là không nói rõ, đại đường chủ bị tội sẽ chỉ càng nhiều. Lúc này đành phải nói ra. Vậy sẽ ta còn chưa từng tiếp nhận thứ hai điện địa chủ, chỉ là thứ hai điện một vị không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, phục thị tại tiểu điện chủ bên người. Tiểu điện chủ cũng chưa mất tích, đã từng mấy lần đi theo đại đường chủ tiến về đại huyền di chỉ thăm dò. Ta nghe được, phần lớn đều là tiểu điện chủ nói tới. Hắn nói: "Đại đường chủ chi nhân tiện nhậm, quả nhiên là tìm được một vị hảo hảo lợi hại đại hành gia, thăm dò đại huyền di chỉ rất có thu hoạch." Chỉ bất quá một số thời khắc tiểu điện chủ nhưng lại giống như lo lắng, mặt đủ mảy chau. Ta vậy sẽ thấp cổ bé họng, nào dám hỏi nhiều. Lại có một ngày, tiểu điện chủ tựa hồ là gặp cái gì tâm sự, cũng uống nhiều hơn mây chén lúc này mới thổ lộ ra đôi câu vài lời. hắn nói, vị kia quân tiên sinh lai lịch khó lường, đối đại huyền di chỉ mà biết quá sâu, làm cho lòng người bên trong bất an. hắn khuyên giải vài câu, lại không nghĩ rằng đại đường chủ căn bản không nghe. nhưng sau đó hỏi lại, tiểu điện chủ lại không còn nói thêm, chỉ nói là, tại kia đại huyền di chỉ bên trong tìm được một chút tương đối muốn mạng đan vương, không biết đại đường chủ sẽ như thế nào xử trí. Mặt khác còn chiếm được một cái tựa như là gọi thiên cung ghi chép, vẫn là bà hảo gần ghi chép bên trong chỗ ghi lại nửa tờ tản quyền. đại đường chủ muốn xây dựng rầm rộ, bất quá lời này cũng chỉ tới mới thôi. Phía sau thời gian hơn một năm, cũng không thấy trong đường có cái gì động tĩnh. Lại về sau, tiểu điện chủ đống nhiên mất tích, phó điện chủ cũng ngoài ý muốn bỏ mình. Thứ hai điện bắc bên thời khắc, đại đường chủ vậy mà bổ nhiệm ta làm thứ hai điện điện chủ. Bắc Trường Chi biết rõ mình võ công thấp, khó xử trách nhiệm, đại đường chủ lại động viên có thừa. Thậm chí nguyện ý mang theo ta cùng đi đại huyền di chỉ tìm kiếm. Chính là các ngươi tìm tới cái kia thanh tên là đạo kiếm gãy kia một chuyến. Đúng vậy. Tô Mạch hỏi, kia một chuyến trừ ngươi ở ngoài, đồng hành điện chủ còn có vị kia. Không có. Bắc Trường Chi lắc đầu. Kia một chuyến 12 điện chủ bên trong, chỉ có một mình ta trừ cái đó ra, lại là không biết từ nơi nào tìm tới hào thủ, từng cái võ nghệ phi phạm, vô luận là quá trình vẫn là kết quả đều phi thường thuận lợi. Cũng là chuyến này về sau, đại đường chủ truyền thụ cho ta hai môn thần công, những năm gần đây ta khắc khổ tu luyện, lúc này mới có giờ này ngày này thành tựu. Bác điện chủ nhưng biết vô tận ngục. Tô Mạch lại hỏi: "Bắc Trường Chi cũng là lúc đầu, chưa từng nghe thấy, Bắc Trường Chi lời nói câu câu là thật, còn xin Tô tổng tiêu đầu chớ có lại cha tấn đại đường chủ." Tô Mạch nghe vậy nhẹ gật đầu, đa tạ bác điện chủ giải hỏa, Tiếng nói đến tận đây, hắn nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, nhìn thoáng qua Vạn Ngọc Đường, lúc này mới bấm tay ở trên người hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Vạn Ngọc Đường bỗng nhiên hít thật sâu một hơi khí quyển, theo bản năng về sau co lại, tựa như kinh cung bị chim. Tô Mạch cười một tiếng. Đại đường chủ còn mạnh khỏe. Ta không phải đại đường chủ, ta không phải đại đường chủ a. Vạn Ngọc Đường vội vàng hô, "Van cầu ngươi thả ta, không, giết ta, giết ta cũng được, chính là không dùng lại loại kia thủ đoạn tra tấn ta." Ừm. Tô Mạch nhướn mày. "Ta đương nhiên biết ngươi không phải đại đường chủ, ngươi là vị Tiệp quân tiên sinh a." "Không phải, ta không phải quân tiên sinh." Vạn Ngọc Đường vội và nói: Ta gọi Tào Minh, ta không phải quân tiên sinh. Là, là quân tiên sinh, là quân tiên sinh, quân lạc. Hắn nói phải cho ta một trận thiên đại phú quý, để cho ta trở thành đại đường chủ. Từ đó về sau, ta có thể nắm giữ toàn bộ vô sinh đường, quyền sinh sắt trong tay hết thảy đại quyền. Hơn nữa còn có thể luyện thành võ công tuyệt thế, xưng hùng thiên hạ. Nhưng là, nhưng là ta thật không phải là quân lạc a, tô tổng tiêu đầu, xin ngài mình dám, mình dám minh giám a. Tào Minh, bát trường chi sử sở, Tào Minh là ai? Ngươi, ngươi đem chân chính đại đường chủ lấy tới đi nơi nào? không phải ta, không phải ta à? Tào Minh vội vàng nói, là quân tiên sinh, là hắn đem đại đường chủ giam giữ tại vô tận ngục bên trong. đây hết thảy đều không phải là ta làm a. thật sự có vô tận ngục, Bác trường chi triệt để phủ, tại sao có thể như vậy? Tô Mạch bọn người liếc nhau một cái, đều nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. đêm qua Tô Mạch không có trực tiếp xuất thủ là đúng, hiện tại xem ra, cái này đại đường chủ thân phận quả nhiên có huyền cơ khác. nếu như đêm qua Tô Mạch đống nhiên xuất thủ, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. lúc này Tô Mạch cười một tiếng, nói đi, đem cả kiện đầu đôi sự tình cho ta một năm một mười nói rõ ràng. là là, Tào Minh thật sự là đối tô mạch cái này đau nhức người trải qua sợ hãi đến cực hạ. Cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, bị dày vò, căn bản là không có cách tưởng tượng. Kia là so địa ngục còn kinh khủng hơn một sâu, đời này kiếp này hắn đều không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Lúc này hơi lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói ra. Tiểu nhân gọi Tả Minh, bản sự tại Minh Hồ trong huyện đầu đường bên trên kiếm ăn. 18120910546872. Chương 315, hư thực. Đầu đường bên trên kiếm ăn dạng này thuyết pháp là dễ nghe, nói không dễ nghe, hắn chính là một cái tại đầu đường bên trên pha trộn rượu côn vô lại nay cả đời vốn cho rằng cứ như vậy, lại không nghĩ rằng ngày đó đông nhiên trên đường gặp một người, người kia quần áo có chút cổ quái, đem mình ăn mặc kín không kẽ hở, thấy nó làm, có thể thấy được vội vàng. Tào Minh tại trên đường phố pha trộn, hãm hại lừa gạt trộn, không chỗ không tinh. Nhìn thấy dạng này người, liền lên tâm tư, biết loại người này bình thường đều có việc gấp phải bận rộn, liền xem như ném đi đồ vật, chờ đến phát giác thời điểm, cũng đã không biết đi ra bao xa. đến vậy sẽ còn muốn đem mình tìm tới, kia là muôn vàng khó khăn. Lúc này mượn cớ đụng người kia một chút, liền thuận thế thuận đi bên hông đối phương túi tiền tàn bộ đến một chỗ trong ngõ tối, đang định nhìn xem chiến quả như thế nào, kết quả cổ tay liền bị người cho bắt được. người kia là cái võ lâm cao thủ, ta vốn cho là mình tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà không có giết ta. ngược lại đang quan sát ta sau một lát, đem ta mang đi. hắn nói cho ta, ta căn cốt không tệ, là một cái luyện võ tốt nhất vật liệu, nhưng là tâm tính không được, nếu là không người giúp đỡ, dù cho là có một thân võ công, cũng át gặp thai vạ bất ngờ. ta rơi vào nhân thủ, sinh tử cũng chỉ tại đối phương một ý niệm, trong bản tâm mặc dù là không tin lời nói này, lại cũng chỉ nâng điểm đầu cuối người, hy vọng có thể giữ được tính mạng. Người kia nhìn ta nghe lời, liền nói cho ta, hắn có một trận thiên đại phú quý có thể cho ta. Nhưng là trận này phú quý muốn lâu dài, nhất định phải nghe hắn. Một khi thành công, ta sẽ trở thành toàn bộ Tây Nam có quyền thế nhất mấy người một trong. Ta đối với cái này nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng cảm thấy người này không có đạo lý như thế lừa bị ta, lại thêm không có lựa chọn nào khác, tự nhiên cũng liền đáp ứng xuống. Mà sau đó trọn vẹn thời gian 2 năm, hắn vẫn luôn tại để cho ta làm một chuyện. Tào Minh sau khi nói đến đây, có chút dừng một chút, hắn để cho ta đi bắt trước một người. "Ai?" Tô Mạch lúc này mở miệng hỏi thăm. Tào Minh thì cau mày, Chính hắn, hắn để cho ta bắt chước nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, chỉ cần làm được giống như lúc, tuyệt đối không thể có chút sơ hở toát ra tới, mà ở trong quá trình này, ta thì căn cứ chỉ điểm của hắn, không ngừng tu hành trong ngoài võ công. Trong đó, tu hành võ công có hai loại, một môn là Đại hóa vãng sinh tâm la kinh, một môn là Di huyền thần công. Có Di huyền thần công hỗ trợ lẫn nhau, Đại hóa vãng sinh tâm la kinh tự nhiên tiến cảnh khả quan. Đến mức ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, võ công của ta đã đột nhiên tăng mạnh. Về phần chiêu thức quyền trưởng thì tất cả đều là vô sinh đường bên trong thủ đoạn, ta tiến cảnh lúc đầu cực chậm. Nhưng theo nội lực có thành tựu về sau, ngoại công chiêu thức cũng từ từ thuần thục. Sau đó, sau đó có một ngày, hắn bỗng nhiên tìm ta uống rượu. Chuyện phiếm một chút nói về sau, ta liền đột nhiên cảm giác được trong đầu một trận mơ hồ, sau một khắc, liền triệt để bất tỉnh nhân sự. Lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, ta liền phát hiện trên mặt chuyển đến kịch liệt đau nhức. Sau lưng lấy sờ, trên mặt vậy mà bọc lấy một tầng lại một tầng băng bó. Ta muốn đem nó gỡ xuống, người kia chợt xuất hiện, nói cho ta, vết thương không có cái 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không thể luận động. Bằng không mà nói, tất nhiên phí công dọc sức. Ta hỏi thăm hắn đối ta làm cái gì? Hắn hơi thở nói, hắn chỉ là cho ta đổi khuôn mặt. Tô Mạch nghe đến đó, lông mày không khỏi dựng lên. Vị này quân tiên sinh sử dụng, vậy mà không phải dịch dung thuật, mà là trực tiếp tại người ta trên mặt động dao a. Y thuật phương diện lại có như thế tạo nghệ sao? Tào Minh tao nộ việc này, tự nhiên đến kỹ càng hỏi cho rõ. Quân tiên sinh lúc này mới nói cho hắn biết, hứa cho hắn kia một tràng thiên đại phú quý, chính là vô sinh đường đại đường chủ chi vị. Hôm nay cho hắn trên mặt động dao, chính là để hắn trở thành vạn ngọc đường. Hai năm này hắn chỗ bắt trước người kia, cũng là vạn ngọc đường. Tào Minh giật nảy cả mình cho là mình đứng trước mặt cái này chính là chân chính vạn ngọc đường, lại không nghĩ rằng người kia vậy mà phủ định, chỉ là vậy sẽ hắn cũng không có nói rõ với hắn thân phận của mình, chỉ là nói cho hắn biết nếu như muốn thu hoạch được này thiên đại phú quý, vậy thì phải thành thành thật thật nghe lời. Nếu như không muốn trở thành vạn ngọc đường, thu hoạch được này thiên đại chỗ tốt, vậy chỉ cần nói rõ, hắn liền sẽ thả hắn tào minh rời đi. Tào minh mặc dù là trên đường phố pha trộn, lại không có nghĩa là hắn không biết lòng người hiểm ác, lòng người vị trí chính là giang hồ, điểm này không ở nguyên là tại bên đường pha trộn, vẫn là tại triều đình quan. hắn biết. Đối phương nói mặc dù tôi nghe, chỉ khi nào cự tuyệt, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên chỉ có thể đáp ứng xuống. Sau đó chờ trên mặt băng gạc rỡ xuống, Tá Minh đã đổi một cái bộ dáng. Lúc này mới phát hiện, cái này Vạn Ngọc Đường tướng mạo, vậy mà cùng mình có 4-5 phần tương tự. Cũng là đến này lại, hắn mới hiểu được, ngày đó đầu đường ăn ảnh gặp, đối phương nhìn chúng không chỉ chỉ là tư chất của mình, càng nhìn chúng mình gương mặt này. Bất quá muốn trở thành vô sinh đường đại đường chủ, hắn phải biết một cái chuyện. Tỷ Như nói, chân chính Vạn Ngọc Đường cũng sớm đã bị đánh vào vô tận mục. Phía sau 2 năm Vạn Ngọc Đường, thì là thần bí nhân kia Ngụy Trang. Người này cùng vạn phu nhân ở giữa thai ngén một nữ, chính là Vạn Ý Lan. Chỉ là, mặc kệ đối nữ nhi này vẫn là đối vạn phu nhân, người kia cũng không từng để ở trong lòng. Để hắn ngụy trang thành Vạn Ngọc Đường về sau, cũng từng nói rõ, Vạn Ý Lan đối với hắn có tác dụng lớn, tuyệt đối không thể giết. Về phần vạn phu nhân, theo hắn tâm ý liền tốt, chỉ cần hắn có thể đấu qua được, vậy liền tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mà chờ hắn vết thương trên mặt triệt để khôi phục về sau, hắn liền chính thức trở thành vô sinh đường đại đường chủ. Trong nháy mắt đã thời gian mười mấy năm đi qua, mai cho đến giờ này ngày này chỉ bất quá hắn võ công cùng chân chính vạn ngọc đường như cũ có chênh lệch, cho nên, hắn phần lớn thời điểm đều là tại hậu sơn bế quan tu luyện. Không phải là muốn tu thành cái gì võ công tuyệt thế, chỉ là không muốn để cho võ công của mình lộ tẩy. Vạn phu nhân trong này không chịu cô đơn, thì nuôi dưỡng trai lơ, hàng đêm sinh ca. Tại cái này về sau trong năm tháng, Tào Minh cũng nghi vào mình tiểu thông minh, điều tra đến không ít sự tình. Tỷ như quân tiên sinh gọi cô lạc, mà giam giữ vạn ngọc đường kia một chỗ là vô tận ngục, cũng là về sau mới dò thăm. Hắn cũng từng nghĩ tới muốn hạ vô tận ngục đi tìm tòi hư thực, thế nhưng là vô tận trong ngục hung hiểm trung điểm. Cơ quan vô số, hơi không cẩn thận liền phải bỏ mình tại chỗ. Cho nên, hắn đem vô tận ngục lối vào, đã nói với Vạn phu nhân, muốn để nữ nhân này thay mình đi một chuyến, đáng tiếc. Vạn phu nhân trong tính cách mặc dù có rõ ràng thiếu hụt, nhưng là tại cẩn thận hai chữ bên trên, lại so với hắn tảo mình cũng không kém bao nhiêu. Đến mức từng ấy năm tới nay như vậy, Vạn phu nhân đều không dám xuống một chuyến vô tận ngục. Một phen nói đến đây, cũng coi là nên nói không nên nói tất cả đều nói một lần. Tô Mạch thì là cao mày, tại người này trên mặt chúng quanh tìm một vòng, thậm chí ngay cả nửa điểm vết thương đều không có tìm được. Chầm ngâm về sau, hắn mở miệng nói ra Ngươi nói ngươi chưa hề xuống vô tận ngục, nhưng là đêm qua ngươi lại cùng vạn phu nhân nói qua, vô tận ngục chúng quan áp lấy vị kia lão quỷ, hiện nay là một cái, chỉ cần cho cái bánh bao liền có thể quỳ xuống đất dập đầu gọi ra ra phi vật. Vậy cũng chỉ là muốn bách nàng lần tiếp theo vô tận ngục, cho nên mới nói như vậy. Tào Minh vội vàng nói, mặc dù nữ nhân này dã tâm cực lớn, cùng chân chính vạn ngọc đường ở giữa, căn bản cũng không có vợ chồng chi thực. Chính là bởi vì không chiếm được, trong lòng của nàng thì càng muốn có được. Điểm này đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tâm bệnh của nàng. Tô Mạch khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, ta đêm qua nghe ngươi cùng vạn phu nhân trò chuyện. Nói ngươi tại Mưu Đồ một kiện đại sự, còn sợ ta phát hiện, nhưng lại không biết là chuyện gì. Cái này, không phải ta à? Tào Minh vội vàng nói, "Là, là quân tiên sinh. Ta không biết vì cái gì, hắn một ý muốn để lý Tuyết thuần cùng Vạn Ý Lan thành thân, đồng thời để ta làm thành hạng nhất đại sự tới làm. Ngài cũng hẳn là minh bạch, ta mặc dù mặt ngoài là vạn ngọc đường, chấp trưởng một phương, nhưng trên thực tế, ta cái này cái gọi là đại đường chủ, đơn giản chính là quân tiên sinh trong tay một quân cờ. Hắn để cho ta làm cái gì, ta nào dám vi phạm? Không nói đến ta thân phận này, chân tướng nắm giữ tại tay của người ta bên trong ta càng là chúng hắn độc, chỉ cần hắn không muốn để cho ta sống, ta trong khoảnh khắc liền phải mệnh tang tại chỗ. Đây cũng là vì cái gì? Ngài Ban Sơ hỏi ta thời điểm, ta cũng khăng khăng lý do không nói. Chỉ vì cái kia độc dược cực kỳ thống khổ, một khi phát tác, huyết mạch vì đó khâu cả, cả người đều sẽ bị tra tấn, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hắn nói đến đây do dự một chút, lúc này mới nói ra. Lại không nghĩ rằng, Tô tổng tiêu đầu thủ đoạn, xa không chỉ tại đây. Độc dược lại thế nào hung tàn, chỉ ít sẽ cho người chết. Tô mạch cái này đau nhức người trải qua, lại bởi vì Hồng Vân đại sư không đành lòng sát sinh, cảm niệm trời xanh có đức hiếu sinh, cho nên chỉ làm cho người bị tội. Cùng loại thống khổ này muốn do, so, vô luận là cái gì độc dược, đều thua chỉ kém em. Từng, ngươi là như thế nào gặp Vạn Tăng Tâm? Là đêm qua." Tào Minh lập tức nói ra, bất quá, hắn kỳ thật không phải bị ta phát hiện, là bị ám điện người phát hiện. Phía sau núi chỗ, là quân tiên sinh trọng điểm bố trí, bên trong dấu trận pháp, lại bố trí rất nhiều ám điện nhân thủ. Không rõ đến tụt cùng phía dưới, tùy tiện đặt chân trong đó, ngay lập tức sẽ bị ám điện người phát giác. Mà ở trước đó, phía sau núi cũng không chỉ một lần bị người dọ xét, nhưng Thủy Trung chưa từng tìm tới người đến là ai. Đêm qua kia Vạn Tàng Tâm không biết gặp cái gì, tinh thần không thuộc đến phía sau núi, kinh động đến Ám Điện Cao Thủ. Đồng thời đem sự tình nói cho ta biết, ta lúc này mới đi lấy Vạn Tàng Tâm, không nghĩ tới hắn còn quá trẻ, võ công đúng là thâm bất khả chắc. Nếu không phải là quân tiên sinh xuất thủ, ta dù cho là có thể bắt lấy hắn, cũng phải kinh động không ít người. Sau đó, Vạn Tàng Tâm liền bị quân tiên sinh mang đi, nói là muốn đưa tiến vô tận ngục bên trong. Ừm, Tô Mạch Long mày có chút dương lên, vì sao không giết diệt khẩu? Cái này, ta cũng không biết ta. Tào Minh đành phải nói ra, quân tiên sinh làm việc quỷ bí khó dò, càng là thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, hắn mục đích là cái gì, muốn làm gì sự tình, những năm gần đây ta lại là nửa điểm đều tìm hiểu không đến. Thậm chí, ta ngay cả hắn ngày thường chỗ ẩn thân ở nơi nào cũng không biết. Bất quá ta hoài nghi, người này căn bản chính là tại vô tận ngục bên trong ẩn núp. Đúng rồi, còn có một việc, quân tiên sinh tựa hồ đặc biệt nóng lòng tham dò đại huyền di chỉ. Những năm gần đây, nhiều lần xuất lĩnh ám điện cao thủ, tiến về dò xét, chỉ bất quá mỗi một lần trở về, trên mặt hắn biểu lộ cũng không quá đi mắt. Một phen nói đến đây, lại là không sai bị lắm. Tô Mạch hơi chút trầm ngâm về sau, lại hỏi thăm một chút liên quan tới vô tận ngục sự tình. Thế mới biết, Tiêu Phong nói không sai, vô tận ngục xác thực có rất nhiều cửa vào. Chỉ bất quá Tào Minh biết đến cũng không phải toàn bộ, mà căn cứ Tiêu Phong cùng Tào Minh hai người thuyết pháp đến xem, cái này vô tận ngục lối vào nói không chừng khắp toàn bộ vô sinh đường. Nhưng mỗi một chỗ đều cực kỳ bí ẩn, hay là tại để cho người ta không tưởng được chỗ. Sau đó lại hỏi thăm một chút chi tiết về sau, Tô Mạch đông nhiên chỉ một ngón tay, đem cái này Tào Minh cho điểm ngất đi, lại nhìn một chút bên cạnh cũng sớm đã triệt để mắt choáng váng bắt trưởng chi. Từ Tào Minh trong lời nói này, hắn đã minh bạch, vô sinh đường là thật phát sinh đại sự mà trong lòng của hắn cái kia đối với hắn có ơn chi ngộ đại đường chủ, càng là cũng sớm đã đổi người. Chân chính đại đường chủ chính tiếp nhận gặp chắc trở, đối với hắn có ơn chi nộ cái kia thì là có lạc, cuối cùng cái này càng giả tên giảm bạo thì chiếm đoạt đại vị nhiều năm. Chắc không được vô sinh đường nội loạn thành dạng này, cũng không thấy hắn có chút động tác. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng sụp đổ đến cực điểm, lại là không biết nên như thế nào tự xử mới tốt. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, cũng cho hắn một cái đầu ngón tay. Xin nhờ Quý Phi Dương xem thật kỹ thủ hai người kia về sau, đám người lúc này mới rời đi phòng tối, về tới phía trên trong phòng. Không kịp ngồi xuống, Kỳ Lân kiếm khách cái thứ nhất mở miệng nói ra, người này nói lời, có thể tin sao? Là thật là giả, điều tra thêm luôn có thể tìm tới vết tích. Ngọc Linh Tâm thì nói ra, ta tối nay liền khởi hành đi Minh Hồ huyện tìm tòi hư thực. Người này nói tới như giả, kia thân phận chân thật cũng liền không cần nói cũng biết. Tả Hưu bây giờ đã rơi vào chúng ta trong tay, định không gọi hắn chạy chính là. Tô Mạch nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc Cô Nương nói không sai, bất quá chuyện này có thể hơi về sau thả một chút. Chư Vị lại nhìn, hắn từ trong ngực lấy ra hai kiện đồ vật, kiện thứ nhất là đêm qua từ Vạn Phu nhân trong mật thất thuận đi vô tận ngục bản vẽ. Một món khác, lại là được từ tại ẩn kiếm cư sĩ Thiên Công Bảo Lục, lật ra Thiên Công Bảo Lục bên trong một thiên, cùng vô tận ngục bản vẽ tương hỗ so sánh, đám người xem xét phía dưới, lập tức sương sở. Dương Dịch Chi cao mày, cái này tựa hồ là một vật. Không sai, Tô Mạch nhẹ gật đầu. Đêm qua ta nhìn thấy cái này bản vẽ thời điểm, liền cảm giác nhìn quen mắt. Mới kia Bắc trưởng Chi nói Thiên Cung ghi chép cùng bà ảo gần ghi chép thời điểm ta liền minh bạch. Không phải Thiên Cung ghi chép, cũng không phải bà ảo ghi chép, mà là Thiên Công Bảo Lục. Bọn hắn từ Đại Huyền Di chỉ bên trong phát hiện nửa tờ tản trên đó chỗ ghi lại, chính là cái này vô tận ngục nhưng cũng tiếc, chỉ có một nửa, một nửa kia là thiếu găm chắc vải thô nối liền đi. cho nên đối với người bên ngoài tới nói hung hiểm đến cực điểm vô tận ngục, đối với chúng ta tới nói lại là như giống trên đất bằng. Dương Dịch Chi lập tức nở nụ cười, mạnh nhi, ngày này công bảo lục lại là từ đó mà đến. việc này nói rất dài dòng, Dương Bá Bá cho ta về sau tường bẩm. Tô Mạch đem hai món đồ này thu vào, sau đó nói ra, thứ này là ta tại Vạn Phu Nhân trong mật thất tìm tới, Tào Minh khả năng không biết, cái này Vạn Phu Nhân mặc dù cẩn thận, nhưng là đối cái này vô tận ngục cũng sớm đã triển khai điều tra. nàng dạ tâm như thế lớn tất nhiên sẽ không bỏ mặc vô tận ngục mặc kệ trước kia không đi có lẽ chỉ là bởi vì thời cơ không đến mà thôi nói đến đây hắn dừng một chút trừ cái đó ra nếu như tào minh nói không sai cái này quân tiên sinh tất nhiên chính là người kia nhìn chung toàn bộ vô sinh đường mà nói tốt nhất ẩn thân địa chi nhất chính là vô tận ngục bây giờ việc này không nên chậm trễ ta cái này tiến về tìm bòi cùng đi dương dịch chi bọn người gần như đồng thời mở miệng tô mạch thì nhìn thoáng qua kỳ lần kiếm khách bọn hắn có chút do dự một chút nói ra phía dưới hai người kia căn hệ trọng đại nếu là chúng ta sở liệu phạm sai lầm Cái này Tào Minh khả năng cũng không phải là Tào Minh, quân tiên sinh cẳng có thể có thể là giả dối không có thật. Hiện nay còn dung không được có chút sơ suất, cho nên, Dương bà bá, các người tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này. Vạn phu nhân chưa chắc sẽ đối cái này vạn ngọc đường hết hy vọng, nếu là thật sự điều tra đến nơi này, chúng ta hình điện chủ chính là che chở tốt nhất. Vô tận ngục, Liên đệ ta cùng Tiểu Vân tỷ tiến về tìm tội chính là cái này. Dương Dịch chi to mày, cuối cùng nhìn Tô Mạch một chút về sau, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. thôi được, ngươi mặc kệ là tâm kế vẫn là võ công, đều đã thắng qua ta. Lương trước chỉ có hai người các ngươi, thật xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng có thể bảo vệ được Vân Nhi. Cha, ta sao lại cần tiểu mạch bảo hộ? Bằng không mà nói, đây chẳng phải là cho hắn thêm phiền sao? Dương Tiểu Vân nghe vậy lập tức có chút bất mãn. Ha ha ha. Dương Dịch Chi cười một tiếng, có chút trấn an nhẹ gật đầu, "Tốt, ta Vân Nhi tự nhiên võ công bất phàm. Vậy các ngươi liền đi đi, đi nhanh về nhanh, cái này vô sinh đường sự tỉnh cũng nên có một trận chấm dứt." "Vâng." Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đồng thời gật đầu, lúc này quay người đi ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay vạn Phu nhân đại kế sơ thành. Ai cũng không biết người này tối nay sẽ làm thứ gì. Vì để phòng văn nhất, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Đoạn đường này tô mạch lôi kéo dương tiểu vân, bất quá trong nháy mắt cũng đã rời đi tòa thành kia chấn. Hướng phía vô sinh đường phương hướng chạy vội lúc, tô mạch đột nhiên dừng bước. Dương tiểu vân cũng là lôi thai hơi động một chút, nhìn tô mạch một chút. Có người giao thủ. Tô mạch nhẹ gật đầu. Nơi này là vô sinh đường địa giới, càng là vô sinh đường sơn môn phụ cả chỗ, người nào lại ở chỗ này giao thủ? Lúc này lôi kéo dương tiểu vân hướng phía thanh âm kia đến chỗ tìm kiếm, bất quá một lát liền đã nhìn thấy vài bóng người ở giữa rừng xuyên thẳng qua, quyền đến kết giao. Đao quang nổi lên, chính ác đấu không lướt. Ở trong tay kia cầm đơn đao, đánh đêm bắt phương, không phải người bên ngoài, lại là kia tiêu phong. Mà đối thủ của hắn có hai người, một cái là thứ 10 điện điện chủ đặng phong bách, một cái khác thì là thứ 11 điện điện chủ lại văn tú. Chỉ bất quá giờ này khắc này, hai người kia hoàn toàn không có điện chủ phong phạm. Chiêu chiêu tàn nhẫn, thức thức bệnh mệnh, quyền phong trưởng ảnh đều là chạy tiêu phong ngực bụng yếu huyện mà đi. Đột nhiên, tiêu phong trong tay đơn đao trở vào bao lại ra khỏi vỏ, thoáng chốc đao quang như thất luyện, một sợi lưỡi đao chợt văng lên, đao khí quét qua, chém ngang Tô mạch nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn ra một chiêu này, nhưng thật ra là xuất từ lớn liệt thần đạo. Chính là hồ Tam đao kia đao thứ 3, có hành tạo thiên quân chi thế. Chỉ bất quá Tiêu Phong năm đó chỉ là nhìn thấy Tiêu hùng luyện võ, chưa từng kế nhiệm thứ 2 điện điện chủ thời điểm, hắn cũng không thể học môn công phu này. Bây giờ tự sáng tạo quy tàng đao quyết, lại là đem một chiêu này hình hòa tan vào đến, lại có chỗ cải tiến. Uy lực cùng nguyên bản đao pháp so sánh, tăng thêm 3 phần ảo diệu. Đặng Phong Bách cùng lại Văn Tú hai người đối mặt dạng này, một đao cũng không muốn đó đỡ, phi thân trở ra về sau, phân biệt tại hai cái cây trên cảnh cây đứng vững. Lại Văn Tú cười ha ha, tốt một cái lớn liệt thần đao đáng tiếc chỉ tốt ở bề ngoài. Đặng Phong Bách thì cười lạnh một tiếng. Chớ có tới nói nhảm, mau chóng giết, xong trở về phụ mệnh. Phục mệnh? Tiêu Phong có chút trầm mặc, hai vị điện chủ đều là tiền bối của ta, hôm nay bỗng nhiên liên thủ giết ta, nhưng lại không biết là phụng ai mệnh. Tiêu Phong, lại có gì đáng chết chỗ? Bác phạt đại minh, Nam Trinh Chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu. Chương 316, bị bắt. Vì sao muốn giết ngươi? Lại Văn Tú nghe được Tiêu Phong hỏi như vậy, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi làm thật không biết. Tiêu Phong suy nghĩ tỉ mỉ một lúc sau, chăm chú lắc đầu. Không biết, còn xin lại điện chủ giải hoặc. Cùng hắn rung rải cái rất, trực tiếp giết chính là. Đặng Phong Bách lườm lại Văn Tú một chút. Lại Văn Tú thì cười ha ha một tiếng. Tô tổng tiêu đầu cái này đông hoàng đệ nhất nhân, còn vẫn không thể không dạy mà tru, dù cho là xem ở Tiêu Hùng trên mặt, hôm nay cũng hẳn là để hắn chết cái minh bạch. Ta lại hỏi ngươi, hôm nay ngươi đi Hình Lam trước mặt đến cùng nói cái gì? Vì sao ngươi đi qua về sau? Hình Lam lúc này liền trực tiếp đi thứ 10 điện, công bố giết chết Ngô Dung hung thủ, ngay tại cái này thứ 10 trong điện. Ngươi đi bái phòng Hình Lam trước đó, còn đi gặp qua Tô tổng tiêu đầu ngươi lại tại Tô tổng tiêu đầu trước mặt, nói cái gì? Vạn phu nhân trận này đại kế, quả thực là tới vội vàng. Mắt thấy hình lam lao tới thứ 10 điện, sự tình đã rất khó vãn hồi. Các phương kiểm chế phía dưới, dù không được vạn phu nhân tiếp tục quan sát. Một khi thế cục thật xuất hiện không cách nào trưởng không biến hóa, kia nàng liền triệt để không đùa hát. Cho nên, đương hình lam đi thứ 10 điện, sự tình mắt thấy làm lớn chuyện thời điểm, vạn phu nhân rốt cục quyết nghị động thủ. Chỉ cần bọn hắn động thủ tốc độ rất nhanh, dù cho là toàn bộ kế hoạch bên trong có chút sơ hở, đến lúc đó cũng đều không quan trọng gì. Dù sao Vạn Ngọc Đường trên người vấn đề là thật, mà để hắn rơi vào hôm nay hoàn cảnh là bởi vì hắn không biết sống chết đi đắc tội Tô Mạch. Mà Tuần vui này một đường hát đến bây giờ, hết thảy tất cả cũng đều tại trong kế hoạch. Nhưng khi Vạn Ngọc Đường bị Tô Mạch đạt thương, lại bị ám điện người cứu đi về sau. Trước đó không để ý tới xử lý chi tiết, tự nhiên cũng phải xử lý một chút. Hình Lam hôm nay đi thứ 10 điện trước đó, Tiêu Phong đã từng tiến về bãi phòng qua hắn. Đây là hai cái tám bảy che đều đánh không vào để người. Tiêu Phong những năm này đều không có đi thứ thất điện bãi phòng qua Hình Lam, lại vẫn cứ hôm nay tới. Càng chết là, tại bãi phòng Hình Lam trước đó Hắn còn đi bãi phòng Tô Mạch. Cái này suy nghĩ tỉ mỉ, liền có chút cái người. Bất quá đáng giá vui mừng là, Tiêu Phong hiểu biết đồ vật cũng không nhiều. Lường trước hắn trước mặt Tô Mạch cũng không có nói thứ gì, bằng không mà nói, hôm nay tuần vui này căn bản là hát không đến cùng. Tô Mạch đã sớm có thể xem thấu bọn hắn đủ loại bà hí. Mà Tiêu Phong nếu quả như thật nắm giữ một chút manh mối, đi tìm Tô Mạch, đại khái cũng là nhờ vào đó bản điều kiện. Bởi vì bọn hắn đều biết Tiêu Phong tình cảnh. Năm đó Tiêu Hùng mất tích, những năm gần đây, người bên ngoài có thể không đi để ý, làm người tử Tiêu Phong, lại không thể không xem ra gì. Mắt thấy cái này Đông Hoang đệ nhất nhân đến, lại bị nói xấu thành giết chết ngô dung hung thủ. Hắn nếu là nắm giữ dấu vết gì, tự nhiên là muốn đi Tô Mạch trước mặt tranh công một trận. Phía sau Tiêu Phong lại đi tìm Hình Lam, Hình Lam lao tới thứ 10 điện cũng liền có giải thích. Hiện nay tuần vui này hát đến bây giờ, cũng coi là đại cục đã định. Thế nhưng là Tiêu Phong trung quy là một cái thai hoang ẩm, không thể thả lấy mặc kệ. Vào ban ngày không có tìm được cơ hội thích hợp, ban đêm hai vị này điện chủ lại là liên thủ đến giết. Bất quá tại giết trước đó, lại Văn Tú còn muốn biết, Tiêu Phong đến cùng trước mặt Tô Mạch nói cái gì. Tiêu Phong một tay đặt tại chuôi đao phía trên, Sắc mặt bên trong có chút ngưng trọng, hiển nhiên rơi vào trầm tư. Lại Văn Tú gặp này không khỏi ngưng thần mà đối đãi, dạng phong bách ánh mắt thì tại Tiêu Phong trước mặt các nơi đại huyệt vũ đầu, tùy thời chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn, lấy đi người này tính mệnh. Nửa ngày về sau, liền nghe đến Tiêu Phong chăm chú trả lời. "Không nói gì." Lời này quỷ đều không tin. Lại Văn Tú theo bản năng nhíu mày, trầm giọng nói ra, "Không nói gì, ngươi đi tìm hắn làm gì?" Tiêu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện hôm nay đi tìm Tô Mạch thứ nào sự tình, cũng không thể tùy tiện nói, đành phải nói ra. "Uống trà." Lại Văn Tú đều kém chút cho khí cười hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Phong A Tiêu Phong, từ phụ thân ngươi Tiêu Hùng bị Vạn Ngọc Đường làm hại về sau, ta liền biết ngươi tại cái này vô sinh đường bên trong bước đi liên tục khó khăn. Thứ hai điện điện chủ chi vị, nguyên bản liền hẳn là ngươi, nhưng còn bây giờ thì sao? Không có sau lưng dựa vào, lấy chưa đủ hai mươi chi linh, liền đảm nhiệm thứ hai điện phó điện chủ. Cái này tiêu cái gì? Cái này gọi đức không xứng vị. Cho nên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, chúng ta đều có thể minh bạch. Bình thường sự tình nhớ tới ngươi cũng chỉ là một đứa bé, chúng ta cũng chưa chắc thật sự đưa ngươi để ở trong lòng. Bất quá lần này ngươi là lãng qua. Tiêu Phong sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó hỏi thăm, "Có ý tứ gì?" "Ý là, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi." Lão lại, "Đừng nói với hắn những chuyện này, tiểu tử này nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ, cố ý trêu đùa hai người chúng ta, vẫn là mau chóng giết xong việc. Sự tình kéo dài lâu, nếu là không cẩn thận lại gặp kia Tô tổng tiêu đầu, nhưng là không còn pháp giải thích." Đặng Phong bách cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi, thoại âm rơi xuống về sau, cũng đã phi thân lên, đến Tiêu Phong trước mặt. Người chưa đến, trưởng phong đã tới trước. Dương mắt thấy, liền nhìn thấy Đặng Phong Bách trưởng phong nặng nghề đến cực điểm chợt vang lên, nương theo lấy nồng đậm đến cực điểm cương phong. Đây là thứ 10 điện truyền thừa tuyệt học thôi sân trưởng. Trường lực cực mạnh, vân tay đè núi, thử không phải bình thường. Lại Văn Tú nghe được Đặng Phong Bách lời này, trong lòng cũng là siết chặt. Cái này Đông Hoang đệ nhất uy danh thật sự là quá mạnh, mà nhìn thấy Tô Mạch cái này ngắn ngủi hai mặt ở giữa, người này võ công cũng đúng là thâm bất khả trắc. Bác trường Chi hôm nay thủ đoạn đã để cho người mở rộng tầm mắt. Lâm Đào đoạn nhẹ ngẩn cùng Lăng Phi Mạc ba người này, mặc dù chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng là Đặng Phong Bách cùng mình trên đường cùng mình, là thật muốn ra tay ác độc giết người. Lại không nghĩ rằng, bị hắn lấy một đệ ba mình ba người lại là dễ dàng sụp đổ. Nhưng cao thủ như vậy, lại không chịu nổi tô mạch con ngón đúng ra. Nhân vật bậc này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý tới đối địch? Hôm nay lợi dụng hắn đối phó vạn ngọc đường, càng là tựa như lưỡi dao phía trên tiêu vũ, hơi không cẩn thận liền muốn thân tử đạo tiêu. Nếu như để hắn tận mắt nhìn đến một màn này, kia quả thực là giải thích không thông. Lúc này không nghĩ nhiều nữa, tựa như đặng phong bách lời nói, trước hết giết tiêu phong lại nói. Tâm niệm vừa động, hắn vận chỉ như bay cũng giết tới. Tiêu phong một tay đặt tại trôi dao phía trên, thôi sơn trưởng trưởng phong bao phủ quanh thân đại việt, nhưng cũng không dám đó đỡ nhưng mà khỏe mắt liếc qua bên trong đã quét gặp lại văn tú chỉ phong người này sử dụng võ công là thứ 11 điện chuyển thừa tuyệt học vô định chỉ không do vô định không dấu vết không kẽ hở bây giờ cái này chỉ lực ngậm mà không phát lại là âm thầm khóa chặt tiêu phong hết thể đường lui để hắn chỉ có thể đón đỡ cái này thôi sân trưởng tiêu phong mắt thấy ở đây nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm biết mình giờ này khắc này đã không còn cách nào khác có thể nghĩ lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa đơn đao ông một tiếng ra khỏi vỏ Thất luyện đao quang đống nhiên liên lụy một đạo màn trời một kích này xuất thủ dương đao chính là hắn tự sáng tạo quy tàng đao quyết bên trong tuyệt chiêu lưỡi đao từ đôi đến đầu Phong mang sắp bén, có thể phá thiên quân. Càng có phong mang thoát đao mà ra, thẳng đến tôi sơn trưởng. Ông, trưởng phong cùng đao mang ngang nhiên chạm nhau, lập tức kích thích kình phong vô số. Đặng phong bách cười lạnh một tiếng, chỉ là hạ đạo cũng tỏa hào quang. Nội tức nhất chuyển ở giữa, kích thích cường hoành nội lực, đến mức phía sau áo bảo đều kêu phân vật. Chợt nghe được hư không bên trong, tẩn ẩn truyền đến từng tia từng sợi xé vải thanh âm. Xứng sờ phía dưới, liền gặp được tiêu phong một đao này đào khí vậy mà phá vỡ mình tôi sơn trưởng trưởng phong, thẳng đến bàn tay mà tới. Cái này lên còn phải rồi. Lúc này tay háo lắc một cái. Song trường liên tiếp biến hóa 17 lần, lúc này mới hai trưởng mở dẫn, đem cái này một sợi lươi đao chuyển hướng. Đao Phong kia lại là ông một tiếng, tại trên một thân cây lưu lại thật sâu vết tích. Mà Tiêu Phong một đao kia đem Đặng Phong bách bước lui, lại ngẩng đầu vô định chỉ cũng đã đến trước mặt. Giờ này khắc này, còn muốn thi triển đao pháp, đã không bằng. Hắn luyện là quy tàng đao quyết, đao pháp yếu điểm, ở chỗ về cùng dấu hai chữ bên trên, mà không phải nhanh. Vô Định chỉ không gió vô định, không dấu vết không khe hở, mới gặp rất xa, gặp lại tới người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phong chỉ có thể nâng lên một trường ứng đối. Chỉ một thoáng, Đầu ngón tay đối trưởng ở giữa, Tiêu Phong dưới chân bất động, thân hình cũng là bị một chỉ này ép tới bay ngược về đằng sau, hai chân cày địa, kích thích bụi mù vô số, nội lực tản mát tại hai bên, càng là oanh minh không ngừng. Như thế vừa lui chính là ba trượng có thừa, đến lúc này, Tiêu Phong mới miễn cưỡng điều hòa thể nội một ngụm nội tức, một chân dừng lại mặt đất. Âm vang một tiếng, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, Dương mắt thấy, Lại Văn Tú người giữa không trung bên trong, bấm tay hạ điểm, bàn tay chỗ, đã là chân trước, cũng là hắn mượn lực chỗ. Lẫn nhau lại là ở chỗ này rằng cơ xuống tới. Chỉ là Tiêu Phong tâm tình cũng không quá tốt, tranh đấu đến tận đây, không có bất kỳ ai dễ được. Đối phó Đặng Phong Bách một đao kia đã là cực hạn, lại chưa từng đem tính mạng của người này lưu lại. Tối nay sinh tử tương bác, đến này lại nếu là không thể này lên kia xuống, vậy mình sợ là hai kiếp khó thoát. Mà so đấu nội lực tình hôn giới, mình cũng thật chưa chắc là cái này thứ 11 điện điện chủ đối thủ. Tiêu Phong nói chuyện làm việc mặc dù cẩn thận, nhưng mà liều mạng tranh đấu ở giữa, đầu góc lại là so người bình thường càng nhanh ba phần, giờ này khắc này đã bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đến tột cùng phải nên làm như thế nào, mới có thể đem người này chém giết. Tiêu Phong bên này có lẽ là ma luyện mang theo, dù cho là như thế hoàn cảnh phía dưới, cũng là đều đâu vào đấy cân nhắc đối sách nhưng mà lại Văn Tú lại ẩn ẩn có chút lo lắng hai đại điện chủ liên thủ đối phó một cái thứ hai điện phó điện chủ càng là một tên tiểu bối vậy mà đánh tới hiện tại cũng chưa từng đem người cầm xuống thanh danh này truyền đi một cái lấy lớn hiếp nhỏ liền đủ không dễ nghe lấy lớn hiếp nhỏ còn đánh lâu như vậy đây quả thực là mất mặt mắt thấy cái này Tiêu Phong nội tức quần quần không dứt lại Văn Tú chúng quy là thở phào một cái tất cả nội lực đều vận tại một chỉ ở giữa người khác giữa không trùng theo thôi vận nội công sắc mặt ẩn ẩn phát đỏ càng có tia hơn tia từng sợi khói trắng từ đỉnh đầu bay ra nhưng lại bị cương phong động chớp mắt vô tung duy gặp sợi tóc bay lên có thể thấy được công lực đã vận chuyển tới cực hạn. Tiêu Phong bị cố này nội lực đè ép, càng là sờ mặt lại, dốc hết toàn lực ngăn cản. Đồng thời một cái tay khác bên trên đơn đao nhất chuyển, liền muốn muốn thuận thế đưa ra ngoài. Vô luận như thế nào, cần trước đem nội lực này đánh nhau chết sống cục diện bế tắc đánh vỡ. Nhưng lại tại lúc này, Đặng Phong Bách đã ngóc đầu trở lại. Thân hình nhèm vang sông phá hư không, tay áo pha phong, hai trưởng như lẩy đuối, lôi cuốn thiên quân chi lực. Tiêu Phong mắt thấy ở đây, muốn đem một đao kia đưa ra ngoài, đã đoạn không có khả năng. Trong lòng tìm tòi phía dưới, chỉ có thể phó thác cho trời vung ra một đao. Hắn một thân nội lực cơ hồ tất cả đều đặt ở cùng lại văn tú đối bính phía trên, một đao kia kỳ thực là muốn nội lực không có nội lực, tinh diệu hơn không có tinh diệu, đến đây kết thúc đã là không cách nào có thể nghĩ, làm hết sức mình mà nghe tiên mình tôi. Đặng Phong bách chỗ nào không biết tình cảnh của hắn, trong lúc nhất thời ha ha của tiểu. Tiểu tặc, chịu chết đi. Song trưởng vận chuyển 12 vạn phần nội lực, muốn đem Tiêu Phong đánh chết ở tại chỗ. Về phần nói Tiêu Phong một đao kia, giờ này khắc này, một đao kia lại có cái gì có thể vì? Đoán chừng chưa từng xuất tận, liền muốn bị mình thôi sơn trưởng lực trực tiếp thổi bay. Lại không nghĩ rằng cái này tất cả mọi người đều không có để ý một đao xuất thủ về sau, trên đó phong mang lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Đao quang kia loa mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Những nơi đi qua càng là rắc vô tận phong mang. Lăng liệt đao khí bỗng nhiên chém ra, liền để đặng phong bách nghẹn họ nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin. Song trưởng đột như này, hắn cái này thôi sơn trưởng lực đạo cỡ nào phi phàm, mà ở đao phong này trước mặt, lại tựa như đầu hũ, dễ như trở bàn tay liền bị cắt nát. Hắn còn muốn lập lại chiêu cũ, lợi dụng tôi sơn trưởng bên trong tinh diệu chiêu thức, đem một đao kia lưới đao dắt. Thế nhưng là đao phong kia lại cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi một đường tồi khô là hủ chỗ nào cho hắn thì chuyển chỗ trống. liên gặp được phong mang nói lên, lưới đao cũng đã từ trên người hắn quét ngang mà qua, dư thế chưa nghỉ, một đường quét ngang, lại là liên tiếp chặt đứt mấy cây đại thụ, lúc này mới dần dần tiêu tán. đặng phong bách trong lúc nhất thời không được liền chết, đầu tiên là nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh tiêu phong, lại cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, ngực nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà duỗi tay lần mỏ, máu tươi lúc này mới nổ tung. đặng phong bách gặp này liên tục gật đầu, đây không có khả năng. bốn chữ nói gọn gàng mà linh hoạt, cả người cũng là ngửa mặt lên trời lên ngã, không ngang hình ngã xuống trên mặt đất thân thể liền đã trên dưới hai điểm đều có tương lai riêng. Đặng Điện Chủ, Lại Văn tú đều thấy cho mắt. Người khác giữa không trung bên trong cùng Tiêu Phong so đấu lại là so Đặng Phong bách nhìn rõ ràng hơn một chút. Ngay tại Tiêu Phong vung đao thời điểm, Tiêu Phong sau lưng bỗng nhiên liền có thêm một người. Người này một trưởng đặt ở Tiêu Phong trên thân, một đao kia lập tức hóa mục nát thành thần kỳ. Giờ này khắc này trong lòng trong kinh hoàng, muốn bước ra mà lui bước nơi nào đến được đến rồi. Tựa như kinh đảo hải lãng nội lực, đột nhiên từ Tiêu Phong lòng bàn tay mà lên, thuận đầu ngón tay lăn nhập kinh mạch bên trong, vô định chỉ lực đạo chỉ một thoáng liên tục bại lui cường lực xông lên phía dưới, Lại Văn Tú cả người liền bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên một thân cây, hắn thuận thế đem tự thân lực đạo tận khả năng chuyển rời đến sau lưng thân cây phía trên, liền nghe đến xoát một thanh âm vang lên, cả viên đại thụ trong cơn chấn động, trên cây vốn là bởi vì cái này gió thu điều hiệu mà không còn vài miếng lá cây, càng là trong một chớp mắt đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cho dù như thế, Lại Văn Tú cũng vô pháp đem cố này nội lực đều chuyển di. Lúc này trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người thuận thân cây đi xuống rơi xuống đất phía trên, muốn đứng lên, thế nhưng là quanh thân kinh mạch đã đoạn mất bảy tám phần, thực là không thể tiếp tục được nữa hắn ngẩng đầu ở giữa, tức giận quát hỏi, là ai? đến cùng là ai? lại điện chủ quý nhân hay quên sự tình à? vào ban ngày vừa mới gặp qua, làm sao ban đêm liền không nhận ra đâu? thanh âm từ tiêu phong sau lưng truyền đến, tiếp theo bóng người truyền ra, ngoại trừ tô mạch còn có thể là ai? tô, tô tổng tiêu đầu. lại văn tú vừa thấy được tô mạch, trên mặt biểu lộ lúc này liền cứng đờ. tiêu phong cũng là đến lúc này mới như ở trong ngộ mới tỉnh, liền tranh thủ đơn đau vào vỏ. đa tạ tô tổng tiêu đầu cứu rút. tô mạch khoát tay háo. hai người bọn họ đánh nhau một cái, quả thực là tại lý không hợp. nếu là đơn đả độc đấu. Tô Mỗ còn chưa hẳn xuất thủ, thế nhưng là một cái kiểm chế, một cái đánh lén, hai một trưởng bối đánh một cái văn bối, sợ là không biết xấu hổ hai chữ là thế nào viết. Tô tổng tiêu đầu, ngài lại nghe ta nói. Lại Văn Tú vội vàng nói, Tiêu Phong cùng Vạn Ngọc Đường ở giữa sớm có cấu kết, hôm nay hắn tại trước mặt ngài nói lời, vô luận là cái gì, đều tuyệt đối không thể tin tưởng. Còn xin Tô tổng tiêu đầu minh giám a. Tô Mạch nhịn không được cười lên, Vẹn vẹn chỉ là Tiêu Phong một người, Tô Mạch tự nhiên là đến do dự một chút. Bất luận Tiêu Phong bối cảnh như thế nào, dù sao cũng là một người xa lạ, nhưng là Tiêu Phong hôm nay lời nói, không chỉ có riêng chỉ là chính hắn nói qua. Lăng Hồng Hà cũng đã nói, mà lại đêm qua Lăng Hồng Hà còn gặp qua Tiêu Phong. Kể từ đó, lời của hai người đối ứng tại một chỗ, Tô Mạch tự nhiên là tin tưởng. Lại Văn Tú đến lúc này, lại còn dự định lợi dụng Vạn Ngọc Đường sự tình, để cho mình đối Tiêu Phong sinh ra hoài nghi, quả thực là vùng vây dây chết. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Lại điện chủ trước không vội mở miệng, "Ta hỏi ngươi một sự kiện, tối nay Vạn phu nhân nhưng lại có cái gì an bài?" Lại Văn Tú sững sờ, "Cái, có ý tứ gì?" Lại điện chủ là người thông minh, tự nhiên hẳn là minh bạch Tô Mô ý tứ. "Bất quá, thôi, Vạn phu nhân an bài như thế nào?" ta một hồi tự mình đi nhìn chính là, lại điện chủ đoạn đường này tạm thời cùng đặng điện chủ dắt tay dạo chơi, trên hoàng tuyền lộ tự có là bạn. lại văn tú nghe thấy lời ấy, lập tức sắc mặt đại biến, còn muốn nói tiếp cái gì, tô mạch cũng đã không đang cho hắn cơ hội, tiện tay một trường gỗ ra, thư không trưởng lực ngang nhiên rơi vào hắn đầu lâu phía trên. phin một tiếng, một trường rơi xuống, cũng đã triệt để không một tiếng động. đến lúc này, dương tiểu vân mới từ âm thầm đi ra, tiêu phong nhìn thấy về sau, lại cùng dương tiểu vân chào, tiểu điện chủ, hôm nay ngươi ta vốn là có hẹn, muốn hướng ngươi nói kia một nơi tìm đòi mặc dù nơi đây cũng không phải là ước định chỗ nhưng lại không biết tiếu điện chủ phải chăng muốn theo tô Mô mộ đi một chuyến Thự nhiên muốn đi tiêu phong lần này ngữ tốc nhanh hơn không biết chuyện hôm nay để cho người ta không hiểu chỗ rất nhiều vạn phu nhân tám chín phần 10 sợ là không thể tin nếu là không đi tìm tòi hư thực tiêu phong thực khó hết hy vọng tô mạch lúc này gật đầu vậy chúng ta đi đến tận đây cũng không nhiều lời ba người lúc này khởi hành nơi này khoảng cách vô sinh đường vốn cũng không xa có tiêu phong dẫn đường tiến lên ở giữa càng là chưa từng kích thích mảy may sóng gió mà tại vượt qua một chỗ tưởng vây về sau liền nghe đến ồn ào thanh âm nổi lên một phía Vô sinh đường bên trong tựa hồ lại xảy ra biến cố gì? Thôi nghiêng thai lắng nghe, liền nghe đến có người hô: "Nơi này không có tìm được tập nhân tung tích, không thấy đại tiểu thư. Nơi này cũng không có." Ta rõ ràng nhìn thấy người kia đến bên này, vì sao đông nhiên đã không thấy tầm hơi bóng dáng? Lý đại công tử cũng bị người cho cất đi, cái này kẻ xấu đến cùng là ai? "Phu nhân đâu?" Nhưng có pháp lệnh truyền xuống. "Phu nhân mang theo văn điện chủ, Vinh điện chủ bọn hắn đuổi theo tra ám điện chỗ, bây giờ không tại vô sinh đường bên trong. Lý điện chủ cùng Lâm điện chủ bọn hắn còn tại tìm kiếm đại đường chủ." Chương 317: Vô tận ngủ. Lôi cuốn đề cử Vô sinh đường bên trong hỗn loạn tưng bừng, bó đốt sen lẫn thành trưởng lòng, bóng người tại trên nóc nhà, trong ngõ tắt khắp nơi tìm kiếm. Đáng tiếc rắn mất đầu, trong lúc nhất thời chỉ gặp hỗn loạn, không thấy trật tự. Tô Mạch mắt thấy ở đây, lại là trước mang người về tới mình ở lại kia một chỗ trong sân nhỏ. Trong viện ngược lại là có chút yên tĩnh, chân tiểu tiểu một người độc đứng viện tử chính giữa, đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía bảo vệ chặt tứ phương. Hiển nhiên cũng là nghe được bên ngoài hoàn cảnh loạn tao tao. Nhìn thấy Tô Mạch bọn người đến, đầu tiên là giật nảy mình, chờ thấy rõ ràng người tới về sau, trong mắt tinh quang lập tức tiêu tán trong không, đổi thành hai mắt đốm lệ. Đại đưa ra. Ta thật đói a. Tô Mạch nghe vậy nửa ngày im lặng, hôm nay ban ngày vô sinh đường phát sinh chuyện lớn như vậy, hiển nhiên là không để ý tới cho khách nhân đưa cơm. Ngắm nhìn bốn phía, cũng không có tìm được cái gì có thể ăn đồ vật cho cái này đáng thương mà mệt. Đành phải nói ra, tiểu tiểu trước nhịn một chút, không được, chính ngươi đi vô sinh đường trong phòng bếp tìm xem nhìn có cái gì có thể ăn đồ vật. Đinh vô công cùng thích khách kia bây giờ ở đâu? Ngay tại trong phòng, lão hổ chính trông coi đâu. Tô Mạch nghe vậy nhẹ gật đầu, tốt, các ngươi tiếp tục trông coi chính là, nếu là có người xông tới muốn giết bọn hắn, các ngươi nếu như không ngăn cả được liền lấy bảo toàn mình làm chủ, có thể tùy ý bọn hắn giết người. Ta và ngươi này nhị đương ra còn có chuyện quan trọng muốn làm, chờ ta trở về thời điểm cho các ngươi tìm ăn. Đa tạ đại đương gia. Chân tiểu tiểu lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Tô Mạch lúc này mang theo Dương Tiểu Vân cùng Tiêu Phong quay người muốn đi. Hắn trở về một chuyến chỉ là vì xác định chân tiểu tiểu cùng Hồ Tam Đao an toàn. Đinh Vô Công hẳn là thật là xuất thân từ ám địa người, mà cái kia thích khách cũng tuyệt đối không phải. Nhưng mà mặc kệ là vị kia quân tiên sinh vẫn là vạn phu nhân đều rất khó nói có thể hay không cho phép bọn hắn tiếp tục sống sót. Dù sao bọn hắn mỗi còn sống một ngày đều là một trận to lớn biến số. Vạn phu nhân tất nhiên sẽ phái Đặng Phong bách cùng lại Văn Tú đi giết tiêu phòng, tự nhiên cũng có thể tới nơi này giết thích khách này giết khẩu. Mà hiện nay thích khách này giá trị kỳ thực đã triệt để hao hết, không đáng để chân tiểu tiểu cùng lão hồ vì thế liều mạng. Vì vậy chuyên môn trở về dặn dò một câu, chỉ là đang muốn rời đi thời điểm, Tô Mạch chợt lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn một chút chân tiểu tiểu kia giống tuyết hai tay. Người độc cước đồng nhân còn không có cầm về. Chân tiểu tiểu lập tức giật nảy mình, vội vàng nói: Đại đưa ra, ta hỏi nghi từ lộc cái thằng này cầm không được ta độc cước đồng nhân." Ngươi nhìn hắn gầy gò nho nhỏ, chạy còn nhanh như vậy, khẳng định không có khí lực. Liền xem như tìm được đoán chừng khiêng một ngày hắn cũng kháng không trở lại. Cái này độc cước đồng nhân tất nhiên trong tay hắn, cũng không thể xem như ta mất. Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại, chân tiểu tiểu những lời này đương nhiên là không làm được chuẩn. Từ Lộc mặc dù không bằng chân tiểu tiểu cái này một thân thân lực, nhưng mà tiên tung phiếu miểu lục phía dưới, cũng có một thân phi phàm nội công. Cố nhiên là sẽ không đánh người, nhưng cũng có một cánh tay khí lực. Quả quyết không có lấy không động này nói chuyện, mà lấy hắn khinh công đến xem, vô luận nói như thế nào này lại cũng hẳn là trở về mới đúng. Người này đi nơi nào? Từ Lộc cũng không biết mình đây là tại địa phương nào, trong tay hắn ôm một cây độc cước đồng nhân, ngồi tại một đầu đường hành lang trong góc tạm thời nghỉ ngơi. Cái này đường hành lang bên trong nguy cơ trùng trùng, ám khí, cơ quan, cạm bẫy, nhiều vô số kể. Bây giờ chỗ lại là khó được an toàn chỗ, tạm thời hơi nghỉ ngơi một hồi. Sớm biết, ta liền không nên đi bên trong đi. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Hôm nay dâng lệnh của sư phụ, đi giúp chân Tiểu Tiểu cầm lại độc cước đồng nhân. Việc này tự nhiên không khó, Chân Tiểu Tiểu dù cho là trời sinh thần lực, cũng hầu như không đến mức đem cái này độc cước đồng nhân ném tới cái ngàn bên ngoài tám dặm chỉ cần lần theo tung tích rất nhanh liền có thể tìm tới từ lộc lo lắng duy nhất chính là cái đồ chơi này đập bể hoa hoa thảo thảo cái gì tạm thời thì cũng thôi đi nếu làn đệm vào người kia vấn đề nhưng lớn lắm cũng may sự tình không có hướng phía kết quả xấu nhất phát triển độc tức đồng nhân không có đập phải người nhưng lại đập bể một ngôi nhà phòng ở chính là cái này vô sinh đường ở vào vô sinh đường một chỗ góc nhỏ lánh độc tức đồng nhân vốn là nặng nghề lại bay xa như vậy từ cao như vậy địa phương hạ xuống trực tiếp đem nóc nhà cho đâm xuyên một cái hố với hung ác rơi xuống đem nhà kia trong đại sảnh một chỗ điện thờ đập tan cảnh Từ lộc từ kia nóc nhà lỗ thùng chui vào, Đại khái nhìn một chút, cái này điện thờ cũng vụng, hẳn là vô sinh đường tổ sư ra. Tổ sư gia này tự thần, hôm nay xem như gặp thai bài và gió. Chỉ là kia độc cước đồng nhân một đường nện xuống, vẫn còn không chỉ đập bể cái này điện thờ, càng là trực tiếp thâm nhập dưới đất, chỉ để lộ ra một cái tay cầm. Từ lộc thuận cái kia thanh tay ra bên ngoài sách, đem cái này độc cước đồng nhân thuận sau khi đi ra, lại phát hiện cái này dưới đất lại còn có thật là lớn không gian. Trong lúc nhất thời ngược lại là hiếu kỳ. Trong này là làm gì? Hắn là làm tác xuất thân, đối với loại này địa phương có chút ngại cảm. Mặc dù bây giờ bái Tô Mạch Vi sư, có lẽ lâu không từng làm kia trộm đạo hoạt động, nhưng nhìn đến loại này địa phương, như cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút về sau, hắn dứt khoát liền lại chui vào. Cái này không tiến vào không biết, vừa tiến đến về sau mới phát hiện, trong này đường hành lang vậy mà bốn phương thông suốt. Hắn có chút do dự, tìm một cái phương hướng tìm tìm. Vốn nghĩ xác minh chân tướng về sau, mặc kệ là cái gì núi vàng núi bạc, mình cũng tuyệt không đúng chạm. Chỉ là đơn thuần muốn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, không đi tiến bộ, liền đã mê thất tại cái này dưới đất đường hành lang bên trong. Đông Nhiên thu tay, lúc này mới phát hiện, sau lưng vậy mà nhiều rất nhiều cửa vào. Mình đến tột cùng là từ đâu một cái tới, trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào phân biệt. Một đường tìm kiếm trở về tìm, tìm không thấy lúc đến lối vào, cuối cùng cắn răng một cái dứt khoát tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Sau đó liền phát hiện, trong này quả thực là nguy cơ trùng trùng, hung hiểm dị thường. Cũng chính là hắn từ động, ỷ vào tiên tung phiếu miểu lục tuyệt đỉnh khinh công, mỗi lần gặp dự hóa lành. Nếu là đổi bất cứ người nào tới, nếu như không có sư phụ hắn tô mạch kia một thân tuyệt đỉnh cái thế thần công, sợ là cũng phải chết ở cái này đường hành lang bên trong. Bây giờ mặc dù cơ quan này không làm gì được từ lọc, thế nhưng là từ lọc muốn từ nơi này ra ngoài, nhưng cũng là muôn vàn khó khăn. Lại tiếp tục như thế, ta từ lọc võ công chưa thành, sợ là thật phải làm gương cho chết rồi. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Hắn lại là không biết, nơi này chính là vô tận ngục. Cái gọi là vô tận ngục, bản thân là cơ cấu tại trận pháp phía trên, mỗi một đầu đường hành lang, mỗi một chỗ kết nối chỗ, đều có ảo diệu. Nếu là hoàn chỉnh vô tận ngục, cho dù trong đó không có chút nào cơ quan, một khi lâm vào trong đó cũng sẽ mãi mãi cũng đi ra không được, vô cùng vô tận, không có cuối cùng. Lại dựa vào các loại lợi hại cơ quan cảm bế, một khi đặt chân trong đó, không bị cơ quan cảm bấy hố chết, cũng đem tươi sống chết đói. Chi tiết, năm đó kiến tạo cái này vô tận ngục người, bản thân liền chưa từng đạt được hoàn chỉnh bản vẽ, làm theo y trang chế tạo ra vô tận ngục. Mặc dù bằng vào bản thân tài hoa cùng năng lực, miễn cưỡng đem vô tận ngục làm thành một cái chính thể, nhưng hiệu quả lại giảm bớt rất nhiều. Từ lộc lại là nhất đại thần đâu, đến mức mỗi lần tại tuyệt sử phùng sinh cơ, lúc này mới có thể một đường pha trộn cho tới bây giờ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt, ôm độc cước đồng nhân đứng lên, đang muốn tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm chợt nghe được có loáng thoáng thanh âm tại cái này đường hành lang bên trong vang lên, không khỏi hơi sửng sợ, chẳng lẽ ta bị nhốt mê hổ, lỗ hai đều xảy ra vấn đề. Hắn trong này thời gian dài như vậy, ngoại trừ cơ quan cảm bấy vận chuyển thanh âm bên ngoài, cái khác động tĩnh gì đều không có nghe được. Bất thình lình nữ tử thanh âm, lại là từ đâu mà đến? Hơi nhỏ suy nghĩ một chút, từ lộc không khỏi lên một thân mồ hôi. Nên sẽ là, là quỷ a. Nghĩ đến đây cái khả năng, từ lộc theo bản năng nắm thật chặt trong ngực độc cực đồng nhân. Tựa hồ cái này nặng nghề đến cực điểm binh khí có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Nhưng là rất nhanh hắn liền lắc đầu. Không đúng không đúng, sư phụ nói qua, dưới gầm trời này căn bản cũng không có quỷ, tất cả quỷ đều là người trang. Quỷ có gì có thể sợ, lòng người hung hiểm, xa xa thắng quỷ. Những lời này hay là hắn bái sư trước đó Tô Mạch từng theo hắn nói, bởi vì hắn trước đó bị quỷ kia nương tử dọa cho đến là thật là có chút mất mặt, vậy mà run chân đến khinh công đều không thi triển ra được trình độ. Tô Mạch không ít cầm cái này chế giễu hắn. Lúc này nhớ tới về sau, lúc này lên dây có tinh thần, hướng phía thanh niên kia đến chỗ đi tìm. Như thế thận trọng hướng phía trước dò xét đủ một lát, khi đi đến đầu này đường hành lang cuối cùng lúc, liền bước vào một đầu ngang đường hành lang bên trong. Đứng ở chỗ này vãng hai bên quan sát, có thể thấy được ngang đường hành lang ẩn ẩn hiện ra đường vòng cung, mà dán từ lộc ra cái này một bên, toàn bộ đều là từng cái cửa vào. Chẳng lẽ nói, vô sinh đường các nơi đều có rất nhiều dạng này cửa vào, mục đích cuối cùng nhất địa chính là chỗ này. Từ lộc trong lòng suy nghĩ, nhưng mà đến lúc này, nữ tử kia thanh âm nghe liền càng thêm rõ ràng rõ ràng, là từng đợt réo rắt thảm thiết tiếng khóc. Nghe vào, càng giống bị a. Từ lộc trong lòng dùng mình một cái, nhưng là cắn răng về sau, vẫn là quyết định đi tìm tòi hư thực. Lần theo thanh âm kia đi lên phía trước, bất quá một lát liền đi tới một chỗ chuỗi lùi vách tường trước mặt thanh âm là từ bên trong vách tường truyền đến từ lộc tả hưu quan sát chỉ chốc lát sau đó bấm ngón tay nhẹ nhàng gõ vách tường trung quanh sau một lát ánh mắt hắn sáng lên tiện tay hướng xuống nhấn một cái một tảng đá xanh lập tức bị hắn nhấn xuống xuống dưới sau một khắc trên vách tường cửa đá lập tức đi lên co vào hiện ra một cái phòng trong phòng tiếng khóc lập tức im bặt mà dừng từ lộc hướng bên trong nhìn lại liền gặp được một nữ tử bị che hai mắt nằm ở trên giường không nhúc đích chỉ là đến này lại trong miệng nhẹ giọng hỏi thăm là là sư huynh sao nghe nói như thế Từ Lộc lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra, đã có thể hỏi như vậy tự nhiên là không phải quỷ. Quỷ tại sao có thể có sư vinh? Ân, cũng không thể khẳng định như vậy. Vạn nhất người ta là sư vinh nội cùng chết đây này. Từ Lộc một bên trong lòng suy nghĩ lung tung, một bên đi tới đầu giường, thận trọng duỗi ra hai đầu ngón tay, tại tay của cô gái kia trên cổ tay chạm một chút, có mạch đập. Sự thật này truyền vào trong lòng, Từ Lộc cuối cùng là triệt để yên tâm. Ai? Ngươi là ai? Ngươi không được qua đây. Cô nương kia hai mắt bị được, căn bản là không nhìn thấy người đến là ai, chỉ cảm thấy người này đối với mình động thủ động cước trong thanh âm không khỏi có chút hoảng sợ, từ lộc tranh thủ thời gian nói ra, cô nương chớ sợ, ta không phải cái gì người xấu, chỉ là đánh bậy đánh bạ đến chỗ này, lại không nghĩ rằng, vậy mà nhìn thấy cô nương bị nhốt ở đây, hắn nói đến đây, lại hỏi, cô nương tựa hồ là bị người điểm huyệt đạo, tại hạ trước cho cô nương giải khai, mạo muội chỗ, còn xin cô nương thứ lỗi, giải huyệt, vô dụng, điểm ta huyệt đạo người này, thủ pháp cực kỳ lợi hại, thiếu hiệp nhược tâm tồn hiệp nghĩa, cố ý giúp đỡ, còn xin giúp ta tìm tới sư minh, hắn cùng ta cùng nhau bị bắt đến đây, lại thừa dịp người kia không sẵn sàng từ trong lòng bàn tay thoát thân hai chúng ta tu luyện võ công phần thuộc đồng nguyên bằng nội lực của hắn nói không chừng còn có trong miệng nàng nói chuyện tới đây thời điểm từ lộc đã bấm tay điểm tới liền nghe đến phanh phanh hai tiếng vang cô nương kia lập tức quanh thân chấn động phần phật một chút liền từ trên giường ngồi dậy câu nói kế tiếp tự nhiên là tất cả đều nuốt vào trong bụng trong lúc nhất thời có chút mê mang. theo bản năng đưa tay đem trên ánh mắt miếng vải đen lấy xuống nhìn về phía từ lộc lại phát hiện cũng không phải là mình suy nghĩ người kia không khỏi sức sở. thiếu hiệp thủ đoạn thật là lợi hại lại có thể giải khai người kia khóa mạch khốn tâm chỉ khóa mạch khốn tâm chỉ từ lộc nghe đều có chút kinh ngạc danh tự này nghe vào ngược lại là có chút dọa người a, nào chỉ là danh tự dọa người, một vong công này càng có vô cùng ảo diệu trong đó. cô nương thở dài, chỉ là nhìn về phía từ lộc ánh mắt càng thêm kinh ngạc, bất quá thiếu hiệp có thể đem cái này giải khai nguyện đạo, có thể thấy được sở học phi phạm, nhưng lại không biết sư thừa gì phái. từ lộc nghe vậy trong lúc nhất thời lại có chút do dự, thật ở không rõ chi địa, trước mắt nữ tử này hắn cũng không biết nội tình, nói như vậy xuất sư nhận lai lịch, ít nhiều có chút không ổn lúc này không trả lời mà hỏi lại, xin hỏi cô nương là ai? ta, ta gọi tại âu đương. cô nương kia mở miệng báo lên tính danh. Từ Lộc cẩn thận suy nghĩ một chút, không có ấn tượng. Lúc này nhẹ gật đầu nói ra: Vũ cô nương, bây giờ ngươi việt đạo đã giải khai, nơi đây cũng không phải là đất lành, cái này đường đi ra ngoài càng là nguy cơ trùng trùng. Không biết cô nương nhưng có tính toán gì? Ta, ta cũng không biết." Tại ấu nương gật đầu, sư huynh cùng ta cùng một chỗ bị kia kẻ xấu bắt, bây giờ vẫn là tìm được trước sư huynh lại nói. Từ Lộc nghe vậy liền bội vàng hỏi: "Xin hỏi cô nương kia kẻ xấu là ai? Nơi đây lại là địa phương nào? Ngươi không biết là địa phương nào, lại là vào bằng cách nào?" Tại ấu nương thuận lý thành chương hỏi lại. Từ Lộc nhất thời im lặng, đành phải thở dài ta cái này đúng là đánh bậy đánh bạn, lúc đầu chỉ là tìm một kiện đồ vật, kết quả, ai không để cập tới cũng được, hiện nay bị nhốt ở đây, lại là không biết nên làm sao đi ra, ừm, thiếu hiệp, một người kế ngắn hai người kế dài, người ta đồng thời thân hãm nơi đây, tốt nhất là đồng tâm hiệp lực cùng một châu nghĩ biện pháp, ta sư minh bây giờ cũng không biết như thế nào, hắn xưa nay túc trí đang lưu, nếu như có thể tìm tới hắn, nói không chừng cũng có thể có chỗ. Từ lộc nghe nàng nói như vậy, cũng liền nhẹ gật đầu, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế nơi này là nơi thị phi, tự nhiên không thể vẫn ngồi như vậy chuyển kiếm. lúc này đứng dậy hướng ra ngoài tìm kiếm. vừa đi, tại ấu nương một bên đem kinh nghiệm của mình đại khái nói một lần. bắt nàng người này là cái đại cao thủ, áo đen che mặt, cho nên cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào, nàng cũng không biết. mình cùng sư minh nơi này người trong lòng bàn tay thực là nửa điểm đối thủ cũng không, một đường bị cuốn mang theo ở đây, hắn sư minh mới tìm khe hở đào đầu. người kia không thể làm gì, đem mình điểm huyệt đạo về sau ném tại đây bên trong, liền đi truy hắn sư minh đi. mới từ lúc tới, nàng còn tưởng rằng là sư minh của nàng dẫn đi người kia, nghĩ biện pháp lại lượn quanh trở về lại không nghĩ rằng vậy mà không phải. Từ Lộc đem lời nói này nghe vào trong thay, hơi suy nghĩ một chút, cũng cảm giác có chút sơ hở. lường trước quá trình tuyệt đối không bằng nữ tử này nói tới đơn giản như vậy. Dù sao nữ tử này biết người kia sử dụng điểm hiện chi pháp là khóa mạch khốn tâm chỉ, hiển nhiên là đối người xuất thủ có chút hiểu rõ. Bây giờ nhưng lại ngầm hồ suy đoán, ở trong là có chút khó mà tự viên kỳ thuyết. Bất quá nhìn cô nương này đối với cái này là lâm bộ dáng, hẳn là đúng là bị bắt được người nơi này không sai. Cứ như vậy, chí ít lẫn nhau mục đích nhất trí, Từ Lộc cũng không có truy đến cùng trong đó chi tiết, mà hướng bên trong tìm kiếm về sau, nhưng lại phát hiện từ khi gặp được kia hình cung đường hành lang về sau, trung quanh đã không có cả bấy, thế nhưng là địa hình lại cực kỳ phức tạp, đường hành lang thâm thúy, đặt chân trong đó tựa như mê cung. từ lộc chính vô kế khả thi thời điểm, tại ấu nương nhìn xem hoàn cảnh trung quanh, lại như có điều suy nghĩ, đống nhiên trong lòng hơi động, nói với từ lộc, thiếu hiệp, người đi theo ta. từ lộc do dự một chút, tả hữu hiện nay không cách nào có thể nghĩ, cũng chỉ đành đi theo tại ấu nương sau lưng. cô nương này tiếp xuống biểu hiện, lại tựa như người sỏi, rất từ lộc tại cái này cực kỳ phức tạp đường hành lang bên trong xuyên thẳng qua, bất quá trong chốc lát, trước mắt bỗng nhiên một quát. Phía trước lại là một chỗ không nhỏ không gian. Từng cái từng cái đạo đạo xiển xích từ tứ phương rủ xuống, cuối cùng rơi xuống trên người một người. Người kia toàn thân trên dưới nhiều chỗ có khóa kín câu trảo, những này câu chảo có quán xuyên xương tỉ bà, có quán xuyên xương sườn, có quán xuyên cổ tay, có quán xuyên xương đùi, cuối cùng bị tỏa liên kết nối, đính tại trên vách tường. Hoàn toàn nửa điểm không thể động đậy. Mà tại bên cạnh hắn, vẫn còn treo một cái lồng sắt. Lồng bên trong đang ngồi lấy một cái gã sai và tan mặc người trẻ tuổi, chính nhắm mắt ngồi xuống. Mắt thấy một màn này, tại ấu nương hô hấp dống nhiên dần dập, đang muốn lao ra, lại bị Từ Lộc cầm một cái chế trụ bà vai càng là thuận thế điểm hiện đạo của nàng. tại hấu nương lập tức chừng lớn hai mắt, trong con ngươi tất cả đều là vẻ không dám tin. Liên gặp được từ lộc đối với ấu nương làm một cái im lặng thủ thế, sau đó chỉ chỉ bên ngoài. thứ kia chiếc lồng đằng sau, dạo bước tiến đến một người. người này toàn thân trên dưới đều bao bọc ở áo bảo đen bên trong, trên mặt còn mang theo một nửa mặt nạ màu đen, duy chỉ có một đôi mắt toát ra đến, lại hoàn toàn đều là vẻ lạnh lùng. ánh mắt của hắn nhìn chung quanh bốn phía, giống như cũng đang tìm cái gì, nhưng mà tìm đường này cũng không có tìm tới. cuối cùng cao mày đi tới kia đầy người câu trảo người trước mặt, nhẹ giọng mở miệng. Nhìn thấy có người nào từ nơi này đi qua sao? Kia đầy người câu chảo người ngẩng đầu nhìn người áo đen kia một chút, nhưng mà, đã thấy đến hắn mặt mũi tràn đầy đều là giữ tận đến cực điểm với sẹo. Một cái hốc mắt thậm chí ngay cả mí mắt đều không có, chỉ còn lại có giữ tận đến cực điểm hết nụ, một cái khác trong hốc mắt con mắt lại hào quang thâm thúy không hề tầm thường. Người không thấy được, chỉ có thấy được một con chó. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 318, đều tới. Lôi quân đề cử. Người kia miệng ra chế nhạo, căn bản chính là công khai mắng hắc bảo nhân này là chó hắc bào nhân này cũng không biết có phải hay không nghe quen thuộc đối với cái này toàn không thèm để ý chỉ là lắc đầu cười một tiếng đều đến mức này như cũ có thể mạnh miệng đến tận đây ngược lại để người bội phục thôi lương trước hắn dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời muốn từ cái này vô tận ngục bên trong ra ngoài cũng là muôn vàng khó khăn hôm nay rảnh rỗi vừa vặn đến bảo chế người một phen hắn nói đến đây đi vào một bên vách tường đưa tay chụp xuống cơ quan liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét thanh âm vang lên giữa không trung rủ xuống treo lồng sắt chậm rãi bị hắn để xuống Ở trong người tuổi trẻ kia lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người áo đen kia. Hắc bào nhân này nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là cười đối kia đầy người câu chào người nói ra. Ngươi cũng đã biết người trẻ tuổi kia là ai? Là con của ngươi. Kia trên thân tràn đầy câu chào người cười lấy nói ra, ngươi người này từ trước đến nay lánh khóc vô tình, liền xem như đem chính ngươi nhi tử tháo thành tam hối cũng không có cái gì nhưng kỳ quái. Ha ha ha ha. Người áo đen kia cười ha ha, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, cái gì nhi tử nữ nhi, lại có cái gì tương quan. Bây giờ ta chưa già rồi, tìm nữ nhân tái sinh một cái cũng không có cái gì gây bướm. bất quá, người này nếu như bị ta giết chết, liền sợ ngươi khó mà tiếp nhận a. ồ, kia đầy người câu chảo người cười lấy nói ra. nói như vậy, hắn là con của ta rồi. bị khóa ở lồng bên trong người trẻ tuổi như mày, theo bản năng nhìn người kia một chút, liền gặp được người kia nhẹ nhàng dừng lại về sau, đung nhiên chửi hầm lên. quân lạc, những năm gần đây, ngươi đã làm bao nhiêu chuyện như vậy? đem từng cái thiếu niên lang kéo đến trước mặt của ta, công bố bọn hắn là con của ta. nhưng mà kỳ thực lại như thế nào? bất quá là ngươi gạt ta cho xiết thôi. thật cho là vạn sẽ tin tưởng ngươi sao? Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Ngươi nói hắn là con của ta, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, hắn đều cái gì? Vạn Mộ. Ngươi tuổi trẻ kia nghe nói như thế, dĩ nhiên sương sở. Hắn mặc dù bị giam ở chỗ này, cũng không chỉ một lần muốn cùng cái này đẩy người câu chào quấy nhân nói chuyện. Đáng tiếc, đối phương xưa nay không phát một lời, để phòng tâm cực mạnh. Đây là lần đầu tiên nghe được hắn nói nhiều như vậy nói, mà lại, hắn tự xưng họ Vạn. Lúc này không đợi người áo đen kia mở miệng, cũng đã nói ra. Vị tiên bối này, nguyên lai ngươi ta đồng tông, ta cũng họ Vạn. Ừm. Người kia lạnh lùng dùng còn sót lại một con mắt nhìn về phía người trẻ tuổi. "Đúng vậy à, người đương nhiên họ Vạn, bất kỳ cái gì một cái được đưa tới người nơi này đều sẽ tự xưng họ Vạn. Nhưng là, người tên gì a?" "Ta gọi Vạn Tàng Tâm." Kêu đầy người câu chảo người bỗng nhiên liền trầm mặc. Người áo đen không nói lời nào, chỉ là mặt mày ở giữa tất cả đều là ý cười. "Nửa ngày về sau, liền nghe đến kia đầy người câu trảo người nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi biết quá khứ của ta, biết Thanh Thủy Hồ, biết Lan Cô, cũng biết thanh Ngộ. Nếu như thế, dù cho là có thể thăm dò được nhi tử ta danh tự, đó cũng là có khả năng như vậy." Hắn sau khi nói đến đây, chữ chữ chấm trước, câu câu cẩn thận. Nhưng mà Vạn Tàng Tâm mỗi nghe được hắn nói câu nào, liền cảm giác chấn động trong lòng. Chỉ là người kia nói tới đây thời điểm, chậm ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen. Nhưng là khó lạc. Các ngươi nếu biết những này, liền đương nhiên sẽ không cho phép hắn còn sống ở trên đời này. Mặc kệ là ngươi, vẫn là kia Tây Thủy đàn bà đánh đá, con của ta đều sẽ trở thành các ngươi dã tâm trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Dù cho là hắn ta còn. còn tại nhân thế, các ngươi cũng sớm đã đem hắn dẫn tới trước mặt của ta, bức bách ta nói ra người cấp thiết muốn biết đến bí mật kia. Chỉ là Dù cho là các ngươi thật sự có thể tìm được hắn, thật ở trước mặt ta với hắn trên thân thực hiện các loại thủ đoạn. Ta vô sinh đường truyền thừa hướng tục, duy chỉ có đại đường chủ mới có thể biết đến chuyện này, lại là tuyệt đối không thể nào nói cho ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này, ngươi chớ có lãng phí nữa một đầu tốt đẹp tính mệnh. Đúng vậy a." Quân Lạc nhẹ nhàng gật đầu. "Vạn Đường chủ nói không sai, chúng ta biết đến cũng quá là nhiều. Nếu không phải biết những này, ai có thể nghĩ đến, năm đó Vạn Đường chủ, vậy mà tại Đông Thành còn có một đoạn như thế phong hoa tuyết nguyệt." Vạn Nhật Sơn. "Ha ha, tốt một cái Vạn Nhật Sơn." Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gặp ngươi năm đó trong miệng ngươi vị kia Tây Thủy Đản bà đánh đá đưa ngươi viết cho ngươi kia thanh nguyệt tin đều chặn được sau đó nàng không xa vặt dặm phái người mua được lam cô ngươi cho rằng mẹ con bọn hắn có lam cô chiếu cố hết thể mạnh khỏe nhưng lại không biết lam cô cũng sớm đã đối bọn hắn chẳng quan tâm ngươi kia thanh nguyệt tân tân khổ khổ vì ngươi sinh ra hải tử nhưng bởi vì không người chiếu cố trung quy là bệnh căn không dứt không mấy năm công phu, cũng đã một bệnh ố hô duy chỉ có còn lại một đứa bé lẻ loi dị quạng mà vậy sẽ ngươi còn tại vô sinh đường bên trong làm lấy vậy sẽ bọn hắn tiếp trở về cùng hưởng thiên luân ngộ đến đâu Về sau, ta chiếm đoạt ngươi vị trí, cùng kia Tây Thủy đàn bà đanh đá có vợ chồng chi thực. Thế mới biết hai người các ngươi cho tới nay đều là hữu danh vô thực. Ta cùng với nàng hòa giải tâm cơ hồi lâu, mới biết những chuyện này. Mà chờ ta ổn định vô sinh đường bên trong thế cục, lại phải người đi tìm thời điểm, người đứa bé kia đã không thấy tung tích. Những năm gần đây, ta đúng là mang theo không ít người tới lửa ngươi. Về sau phát hiện, ngươi thật sự là tim rắn như thép, liền cũng từ bỏ quyết định này. Mãi cho đến trước đó không lâu, vô sinh đường bên trong, vậy mà xuất hiện một cái gọi vạn tàng tâm tiểu tử, Si Tâm vọng tưởng, vậy mà thích nữ nhi của ta vấn đề này vốn cũng không có cái gì tương quan tiện tay đổi chính là lại không nghĩ rằng tiểu tử này lại có một thân không tầm thường võ công từ vô sinh đường đào thoát về sau một đường về tới Đông Thành, lắc mình biến hóa vậy mà thành năm đó Thiên Tuế kiếm thần quan môn đệ tử Cang La ước chiến ngọc liếu sơn trang liếu tùy phong tại Thiên Củ thành bên trong lập kiếm chuyện này huyên náo xôn sao, cơ hồ thiên hạ đều biết chỉ là không nghĩ tới cuối cùng cái này lại là một trận mà tính toán kia cái gọi là vạn tàng tâm bất quá là vĩnh dạ quốc dạ quân làm ra một cái giả chân chính vạn tàng tại Thiên thành bên trong hiển thân đem người này trước mặt mọi người cho thủng. Lúc này mới tưởng thuật mình quá khứ. Những lời này đặt ở người khác trong thai tạm thời không cảm thấy như thế nào, nhưng là đã rơi vào lỗ thai của ta bên trong, nhưng lại không giống. Một đoạn này quá khứ bên trong, hắn nâng lên vô sinh đường, mặc dù chỉ là sơ lược, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được ta. Ta thế mới biết, Dạ Quân bố cục sâu xa, từ năm đó cũng đã bắt đầu. Năm đó ngươi viết cho người kia thanh mối tin, bị kia tây thủy đàn bà đánh đá trả lấy, mà vô sinh đường bên trong vốn là có dạ quân người. Bọn hắn sợ là cũng từ một điểm này bên trong, đặt được con trai người mạnh mối. Một đường tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Phía sau an bài hắn đi thiên tuyển lão nhân tọa hạ học kiếm, là vì đánh cắp thiên tuyển tẩy tâm kiếm. Sau đó để hắn đến vô sinh đường, thì là vì để cho hắn cùng Vạn Y Lan miễn nhau. Vô sinh đường bên trong mặc cho Hùng Bay chính là Dạ Quân ở đây thay mắt, người này trước đây ít năm thời điểm cũng đã rơi vào trong mắt của ta, chỉ là chưa từng đem nó để ở trong lòng thôi. Dù sao, diệt trừ một cái, cũng sẽ có cái thứ hai. Đã bại lộ nội gián, không chỉ không có nguy hại, ngược lại có tác dụng lớn, lúc này mới chưa từng động đậy người này, thậm chí đại dụng đặc biệt dùng. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà mượn cơ hội này, cho Vạn Tàng Tâm cùng Vạn Lan đáp cầu gián mối để hai người có một phen tư tình, ngươi đoán đây cũng là vì cái gì? Quân lạc một hơi nói nơi này thời điểm, lại là cười ha ha. Dạ quân không hổ là dạ quân, cho cười người bên ngoài bản sự, vô xuất kỳ hữu người. Lương trước hắn để vạn tàng tâm cùng vạn ý lan đến nhau, sau đó lại đem vạn tàng tâm thân thế nói cho hắn, để hắn cho là mình cùng mình muội muội sinh ra một đoạn kỳ luyến. Lúc này mới hoảng hốt trốn đi vô sinh đường. Sở dĩ làm như thế, lại là muốn lấy ra kiểm chế ta vô sinh đường. Dù sao, nếu là xấu như vậy nghe truyền ra, ta vô sinh đường lại như thế nào lại mặt mũi đặt chân ở giang hồ? Trọng yếu nhất chính là cái này đại đường chủ lại nên như thế nào tự xử? chỉ tiếc hắn chưa xuất sư đã chết, cái này tính toán bàn mua bán chưa thành công, mình trước hết chết tại tổ mạch trong tay. mà lúc đó thiên cử luận kiếm một lòng muốn chết vạn tàng tâm, cuối cùng nhưng lại không hiểu thấu sống lại, ngược lại lại xuất hiện tại vô sinh đường bên trong. nếu như ta không có đoán sai, vạn thiếu hiệp tới đây là vì một lần nữa điều tra mình thân thế a. vạn tàng tâm lúc này nơi nào sẽ đi để ý tới hắn vấn đề, hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đầy người câu chào người, trong mắt đều là vẻ phức tạp. vạn thiếu hiệp không cần nhìn, dù cho là ta nói như thế rất nhiều. Hắn cũng sẽ không tin tưởng ngươi là con của hắn. Quân lạc nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, ta đối với người này miệng cũng sớm đã từ bỏ, sở dĩ không giết hắn, cũng bất quá là không phục thôi. Hôm nay, liền mời vạn thiếu hiệp chết trước tại tại hạ trong lòng bàn tay. Từng, ta biết vạn thiếu hiệp bây giờ còn có thể khí định thân nhàn, hơn phân nửa là bởi vì vị kia đông hoang đệ nhất nhân cũng tại cái này vô sinh đường bên trong a. Ngươi đã không chết, đã nói, ngày đó hắn giết ngươi hiển nhiên là diễn trò cho người trong thiên hạ nhìn. Bất quá, nơi đây có vô tận ngục cách trở, không nói đến hắn có biết hay không, dù cho là biết cái này vô tận ngục, có thể nghĩ phải vào đến cũng không thể dễ dàng như thế. Ta trước hết giết ngươi, phía sau bắt lấy kia con chuột nhỏ, thành tựu ta vô thượng huyền công về sau, lại muốn nhìn, đến cùng hắn là đông hoàng đệ nhất nhân, hay ta là thiên hạ đệ nhất nhân? Hắn nói đến đây, tay háo lắc một cái, xoát một thanh âm vang lên, lồng sắt lập tức mở ra. Vạn tàng tâm đống nhiên ngẩng đầu, lấy chỉ làm kiếm, vô hình kiếm khí cũng đã lao tới quân lạc quanh thân đại huyệt. Quân lộc khả ta cười một tiếng, xuề năm ngón tay, giương tay vỗ một cái, tầng tầng kiếm khí với hắn trong lòng bàn tay, vậy mà đều trừ khử từ trong vô hình. Đại hóa vãng sinh tâm la kinh đúng là có thể lấy chỗ. Hắn một bên lúc nói lời này, một bên đã đem kia vạn tàng tâm cầm trong lòng bàn tay. Thiện tay chế trụ cổ họng, nhìn về phía Vạn Ngọc Đường. "Vạn Đường chủ, quý công tử liền đi đầu một bước, các ngươi nếu là đợi sau hữu duyên, có thể lại làm phụ tử." "Ừm, Vạn thiếu hiệp, nhưng còn có lời muốn nói." Vạn Tàng Tâm nội lực vật chuyển, lại không cách nào thoát ra người này trường khống, biết người này võ công quả thực là thắng được mình quá nhiều. Một thân có thể vì, sợ là không kém dạ quân. Lúc này thở dài, nhìn về phía Vạn Ngọc Đường. "Vô luận ngươi là ai, ta là ai, ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện. Năm đó cái kia gọi Vạn nhận người, Thật sự có nghĩ tới đem bọn hắn mẹ con hai người tiếp vào bên người sao? Ha ha ha. Vạn Ngọc Đường cười ha ha, vị tiểu huynh đệ này, chuyện cho tới bây giờ, làm gì lại diễn? Bất quá, nói cho ngươi thì thế nào? Ta nghĩ tới, ta nằm ngọc cũng nhớ. Vạn Tàng Tâm nghe vậy cũng là cười một tiếng. Thôi, thôi, chỉ ít, ta biết, ngươi thật thân bất do kỹ. Tốt, nên nói nói, Vạn Thiếu Hiệp lên đường bình an. Nói tới chỗ này, bàn tay hắn vừa nhấc, liền muốn đem Vạn Tàng Tâm đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Mắt thấy ở đây, từ lộc chỗ nào còn có thể nhìn xuống dưới? Hắn lúc trước sở dĩ không xuất thủ là bởi vì chính mình đánh không lại. Bây giờ mắt thấy vạn tàng tâm muốn chết, mà lại nghe bọn hắn nói chuyện, vạn tàng tâm lại cùng sư phụ của mình có cực lớn liên quan, chỗ nào có thể mặc cho hắn cứ như vậy đi chết? Lúc này trong lòng khẽ động, liền muốn muốn mở ra cái này tại ấu nương huyện đạo, để nàng tự hành đảm bệnh, mình có thể y vào khinh công, trước cùng cái này gọi quân lạc tặc nhân hòa giải một trận. Nếu là có thể để kia vạn tàng tâm chống đi tay đến, nói không chừng còn có cơ hội. Ý niệm như vậy ở trong lòng chỉ là một cái thoáng, liền giải khai tại ấu nương huyện đạo, đang muốn phi thân ra ngoài, liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn mà khác một chỗ với đá, không biết bị người nào hung hăng đánh nát. Đá vụn bay loạn phía dưới, từ đó đi ra một đoàn người. Một người cầm đầu không phải người bên ngoài, chính là Vạn phu nhân. Nàng ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm một vòng, liền thấy được ở trong sân mấy người. Không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Vậy mà thật sự có một người như vậy. Các hạ giấu đầu giấu đuôi, nhưng lại không biết là ai. Sư nương có chỗ không biết, chính là người này bắt đi ta cùng sư muội. Một thanh âm từ Vạn phu nhân sau lưng truyền đến. Còn bên cạnh bị giải khai huyệt đạo tại Âu thấy một lần người này, lập tức sững sờ, thấp giọng nói một câu. Sư minh Từ Lộc nghe vậy lập tức ngạc nhiên nhìn thoáng qua cái này tại Âu Nương, hắn chưa từng gặp qua vạn phu nhân, nhưng lại gặp qua vạn phu nhân bên người, Tần Mương người, Văn Trung Thái cùng đình trên đường, ba vị này đều là vô sinh đường bên trong đường chủ, bây giờ có thể đi theo nữ nhân này bên người, có thể thấy được người này thân phận không phải tầm thường, mà sư minh của nàng lại xưng hô nữ nhân này vì sư nương, như thế xem ra bên người cái cô nương này thân phận chỉ sợ tuyệt không đơn giản, trong lòng đang nghĩ đến cái này, liền nghe đến kia Quân Lộc khả tá cười một tiếng, phu nhân tới thật đúng lúc, ta đang muốn đưa bọn hắn hai cha con cái đi âm phủ đoàn tụ, vốn muốn mời phu nhân cùng nhau thưởng thức không nghĩ tới phu nhân đã đến phu nhân vạn phu nhân sướng sở người rốt cuộc là ai sao ừm người ta cùng giường chung gối hai năm có thừa càng là sinh ra một đứa con gái hôm nay ngự nhưng lại không biết ta là ai cái này đối ta tôi nói chẳng lẽ không phải là nhân gian thảm sự quân lạc mặc dù nói là thảm sự thế nhưng là trong lời nói lại tràn đầy ý cười đây không có khả năng vạn phu nhân sắc mặt đại biến người rõ ràng đã bị tô mạch phế đi một cánh tay càng tại bị lý trung minh bọn người điều tra làm sao có thể xuất hiện ở đây tuyệt không có khả năng này bên người văn trung thái Tần Mưa người bọn người lại là nghe không hiểu đâu. nhịn không được hỏi, phu nhân, người này đến cùng là ai? Hai người kia đối thoại là thật là đem người cho nghe mê hồ. Vạn phu nhân sầm mặt lại, vô luận là ai, trước đem người này cầm xuống. Nghe thấy lời ấy, văn bên trong Thái hỏa Tần Mưa người cùng vinh triển đường ba người cố nhiên là mặt mũi tràn đầy hoa mang, nhưng cũng lúc này lĩnh mệnh, thân hình thoáng chốc bay ra, công hướng quân lạc, mà sau lưng bọn hắn còn đi theo hơn mười vị vô sinh đường cao thủ, đống nhiên xuất thủ cũng là môn hình vạn trạng. Quân lớn tin tức, tựa hồ toàn chưa từng đem những người này để vào mắt. Một cái tay cầm kia vạn tằng tâm, một cái tay khác đông nhiên nâng lên một trượng. Thân ở giữa không trung tam đại điện chủ, cùng sau lưng những cao thủ kia, chỉ cảm thấy thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, trong lúc nhất thời lại là nửa điểm không thể động đậy. Thậm chí, từng kia từng sợi màu xám trắng bất quá trong nháy mắt liền đã đi khắp bọn hắn trên dưới quanh người. Ba người trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Đại hóa vãng sinh tâm là kinh. Vậy mà quả nhiên là ngươi. Vạn phu nhân mắt thấy ở đây, lại là cũng không còn có thể nhận lại, thân hình khẽ động, cũng đã đến giữa không trung, tiện tay tìm đòi, một sợi lụa đỏ như bay mà tới thừa không bên trong càng không biết từ chỗ nào truyền đến tà âm nghe lọt vào trong hai, loạn tâm thần người quân lộc kha ta cười to đung nhiên vung tay đem vạn tàng tâm một lần nữa ném trở về lồng bên trong thẻ xem xét một thanh âm vang lên kia chiếc lồng bên trên đại môn tự nhiên rơi khóa sau một khắc quân lạc cũng đã nhu thân mà lên tiện tay một tay lấy kia lụa đỏ trộn vào trong lòng bàn tay hai người kia lại là lấy cái này lụa đỏ làm cầu đối đánh nhau chết sống lên nội lực nhưng mà chỉ là một kích kia lụa đỏ nhiên vỡ vụn vạn phu nhân sầm mặt lại khoe miệng đã chảy ra máu tươi nhưng mà sau một khắc nữ tử này hai tay mở ra Sau lưng lại có mạng lớn lụa đỏ bay lên, bất quá trong nháy mắt, liền đem quân lạc vây quanh ở trong đó. Trên hồng trụ, có thể thấy được bóng người trung điệp, đều là nữ tử bộ dáng. Tao thủ động tư, nhẹ nhàng nhảy múa, làm cho người ta liên tưởng vô tận. Ta âm, liễu lo không ngừng, xông vào trong thai càng làm cho người khó thủ bản tâm. Tư Lộc ơ lạnh nhạt đến tận đây, biết đây chính là cơ hội tốt. Lúc này không do dự nữa, đối kia tại Hấu Nương nói ra, nhanh đi tìm người sư huynh. Sau khi nói xong, thân hình lóe lên, đã tử biến mất tại chỗ. Hán Tiên tung phiếu miểu lục khinh công toàn bộ thi triển đi ra bất quá trong chốc lát liền đã đến vây khốn vạn tàng tâm lồng sắt trước mặt, giun tay một cái, trong lòng bàn tay cũng đã nhiều một cây tơ bạc, tham dò vào lô khóa bên trong, tiện tay một nhóm, lồng sắt đại môn lập tức mở ra. vạn tàng tâm nhìn sừng sốt một chút, không khỏi hỏi, người là ai? không đợi từ lộc trả lời, bên người liền đã thêm một người, quay đầu nhìn lại, chính là kia tại ấu đương, không phải cho ngươi đi tìm ngươi sư huynh sao? từ lộc sững sở, lại phát hiện tại ấu nương giờ này khắc này cùng vốn là không thấy mình một chút, ánh mắt của nàng tất cả đều đặt ở kia vạn tàng tâm trên thân, mà vạn tàng tâm hỏi xong câu này về sau cũng hoàn toàn không có chờ đợi mình trả lời ý tứ, hắn tất cả lực chú ý, cũng tất cả đều đặt ở tại ấu nương trên thân. Hai người kia hai hai tương vọng, trong lúc nhất thời, thiên địa tứ phương vô nhan sắc, phản phất chỉ có lẫn nhau. Từ Lộc vỗ hốt một cái, một bên khởi hành đi cho kia vạn ngọc đường giải khai trên người câu trảo, một bên nói ra: "Ngươi căn bản cũng không phải là tại ấu nương, ngươi là Vạn ý Lan." Vạn Ỷ Lan nghe nói như thế về sau, lúc này mới ngượng ngùng đối Từ Lộc cười cười. "Thiếu hiệp thứ lỗi, người đang ở hiểm cảnh, thật sự là vạn bất đắc dĩ, thiếu hiệp không phải cũng không nói, mình là Tô tổng tiêu đầu đệ từ sao?" Điểm ấy vượt thủ pháp thế nhưng là không có sai biệt. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như trồn, chuột, gỗ lìn, vạm phải, ma sói, thì tạm dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 319, Phó thác cho trời. Thân ở hung hiểm chi địa, đối mặt người xa lạ. Dù là trong lòng còn có hiềm nghĩa, cũng phải cảnh giác đối diện có khác giáp tâm. Cho nên hai người kia mặc dù gặp mặt, cũng tại trình độ nhất định bên trên đạt thành nhất trí, nhưng lẫn nhau ở giữa đều lưu lại một tay. Vạn Lan dùng cho Hấu Nương làm người trang, mà Từ Lộc lại đối với mình sư thừa lai lịch không hề để cập tới. Kết quả này lại tất cả đều bại lộ. Ngày đó tại Vạn Phu nhân trong mật thất, Tô Mạch dùng càn khôn điểm huyết đại pháp điểm qua Vạn Lan. Hôm nay Từ Lộc dùng một lát, nàng liền nhận ra Từ Lộc lai lịch. Mà Vạn Lan cùng Vạn Tàng Tâm bộ dáng này, không nói đến Từ Lộc cũng không đốc, coi như quả nhiên là cái kẻ ngu, cũng biết cô nương này thân phận. Bất quá bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, Thừa dịp quân lạc cùng Vạn Phu nhân chiến đấu tại một chỗ cương Từ Lộc đến nhanh lên đem cái này Vạn Ngọc Đường cấp cứu xuống tới. Vạn Ngọc Đường đối mặt trước mắt đây hết thảy, cũng có chút mắt tròn váng, cái này đều ai vậy? mắt thấy Từ Lộc tới cho mình giải khai trên người câu trảo, lại là vội vàng thấp giọng nói ra. ngươi lại là cái nào? đừng muốn xen vào việc của người khác, còn không mau cứ đi. ngươi bất nói nhảm, trên người ngươi những này câu chảo cũng không tốt thứ trừ, đa số đều đã tiến triển trong thịt, sợ đau không? nói còn chưa dứt lời, Từ Lộc dưới tay một dùng sức, huyết quang bắn ra ở giữa, một cái câu trảo ngay tiếp theo huyết nục liền bị hắn từ vạn ngọc đường trên thân phá hủy xuống tới. vạn ngọc đường kia vết giao thoa trên mặt, ngược lại là nhìn không ra cái gì dị dạng, chỉ là rên khẽ một tiếng. vạn tàng tâm mắt thấy ở đây lại là trong lòng có lại, vội vàng đi lên phía trước. Thế nhưng là há mồm muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Vạn Ngọc Đường còn suất lại một con mắt, tại trên người của bọn hắn từng cái đảo qua. Đều cút cho ta. Kia đàn bà đanh đá kéo dài không được quân lạc bao lâu, các ngươi không đi, sợ là mãi mãi cũng đi không được. Trên người ta những vật này khó mà giải khai, nhất là xương tỷ bà bên trên huyền tâm khóa, chính là xuất từ Thiên Công bảo lục phía trên bí khóa. Trừ phi ta chết, bằng không mà nói, quả quyết không có giải khai đạo lý. Các ngươi đi mau. Chớ có ở ta nơi này kẻ sắp chết trên thân lãng phí thời gian. Hắn nói đến đây, lại là đem ánh mắt đặt ở vạn tàng tâm trên thân, nhếch miệng cười một tiếng, đầy mặt dữ tợn. Người cái này thiếu niên lang, suýt nữa không duyên cớ mất mạng, mau mau cứ đi, sau này nhưng chớ có tới đây hiểm địa. Quãng đời còn lại, chiếu cố thật tốt chính mình. Hắn sau khi nói đến đây, quanh thân đều đang run rẩy, còn sót lại một con con người, còn có thể nhân lại, nhưng mà kia đã mất đi con mắt trong hốc mắt, lại có đục ngổ chất lỏng chảy xuôi xuống tới. Bàn tay nắm chặt lại buông ra, bờ môi mấp máy lại nhắm lại. Hình như có ngàn vạn nữ nữ, nhưng lại hết lần này tới lần khác cưỡng ép nhẫn lại, há mồm liền mắng, chỉ muốn để hắn mau từ cái này hiểm địa thoát thân. Một câu nói đến cuối cùng, Tiêu Quân nhẹ nhẹ âm sắc, càng là bộc lộ ra hắn chân thực cảm xúc. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Mắt thấy cái này dung mạo hủy hết, miệng đầy ác ngôn lão nhân, Vạn Tàng Tâm cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt, lại nói không, ra, chỉ có thể quật cường lắc đầu. Đồ hôn trướng. Nhìn Vạn Tàng Tâm lắc đầu, Vạn Ngọc Đường càng là giận tím mặt, cắn răng thấp giọng quát, "Nhanh lên rời đi, không muốn không duyên cớ mất mạng. Cha mẹ của ngươi dù cho là mình chết rồi, cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi tuổi quá trẻ liền mất mạng. Nếu có khả năng, bọn hắn, bọn hắn sẽ chỉ hy vọng ngươi qua tốt. Qua so với bọn hắn tốt." đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền thật không còn kịp rồi. Từ Lộc một bên nghe hắn nói rông rãi, một bên nhìn xem hắn cái này đẩy người câu chảo, cũng có chút đau đầu. Quân lạc ra tay quá ác, tâm quá tối, câu chảo đều xâm nhập xương cốt, qua nhiều năm như thế, cũng sớm đã cùng huyết nhục dính tại một chỗ. Dù cho là cương ép gỡ xuống, vạn ngọc đường cũng sẽ không có bất luận cái gì hành động chi lực. Mà lại, nếu quả thật như hắn nói tới, xương tỷ bà bên trên còn có một đạo huyền tâm hóa, tiên muốn đem hắn lấy ra, thật sự là muôn vạn khó khăn. Dáng mắt lại nhìn, liền gặp được vạn phu nhân xuất lĩnh vô sinh đường cao thủ, như cũ đang cùng kia quân lạc chém giết. Chỉ bất quá quân lạc mỗi lần chỉ là đưa tay, liền có một người mất mạng. Hắn cũng không phải là không có chú ý tới trước mắt chuyện xảy ra, chỉ là ngẫu nhiên nhìn quanh ở giữa, trong con người tất cả đều là vẻ trêu tức. Hắn đem cái này trở thành một trò chơi. Kỳ thực bằng vào người này vô công, dù cho là thật đem người cứu, cũng tuyệt đối khó mà mang ra cái này vô tận ngủ. Phải làm sao mới ở đây? Chỉ hận sư phụ của mình Tô Mạch không ở chỗ này địa bằng không mà nói, há có thể dung đến người này can rỡ. Ý niệm trong lòng điện tiềm ở giữa, vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất kỳ thực chính là trước thoát thân rời đi. Tìm tới Tô Mạch đến nơi này cứu người. Tất nhiên có thể mười phần chắc chín. Thế nhưng là một khi rời đi, ai nào biết nơi này sẽ phát sinh cái gì? Vạn Tăng Tâm vừa rồi chính là sinh tử một tuyến, đến một lần vừa đi, chỉ sợ trở lại cứu người cũng chỉ có thể cứu được thi thể. Chính khổ tư ở giữa, liền gặp được một người bỗng nhiên người xuyên việt người tới trước mặt, chính là kia Vạn Ích Lan sư huynh. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này từ trong tay háo lấy ra một thanh kiếm gãy. Chư vị đừng nội, bên ta mới đào mệnh thời điểm, nhặt được một cái tốt. Vạn huynh đệ là kiếm pháp đại gia, có thể nếm thử kiếm này. Lý Tuyết Thuần trong lúc nói chuyện, cầm trong tay kiếm gây giao cho Vạn tàng Tâm. Vạn tàng Tâm sững sờ phía dưới, cũng không do dự, Lý Tuyết Thuần có thể nói lời này, đã nói trong lòng là có nhất định nắm chắc. Vị huynh đệ kia, ngươi trước hết để cho mở. Hắn lời này là nói với Từ Lộc. Từ Lộc hơi do dự, lúc này Từ Vạn Ngọc đường bên người tránh ra, vừa đi vừa nói ra. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Vạn tàng Tâm cùng Tô Mạch là bằng hữu, mình là Tô Mạch đệ tử, kết luận bối phận mình tất nhiên là thấp Vạn tàng Tâm một đời. Hắn gọi mình huynh đệ, mình cùng Tô Mạch lại làm như thế nào luận? Vạn Tang Tâm làm sao biết trong lòng của hắn suy nghĩ, này lại công phu cũng không đoái hoài tới như thế rất nhiều, tiện tay hất lên kiếm quang. Chỉ một thoáng kiếm khí rộng lớn mà ra, rơi xuống những cái kia xiển xích phía trên, xiển xích lập tức cắt ra. Trong lòng hắn vui mừng, lúc này kiếm khí xuất hiện nhiều lần, liền nghe đến răng rắc răng rắc vài tiếng vang, đem tất cả xiển xích toàn bộ chặt đứt. Vạn Ngọc Đường có thể đứng ở chỗ này, tất cả đều là dựa vào những này xiển xích chọ chống, bây giờ xiển xích vừa đứt, thân hình lập tức ngã xuống. và Tang Tâm liền vội vàng tiến lên một bước, dùng phía sau lưng đem hắn tiếp được. Vạn Ngọc Đường khó thở. Không duyên cớ lãng phí thời gian ở ta nơi này dạng phế vật trên thân ngươi tiểu xuất sinh này quả thật nên chết vạn tàng tâm lại là cười ha ha một tiếng bắt lấy hắn cổ tay một cái tay khác lôi kéo vạn ỉ lan ngắm nhìn bốn phía nhưng lại không biết làm như thế nào đi vạn ỉ lan chỉ một ngón tay đám người lúc này là bệnh một màn này tự nhiên cũng xem ở quân lạc trong mắt hắn chân mày hơi nhũ lại phu nhân làm gì một vị dây dưa Người cái này huyền xá thiên nữ quyết tu hành đến tận đây cũng không dễ dàng không biết lãng phí nhiều ít cường tráng nam tử tính mệnh nếu là phế tại trong tay ta há không đáng tiếc người còn giám sách vạn phu nhân giận tím mặt. Nàng vốn là xuất thân từ Tây Thủy nhà thứ nhất hầu gia, chính là nơi đó danh môn. Mặc dù gả cho Vạn Ngọc Đường là có dấu tâm cơ, cũng mặc kệ là xuất giá trước đó, vẫn là xuất giá về sau, đều giữ mình trong sạch. Vạn Ngọc Đường cố nhiên đối nàng không động đến cây kim sợi chỉ, nàng cũng chưa từng nghĩ tới tìm người khác, lại không nghĩ rằng, Quân Lạc giả mạo Vạn Ngọc Đường, cùng mình có vợ chồng chi thực. Vậy sẽ nàng mặc dù tức giận trong lòng, nhưng cũng không thế nào để ý. Dù sao người ở bên ngoài trong mắt Quân Lạc chính là Vạn Ngọc Đường, nàng Vạn phu nhân thanh danh không tổn hao gì, nàng như thường vẫn là kia trong mắt thế nhân vô sinh Đường Đại Đường chủ phu nhân sau đó càng là vì quân lạc thai nén một nữ vốn cho rằng có một đứa con gái như vậy, chí ít cùng quân lạc ở giữa tâm cơ tranh đấu không đến mức như là lúc trước như vậy mấy liệt. lại không nghĩ rằng cũng chính là lúc này quân lạc vậy mà từ đại huyền di chỉ bên trong tìm được một bộ thần công đối vạn phu nhân càng là không có chút nào tăng tư, rót túi tương thụ, vạn phu nhân lúc đầu còn cảm thấy rất vui vẻ, cho rằng hai người như thế giáp tay tương lai tất nhiên đều có thể, lại không nghĩ rằng luyện luyện nàng cũng cảm giác cái này võ công không được bình thường nhất là theo nội công có thành thiệu, thể nội càng phát ra chống giống, lúc nào cũng đều có nội hỏa thiêu đốt. Mà Quân Lạc vậy sẽ lại là thường xuyên bên ngoài, dù cho là ngẫu nhiên trở về, đối nàng sở cầu, càng là nửa điểm không để trong lòng. Đến mức để ngọn lửa này thiêu đốt càng phát ra mấy liệt, chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ có một đầu mãnh hổ, chính xung kích tâm cửa, muốn từ đó chạy ra, nhắm người mà phệ. Đoạn thời gian đó không dài, mà ở vạn phu nhân trong lòng, lại cực kỳ dài lâu, mỗi một ngày đều tại bỏ mặc cùng tự kiểm chế ở giữa dây rủa. Rốt cục, đầu tiên mãnh hổ từ trong lòng thoát ra, rốt cuộc gáp chế không nổi. Lại không nghĩ rằng, một tịch ở giữa, vậy mà náo động lên nhân mạng. Đợi nàng lúc tỉnh lại, Cố nhiên là cảm thấy nội lực trong cơ thể lại cường thịnh mấy phần, vừa vặn bên cạnh người cũng đã đầy mặt cho tàn, chết vô thanh vô tức. Chính thất kinh thời điểm, quân lạc vừa lúc chạy về, mắt thấy ở đây, lúc này đối giận giữ mắng ngỏ. Lúc ấy vạn phu nhân cho là mình sát thực đối lý, một đường cầu chịu phía dưới, quân lạc lúc này mới chưa từng đem việc này nói ra. Nhưng từ kia về sau, trong lòng cái này một đầu mánh hổ, liền rốt cuộc quán thuốc không ở. Một tới hai đi, vạn phu nhân liền biết mình sợ là mắt lửa. mà nhìn trung mình tu luyện võ công bên trong, duy chỉ có quân lạc truyền lại một bộ này hiểm nghi lớn nhất. Lúc này mới đi tìm quân lạc đối chất đến này lại, quân lạc không còn có may may dầu diếm, đem sự tình một năm một mười nói cho nàng. Nàng tu luyện, kỳ thực là một bộ ma công, tên là Huyền Xá Thiên Nữ Quyết. Có thể mượn này công cấp nhân khí máu lấy trợ tự thân, nếu là có chỗ tiết chế, đối phương bất quá là suy yếu hai ngày, nếu là hoàn toàn không có tiết chế, trong khoảnh khắc liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Thậm chí, mợ cung không quay đầu lại tiễn. phạm là có một lần về sau, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, còn muốn ngăn chặn việc này kia là muôn vạn khó khăn. Mà vậy sẽ vạn phu nhân đã là bách độc phệ thân thói quen khó sửa. Càng có cái này thất xuất chi đầu tay cầm đã rơi vào quân lạc trong lòng bà tay, quân lạc nói thẳng, nếu là còn dám với hắn xảy ra khác tâm tư, liền để nàng thân bại danh liệt. Đến tận đây, đánh nhau 2 năm một trận tâm cơ tranh đấu lấy vạn phu nhân thất bại kết thúc, nhưng cũng bởi vậy dẫn đến vạn phu nhân đối quân lạc hận thấu xương, giá tâm càng là liên tiếp bành trướng. Bỏ bao công sức, chịu nhục phía dưới, lúc này mới có hôm nay trận này biến đổi tiến hành. Chỉ là không nghĩ tới, mình hao phí hết thệ tâm lực, rốt cục cầm xuống vạn ngọc đường căn bản cũng không phải là bà tôn. Chân chính hận thấu xương đối tượng, đang ở trước mắt lúc này lại nghe đối phương mặt dày vô sỉ sách môn này huyền xá thiên nữ quyết càng là giận không kềm được thế công không chỉ không có chút nào yếu bớt ngược lại càng phát mấy liệt quân lạc gặp này lại là cười ha ha. chỉ là hạ đạo cũng tỏa hào quang ỷ vào kia bị lỗi công phu tu ra tới nội lực hắn có thể cùng ta di huyền thần công đánh đồng hắn tiếng nói đến tận đây hai trưởng tại trước mặt giao nhau quanh thân ở giữa nội tức vận chuyển cương phong trận trận mà lên đột nhiên hai tay dương lên đại hóa vãng sinh tâm kinh lương theo lấy di huyền thần công to như vậy uy lực đem trưởng lực đưa đến bốn phương tám hướng chỉ một sát na Vậy công người riêng phần mình chỉ cảm thấy một cô bái không thể ngự cường đại lực đạo đột nhiên mà tới, trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể động đậy. Càng có tia hơn tia từng sợi lực đạo xuyên vào toàn thân bên trong. Nội công hơi yếu, trong nháy mắt cả người liền đã bị cái này đại hóa vãng sinh tâm la kinh nội lực xuyên thấu, huyết nục tiểu tụy, quanh thân xám trắng một mảnh, chiến tử tại chỗ. Dù cho là Tam đại điện chủ Chi Lưu, qua chiến dịch này cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trong miệng máu tươi phun trốn, thân hình bay ngược mà ra, đụng nát kia lụa đỏ, thân hình rơi xuống trên mặt đất. Tê lạp tê lạp xé vại thanh âm liên tiếp chập trùng, đầy trời lụa đỏ bên trong mảnh vỡ. Quân lạc thân hình tượng như xuyên hoa hồ điệp, đi lại búng ra đã đến vạn phu nhân trước mặt. Vạn phu nhân hai tay hiện lên nhặt hoa thái độ, giơ cao tại trước ngực, kết tay làm ấn. Ta âm bỗng nhiên đại tác, trong không khí càng là truyền đến như có như không hương khí, xông tâm thần người. Lúc này bước chân dừng lại, đem thủ lớn đánh, đánh ra. Đối diện quân lạc một trường này, một cái hoàng hốt phía dưới, quân lạc phảng phất thấy được vô số thiên nữ vẩn quanh mà tới, đem nó chen chúc ở giữa, lấy ôn nhu hương hỏa tan anh hùng tâm, hương thơm đầy trời, tan ra tâm trí. Hắn mắt nhắm lại, lại là cười ha ha, trong nội tâm ngang nhiên quét qua, tất cả thiên nữ lập tức tiêu tán hùng hậu nội lực cùng một chỗ trung điệp đẩy đi vạn phu nhân lập tức hoa dung thất sắc quanh thân phía trên đôn đốt thanh âm liên tiếp vang lên kinh mạch đứt thành từng khúc một đường sung kích đến trong lòng cả người cũng theo đó bị ném đi mà lên hung hăng đâm vào trên vách tường sau khi rơi xuống đất cũng đã không còn trí giác quân lạc một trưởng này đánh ra về sau một cánh tay thu về nhẹ nhàng đè xuống thu khí ở đan điển ánh mắt quét qua nhẹ nhàng lắc đầu hướng phía từ lộc vạn tàng tâm bọn người đảo tàu phương hướng theo trong miệng thì thào lại thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi đường hành lang bên trong một đoàn người tới lúc gấp rút gấp mà chạy. VạnỶ Lan từng tại vạn phu nhân trong mặt thất, gặp qua một đoạn này mê cung cách đi. Lúc trước chính là bằng vào điều này, rất từ lộc đến cái này vô tận ngục nội địa bên trong. Bây giờ làm theo ý chàng, hơi chậm chễ sau một lát, cũng vẫn là từ mê cung này bên trong đi ra. Thế nhưng là khi bọn hắn tiến vào kia một đầu hơi có hình cung đường hành lang bên trong về sau, liền không biết nên đi đâu một con đường. Trước mặt môn hộ thật sự là quá nhiều. Đám người theo bản năng nhìn về phía vạn ỉ Lan, VạnỶ Lan lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta, ta cũng không biết ta nàng mặc dù nhớ ký kia mê cùng cách đi nhưng mà nàng cuối cùng không có tô mạch loại kia nghe nhiều biết rộng đã gặp qua là không quên được bản sự giờ này khắc này để nàng lựa chọn quả thực là khó cho nàng vạn tang tâm gặp này cười một tiếng nhẹ nhàng địa nhéo nhéo vạn nhị lan bàn tay lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói ra việc đã đến nước này phó thác cho trời đi đám người lúc này gật đầu duy chỉ có vạn ngọc đường cả giận nói há có thể phó thác cho trời kia tây thủy đàn bà đánh đá cản không được quân lạc bao lâu mang theo ta như vậy phế nhân các ngươi lại như thế nào sống qua cơ quan này trùng điệp vô tận ngục ngươi nghe ta nói đem ta buông xuống Ta ở chỗ này cho các ngươi cản hắn một đạo. Bằng vào mấy người các ngươi bản sự, muốn từ nơi này thoát thân cũng không khó. Chỉ cần có thể ra ngoài, tìm tới quân viện, lại quay đầu trở lại tới cứu ta chính là. Chờ chúng ta trở về về sau, cho ngươi khóc ta sao? Vạn Tang Tâm một đường nghe hắn nói rông dài, đến lúc này cuối cùng là nhịn không được. Vạn Ngọc Đường, ngươi im miệng cho ta. Ngươi gọi ta cái gì? Vạn Ngọc Đường nghe vậy lập tức giận dữ. Bảo ngươi danh tự thì tính sao? Ngươi lại không nhận ta, hai chúng ta cái, bây giờ há không chính là người xa lạ. Ngươi há mồm hô chướng, ngậm miệng tiểu xúc sinh, ta bảo ngươi một cái tên thì tính sao? ngươi, ngươi cái này nhỏ không trướng, coi là thật lẽ nào lại như vậy? Vạn Ngọc Đường sau khi nói đến đây, không khỏi có chút lý không thẳng khí không tráng. Ta nhìn ngươi mới là lẽ nào lại như vậy? Vạn Tàng Tâm lại là càng thêm tức giận, liền ngươi hôm nay biểu hiện, liền Quân Lạc bộ dáng kia, ngươi cho rằng có thể lừa qua ai? Ngươi là đem ta trở thành đồ đần, vẫn là đem Quân Lạc trở thành phế vật? Ngươi cho rằng ngươi không nhận ta, Quân Lạc liền sẽ không giết ta sao? Hắn là bực nào tâm ngoan thủ lạt hạng người, ngươi không thể so với ta càng rõ ràng hơn. Ngươi, ngươi người này thật là lòng dạ gắt. Đem ta cùng Mẫu thân nhét vào thanh thủy văn hồ, rõ ràng nói xong, về sau sẽ trở lại đón tiếp chúng ta. Mẫu thân vẫn luôn tại nói cho ta, cha sẽ trở lại, chỉ là có chút chuyện gấp phải là muốn đi xử lý, chỉ cần làm xong món kia đại sự, hắn liền sẽ trở lại đón mẹ con chúng ta đoàn tụ. Thế nhưng là, thế nhưng là mãi cho đến nàng chết, ngươi cũng chưa có trở về. Ngươi chưa có trở về? Ta Vạn Ngọc Đường há mồm muốn nói, chỉ là lời đến quẻ miệng, nhưng lại không nói ra được. Ngươi im ngay. Vạn Tàng Tâm lại không nói cho hắn cơ hội, chỉ là cắn răng nói ra. Bây giờ, ta kinh lịch ngàn khó vạn mài, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi vẫn còn muốn như vậy? Ngươi là muốn để cho ta vừa mới tìm tới ngươi, liền lần nữa trở thành một đứa cô nhi sao? Đêm qua đến bây giờ, ngươi vì sao không nhiều nói cho ta một chút? Ngươi, dù là ngươi sớm một khắc để cho ta biết ngươi là ai, sớm một khắc biết quan hệ của ta và ngươi, cũng tốt hơn bây giờ như vậy. Ta, ta. Vạn Ngọc Đường nghe hắn, kia còn sót lại một con mắt bên trong, đã tràn đầy vẻ đau thương. Dấu tâm. Con của ta a. Cha không thành, bây giờ cũng sớm đã là người phế nhân. Bộ dáng như thế nhận cũng không nhận, có cái gì khác nhau? Đem ta để xuống đi rời đi nơi này, đi được xa xa, cũng không tiếp tục muốn trở về, ta không bỏ xuống được. Vạn Tàng tâm hung hăng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Vạn Ý Lan bọn hắn. Bây giờ đã là không cách nào có thể nghĩ, tùy ý tuyển một đường, tử sinh do trời. Bất quá, nếu như coi là thật bị người kia lội kịp, cha con chúng ta hai cái tự nhiên ngăn ở phía trước, hy vọng có thể để các ngươi thoát thân. Tô tổng tiêu đầu hiện nay ngay tại cái này vô sinh đường bên trong. Nếu như các ngươi có thể đi ra ngoài, mời hắn tiến về nơi đây tìm vội, có lẽ còn có thể cứu được chúng ta tính mệnh. Vạn Ý Lan nghe vậy sững sờ, lắc đầu đang muốn mở miệng, liền nghe đến ầm ầm ầm liên tiếp không ngừng thanh âm từ phía sau vang lên, kia từng đầu đường hành lang lập tức bị từng bức cửa đa chặn đoạn. Đám người đang muốn quay đầu nhìn lại, một thanh âm đã xa xa truyền đến. "Phụ tử nhận nhau, để cho người ta động dung. Chỉ tiếc, hôm nay vô luận là ai, cũng cứu không được tính mạng của các ngươi." 7017k. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 320, sư phụ. Quân Lạc. Vạn Ngọc đường sầm mặt lại, liền muốn muốn từ vạn tàng tâm trên lưng xuống tới. Nhưng mà vạn tàng tâm lại không buông tay đưa tay đem vạn ngọc đường trên người xiềng xích đều cuốn dao tại trước ngực của mình. Lý Tuyết Thuần thì là sang sảng một tiếng rút kiếm nơi tay, chỉ là nhìn một chút kiếm trong tay, quả thực là không có cái gì tự tin. Hôm nay hắn cùng vạn nhị lan bị cái này quân lạc bắt được, hắn không phải là không có tới độc thủ, nhưng mà người này võ công cùng mình phần thuộc thông nguyên, đối với mình sử dụng chiêu thức càng là rõ ràng trong lòng, một chiêu chưa đi đến, liền đã đã rơi vào trong tay đối phương, hoàn toàn phản kháng không được. Giờ này khắc này, dù cho là cầm kiếm nơi tay, cũng không thấy được bản thân sẽ là đối thủ của đối phương. Từ Lộc thì giơ tay lên bên trong độc tước đầu nhân, có chút chậm. Cuối cùng dứt khoát đem động cước đồng nhân đặt ở sau lưng, cẩn thận nhìn xem đã đến trước mặt Quân Lạc, nghiêm nghị gào to. Người dừng lại. "Ừm." Quân Lạc nhìn Từ Lộc một chút, liền ngươi ta khoảng cách mà nói, ta dừng lại hoặc là không dừng lại, muốn giết ngươi, cũng bất quá là một ý niệm. Cho dù lúc này dừng lại, ngươi liền có thể có cái gì cảm giác an toàn rồi." Từ Lộc suy nghĩ một chút, cảm thấy người này hồ suy đại khí, lúc này chỉ một tiếng kinh ngạc. "Lẽ nào lại như vậy, ngươi có biết sư phụ ta là ai?" "Ồ." Quân Lạc hơi kinh ngạc, chưa dám thỉnh giáo. "Sư phụ ta chính là Đường Kim Đông Hoàng đệ đại nhân, Lạc Hà thành tử Dương Tiêu cục Tô mạch là vậy." Ngươi hôm nay đem chúng ta thả liền cũng được, ta tại sư phụ trước mặt nói tốt vài câu, nói không chừng lão nhân gia ông ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu là còn dám dây dưa không nớt, chờ sư phụ ta tới, quản bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lời này cũng là không phải nói ngoa lừa gạt, tại từ lộc trong lòng, tô mạch đúng là có để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong bản sự. Hắn quá khứ đối tô mạch chưa hề đều là e ngại nhiều hơn kính trọng, bây giờ càng phát ra tiếp xúc về sau, mới đưa e ngại hơi lui, kính trọng càng nhiều. Thế nhưng là đối kia tiện tay cho người ta hạ độc, để cho người ta sinh tử lưỡng nan bản sự, vẫn như cũng là khác sâu ấn tượng lời vừa nói ra, Lý Tuyết Thuần giật nảy mình, Tô tổng tiêu đầu, lại có ngươi như thế lớn đồ đệ, lời gì? Từ Lộc nghe xong lập tức liền không vui, ta là hắn đồ đệ, cũng không phải con của hắn, dựa vào cái gì không thể có ta như thế lớn? Lý Tuyết Thuần sau khi nghe xong, cảm giác có đạo lý. Vạn Ngọc Đường lại là nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đoạn đường này đi tới hắn không chỉ một lần nghe được cái này, tô mạch cái tên này, nhưng lại không biết đến cùng là một vị nhân vật dạng gì. Nhưng cũng biết người này tựa hồ là đã cứu con trai mình tính mệnh, bây giờ truyền nhân của hắn vậy mà cũng tại trong đó. Lúc này vội vàng nói, Tiểu huynh đệ. Ngươi nếu là vị này anh hùng truyền nhân, liền càng không nên khinh suất mất mạng tại đây. Ngươi mau mau rời đi, mọi người sư phụ tới cứu mạng đi. Từ Lộc khẽ miệng giật một cái, hắn là không muốn đi sao? Nếu là hắn có thể đi, hôm nay đều không gặp được Vạn Y Lan. Không nói đến bây giờ đường lui bị ngăn cản, dù cho là môn hộ mở rộng, cái này vô tận trong ngục con đường bị quyệt, mê loạn đến cực điểm, hắn muốn đi cũng không biết đường à? Ha ha ha ha! Quân Lạc nghe cười ha ha, nhẹ nhàng lắc đầu. Những năm gần đây, ta cười số lần cũng không bằng một ngày này. Chư Vị sau ngày hôm nay, nếu là còn có mệnh tại, ta khuyên một câu. Chớ có tại cái này trên giang hồ pha trộn, các ngươi dựng đại hát hí khúc, tất nhiên thu hoạch rất nhiều a." Hắn nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Vạn Ỷ Lan, khe khẽ thở dài. "Lan Nhi, tới." "Sư muội." Lý Tuyết tuần nhướng mày, lúc này nhìn về phía Vạn Ỷ Lan. Chuyện hôm nay với hắn mà nói, quả thực là không đầu không đuôi. Hắn cùng Vạn Ỷ Lan sở học võ công, đồng xuất một môn, đều là đại đường chủ Vạn Ngọc đường truyền lại. Hôm nay người này bắt giữ mình sở dụng võ công, kỳ thực cùng bọn hắn cũng là phần thuộc thừa nguyên. Chỉ bất quá càng thêm lợi hại. Lúc ấy hắn liền hoài nghi thân phận của người này đến cùng là ai. Phía sau vạn phu nhân cùng hắn lại có như thế một phen tại. Lúc này mới có mấy phần suy đoán, bây giờ lại nhìn hắn nói chuyện với vạn ỷ lan thời điểm ngựa khí cùng thái độ, trong lòng càng nhiều mấy phần hiểu rõ. Chỉ là bây giờ người này mở miệng, nói tới tuyệt đối không phải cái gì có thể tin vào. Bởi vậy hắn nhìn xem vạn ỷ lan ánh mắt, không khỏi có chút lo lắng. Vạn ỷ lan lại là nghe được lúc trước bọn hắn nói tới tất cả lời nói, trong lúc nhất thời tâm tính cực kỳ phức tạp, cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Nàng cuối cùng biết, vì cái gì phụ mẫu đối nàng đều không để trong lòng. Hai người kia đều là dã tâm ngập trời hả người, chỉ là một đứa con gái như thế nào lại để ý. Cũng minh bạch vạn tàng tâm lần trước rời đi, vì cái gì ngay cả mình mặt cũng không thấy một chút. Bằng không mà nói, mình làm sao về phần bị bọn hắn mơ mơ màng màng. Hôm nay vạn tàng tâm phụ tử nhận nhau, nỗi lòng phức tạp. Thế nhưng là cái này biết thân thế chân tướng vạn Y lan, lại há có thể trong lòng không có chút nào ba động. Chỉ là nàng nhìn trước mắt cái này ngay cả chân dung cũng không nguyện ý hiện ra quân lạc, lại là khe khẽ lắc đầu. Ừm. Quân lạc nhìn nàng một cái, chân mày hơi nhữ lại. Vì sao không đến? Ân là ngươi không biết ta là ai, ta là cha của ngươi cha. Lúc nhỏ ngươi không phải thích nhất ngồi tại trên đùi của ta. Ta lắc một cái, ngươi liền người hồn nhiên ngây thơ, làm cho người ta tâm yêu. Bây giờ trưởng thành, có thích nam tử, lại là đem cha đều đặt ở một bên sao? Ừm. ngươi là ưa thích cái này vạn tàng tâm đúng không? Ha ha, hắn lúc trước cho là ngươi là thân muội muội của hắn, kỳ thực cũng không phải là như thế. Ngươi là ta cùng vạn phu nhân xuất ra, mà hắn, thì là vạn ngọc đường cùng kia thanh thủy ven hồ hái sen nữ sở sinh. Giữa các ngươi hoàn toàn không có chút nào quan hệ máu mủ. Nếu là muốn thành thân, cha cũng tha cho ngươi. A, vạn lan sương sở, lại là nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại từ quân lạc trong miệng nghe được mấy câu nói như vậy, trong lúc nhất thời dù cho là biết do hắn, nửa chữ đều không nên tin tưởng, cũng không nhịn được trong lòng nổi lên vẻ vui sướng. ngươi, ngươi lời ấy thật chứ? đương nhiên là thật. quân lạc cười nói ra. bất quá, trước lúc này, ngươi cần đáp ứng cha một việc. chỉ cần ngươi đáp ứng, hôm nay mọi người ở đây, ta thậm chí có thể một cái đều không giết. cha con bọn họ hai cái hôm nay nhận nhau, tương lai vẫn có bò lớn tuế nguyệt lại nối tiếp phụ tử duyên phận. càng tha cho ngươi cùng bạn tàng tâm thành thân, thậm chí liền xem như cái này vô sinh đường, cha làm sao từng thật nhìn ở trong mắt? cũng có thể chấp tay đưa về tuyệt không tham luyến, người thấy có được không? vạn tỷ lan cao mày, người muốn để ta làm cái gì? ha ha ha, quân lộc khàn ta cười to, việc này đơn giản, người chỉ cần cùng ngươi sư huynh cùng chung một đêm, cái khác cha đều đồng ý ngươi. đánh giấm. Lý Tuyết Thuần nghe vậy lập tức giận không thể được, quân lạc lập tức chừng Lý Tuyết Thuần một chút, ngươi chính là như thế cùng sư phụ của mình nói chuyện sao? sư phụ. Lý Tuyết Thuần cười ha ha, ngươi cũng xứng tự xưng sư phụ của ta. sư phụ của ta chính là vô sinh đường đại đường trụ vạn ngọc đường, cũng không phải cái gì loạn thất bất ao, không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong chui ra ngoài quân lạc. Người đứa nhỏ này từ nhỏ đã nhanh mồm nhanh miệng, bất quá ngươi cuối cùng không thể một mực mạnh miệng xuống dưới. Quân Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục để ý Quân Lạc, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Vạn Hy Lan trên thân. "Lan Nhi, ta lời nói, câu câu là thật, ngươi có bằng lòng hay không?" Vạn Hy Lan nhìn một chút Vạn Tàng Tâm, phát hiện Vạn Tàng Tâm cũng chính nhìn xem mình, chỉ là cái này ánh mắt lại làm cho Vạn Hy Lan có chút sinh khí. "Như thế hồi lâu không thấy, ngươi liền không có lời gì muốn nói với ta sao?" "A." Vạn Tàng Tâm ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, lộ bộp nói ra, "Ta, ta không biết nên như thế nào nói cho ngươi." "Ai?" Dù cho là có chuyện muôn vàn khó khăn, ngươi tóm lại là hẳn là nói cho ta biết. Người ta ngầm hứa cả đời, cái này thật là coi là thật. Vạn Tang tâm lập tức gật đầu. Đã coi là thật, kia lại có sự tình gì? Là hai người chúng ta không thể cộng đồng đối mặt. Hôm nay xem ra, người ta căn bản cũng không phải là huynh ngụy. Nhưng cho dù quả như là, ngươi cũng hẳn là nói rõ với ta, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, hoặc là mai danh nhận tích, hoặc là đi xa thiên nhai. Tóm lại, ngươi không thể buông tha ta à? Nàng nói đến đây, thứ trong ngực lấy ra hai kiện đồ vật. Kia là hai cái thiết bị Một viên trên đó viết vững kết, một viên trên đó viết đồng tâm. Nàng đem viết đồng tâm kia một viên đặt ở Vạn Tàng Tâm trong tay. Về sau nhưng không cho tùy tiện ném đi. Ta, ta đây không phải là dưới tình thế cấp bách sao? Vạn Tàng Tâm thở dài, đêm hôm đó hắn nhìn xem Vạn Ỷ Lan đem Tô Mạch kêu lên, muốn ám sát. Hắn biết, bằng vào bản lãnh của nàng, dù cho là lại tu hành 100 năm, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Tô Mạch. Sự thật chứng minh, nàng một bộ này thủ đoạn cũng không từng thi triển đi ra, liền đã bị Tô Mạch nhìn ra mánh khoẻ. Giết người càng chỉ là một trận si tâm vọng tưởng thôi. Lại không nghĩ rằng, Tô Mạch rời đi về sau nàng vậy mà muốn bản thân chống trước, cái này còn phải rồi. lúc ấy thân vô trường vận chỉ có thể đem cái này đồng tâm thiết bài ném ra, giải quyết tình hình khẩn cấp. nhưng vấn đề là, cái này đồng tâm thiết bài vừa ra, thân phận của hắn liền rốt cuộc giấu không được, mà hắn chưa điều tra ra thân thế của mình, cũng không biết mình cùng vạn nhị lan quan hệ trong đó đến cùng như thế nào. tình huống như vậy dưới, bạo lộ ra, sau này lại nên như thế nào đối mặt vạn nhị lan? trong lúc nhất thời dưới tình huống tâm phiền ý loạn, lúc này mới mơ mơ hồ hồ xâm nhập phía sau núi kết quả là bị bắt dù dưới, lại không nghĩ rằng cái này đánh bậy đánh bạn. Ngược lại là để hắn biết rõ thân thế của mình. Bây giờ đem cái này đồng tâm thiết bài nhận lấy, cũng cảm giác một mực yếu đuối không xương tay nhỏ, nhẹ nhàng địa bắt lấy hắn đại thủ. Giấu tâm, ta thật sự là đối ngươi không ở. Vạn Ỷ Lan nhẹ giọng nói ra, yêu cầu của hắn ta đáp ứng không được, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ cùng chung đầu bạc. Nhưng bởi vậy mệnh ngươi ta tính mệnh nơi này bàn giao, ngươi, ngươi lại sẽ trách ta không biết đại cục, không biết nằm nhẹ. Ha ha ha! Vạn Tăng Tâm cười ha ha, đưa tay trên chán Vạn Ỷ nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi nếu là đáp ứng, ta ngược lại sẽ trách ngươi đâu. Đời này kiếp này, ta chỉ cần ngươi chết sớm chết muộn thì thế nào? bây giờ ta tìm được phụ thân, lại có ngươi ở bên người. nói đến đây, hắn nhìn về phía trước mặt quân lạc, trong lúc nhất thời tỏa ra hào khí. đời này đến tận đây, lại không sở cầu. hôm nay liền liệu chết một trận chiến, lại nhìn phải chăng có thể tuyệt sự phùng sinh? nói hay lắm. Lý Tuyết Tuần lúc này gật đầu, hôm nay chúng ta liên thủ cùng người này làm qua một trận, sinh tử thắng bại chỉ nhìn thủ đoạn. Từ Lộc nhìn xem cái này, lại nhìn một chút cái kia, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. bọn hắn là khổ đại cử thâm, mình đây coi là cái gì? Không hiểu thấu nhặt cái độc cước đồng nhân, làm sao lại lâm vào như thế trong cảnh điện. Quả nhiên là chân tiểu tiểu phương ta à Bất quá việc đã đến nước này, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải nói ra. Mấy vị mấy vị, ta nhập môn lúc ngắn, bản lĩnh thấp, cùng chiến đấu cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Mấy người nhìn từ lộc một chút, liền gặp được người này tốt hạ một điểm, thân ảnh cũng đã lóe lên không thấy. Lại ngẩng đầu, đã đến quân lạc trước mặt. Quân lạc thờ ơ lạnh nhạt đến tận đây, nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay liền cầm nhưng mà sau một khắc, nhân ảnh trước mắt đống nhiên biến mất, không khỏi xương sở. Sau một khắc, ngẩng đầu đi xem, liền gặp được cái này từ lộc cùng nổi lên hai ngón tay, muốn điểm mình huyện bách hội, cái này còn phải rồi. hắn dọ xét trưởng lại hướng lên cầm, lường trước đối phương người giữa không trung bên trong, dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, lại như thế nào có thể giữa không trung bên trong tránh né, lại không nghĩ rằng từ lộc coi là thật có thể. một trào này cầm xuống, lại bắt hụt. nguyên bản còn tại đỉnh đầu từ lộc, không biết lúc nào vậy mà đã đến phía sau, quân lạc cũng không quay đầu lại, hai trưởng hướng xuống để ép, ông một tiếng, rời huyền tiên cương thi triển đi ra. Từ Lộc hai ngón tay điểm tại cái này rời Huyền Thiên Cương phía trên, chỉ cảm thấy ngón tay tựa hồ là lâm vào một loại nào đó vũng bùn đến cực điểm chỗ, vậy mà nửa phần cũng không thể động đậy. Càng có một cố lực phản chấn, ẩn ẩn theo đầu ngón tay hướng phía tự thân quyết tán. Dưới chân hắn lúc này liên tiếp biến hóa, người tại cái này đường hành lang bên trong trên dưới lao nhanh, thế nhưng là ngón tay như cũng không bỏ ra nổi tới. Quân Lạc lập tức cười một tiếng. "Hào khinh công, đáng tiếc, muốn đối phó ta, còn kém quá xa." Trong lúc nói chuyện, đang muốn đưa tay đi lấy, liền nghe đến Từ Lộc hô một tiếng. "Sư phụ! Sư phụ! Tô mà đến!" Quán Lạc Tâm đầu siết chặt, cái này giật mình quả thực không thể coi thường. Thế nhưng là đường quay đầu thời điểm, nhưng lại phát hiện sau lưng nơi nào có cái gì tô mạch. Sau một khắc, liền nghe đến từ Lộc Hồ. "Tranh thủ thời gian xuất thủ a, ta chỉ có thể kiềm chế, đánh không lại a. Vạn tàng Tâm cũng tốt, Lý Tuyết Thuần cũng được, đều là bị cái này từ Lộc khinh công dung động. Quả nhiên là chợt chỗ này phía trước, đột nhiên ở phía sau, trên dưới trái phải, khó mà nắm lấy. Vào xem lấy chấn kinh đây là cỡ nào khinh công thủ đoạn, đến mức quên xuất thủ." Lúc này nghe được từ Lộc gọi như vậy chắc móc, lúc này nói thầm một tiếng hổ thẹn. Tiếp theo nhau nhau xuất thủ hai thanh kiếm cùng một đôi tay không đột nhiên ở giữa cũng đã đến trước mặt. Quân lạc gặp này lại là giận tí mặt, xem ở ta sinh dưỡng ngươi một trận phân thượng, lúc này mới muốn cho ngươi một con đường sống, ngươi lại còn dự định đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ giết người cha hay sao? Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Lúc này một trưởng nô ra, toàn bộ đường hành lang bên trong lập tức cuốn lên một cơn gió lớn. Vạn tàng tâm tại trong ba người võ công tối cao, thiên tuyển tẩy tâm dưới thanh kiếm, còn vẫn có vĩnh dạ công phu, cả hai giao hòa ở giữa, tầng tầng lớp lớp kiếm khí cuốn lên, thẳng đến quân lạc. Nhưng mà cái này trưởng phong cùng một chỗ, xoan một tiếng từng tầng kiếm khí lập tức bị cái này trưởng phong gậy lên hướng phía tứ phía quấy tán kiếm khí rơi vào hai bên đường hành lang bên trong liền nghe đến đinh đinh không ngừng bên thay bạo hưởng không ngừng và tăng tâm lại là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn hắn đối quân lạc võ công đã có sở thành gặp, một màn này quả thực không ngoài dự liệu bên ngoài lúc này bình tức tĩnh khí trường kiếm trong tay hòa cùng lấy một loại tuyệt hảo góc độ sen kẽ mà tới quân lạc đơn trưởng vừa nhắc bàn tay phân quang hóa ảnh một sát na liền đem vạn tảng một thanh này kiếm cầm trong lòng bàn tay đang muốn đoạt lấy một đạo kiếm quang nhiên đánh tới nghiệt đồ. quân lạc hừ lạnh một tiếng Trong lòng bàn tay cầm kiếm gãy lưỡi kiếm, tiện tay vừa nhấc, đinh một tiếng vang, lấy vạn tàng tâm kiếm chặn lý tuyết thuần một đạo kiếm vang. Mà vào lúc này, sau lưng từ lộc lại một lần nữa nhu thân mà lên. Trước mặt lại có vạn ỉ lan một trường, sắp đến trước ngực. Mắt thấy ở đây, quân lạc lại là thần sắc cũng không từng có mảy may dao động, giẫm chân xuống, một cú nội lực cầm vang mà tán. Mặc kệ là phía sau từ lộc, vẫn là trước mặt ba người, đều bị cỗ này đại lực thôi động, không tự chủ được hướng về sau lảo đảo mấy bước xa, nhưng lại một lần nữa bay người lên trước, thủ đoạn ra hết. Quân lạc cười lạnh một tiếng. Các ngươi cho ta có chừng có mực? Vạn Ỷ Lan cùng Lý Tuyết Thuần đối với hắn còn có đại dụng, không thể trực tiếp xuất thủ tập sát. Từ lâu kinh công phi phạm, trong lúc nhất thời lại không tốt nắm. Hắn muốn trước hết giết Vạn Tàng Tâm, nhưng lại bị còn lại ba người ngăn lại, trong lúc nhất thời cũng là bó tay bó chân, đánh sợ ném chuột vỡ bình. Giờ này khắc này lại là thật sự nổi giận, hai trưởng đung nhiên hướng xuống để ép ông. Dội Huyền Thiên Cương lần nữa thi triển, một cố vô hình lại có chất khí tường lập tức đem hắn bọc lại tại trung quanh. Hắn di Huyền Thần Công thậm chí còn tại dương dịch chi phía trên, lúc này Dội Huyền Thiên Cương thi triển, gọn sóng ở giữa, lại có một loại không khí vặn vẹo cảm giác. Hai thanh kiếm, một tay nắm cùng hai ngón tay đều bị cái này rời huyền thiên cương cách trở bên ngoài, ánh mắt của hắn ở bên cạnh sau lưng mấy người đều nhìn ở trong mắt, nội lực lăn một vòng ở giữa, cường đại lực đạo lập tức chạy về phía bốn phương tám hướng. vạn tàng tâm đứng núi chịu xảo, cái thứ nhất bị nguồn sức mạnh này bắn ra ngoài, âm vang một tiếng đâm vào đối diện trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. kế tiếp thì là từ lộc, chỉ là thân hình hắn tung bay, giữa không trung bên trong một cái chuyển hướng về sau, lại là nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai cước giao thế, liên tiếp bước ra hơn mười bước, vậy mà đem nguồn sức mạnh này cho ta hai. Mà còn lại Vạn Ỷ Lan cùng Lý Tuyết thuần, chợt cảm giác cái này rời Huyền Thiên Cương bên trong sinh ra một cỗ lớn như vậy hấp lực, sau một khắc, hai người không tự chủ được đã rơi vào quân lạc trong lòng bàn tay. Hắn một tay lấy hai người cổ họng bắt được, lại quay đầu, liền thấy kia từ Lộc không biết sống chết lại một lần vọt lên. Lúc này gật đầu, người thực đang chết, tựa như con ruồi, đầy trời bay loạn, tự nhiên khiến người chán ghét phiền. Chỉ là một cước này bay ra, từ Lộc lại là rơi vào hắn trên đùi, một đường hướng về phía trước, dò xét chỉ ở giữa vậy mà điểm vào quân lạc mi tâm phía trên. Có chút dừng lại một cái chớp mắt, Từ Lộc lập tức đại hỉ. Điểm chúng điểm chúng cái gì, lại không nghĩ rằng quân lạc há miệng hỏi thăm, để từ lộc nghẹn họ nhìn chân chối. Minh cái này cần khôn điểm huyệt đại pháp rõ ràng điểm chúng hắn ấn đường huyệt, hắn, hắn làm sao không có việc gì? Sướng sờ phía dưới, một cước đã đến trước ngực. Từ lộc mặc dù ỷ vào khinh công né tránh, thế nhưng là đỉnh phong như cũ quét sạch nguyên thân. cả người không khỏi bay ngược mà đi. Vang một tiếng vang, thân hình đâm vào một bên trên vách tường. Quân lạc nghe thanh âm này lại cảm thấy tựa hồ không thích hợp. Phản phất có hai tiếng vang, nhưng mà này lại công phu nhưng cũng không để ý tới như thế rất nhiều lúc này tiến lên một bước, liền muốn trước đem cái này từ lộc đánh chết ở dưới lòng bàn tay. đã thấy đến cái này từ lộc lại một lần nhìn về phía quân lạc sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô. sư phụ, còn muốn lập lại chiêu cũ. quân lộc kha to cười to, đáng tiếc, hôm nay dù cho là sư phụ ngươi đích thân tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. tưởng, thật sao? một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, quân lạc vừa nghe xong, không để ý tới quay đầu, cũng đã thi triển rời huyền tiên cương. phương pháp này vừa thành, liền chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cả người đột nhiên ở giữa liền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường. Hai tay ở giữa giống tuyết, nguyên bản cầm trong lòng bàn tay Lý Tuyết Tuần cùng Vạn Y Lan, đều đã không biết tung tích. Lại ngẩng đầu, liền thấy một người trẻ tuổi đang đứng tại từ lộc trước mặt, đưa tay đem hắn từ dưới đất lôi dậy. Lý Tuyết Tuần cùng Vạn Y Lan cũng đứng tại hắn bên cạnh. Quân lạc con người đột nhiên có vào. Đây không có khả năng. Đã thấy đến người tuổi trẻ kia quay đầu trở lại đến, nhìn về phía mình, khẽ gật đầu. Người chính là Quân lạc. 7017 ca. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, bản hải, ma sói, tỉ tán dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 321, Ngự Minh nhiên đang kinh. Tô tổng tiêu đầu. Mọi người tại đây vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia, không khỏi đồng thời mở miệng. Hoàn toàn đều là một bộ chết chúng được sống bộ dáng. Tuyệt địa phong sinh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vạn Ngọc Đường ghé vào vạn tàng tâm trên lưng, nhìn xem người trẻ tuổi kia, lại có chút ngạc nhiên. Lại nhiều lần bị người nâng lên tô mạch, lại là một cái dạng này người trẻ tuổi sao? Nhìn qua, ngược lại là cùng con của mình tuổi tác tương tự. Dạng này người trẻ tuổi lại là đông hoang đệ nhất cao thủ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút không dám tin nhưng mà nhất không dám tin lại là quân lạc không thể nào liền xem như ám điện ngăn không được ngươi ngươi cũng không có khả năng xuống đến cái này vô tận ngục ngươi ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ám điện a tô mạch nghe vậy khe khẽ thở dài tôn gia đúng là tâm ngoan thủ lạn vô tận ngục cửa vào rất nhiều cho nên để ám điện người canh giữ ở cửa vào thật là hạ hạ kế sách dù sao liền xem như ngươi cũng chưa chắc có thể rõ ràng ta sẽ từ chỗ nào tiến vào cái này vô tận ngục bên trong cho nên ngươi để ám điện cao thủ tại vô sinh đường bên trong bua đầu giết người. bất quá đáng tiếc ngươi trung quy là xem thường vô sinh đường. Lý điện chủ, Lâm điện chủ, Đoàn điện chủ, Lăng điện chủ chờ bốn vị đã trở về. xuất lính vô sinh đường đệ tử đối ám điện tiến hành vây quét. ám điện cao thủ mặc dù từng cái võ công không yếu, đáng tiếc nhân số quá ít, muốn ngăn cản tô mô còn có chỗ không kịp, lại như thế nào có thể cùng vô sinh đường số lớn đệ tử đánh đồng? tô mạch sở dĩ tới muộn như vậy, bản thân cũng là vì việc này hơi chậm trễ một chút thời gian khi hắn chuẩn bị từ tiểu viện tử của mình bên trong lúc đi ra, ám điện cao thủ cũng đã từ bốn phương tám hướng tập sát mà tới. Tại vô sinh đường bên trong đại khai sát giới, vô sinh đường vậy sẽ đệ tử mặc dù đông đảo, thế nhưng là bất thình lình sát thủ lại thêm rắn mất đầu phía dưới, rắn rắn chắc, chắc chết không ít người. Tô Mạch Hòa giải trong đó, đánh chết mấy cái, có thể nghĩ muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, vẫn như cũng là có chút khó khăn. Liền xem như có thể làm được, thời gian phương diện cũng dung không được hắn chờ lâu. Cũng may lúc này, Lý Trung Minh, Lâm Đạo, Đoạn Nhện Mẫn, Lăng Phi Mạc bọn người cùng nhau mà về. Mắt thấy ở đây, lúc này tổ chức nhân thủ nên địch. Dương Tiểu Vân cùng Tiêu Phong cũng gia nhập chiến đoàn bên trong, lại có Hồ Tam Đao cùng chân Tiểu Tiểu đồng thời xuất thủ, đối phó ám điện đã là dư xài. Tô Mạch lúc này mới bận rộn lo lắng bỏ vào vô tận ngục bên trong, một đường gắng sức đuổi theo, cuối cùng là tại thời khắc mấu chốt đuổi tới, không có để thảm kịch phát sinh. Quân lạc sau khi nghe xong, nhưng vẫn là lắc đầu. Không đúng, vô tận ngục bên trong cơ quan trung điện, dù cho là cả ngươi không ở, ngươi cũng không có khả năng tới nhanh như vậy. Vô tận ngục bên trong cơ quan, đối người bên ngoài tạm thời còn tính là hữu dụng, nhưng là đối tô mỗ, lại là không đáng giá nhất tới. Tô Mạch cười một tiếng trên dưới tường tận xem xét cái này quân lạc không đợi tiếp tục mở miệng bên cạnh từ lộc liền đã kéo hắn ống tay áo tô mạch quay đầu nhìn hắn từ lộc mặt mũi tràn đầy bị khuất chỉ một ngón tay quân lạc sư phụ hắn đánh ta tô mạch nhịn không được cười lên để ngươi cho tiểu tiểu nhặt cái độc cước đồng nhân ngươi không có việc gì chạy đến cái này vô tận ngục làm cái gì tới nói xong lời này về sau hắn xoay đầu lại nhìn về phía quân lạc quân tiên sinh tô muốn hỏi ngươi ngươi là muốn thúc thủ chịu trói miễn cho bị tội vẫn là có ý định để cho ta đưa ngươi đánh sống không bằng chết cho ta đổ đệ chút cơn giận đâu đánh dám Quân lạc mặc dù cố gắng muốn duy trì mình trước kia tiên một bộ cao thủ phong độ, nhưng mà ngôn ngữ chi thô bỉ cũng đã bại lộ tâm tình của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, Đông Hoang đệ nhất cao thủ, ai biết có phải là hay không chỉ là hư danh hạng người? Mới ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng, lúc này mới một chiêu đã thủ. Bây giờ quân mẫu lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Thoại âm rơi xuống, bước chân hắn khẽ động, lại là dẫn đầu sông về tô mạch. Đơn trưởng nắm làm bộ, kinh phong cùng một chỗ, toàn bộ đường hành lang bên trong đều là cuộn phong một mạnh. Nhất trong bàn tay, bao phủ Tô Mạch quanh thân, rõ ràng chỉ là một trường, lại vẫn cứ cho người ta một loại một tay che trời cảm giác. Tô Mạch mắt thấy ở đây, nhưng cũng là nhẹ nhàng ở đầu. "Hảo công phu." Ba chữ rơi xuống, con ngón búng ra. Đầu ngón tay phía trên một viên sắt hoàn, lập tức tại cái này trong cuồn phòng, theo gió vừa sóng mà tới. Quân lạc biến sắc, hắn cái này đẩy trời trường phòng, kỳ thực là lấy đại hóa vãng sinh tâm la kinh thôi động, trong đó xen lẫn đại hóa chất khí, có thể tan rã đối thủ nội lực. Lúc trước hắn lấy một chiêu này đối phó vô sinh đường cao thủ, cùng vạn phu nhân, đều là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng Tô Mạch cái này xuất thủ sắc hoàn, lại hoàn toàn không nhìn trưởng phong của hắn, lấy điểm phá diện, chớp mắt cũng đã đến trước mặt. Lúc này không cần suy nghĩ, hai trưởng hướng xuống để ép, ông. Hung hậu đến cực hạn rời Huyền Thiên Cương lập tức thi triển đi ra. Trước mặt hình thành cương khí khí tượng, mặc dù vô hình, lại có chất, bởi vì quá hùng hậu dẫn đến không khí tựa hồ cũng đang mèo để quân lạc thân ảnh đều hiện ra một loại quỷ dị vận vèo thái độ. Kia sắc hoàn lập tức bị đính vào rời Huyền Thiên Cương phía trên. Tô Mạch tại trong hành lang, đã từng lấy đạn chỉ thần công đánh qua bất chi lúc ấy bắc trường chi mặc dù miễn cưỡng cản trở cái này sát hoàn mấy cái trong nấy mắt nhưng vẫn là bị sát hoàn đánh xuyên qua bàn tay về sau khắc ở trên ngực. không có một kích đánh chết là bởi vì tô mạch thủ hạ lưu tình bây giờ cái này gậy ngón tay một cái lực đạo lại so đánh bắc trường chi thời điểm nặng hơn 3 phần đương nhiên cũng không có hạ tử thủ đã quân lạc là thật kia người này không hề nghi ngờ tất nhiên là kia lý tư vân nhất tộc phản đồ. người này trong bụng biết đến đồ vật quá nhiều trực tiếp đánh chết lời nói trận này cơ hội chính là bị chơi cho nên tô mạch xuất thủ tự nhiên đến nắm một chút phân tốc Nhưng cho dù như thế, đối phương có thể bằng vào cái này Di Huyền Thần Công bên trong giọi Huyền Thiên Cương, đem cái này sát hoàn ngăn cản đang giận tượng bên trong, cũng có thể gặp bản thân tu vi cao hơn ra bắt trưởng chi cùng Tảo Minh không biết bao nhiêu. Nhất là nhìn hắn còn thành thạo điêu luyện bộ dáng, ngược lại để Tô Mạch cũng khẽ gật đầu, phản phất hơi cảm thấy hài lòng. Quân Lạc lại là cười ha ha. Đông Hoang đệ nhất nhân, liên chỉ có chút bản lãnh này sao? Thoại âm rơi xuống, song trưởng đống như đẩy, kia sát hoàn lập tức đánh bay mà ra, phản xung Tô Mạch. Tô Mạch cũng cười, bấm tay lại là bắn ra. Đụng một thanh âm vang lên. Hai cái sắc hoàn giữa không trùng bên trong đống nhiên va chạm, ném ra một mảnh hỏa tinh. đã thấy đến bóng người lói lên, quân lạc xuyên qua kia hỏa tinh, nhấp trưởng liền đến tô mạch trước mặt. Thi triển chính là kinh hồng phân quang thủ, chiêu thức nhanh như thiểm điện, xuyên thẳng qua ở giữa, phân quang hóa ảnh. Bất quá là bình thường mà thôi. Nhìn như chỉ có một trường, kỳ thực thiên biến vạn hóa chất chứa trong đó, khó phân khó phân biệt, không thể khinh thường. Trong đó càng là tích chứa đại hóa vãng sinh tâm la kinh bên trong đại hóa chân khí. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể hóa giải người bên ngoài nội lực, chân khí chỗ càng là vô cùng bất nhập nhưng mà cái này tinh diệu đến cực điểm chiêu thức đến tô mạch trước mặt lại là hoàn toàn không có tác dụng liền gặp được hắn tùy ý khoát tay năm ngón tay mở ra giống như cầm giống như cầm giống như đạn giống như băng chiêu thức nhìn như chất phát nhưng lại đại sáo bất công chỉ là năm ngón tay bao phủ tinh hồng phân quang thủ hết thể hậu chiêu liền đều bị tô mạch một trường cắt đứt trong miệng còn tại nói chuyện từ lộc ngươi nhìn xem ta bây giờ thi triển chính là chúng ta tử dương môn đại khai dương tán thủ cái môn này công phu đã có núi chi lực lại có cẩm nã chi xảo tiên phụ từng nói đạo này công vụng bên trong giấu chính là đại trí nhược ngu chiêu thức mặc dù đơn giản nhưng lại hảo diệu vô tận, nhưng cầm người, hắn tiếng nói đến tận đây, trở tay khẽ chụp ở giữa, cũng đã bắt được quân lạc cổ tay. Quân lạc biến sắc, lúc này nội lực cầm vang chấn động, cả hai trưởng cánh tay tương giao chỗ, lập tức phát ra một tiếng bang vang. Tô mạch thì thuận thế đối run tay một cái, tiện tay đẩy, nhưng tá lực, quân lạc chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nội lực lập tức rỗng tuyết. Lúc này thân hình nún xuống, dưới chân bộ pháp liên tiếp biến hóa, muốn từ tô mạch cái này năm ngón tay ở giữa thoát thân, nhưng mà tô mạch một tay vận chuyển, năm ngón tay tựa hồi hóa thân thành vô tận mục đến mức đối phương như luận như thế nào cũng khó có thể từ cái này nắm ngón tay bên trong thoát đi. Tô Mạch thì cười nói ra, bắt người tá lực nếu là vận dụng thỏa đáng, quả ngươi đối thủ dùng chính là thần công gì tuyệt học, muốn thoát thân cũng là khó như lên trời. Thượng Như cùng trong lòng bàn tay chi chim. Tô Mạch, ngươi khinh người quá đáng, quân lạc một thân võ công phi phạm, đâu chịu nổi như thế xỉ nhục. Động nhiên hít sâu một hơi, đại hóa vãng sinh tâm la kinh thần thông, lấy di huyền thần công thôi phát, hai trưởng từ đuôi đến đầu muốn lấy lực phá xảo, nhưng mà trưởng phong rơi chỗ. Hai tay cổ tay đều bị Tô Mạch cầm trong lòng bàn tay, một thân nội lực ngậm mà không phát, lại là không phát ra được đi. Tô Mạch tiện tay đem hắn hai trường khoác lên một chỗ, vận lực đẩy. Quân Lạc lập tức bay ngược mà đi. Cũng may người này võ công cuối cùng ta minh, thân hình giữa không trung bên trong nhất chuyển, hai cước điểm tại trên vách tường, nhu thân mà quay về, trưởng phong cổ động ở giữa, không khí chung quanh tựa hồ cũng lâm vào đỉnh trệ bên trong. Tô Mạch trong lúc nhất thời vậy mà cũng cảm giác hành động thời điểm, hơi có vững hữu, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Quân Lạc tự cho là kế, một trường đột nhiên ở giữa đến Tô Mạch trước mặt. Đã thấy đến kia vốn cho là không thể động đậy Tô Mạch, vậy mà tiện tay chảo một cái liền tóm lấy hắn cổ tay, vung tay liền bước ra ngoài. Cái gì? Quân Lạc sững sờ, lại ngẩng đầu, Tô Mạch một trường đã đến trước mặt. Bắt lại quân Lạc đầu, âm vang một tiếng đối tiến vào đường hành lang trong vách tường. Sau đó Tô Mạch nhíu mày. Người này Di Huyền Thần Công không thể coi thường, Đại Hóa Vãng Sinh Tâm La Kinh lại có thể hóa người nội lực. Lường trước ngươi lúc trước điểm hắn huyền đạo, hẳn là không dùng được. Hắn một kích này lực đạo phi phàm, trên vách tường đá xanh trực tiếp vỡ vụn, nhưng mà quân Lạc lại toàn vẹn vô sự. Là lấy rời thiên cương che lại đầu của mình mặc dù lực đạo bức bách dẫn đến vách tường tảng đá chống đỡ không nổi trực tiếp nổ nhưng thương thế cũng không rơi xuống trên người hắn đến mức bản thân hoàn hảo không chút tổn hại từ lộc nghe đến đó liên tục gật đầu ta rõ ràng điểm chúng hắn lớn đường huyện hắn vậy mà toàn vẹn vô sự đó là bởi vì nội lực của ngươi quá nhỏ bé mà nội lực của hắn lại quá sâu kim tu đại hóa vãng sinh tâm la kinh nội lực của ngươi đến hắn huyệt đạo bên trong trong khoảnh khắc liền bị nội công của hắn hóa giải đừng nói là ngươi dù cho là ta muốn điểm hắn huyệt đạo để hắn không thể động đậy chỉ sợ cũng chỉ có thể hơi kiên trì cái một thời ba khắc tô mạch ngươi đủ Quân lạc gầm thét một tiếng, ngươi muốn dạy đồ đệ, liền ra ngoài dạy, đừng muốn ở chỗ này ồn ào. Nương theo lấy một tiếng này giống, người này một thân đại hóa vãng sinh tâm la kinh tu vi, cùng Di Huyền Thần công đồng thời bạo phát đi ra, mạnh mẽ rời Huyền Thiên Cương, thôi động phía dưới. Mặc dù chưa từng có thể đem tô Mạch đẩy ra, nhưng mà tô Mạch còn muốn kiềm chế đầu của hắn, lại là không làm được. Trong lòng bàn tay máy động, chỉ để lại một tấm màu đen mặt nạ. Tô Mạch túi đầu nhìn một chút này mặt nạ, lại nhìn một chút trước mắt quân lạc, nhẹ nhàng gật đầu. Di Huyền Thần công luyện được không tệ, Quân lạc mặt như sắt, làm sao ngươi biết Di Huyền Thần công? Lời này hắn vừa rồi liền muốn hỏi thăm, hắn nói di huyền thần công thời điểm, Tô Mạch rõ ràng không đến, bây giờ lại có thể một chút liền nhận ra, trong này sợ là có gì đó quái lạ. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại là không để ý tới như thế rất nhiều. Hai người mới giao thủ nhìn như phong phú, kỳ thực bất quá là ba chiêu hai thức. Mình tinh diệu chiêu thức đều đã xuất thủ, cũng bị Tô Mạch cái này nhấc trong bàn tay, phá sạch sẽ. Người này võ công chi cao, xa xa siêu việt tưởng tượng. Ánh mắt của hắn vượt qua Tô Mạch, nhìn về phía Ly Tuyết thuần cùng Vạn Ý Lan, là thở dài. Đáng tiếc, thời cơ mặc dù chưa tới, nhưng cũng không thể làm gì sau một khắc dưới chân hắn bộ pháp biến hóa hai trường kết ấn trong lòng bàn tay chi ấn cực kỳ cổ quái tựa như một chiếc đèn đầu ngón tay vì bất đèn ông một tiếng lại có sáng ngời lấp lóe Phản phất là chiếc đèn này đã bị nhen lửa tô mạch mắt thấy ở đây lại là đống nhiên quay đầu hắn phát giác được người này thủ ấn vừa ra khí cơ xa xa dẫn dắt phía dưới lại là rơi xuống sau lưng lý tuyết thuần cùng vạn ỷ lan trên thân. ba người khí cơ giao cảm lý tuyết thuần cùng vạn lan cơ hồ là đồng thời phát ra rên lên một tiếng trong chốc lát sắc mặt tái nhợt đến cực điểm tô mạch sương sở lại không dám tùy tiện xuất thủ Ba người này khí cơ không biết vì sao tiếp vì một chỗ, hắn muốn chặt đứt khí cơ này cố nhiên không khó. Nhưng vấn đề là tùy tiện xuất thủ, Lý Tuyết Thuần cùng Vạn Y Lan hai cái sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Mắt thấy ở đây, hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở quân lạc trên thân, người này khí cơ lại là càng phát cường thịnh, trong lúc mơ hồ có quang mang từ hắn phía sau lưng nổi lên, từ lộc kẹp ở giữa hai người cũng cảm giác Vạn Y Lan quanh thân phía trên dâng lên một cỗ mãnh liệt đến cực điểm nhiệt khí, tựa như biến thành một đám lửa, mà Lý Tuyết Thuần trên thân thì bị Hàn băng bao vây, hơi lạnh u tùm, thấu xương đến cực điểm. Vạn tang tâm mắt thấy ở đây không khỏi biến sắc, thân hình thoát một cái, trong tay kiếm gãy đã đến quân lạc phía sau lưng. Nhưng mà quân lạc quanh thân sáng ngời bao phủ chỗ, lại là tạo thành một tầng cứng rắn đến cực điểm hộ thể cương khí. Mặc dù Vạn Tàng Tâm trong lòng bàn tay một thanh này kiếm gãy không giống phẩm tụ, muốn xuyên thấu tầng này cương khí, nhưng cũng là lực có chưa đến. Kia quân lạc chợt cười một tiếng, không biết là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên triệt hồi tầng này cương khí, mặc cho một kiếm này rơi xuống trên người mình. Hắn cố nhiên là rên khẽ một tiếng, kia Lý Tuyết thuần cùng Vạn Lan càng là cuồn một ngụm máu tươi. Giờ Lan, Vạn Tàng Tâm quá sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Ha ha ha ha. Quân lạc cười haha, ha. tự nhiên sẽ dạng này. Hai người bọn họ sở học võ công đều là ta một tay truyền thụ, các ngươi sẽ không phải coi là ta chiếm đoạt cái này đại đường chủ chi vị về sau, thật đúng là sẽ vì vô sinh đường đổi dưỡng nhân tài à? Thực không giam dấu giếm, Lý Tuyết Thuần sở học võ công, tên là Đại Nhật Dẫn Nguyên Công. Vạn nhị lan luyện thì là huy nguyệt huyền tâm ghi chép, hai người một tu ngày, một tu Nguyệt. nhật nguyệt tương hợp thì là minh. Mà ta luyện võ công, thật là thiên hạ đệ nhất kỳ công ngự minh đăng kinh. Cái môn này võ công lấy ngự làm chủ, người ngự ngày nguyệt, đem nhật nguyệt hóa thành đăng, chiếu sáng bản ngã như thế mới có thể thành tựu thiên hạ này để nhất đẳng thần công kỳ học hắn nói đến đây nhưng lại hung hăng trừng to mạch một chút đáng hận ta bỏ bao công sức nhiều năm chỉ vì thành tựu cái môn này võ công chỉ cần này công thành liền tung hoành thiên hạ người nào có thể là đối thủ của ta nhưng mà muốn được thành cảnh giới tối cao hẳn là trước hết để cho nhật nguyện tương hợp hai cái này tiểu đối thành thân viên phòng về sau nội lực trong cơ thể sẽ tự nhiên tương dung tựa như cùng dưa chín có dụng nhập ta miệng thành tựu thần công của ta đại thành lại không nghĩ rằng trước có vạn tàng tâm câu dẫn vạn ỉ lan cái này xúi nha đầu lại có mưu chi phòng đều là thấp hèn đến cực điểm tiện nhân. Cũng may nàng còn không bằng mẹ nàng như vậy không biết xấu hổ, chưa từng cùng cái này vạn tàng tâm đi kia cậu thả sự tình. Nhưng lại có Lý Tuyết Thuần Lưu luyến si mê một cái ca sĩ nữ, coi là thật làm trò cười cho thiên hạ. Hai ngày về sau trận này lại hôn, vốn là ta công thành viên mãn ngày. Nhưng hôm nay tiện nhân kia cấu kết mặc cho hoàng bay, diễn thật là lớn một tổn thịnh, trung quy là hỏng đại sự của ta. Lúc này mới ra hạ sách này, đem bọn hắn hai người đến giúp cái này vô tận ngục bên trong, muốn để kỳ thành liền tốt sự tình. Lại không nghĩ rằng thời khắc nấu chốt, ngươi tô mạch lại tới quấy rối. Quả nhiên là tức chết ta vậy. Hắn nói đến đây, quả thực là càng nghĩ càng giận. Kế hoạch của hắn kéo dài nhiều năm, mà lại ẩn tàng cực sâu. Nếu là mặt ngoài tân trang tốt, ai cũng nhìn không ra ở trong đó đến cùng có vấn đề gì. Làm sao? Tình cảm chi duy vật, lúc nào như thế thuận theo tâm ý mà đi. Dạ Quân chặn ngang một tay, lại là không thấy vết tích, nhưng hắn đem Lý Tuyết thuần cùng bạn ý Lan tụ cùng một chỗ thái độ quá rõ ràng, đến mức hai người hết lần này tới lần khác đối với đối phương không có cảm giác nào. Cuối cùng lại là hướng phía hắn muốn phương hướng, dần dần từng bước đi đến. Mãi cho đến hiện tại, càng là hoàn toàn trái ngược. Đến mức hắn không thể không ra hạ sách này lại không nghĩ rằng vẫn như cũng là không được đã các ngươi từng cái tất cả đều nhảy ra cùng ta khó xử vậy hôm nay ta liền cương ép rút ra mỗi người bọn họ nội lực để cùng ta tương hợp tại trong cơ thể ta hoàn thành em dương giao hội nhật nguyệt cùng trời thành tựu ta ngự minh nhiên đăng kinh mở thiên cổ chưa mở chi tuyệt học hắn nói đến đây đã là giống như điên cuồng vạn lan quanh thân không thể động đậy chỉ có thể đem ánh mắt miễn cưỡng đưa đến vạn tàng tâm trên thân mặc dù không thể tái phát một lời chỉ là trong con ngươi cũng đã rõ ràng rõ ràng vạn tâm trong lúc nhất thời đau lòng như cắt nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì Tô Mạch đứng tại ở giữa, ánh mắt tại ba người này trên thân lặp đi lặp lại tuấn sắc. Liền nghe đến Quân Lạc cười ha ha. "Tô tổng tiêu đầu, người vô công cái thế, nhưng chung quy là cờ kém một nước. Hiện nay, ngươi ngoại trừ chờ lấy ta thần công đại thành bên ngoài, đã không cách nào có thể mượn. Ngươi nếu là thành thành thật thật chờ lấy, vậy bọn hắn hai cái còn vẫn có mệnh tại. Bằng không mà nói, ta vô luận thụ thương nặng cỡ nào, hai người bọn họ thương thế sẽ chỉ so ta càng nặng gấp 10. Ta chưa chết, bọn hắn lại muốn chết vong. Hả?" Tô Mạch nghe đến đó, đương nhiên ngẩng đầu một cái, sau khi chuyện này xong, bọn hắn sẽ không chết ta. Quân Lạc nghe nói như thế về sau, ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra được là nơi nào không đúng. Theo bản năng nhẹ gật đầu, không sai, chỉ cần các ngươi không phải ngang ngược ngăn cản, bọn hắn không chết được. Nha. Tô Mạch nghe vậy lập tức yên tâm, vậy là tốt rồi, vậy ngươi từ từ sẽ đến, đừng có gấp, ta chờ ngươi một hồi. Quân Lạc trong mắt lập tức hiện lên ba cái dấu hỏi. Ý gì? Lại nhìn thấy Tô Mạch tựa hồ buồn bực ngắn ngẩm, lại nói với từ độc. "Đem nho nhỏ độc tức đồng nhân đưa cho ta." 70107k. Chương 322, Lăng Vân ý chí. Nhận lấy từ Lộc đưa tới độc cước đồng nhân về sau, Tô Mạch cầm ở trong tay rước lượng một chút, khẽ gật đầu. Phân lượng cũng rất bình thường. Hắn tiện tay đem cái này độc cước đồng nhân hướng trên mặt đất hất lên, răng rắc một thanh âm vang lên. Trên mặt đất đá xanh lập tức chia năm xẻ bảy. Một đường kéo lấy độc cước đồng nhân đi tới quân lạc trước mặt, ánh mắt tại quân lạc trên dưới quanh người đánh giá vài lần, tựa hồ đang suy nghĩ nên như thế nào ra tay. Quân lạc mới đắc ý trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Ông một tiếng, càng là ở bên người nhấc lên một tầng cương khí, tựa như ánh đèn, lóe ra vỏ quýt sáng ngời. Tô Mạch, ngươi muốn làm gì? Quân Lạc nhịn không được mở miệng hỏi, nếu như ngươi hiện tại xuất thủ, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói nhảm nhiều quá, ngươi hảo hảo bận rộn chính ngươi. Tô Mạch nắm thật chặt trong tay độc cước đồng nhân, "Ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, dù sao hiện tại xem như thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, chỉ cần ngươi thành công, ta liền tiếp tục đánh ngươi." Quân Lạc nghe trên trán gần xanh cuồn loạn. Và Tàng Tâm bên này nghe Tô Mạch nói như vậy, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút. "Tô tổng tiêu đầu, cái này, an tâm chớ đợi." Tô Mạch khoát tay áo, lại đem ánh mắt đặt ở Quân Lạc trên thân, bỗng nhiên cười cười. "Quân tiên sinh, hiện nay dù sao trong lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta tâm sự. Nghe nói ngươi mấy lần tổ chức nhân thủ, tham viếng đại huyền di chỉ, nhưng lại không biết là dự vào cái gì mới có thể tại cái này đại huyền di chỉ bên trong tới lui tự nhiên a. Cùng ngươi lại có cái gì tương quan? Quân lạc cười lạnh, chờ ta công thành về sau, liền đem các ngươi đều đánh chết. Những chuyện khác không nhọc các hạ quan tâm. Ồ, tô mạch cười cười, quân tiên sinh đối với mình cái này ngự minh nhiên đăng kinh rất có tự tin. Đây là thiên hạ đệ nhất kỳ công, ai nói cho ngươi? Tự nhiên là. Quân lạc nói đến đây, nhiên cười, ngươi cho rằng, ta sẽ nói? Tưởng, ta đoán một chút ta. Tô Mạch cười một tiếng, kinh long người biết nói cho ngươi. Cái gì? Tô Mạch miệng ra kinh người, quân Lạc chỉ cảm thấy trong lòng đỗng nhiên du lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi nhìn về phía Tô Mạch. Ngươi, ngươi làm sao lại biết kinh long biết? Tô Mạch thì tiếp tục nói ra. Năm đó ngươi bán mình tộc đàn, hại chết tộc đàn bên trong tất cả mọi người, chính là vì cái này Ngự Minh Nhiên đăng kinh. Ta, ngươi đến cùng là ai? Quân Lạc trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện hốt hoảng cảm xúc. Tô Mạch nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, quân Lạc trong con ngươi một màn kia bối rối, lại bị hắn bắt được. Lúc này tiếp tục nói ra. Năm đó tộc đàn bên trong. Trên quảng trường, nam nữ lao hấu đều bị đẩy lên giữa sân. Lên tới già trên 80 tuổi lão giả, xuống đến gạo khóc đòi ăn anh hải. Đám người kia liền như thế giơ tay chém xuống, đầu người quần cuộn rơi xuống đất. Bọn hắn tàn sát lao hấu, đem nữ tử kéo vào trong phòng, lấy rối loạn. Trong lúc này, coi là thật không có người để ý người sao? Ngươi im ngay, ngươi im ngay. Quân là con ngươi đã coi lại thành trầm mang, chuyện này là trong lòng của hắn Bí ẩn. Hơn 20 năm đến nay, chưa hề cùng bất luận kẻ nào kể ra. Hắn tận khả năng muốn đem chuyện này chôn sâu ở sâu trong nội tâm mình. Hắn sở dĩ đối với mình nữ nhi đều không có chút nào tình cảm. Không chỉ là bởi vì hắn đối vạn phu nhân không có nửa điểm vợ chồng chi tình, càng quan trọng hơn là, năm đó hắn mặc dù bán tộc đàn, nhưng là mình tất cả thân tộc kỳ thực cũng đều ở nơi đó mất mạng. Bọn hắn bộ tộc này chưa từng cùng ngoại nhân thông hôn, người thân đều tại cái này tộc đàn bên trong, bọn hắn chết rồi, hắn quân lạc tại trên đời này cũng bất quá chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Lại có người nào có thể xem như thân nhân của mình? Khi còn bé trưởng đối nhưng từng đưa người gác ở trên cổ, đứng cao nhìn xa. Phu mẫu nhưng từng cẩn thận che chở, bạn ngươi trưởng thành. Trong tộc huynh đệ đối ngươi là có hay không chiếu cố có thừa? Cái này hơn 20 năm gần đây, ngươi nhưng từng có một người bạn. Ngươi nhưng từng cùng người bên ngoài chia sẻ đa nghi bên trong bí mật, như là năm đó lớn tiếng vui cười. Tô Mạch thanh âm tựa như cùng là thuốc hồn ma âm, chữ câu chữ câu xâm nhập quân lạc trong tai, hắn muốn không nghe, thế nhưng là, giờ này khắc này, Tô Mạch mặc dù bắt hắn không có cách nào, hắn cũng vô pháp tránh lẽ, chỉ có thể cưỡng ép nghe Tô Mạch mặc cho những lời này, để lộ trong lòng của hắn ẩn giấu đi hơn 20 năm, nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào triệt để che giấu những vật kia. Mỗi khi nửa đêm tỉnh ngọ, ngươi nhưng từng nhìn thấy bọn hắn kia từng trương khuôn mặt tái nhợt. Đó là bọn họ tại hướng ngươi lấy mặt đâu? Đây không có khả năng. Quân Lạc nghe đến đó, đồng nhiên ngẩng đầu, tim đập nhanh chỉ ở một cái trước mắt, mà hắn đi sự tỉnh, nhìn như bình thường không e ngại bất luận cái gì phong hiểm. Kỳ thực phong hiểm lại tại chính Quân Lạc trên thân. Bây giờ Tô Mạch lời nói này rơi vào trong tai, để tâm cảnh của hắn rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh. Đến mức trên thân một màn kia mang theo vỏ quý qua mang, đồng nhiên dao động. Cái này nhẹ nhàng một kia dao động, lúc này để lý tuyết thuần cùng vạn ý lan từ khí cơ này dẫn dắt bên trong chấn thoát. Quân Lạc lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, mở hai mắt ra, liền nghe đến tiếng thét nhiên vang lên. To lớn độc cực đồng nhân mang theo sẽ rách hết thảy kinh khủng lực đạo ẩm vang mà tới, không kiềm ngấm nghĩ nữa, hai tay giao nhau tại trước ngực. với một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang minh, quân lạc cả người tựa như như đạn pháo vèo một tiếng bị đánh bay ra ngoài. ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, hắn phía sau lưng vách tường bị hắn luyện mặc, lấp kín, hai lớp, ba chắn, liên tiếp xuyên thấu bảy tám bức tường bích về sau, quân lạc thân hình cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Quanh thân phía trên không biết lúc nào đã bao trùm một tầng dày huyền thiên cương, đến mức trọng thương đến tận đây, cũng chỉ là khoẹt miệng dưới máu. Nhưng hắn lại ngẩng đầu một cái, tô mạch trong tay dẫn theo độc cước độc nhân vậy mà đã đến trước mặt hắn, ngươi làm thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Quân lạc miệng ngậm máu tươi, song trưởng đồng thời dơ lên. Một trưởng cầm thiên luân, một trưởng cầm trăng trọn. nhật Nguyệt đồng xuất, tam dương cung tế. nhưng mà đối mặt lại vẫn như cũng là kia thế đại lực trầm một cái độc cước đồng nhân. bang, không có chút nào do dự, lực đạo cuồn manh ngang nhiên đánh tới, không cần biết ngươi là cái gì nhật Nguyệt cùng trời, cái gì ngự minh nhân đăng. tại tô mạch cái này một thân không thèm nói đạo lý công lực trước đó, hoàn toàn chỉ có thể bị động bị đánh. quân lạc sở tu cái này ngự minh nhân đăng kình có phải là hay không thiên hạ đệ nhất kỳ học tạm thời bất luận, nhưng mà bản thân chỗ phụ nội lực, kỳ thực xa xa không phải Lý Tuyết thuần tăng thêm vạn ý lan, sau đó lại dựa vào quân lạc bản thân công lực tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Thậm chí, môn võ công này, lựa chọn tu luyện Nhật Nguyệt hai công người, cũng không thể khinh suất. Là cần điều kiện phù hợp, bằng không mà nói, liền ngay cả cái này hai môn vì người khác làm quần áo cưới võ công cũng là tuyệt khó tu thành. Lấy Nhật Nguyệt chi công, cùng tự thân ngự minh nhiên đang dung hợp, trong khoảnh khắc, liền sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nhưng mà đáng tiếc là, quân lạc cái này ngự minh nhân đang kinh, một thì chưa hết toàn công thứ hai, dù cho là cương ép tiếp dẫn Lý Tuyết Thuần cùng Vạn Ý Lan nội lực đến trong cơ thể của mình, cũng chưa từng công hành viên mãn. trong miệng hắn mặc dù nói cái gì, chỉ cần hắn hoàn thành một bước này đột nhiên, Lý Tuyết Thuần cùng Vạn Ý Lan hai cái sẽ không chết. nhưng là hắn, tô Mạch sao lại tin tưởng nữa chứ? cho nên, mặc dù tô Mạch trong miệng đáp ứng tràn đầy, kỳ thực lại là thông qua lời nói giao động tinh thần của hắn. Phạm là thần công diệu quyết, nơi nào có dễ dàng như vậy liền có thể tu thành. nếu như sơ hở không ở phía sau bên trên, tiêu tất nhiên giấu tại trong lòng. quả nhiên cái này thử một lần phía dưới, trung là không có thể làm cho người này triệt để được giờ này khắc này độc cước đồng nhân phát tiết phía dưới tô mạch cái này một thân huân hợp long tượng bàn nửa công 12 quan kim trùng cháo cùng tử dương môn bên trong đủ loại thuần dương võ học thành tiểu nội lực ngang nhiên bộc phát ở đâu là hắn có thể ngăn cản một tiếng vang trầm về sau cả người lại một lần nữa cùng bay mà đi nếu không phải trên người hắn còn vẫn có di huyền thần công nhờ vào đó dựng lên rời huyền thiên cương cùng tiêu ngự minh nhiên đang kinh ngưng tụ cương khí vẹn vẹn một kích phía dưới người này liền đã đến đột tử tại chỗ bây giờ hai kích độc cước đồng nhân về sau lại là lại đập vỡ số bức tường bích đã rơi vào một chỗ trong ngập thất trong miệng cũng phun một ngụm máu tươi trong lúc nhất thời thần trí đều có chút không thanh tỉnh, tô mạch đặt chân gian này mà thất, vốn định tiếp tục ra tay với quân lạc, nhưng mà đảo mắt tứ phương về sau, lại là sương sờ. đây là địa phương nào? mặc dù là dưới mặt đất một chỗ mà thất, nhưng mà trung quanh lại giả vờ sức có chút tính mỹ. trung quanh có mấy cái giá sách, phía trên đặt vào không ít sách vở. liếc mắt một cái, những sách này bản phía trên viết danh tự, hoặc là ngự minh nhiên đăng kinh hoặc là đại huyền tản trương. mặt khác một bên thì là một cái bàn, trên mặt bàn có một cái tinh xảo kiếm đỡ, có thể lên mặt kiếm nhưng không thấy tung tích. kiếm kia đỡ trước đó thì còn đặt vào một cái hộp tô mạch tiến đến vị trí lại vừa vặn ngay tại cái này hộp bên cạnh. Lúc này tiện tay cầm lấy, mở ra về sau, lại là sự sở, từ bên trong lấy ra một kiện hắn không có chút nào xa lạ đồ vật. Huyền Cơ Khấu, hắn nhìn Quân Lạc một chút, nhẹ nhàng thở dài, "Ngươi tìm được mấy cái?" Quân Lạc đến lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lúc này hít một hơi thật sâu, "Cùng ngươi, không có quan hệ gì với ngươi, đó là của ta Đồ Vật. Ta giết bọn hắn, cơ hồ diện ta tộc, giết ta tất cả thân nhân, chỉ vì, chỉ vì Quân Lâm Thiên Hạ." Hắn nói qua, hắn nói qua. Huyền Cơ Khấu bên trên, khắc họa đường Vân, chính là năm đó Năm đó đại huyền hoàn thành chỗ địa đồ, ta vẹn vẹn chỉ là đạt được cái này, một viên liền đã thu hoạch nổi bật. Nếu như, nếu như có thể để cho ta đạt được toàn bộ 7 viên huyền cơ cấu, toàn bộ, ta nhất định có thể mở ra đại huyền vũ khố. Để đại huyền vương triều những cái kia tản mát giang hồ khí vận, một lần nữa tại trên người của ta ngưng tụ. Ta có, ta có di huyền thần công, ta có thể dung hợp thiên hạ tất cả võ công. Ta chính là thiên mệnh sở quy. Chỉ cần để cho ta đến đại huyền vũ khố bên trong, những cái kia võ công ta đều có thể luyện thành. người cũng đã biết, người cũng đã biết sao? Hắn sau khi nói đến đây, cơ hồ là lên tiếng gào thét. Chúng ta bộ tộc này truyền thừa tuyệt học, đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Mười quyển Di Huyền thần công, chúng ta bộ tộc này liền có được năm quyển. Đây chính là năm đó chỉ có hoàng tộc mới có thể tu luyện thần công tuyệt học a. Dựa vào cái gì năm đó đại huyền vương triều có thể ngựa đạp giang hồ, còn đạp 7 lần, 7 lần. Ngươi cho rằng thiên hạ trên giang hồ những cái kia công nhân, coi là thật như thế mà người ước hiếp sao? Bọn hắn là đánh không lại. Đánh không lại. Di Huyền thần công, có rợi chi diệu, nhưng tham thiên địa chi học, rời vạn vật tại bản thân. Thế nhưng là, trách ta sao? Có thể trách ta sao? bọn hắn phụng lấy kia sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm nguyện huyền đế chi mệnh có được bảo sơn mà không biết thiên mệnh tại ta lại làm như không thấy trời cho không lấy bọn hắn đây là phản thụ tội lỗi ta đã từng cầu qua chỉ cần tộc trưởng nguyện ý ta cam tâm vì đầy tớ thu thập bảy viên huyền cơ khấu xúc lên đại huyền vũ khố, trong đó tuyệt học chúng ta đều có thể học được chúng ta nhất tộc người người như rồng bay lên mà lên phóng nhãn thiên hạ ai có thể địch cái gì là kinh long sẽ cái nào gọi ngự tiên đạo đều chẳng qua là gà đất chó xanh hạ người mà thôi thế nhưng là Bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe, bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe a. Ta có thể có biện pháp nào? Ta có thể có biện pháp nào a? Tô tổng tiêu đầu, ngươi nói cho ta. Ngươi nếu biết đây hết thảy, Liên Minh Bạch năm đó phát sinh đủ loại. Ta lại hỏi ngươi, như thế chỗ tốt cực lớn, bọn hắn nguyên bản dễ như trở bàn tay, lại vẫn cứ không lấy. Rõ ràng có thể lấy đại huyền mà thay vào, lại vẫn cứ không làm. Đổi ngươi, có thể chịu sao? Có thể hay không nhẫn Tô mạch không biết, nhưng mà nhìn trước mắt cái này của loạn, không biết là bị mình đánh mơ hồ hay là bởi vì mình lúc trước nói với hắn những cái kia dao động hắn tâm thần để tinh thần có chút thất thường quân lạc. Tô Mạch mở miệng liền hỏi ra vấn đề thứ nhất. hắn là ai? Quân Lạc những lời này nói để lộ ra tới đồ vật rất nhiều. Ngoại trừ kinh long sẽ bên ngoài, còn có một cái gọi ngự tiền đạo đồ vật. Tô Mạch lúc trước liền cảm giác kinh long sẽ như quả có được khủng bố như thế thế lực. bọn hắn dựa vào cái gì không trực tiếp tịch quyến thiên hạ? Thiên địa tứ phương, những địa phương khác tạm thời không để cập tới. Nhưng vẹn vẹn tại Đông Hoang mà nói, thất đại môn phái nếu không thể cản, kia toàn bộ Đông Hoang rơi vào trong lòng bàn tay của bọn họ, hiển nhiên cũng sẽ không quá khó nhưng là bọn hắn lại có chỗ cố kỵ, bọn hắn cố kỵ đương nhiên sẽ không là tô mạch, cũng không phải tự dương môn, lãnh nguy cùng. bọn hắn cố kỵ, nói không chừng chính là cái này cái gọi là ngự tiền đạo. chỉ là ngự tiền đạo lại là cái gì? trừ cái đó ra, di huyền thần công lại là năm đó đại huyền hoàng tộc mới có thể tu luyện võ công, chọn bộ võ công hết thảy có mười quyển. tô thiên dương cùng dương dịch chi năm đó đến thủ huyền truyền thụ phía trước ngũ trọng hẳn là năm quyển. về sau tô thiên dương không biết từ chỗ nào tìm được đệ lục trọng. bây giờ tô mạch liền thân phụ cảnh giới này di huyền thần công, nhưng là trước mắt cái này có lạc chỉ lần này một môn võ công tạm nghệ lại tại trên mình. Vậy hắn hẳn là rời đi tộc đàn về sau, lại lấy được hai quyển hoặc là trở lên Di Huyền Thần Công. Là tại đại huyền gì chỉ bên trong lấy được, vẫn là có khác đến chỗ. Năm đó, Tô Thiên Dương đệ lục trọng Di Huyền Thần Công, lại là đến từ chỗ nào? Nhưng mà những nghi vấn này đều có thể hơi về sau thả một chút. Quân Lạc mới một câu kia hắn nói qua, cái này hắn là ai? Người này biết bảy viên huyền cơ khấu bên trên đồ án, khắc vẽ đại huyền vương triều hoàng thành chỗ. Kia người này biết, hẳn là xa so với những này còn nhiều hơn mới đúng. Mà lại Người này là lúc nào nói với quân lạc những lời này? Là tại hắn phản bội mình tộc đàn trước đó, vẫn là về sau. Nếu như là trước đó, tô mạch thầm nghĩ lấy cái này thời điểm, liền nghe đến quân lạc cười thảm một tiếng. Hắn, hắn còn có thể là ai? Hắn đương nhiên là đông môn tiên sinh. Tô mạch trừng mắt nhìn, đó là ai? Ngươi không biết. Quân lạc ngạc nhiên nhìn xem tô mạch, ngươi đến cùng là ai? Ngươi vì sao lại biết lai lịch của ta? Làm sao ngươi biết di huyền thần công? Ngươi, ngươi không biết đông môn tiên sinh, nhưng vì sao lại biết kinh long biết? Đông môn tiên sinh là xuất từ kinh long biết tô mạch trong lòng khẽ động, long môn thứ ba kinh. Thự nhiên là hắn. Quân Lạc cười ha ha, hơn 20 năm trước đó, ta cầu mãi không cửa, trong tộc người càng đem ta trách cứ vì đại nghịch bất đạo. Trong tộc cơ hồ không ta chỗ dung thân. Nếu không phải là gặp Đông môn tiên sinh đến Hà quên, ta lại như thế nào có thể cũng có sau một fan thành tựu. Hắn nói đến đây, nhìn xem Tô Mạch ánh mắt bỗng nhiên có chút biến hóa, mang theo kích động nói ra, "Tô Mạch, ngươi võ công cái thế, vốn không phải là hạ người tầm thường, chỉ là tiêu sư, làm sao có thể là ngươi điểm cuối cùng?" Đông môn tiên sinh từng nói, thiên hạ khí vận tán ở giang hồ, chạy vào lùn cỏ bên trong. Mà nhìn chung cái này hơn 10 năm biến hóa, duy chỉ có ngươi tô mạch có lẽ là tuân theo khí vận người. Nếu là, nếu là ngươi nguyện ý, người ta hợp tác, chúng ta trước bình đông hoang, lại quét nam hải, bắt trinh bắc xuyên, cuối cùng công tây châu tại chiến lĩnh dịch. Từ đó về sau, một lần nữa thu thập đại huyền nội địa, khai sáng vạn thế không nổ chi cơ nghiệp. Như thế mới không làm trái nam nhi bản sắc, như thế mới không cô phụ ngươi ta cái này một thân thần công tuyệt học. Nếu không, ngươi xem một chút thiên hạ này, thiên hạ hỗn loạn, chư phái các cứ, dân chúng lầm than, võ lâm Hào hiệp cao cao tại thượng. Bách tính ăn bữa hôm lo bữa mai, động một tí môn phái loạn chiến, tử thương vô số người bình thường, nhưng lại có người nào sẽ đi vì bọn họ rơi một giọt nước mắt? Chúng ta có thể kết thúc đây hết thảy, để chăm họ quy tại yên vui, để thiên hạ quy về thái bình. Võ lâm cao thủ có thể chấn cương thổ. văn nhân mặc khách nhưng cư miếu đường, bách tính có pháp có thể theo, giang hồ công nhân cũng không còn có thể lấy mạnh nhất yếu, hà không đẹp quá thay. Đông môn tiên sinh chính là long môn thứ ba kình, tô mạch như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Lời của ngươi nói cũng là không phải không có lý, nếu là có thể mở vạn thế thái bình khắp thiên hạ tự có lứa lợi, bất quá ta lại hỏi ngươi, kinh long biết cái này, long môn thứ ba kinh, vì sao muốn nói với ngươi những này? hắn còn nói với ngươi cái gì? hắn, quân lạc nhìn xem tô mạch, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chưa từng cùng ta nói thêm cái gì, chỉ là giải khai tâm kết của ta, để cho ta biết, có nước mới có nhà, không thể vẹn vẹn chú ý tiểu gia mà bỏ mọi người, đã có hùng tâm trang chí, tự nhiên hẳn là buông tay đánh cược một lần. như thế lăng vân chí, làm sao có thể bị một nhà nhất tộc vây khốn? tô mạch trong lúc nhất thời nghe không khỏi im lặng. Ngươi không bị cái này, một nhà nhất tộc vây khốn phương pháp, chính là để cho mình nhà hòa thuận tộc toàn bộ chết hết thật sao? Mà vào lúc này, Quân Lạc đống nhiên lại nói ra, Mặt Khác, Đông môn tiên sinh tặng ta Di Huyền Thần Công quyển thứ 6." Tô Tổng Tiêu Đầu nếu là đối đạo này cũng có độc lực qua, Quân Lạc nguyện ý chắp tay đưa tiễn, cùng Tô Tổng Tiêu Đầu cùng hưởng. Lời vừa nói ra, Tô Mạch trong lòng lập tức chấn động. Tô Thiên Dương đệ lục trọng Di Huyền Thần Công, cũng hẳn là xuất từ vị này Đông môn tiên sinh chi thủ. Lý Tư Văn Bộ tổng này, chỉ có ngũ trọng Di Huyền Thần Công. Nhưng mà Quân Lạc cái này Di Huyền Thần Công tụ vi xa không chỉ tại đây. Hắn đệ lục trọng di huyền thần công là Đông môn tiên sinh tạm cùng, mà Đông môn tiên sinh từ sau lúc đó lại đi vong lượng viện dưới mặt đất trong lao thủ sáng chế ra cản khôn đại tiện. Tô Thiên Dương, hẳn là thật xuống vong lượng viện, thấy qua cái này Đông môn tiên sinh chỉ là hai người kia ở giữa đến cùng nói qua cái gì. Hai người kia nói chuyện tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc bây giờ Đông môn tiên sinh đã rời đi kia vong lượng viện, còn muốn tìm kiếm nhưng lại không biết nên đi về nơi đâu tìm. Nghĩ tới đây hắn nhìn về phía trước mắt cô lạc Đông Nhiên một tiếng. Kinh Long Hội Hoàng Ngự tiền Đạo đến cùng là lai lịch gì? Bảy nghìn ca. Chương 323, Đốt mệnh. Kinh Long hội hòa ngự tiền đạo. Quân Lạc nghe vậy lại là các mày, Tô tổng tiêu đầu biết Kinh Long hội, nhưng lại không biết Kinh Long hội lai lịch sao. Đang muốn thỉnh giáo, Tô Mạch tiện tay đem chơi lấy huyền cơ khấu, đầu ngón tay đục vào, trên đó đúng là có một ít đường vân. Thứ này Tử Dương tiêu cục bên trong còn cất dấu hai cái, chỉ là quá khứ Tô Mạch đối với cái này tránh như xả hạt. Thật đúng là không có chăm chú nhìn qua phía trên này đường vân. Ai có thể nghĩ tới, cái này vậy mà ghi chép đại huyền vương triều hoàng thành chỗ. Chỉ là kể từ đó, nhưng lại có chút cổ quái. Hoàng thành chỗ làm gì ghi lại ở cái này mở ra đại huyền vũ khố huyền cơ khấu bên trên. Nhất thống thiên hạ chi vương triều, lại có người nào lại không biết hoàng thành ở đâu. Chẳng lẽ năm đó kiến tạo cái này đại huyền vũ khố mới bắt đầu, bọn hắn liền biết sau đó sẽ phát sinh cái gì sao. Cho nên mới sẽ tại bảy viên huyền cơ khấu bên trên lưu lại manh mối. Trong lòng của hắn nổi lên ý nghĩ này về sau, nhưng lại lắc đầu, cảm giác giải thích như vậy có nhiều chỗ vẫn là nói không thông. Đại huyền vương triều năm đó đến cùng kinh lịch cái gì, cho đến nay nhưng vẫn bị bao quạ tại một đoàn trong ngủ. Nhưng nếu như Đại Huyền Vương Triều năm đó liền đối với này có chỗ đoán được, kia bằng vào cái này, Đại Huyền Vương Triều cử quốc chi lực, lại có cái gì nguy cơ là không cách nào vượt qua. Lui một vạn bước tới nói, dù cho là muốn tại cái này huyền cơ khấu bên trên ghi chép một vài thứ, cũng không nên ghi chép hoàng thành chỗ, mà là hẳn là ghi chép đại huyền vũ khố chỗ mới đúng chứ. Ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, liền nghe đến quân lạc cười ha ha một tiếng. Đã Tô tổng tiêu đầu muốn biết, kia quân lạc sao dám không thành thật chi tiết bẩm báo? Thật không dám giấu giếm, kinh long hội kéo dài thiên hạ mấy trăm năm, gốc rễ ngọn nguồn lại muốn từ đại huyền hụy diệt trước đó bắt đầu nói lên. Đại Huyền Vương Triều uy chấn thiên hạ quét sạch tứ phương, sáng lập gian lận cổ không có chi cách cục Huyền đế dùng võ lập quốc, ngựa đạp giang hồ, những nơi đi qua mỗi lần máu chảy thành sông. đã có thiên thu chi công, lại há có thể không phụ thiên cổ sát nghiệt? Tranh chiến cuối cùng sẽ có người chết, chết đi người thân nhân bằng hữu, hoặc là những cái kia thọ tử hồ bi hạ người, há có thể không trong lòng ôm hận nghi ngờ sợ? Đám người này biết, bằng vào năng lực của mình, muốn lật đổ đại huyền vậy căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà một người kế ngắn hai người kế dài, tập cùng trung chí hướng người chúng, đồng tâm hiệp lực, cuối cùng rồi sẽ có tư cách. Đây cũng là kinh long hội hình thức ban đầu. bọn hắn là phản tận. Tô Mạch nháy nháy mắt. Tô gia tổ tiên Tô Thành Ngọc năm đó từ Kinh Long hội bên trong đoạt được Huyền Thiên bảo ấn. Tô Mạch nhìn thấy cái này ngọc tỷ truyền quốc về sau, còn tưởng rằng cái này Kinh Long hội là đại huyền gì mà đâu. Bây giờ từ Quân Lạc trong miệng nghe được cái này Kinh Long hội, lại cùng mình suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Ý niệm trong lòng lăn lộn ở giữa, hắn dương mắt nhìn về phía Quân Lạc. Năm đó đại huyền vương triều hủy diệt, cùng cái này Kinh Long hội ở giữa, nhưng có liên lụy. Kinh Long hội nếu như coi là thật có có thể hủy diệt đại viện vương triều bản sự, vậy hôm nay Thiên Hạ Cách Cục liền hoàn toàn sẽ không bộ dáng như thế. Năm đó đại viện vương triều đến cùng kinh lịch cái gì? trong sách không có ghi chép, phổ bên trên không thể truyền thừa. chúng ta bộ tộc này, thậm chí ngay cả truyền miệng đều không cho. Đương truyền thừa đến ta đời này thời điểm, đây hết thề cũng sớm đã trở thành một cái không có khả năng biết đến bí mật. nhưng ta biết, đại huyền vương triều hủy diệt, cùng kinh long hội tuyệt đối không có quan hệ. chỉ là, theo đại huyền vương triều hủy diệt về sau, nguyên bản không đáng giá nhắc tới kinh long hội, lại trở thành trong thiên hạ này kinh khủng nhất thế lực một trong. trong tộc ghi chép, năm đó đại huyền vừa mới xảy ra chuyện về sau, thiên hạ hỗn loạn đến cực điểm, đại huyền vũ khô càng là thành chúng thất chi. nhưng mà chân chính để chúng ta cần cảnh giác, chỉ có một cái kinh long hội nhiều năm trước tới nay chúng ta trần chính trốn tránh cũng là cái này kinh long hội nghe nói năm đó hoàng thành loạn thành một đống kinh long hội người xâm nhập trong đó một trận loạn giết càng là cướp được một chút trọng yếu đến cực điểm đồ vật theo ta suy đoán bọn hắn cướp được đồ vật có thể là huyền cơ khấu bên trong mặt khác mới khối. bảy viên huyền cơ khấu chúng ta bộ tộc này thủ hộ ba cái lại phân biệt giấu ở ba cái địa phương mỗi một cái địa phương đều cần tập hợp đủ ba kiện đồ vật mới có thể mở ra còn lại bốn cái lại là tản mát giang hồ kinh long hội cho dù không đến mức đạt được toàn bộ cũng chí ít có thể đạt được trong đó một hai tô mạch nghe đến đó nhưng trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu năm đó kinh long hội cấp được chưa chắc là huyền cơ khấu hẳn là huyền thiên bảo ấn vật này truyền thừa chi trọng cùng huyền cơ khấu so sánh lại có khác nhau hắn có chút trầm ngâm về sau lại hỏi tiêu ngự tiền đạo đâu ngự tiền đạo quân lạc con mắt có chút nhau lại lại là ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch một hơi nói đến nơi đây tô tổng tiêu đầu chưa chỉ rõ đến cùng có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác đương nhiên nguyện ý tô mạch lập tức gật đầu có thể sưng vương xưng bá có được thiên hạ ta vì sao không nguyện ý quân lạc nghe hắn đáp ứng thống quái Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhẹ nhàng lắc đầu, tô tổng tiêu đầu là đem ta trở thành ba tuổi hài đồng đến đối đại A, nói miệng không bằng chứng, ta cần cùng tô tổng tiêu đầu muốn một cái cam đoan. Ừm, tô mạch cười một tiếng. Cái gì cam đoan? Đang nói đến đó bên trong, sau lưng liền có tiếng bước chân chuyển đến. Không cần quay đầu lại nhìn, liền biết là vạn tàng tâm đến đây. Trong tay hắn cầm cái kia thanh kiếm gãy, vạn ngọc đường bị hắn giao cho từ lộc chiếu cố. Lý tuyết thuần cùng vạn ý lan lại không chạy tới Nữ minh nhiên đang kinh đối bọn hắn hai cái thiên nhiên có chỗ khắc chế, lúc này tới kia không hề nghi ngờ là tới cho quân lạc tặng người chất. Quân lạc nhìn vạn tàng tâm một chút, cười nói ra. Tô Tổng Tiêu Đầu, chỉ cần đem cái này vạn tàng tâm giết, lấy người này chi huyết, người ta uống máu ăn thể. Quân lạc tự nhiên đối Tô Tổng Tiêu Đầu, thành thật với nhau.